Chuyện này cũng không phải rất rõ ràng. Thanh Dương cũng không có nói láo, hắn cũng quả thật không phải rất rõ ràng, nhưng mà hắn đưa bọn họ coi thành Dạ Xoa Vương loại này cấp bậc quỷ vương. Huyền Chân Lập tức nói, Ác Quỷ Quốc có Dạ Xoa Vương, Hồng Liên Quỷ Mẫu, Vô Gian Quỷ Mẫu cùng Ngạ Quỷ Vương tử bốn người, trong bọn họ mặc dù Dạ Xoa Vương cấp bậc cao nhất, nhưng mà thật ra thì cũng xê xích không nhiều, Dạ Xoa Vương thực lực điện hạ khẳng định cũng đã gặp rồi, Bần đạo từng nghe sư tôn nói, Hồng Liên Quỷ Mẫu này vô cùng thần bí chính là bị phong ấn ở trong ác quỷ đạo, cái này xuất hiện hồng liên quỷ mẫu phân thân chỉ là một luồng phân thân của nàng, nàng thông qua phân thân ở trong cơ, thể con người không ngừng luân hồi dục dục, chính là mượn loại dục dục thiên địa lực lượng này tới đem chân thân trong phong ấn từng chút từng chút kéo ra. Trong tứ quỷ, có lẽ thực lực của nàng là yếu nhất, nhưng mà nàng như vậy cũng nói không chính xác có cái gì đặc thê há. Thủ đoạn trọng yếu hơn một chút chính là, nếu giết chết hồng liên quỷ mẫu phân thân thì sẽ bị nàng chân thân ghi hận. Ngày khác như là chân thân của nàng rời khỏi phong ấn mà nói, có thể sẽ tới báo thủ. Thanh Dương gật đầu, cung thập tam bên kia nói nói, người tu hành sợ gì khoai y ân cứu. Tu hành lấy trường sinh làm trung thân tri niệm, khoai y ân cứu bất quá là trên đường tu hành mọi chỗ phong cảnh mà thôi, như bởi vì phong cảnh mà lâm vào trong sinh tử nguy hiểm, đó là cái được không bù đắp nổi cái mất. Huyền Trân nói, thời khắc sinh tử phong cảnh mới là mê người nhất, trên đường tu hành nếu không có thời khắc sinh tử phong cảnh như vậy, lại còn có ý nghĩa gì? Bất quá là cổ cây tảng đá mà thôi. Cung thập tam thật ra thì trong lúc ở cùng Khốc phụ cùng Hỉ nữ cũng sẽ không nói những chuyện này, mà là vốn trầm mặc luyện tâm tiến tuật. Nhưng mà người trầm mặc cũng không có nghĩa là không có tư tưởng, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không suy tư, thường thường trong lòng đám người trầm mặc lại còn một thế giới hoàn thiện mà chắc chắn, Cung thập tam chính là người như vậy. 5 năm trước một cuộc chiến cơ hồ diệt quốc, hắn có không ít bằng hữu cùng người thân chết ở trong một trận đại chiến này, cho nên hắn 5 năm qua một mực luyện tâm tiến tuật. Thời khắc nghĩ tới đi báo thủ Huyền chân cảm giác mình cùng cung thập tam Trong đó căn bản sẽ không cách nào câu thông Nghĩ thầm tu hành chi tâm quả nhiên Không phải người nào cũng có thể có Cũng không phải là có thể tu hành liền Có tu hành chi tâm Quyền 4 chương 4, vì sao mà tồn tại Này, một đứa bé trai Dắt một con trâu lớn chuẩn bị đến địa phương Đồng cỏ và nguồn nước rồi rào chăn thả Bởi vì khí trời hơi ấm áp Hắn chỉ đi một đôi chân không Y phục bị dắt vào thắt lưng Trong tay còn cầm lấy một cánh trúc d Đáng tiếc là bản thân của hắn là ở phía trước lôi kéo, bộ dáng kia là học người lớn dẫn trâu, nhưng ngược lại để cho trâu của hắn càng thêm đi chậm. Cách đó không xa có người lớn hô để cho hắn ở phía sau chân trâu, thằng bé trai sau khi nghe liền chạy quanh tới phía sau trâu nước lớn, cầm lấy cây cành trúc thật dài đánh vào trên người trâu, vừa hô to một tiếng, "Này!" Trâu nước lớn chạy về phía trước, thằng bé trai hoan khoái cùng ở phía sau chạy theo, cái mông nhỏ lắc một cái lắc một cái, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Không nên đi xa, cũng không cần đến bên bờ sông, có ác quỷ cùng yêu quái a. Hiểu được, thằng bé trai này người một nhà không tính là người của Hồ Lăng Quốc, Phương Viên hơn chăm dặn bên trong, lấy Hồ Lăng thành nhân loại dày đặc nhất, sau đó liền hướng ra ngoài khuất tán, càng ngày càng trơ trớt, bình thường có rất ít người nguyện ý ở địa phương cách Hồ Lăng thành xa như vậy. Thanh Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có khoảng 10 căn phòng ốc xây dựng ở một nơi khuất gió, nhìn lại một mảnh địa phương này, trên mặt đất có chút mảnh ruộng được khai khẩn ra chẳng qua là nhìn màu đất có thể biết được là ruộng mới bất quá 1 năm. Thanh Dương biết, những năm gần đây, phía địa phương có chút bình yên, ác quỷ cùng yêu cũng không có ngang tàng như trước nữa, rồi. trong lần chiến đấu khi trước, dưới Lôi đỉnh, vô luận là ác quỷ hay là yêu, cũng ít nhất đã chết hơn phân nữa. Theo lời huyền chân thư sĩ Đả Quốc có 3000 yêu đây chẳng qua là trước kia, hiện tại căn bản cũng không nhiều đến vậy. Mà ác quỷ quốc ác quỷ cũng đồng dạng là như thế. Bọn họ hẳn là từ nơi khác di chuyển tới, ở Hồ Lăng quốc cũng không có thổ địa. Cho nên liền chọn địa phương gần tới hồ Lăng này để định cư xuống. Trong đồng ruộng có mấy người đang làm việc, mọi người cũng đều có chút cường kiện, ở trên đường còn cắm binh khí, bọn họ hiển nhiên là đang phòng bị cái gì. Thanh Dương bọn họ đoàn người từ bên cả nọa bọn hắn đi qua, trong đó có người trẻ tuổi cảnh giác nhìn bọn hắn, nhưng cũng có một lão nhân hỏi, người trẻ tuổi là muốn đi hướng tây sao? Đúng vậy a, lão nhân gia." Thanh Dương cười nói. "Vậy cũng phải chú ý rồi, phía tây có một dã quỷ quốc." Thời điểm các ngươi nhìn thấy vẫn là đi đường vòng một chút mới an toàn." Lão nhân nói. "Nga, tốt, chúng ta sẽ chú ý, cảm ơn ngươi." Lão nhân già. Thanh Dương nói. Trong ánh nắng chiều, Thanh Dương đoàn người đi qua, quay đầu lại nhìn, trong đồng ruộng mới sối có mọi người đang nhổ cỏ hoặc là sối lại ruộng đất. Vừa có một chút tiểu hài tử ở cách đó không xa Chân Châu hoặc Chân Dê. Mấy đứa trẻ từ 6, 7 tuổi đến hơn 10 tuổi, ở nơi đó vui đùa nhốn nháo một chút, tiếng cười hỉ hả theo gió truyền đi. Bọn họ an bình như vậy là nhờ những người lớn lưng dao cầm binh khí cảnh, rác, tựa như chim diều trên vách đá, bọn họ đem con cái bảo hộ ở dưới cánh chim, vô luận mưa gió phía ngoài có bao nhiêu, cho đến bọn họ lớn lên hoặc là tới ngày mình chết đi. Các ngươi nhìn xem, những người này, bọn họ trải qua nhiều vui vẻ, nếu như trên đời này không có ác quỷ cùng yêu quái tùy thời cũng sẽ xuất hiện, bọn họ cũng là không cần mang theo vũ khí ở đồng ruộng làm việc, cũng không cần tùy thời cũng giữ vững cảnh giác. Thanh Dương đứng ở một sườn núi cao phía trước ngẩng đầu nhìn đây hết thảy, chậm rãi nói: "Khắp phụ đồng dạng nhìn, trong hai mắt của hắn lộ ra một loại không khỏi sắt thái, hắn nói: "Chúng ta tồn tại chính là vì để cho bọn họ có thể có cuộc sống an bình." "Đúng vậy a, chính là như thế." Thanh Dương thấp giọng niệm một câu, hắn lại nghĩ tới 5 năm, năm trước chính mình trọng thương tỉnh lại, nhìn mọi người trong Hồ Lăng quốc ở trong bão tuyết dữ dội mà sống sót, Hồ Lăng quốc vương cảnh tại bên người hắn nói: chúng ta nếu không thể mang theo bọn hắn đi về phía An Bình cùng giàu có, lại có tư cách gì làm vua của bọn họ. Đây là hiện tại Hồ Lăng Quốc Vương đối với Thanh Dương nói, cũng là lời của Hồ Lăng Quốc Vương nhiều đời chuyển xuống. Đi thôi. Thanh Dương thanh âm cũng không thấy có bao nhiêu, Huyền Trân lại đột nhiên cảm thấy trong thanh âm vô cùng có lực, giống như là vô luận là cái gì che ở trước mặt đều muốn bị đạp bằng giống nhau. Trong tim của hắn có một câu nói vẫn ở trong lòng quanh quẩn, những lời này cũng là hắn vẫn coi làm tu hành lý niệm, thiên hạ sinh linh vật cạnh tiền trạch, cảnh tranh sinh tồn. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không có nói ra. Đoan người tốc độ thoáng cái nhanh hơn, mà trên đường huyền chân cũng không còn ý niệm khuyên bảo Thanh Dương bỏ đi suy nghĩ muốn tiêu diệt ác quỷ quốc, bởi vì hắn đột nhiên hiểu được, cũng không phải là mỗi người cũng suy nghĩ giống mình, mỗi một người sống cũng có mục tiêu cùng tín niệm của mình, cho dù là những người phàm kia cũng như thế. Mỗi người khi còn sống, nếu như có người đem viết xuống thành sách, đó chính là một bộ truyền kỳ. Thanh Dương bây giờ không phải là một tu sĩ mà là một người, một cái vương tử sắp thành vị nhân gian vương giả. Huyền Chân bỏ đi ý niệm khuyên nhủ Thanh Dương Tử bỏ báo thủ, bởi vì hắn hiểu, thật ra thì bọn họ cũng là thật vì báo thủ. Cho nên hắn liền đem Ác Quỷ Quốc Vô Gian Quỷ Mẫu cùng ngạ quỷ vương tử nói một chút. Vô Gian Quỷ Mẫu có thể ngắn ngủi xuyên qua vô một không gian khác, nếu đã gặp nàng ở phía sau mà không làm tốt phòng bị mà nói, đó chính là tự kỳ, bởi vì khi nàng biến mất liền sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi, đây là bổn mạng thần thông của nàng. Ngạ Quỷ Vương tử còn lại là không có gì không ăn, chỉ cần là đồ vật chứa đựng linh khí này nọ hắn cũng ăn, bao gồm cả pháp bảo. Những thứ này còn chỉ là bọn hắn đặc biệt bổn mạng thần thông, về phần còn có chút gì bản lãnh, Huyền Chân cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng chỉ nghe Sư Tôn của hắn nói, mà Sư Tôn của hắn cũng không có đi qua Quỷ Quốc này, chẳng qua là có một lần vô tình gặp được giao thủ qua một lần mà thôi. Nơi xa, Ác Quỷ Quốc đã ở trong tầm mắt. Chỉ thấy Ác Quỷ Quốc bầu trời một mảnh hắc khí đang đàng đàng Đó là khí âm tà, mà tường thành đồng dạng là màu đen, nhưng là từ dưới đất lại như có âm tà hắc vụ bốc lên, để cho thành này thoạt nhìn như không đúng không thật. Lấy tòa thành này làm trung tâm, trong mắt chứng kiến cũng là màu đen, vô luận là cây hay là cỏ, cũng quấn quanh lấy khí âm tà, trong thiên không chợt có phi điều đáp xuống, cũng sẽ thành ác quỷ biến thành điểu. Con ở phía xa, nhìn thành, một cỗ tà ý xông thẳng trong lòng. Cũng không thấy có cửa thành ở nơi đâu, đen chầm chậm, một phiến thiên khung cũng là âm u. Huyền Chân còn nhớ rõ sư phụ của mình từng nói qua, nếu không phải là bất đắc dĩ, ngàn vạn không nên vào trong Quỷ Thành. "Đi thôi." Thanh Dương nói. Không đợi Huyền Chân nói tiếp, Thanh Dương đã theo hướng Ác Quỷ Thành đi tới rồi, đi theo phía sau hắn cùng thập tam, Khóc Phụ, tỉ nữ không có một người nào trên mặt có ý rút lui. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ, nếu như ta ngừng lại, nhất định sẽ bị bọn họ nhạo báng rồi, ta bị người nhạo báng cũng không có gì, nhưng là Ngọc Hoa Sơn cũng bởi vì ta mà bị người nhạo báng. Đó chính là sai lầm lớn. Nghĩ tới đây hắn vội vàng đi theo, hỷ nữ lúc này mới quay đầu lại nói, Đạo trưởng, ngài là khách nhân của hồ lằng chúng ta, ác quỷ thành này rất nguy hiểm, ngài ở lại đây thì tốt hơn. Vừa nghe lời của hỷ nữ, trong lòng huyền chân liền không thoải mái, nhưng hỷ nữ nói chân thành như vậy, căn bản không phải chê cười hắn, điều này làm cho hắn có một loại bị đẻ nén nan kham cảm giác, không khỏi nói, quỷ quốc này bẩn đạo cũng đã sớm nghĩ vào xem một chút, hôm nay cũng là có một cơ hội. Kỳ nữ thản nhiên cười, cũng không có nói gì nữa, mà là nhanh chóng đi theo. Tiếp tục đi về phía trước, Huyền Chân liền rõ ràng cảm thấy từng đợt khí âm tà hướng chính mình đánh tới, trong mắt thấy ngoài thành không ngừng có quỷ vật bò qua bò lại, bọn họ thấy Thanh Dương, bởi vì linh trí vừa lấp, mọi người chỉ có hướng trên người kẻ sống đánh tới, cũng đang vừa đến bên người Thanh Dương liền không có thể động, sau đó bị Thanh Dương chân đạp vỡ thành từng đoạn từng đoạn xương khói, phát ra từng tiếng kêu như khóc bình thường, một đường đi qua, dọc theo đường đi cũng là Loại này khó khăn lắm có thể hiện hóa quỷ vật tôn ra, nhưng bọn chúng đều bị đạp vỡ vụn. Đây là Huyền Chân đạo nhân lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Dương làm phép, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, mặc dù không thấy pháp lực có cao bao nhiêu, nhưng mà pháp thuật kia quả nhiên tinh diệu, không thấy một tia linh lực tiết ra ngoài, nhưng mà mỗi một bước cũng vừa đúng lúc, vừa đủ, còn lộ ra một loại huyền diệu cảm giác. Chẳng qua là trong lòng Huyền Chân vẫn cảm thấy lo lắng chuyến đi này, lúc đi tới dưới thành, hắn lại càng cảm nhận được trầm trầm áp lực, ngẩng đầu nhìn tòa thành này, Chỉ thấy trên thành dưới thành cũng là ác quỷ ở hướng của bọn hắn tê hống, giống to, cười to, khắp lớn, giống như là thật ở chúc mừng bọn hắn đến đây, đang chờ bọn họ vào thành mà chuẩn bị xé xác gan thịt bọn họ. Hắn lại càng cảm thấy tòa thành này cũng là thân thể của một con quỷ khổng lồ biến hóa mà thành. Không chân chính đi tới dưới quỷ thành, căn bản sẽ nhận thức không tới âm tà ý xông thẳng tâm linh, nếu như tiến vào trong quỷ thành này, người có đạo tâm không vững chỉ sợ sẽ bị trong đó âm tà ý phá tan tâm phòng mà hóa ác quỷ. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ tới, người tu hành đường tinh tâm lấy chữ thần, há có thể ý khí mà làm việc. Nhưng lúc này hắn không thể nào lui xuống nữa, không phải vì chính hắn cũng phải, vì Ngọc Hoa môn thể diện. Trong lúc niệm động, sau gáy hắn liền có một đoàn huyền ngọc quang hoa vọt lên, huyền quang rũ xuống, đưa quanh thân hộ ở trong đó, trong huyền quang có một cái gương ở trong đó chim nổi, hắn trực tiếp ngự sử Ngọc Hoa Sơn linh bảo định nguyên chiếu thiên kính. Lúc này, hắn nhìn lại cấp phụ, cung thập tam, hi nữ bọn họ, phát hiện cấp phụ sắc mặt ngưng trọng, Mà hi nữa thì bộ dáng rất khẩn trương, cung thập tam cũng là mặt trầm như nước, nhìn không ra là sợ hay là thế nào. Chỉ có Thanh Dương cầm đầu sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn là như lúc đến bộ dáng thoải mái, trong dễ dàng vừa lộ ra một loại kiên định có thể nắm bắt hết thảy. Lúc này, Thanh Dương đột nhiên xoay đầu lại hướng Huyền Chân Đạo Nhân cười nói, đạo trưởng không bằng lưu ở ngoài thành tiếp ứng sao? Bần đạo thân là người tu hành, há có thể thấy thứ dơ bẩn như thế tồn tại hậu thế, nếu tới nơi này, tự nhiên theo điện hạ cùng nhau vào thành. Chuyến này hữu tử vô sanh mà." Huyền Chân đạo nhân lớn tiếng nói, nhưng mà nói mới xong, trong thành vang lên một tiếng cười quái dị, theo tiếng cười quái dị vang lên loại này tà ý càng nặng hơn rồi, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia hối hận. Thanh Dương cười to nói, "Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền khiến cho đám ác quỷ không nên tồn tại ở nhân thế này biết rõ, loài người cũng không phải là lương thực của bọn họ." Dứt lời, sải bước mà lên, thẳng vào dưới cửa thành khí âm tà pháp phối, nơi đi qua. Âm Tà Hắc Vũ không ngừng bước, mà dưới ấy chân Thanh Dương thì có một mảnh thủy vận quang hoa trải rộng ra, trong đó ẩn chứa linh lực lan ra ở tiếp theo, nhưng mà loại này đường đường đại thế để cho Huyền Chân đạo nhân có một loại cảm giác kinh diễm, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thì ra là một loại pháp thuật nếu như sáp nhập vào tự thân ý chí có thể có đủ khả năng hóa hủy hủy làm thần kỳ. Quyền 4 chương 5, rảnh rỗi bước đi y tế linh bảo. Một đạo sóng lớn chống rống mãnh hình, theo Thanh Dương đại đạo chân luôn mà tuân sinh đánh sâu vào trên cửa thành. Cửa thành như từ hắc ám hóa sinh ở trong màu trắng sóng lớn xổ xuống. Đồng thời trong lúc đó, vang lên từng đợt quỷ khiếu, quỷ vật trên tường thành từ trên bộ nhào xuống, lại chỉ thấy khắc phụ rũi ngón tay gảy nhẹ, điểm điểm màu tím tinh quang xuất hiện ở trên đầu ngón tay của hắn, vô số ác quỷ còn không có hóa hình ở đây trong nháy mắt băng tán, có một đạo đạo vô hình lực lượng đem kích diện. Quỷ vật còn không có hình thể hóa thành âm vụ trên không trung phiêu tán, vừa rượi vào trong ác quỷ thành, không bao lâu lại sẽ một lần nữa hóa sinh ra chỉ cần bọn họ tìm được cơ hội chui vào sinh sôi trong cơ thể con người, sau đó ở bên trong dựng dục ra thân thể, như vậy liền có thể đủ ở trên cõi đời này tu hành trưởng thành cùng hiển hóa thân thông. Cửa thành giống như là sớm bị hủy hủy không còn hình dáng, chỉ vừa xong liền đã bị giải khai rồi, nhưng trong lòng Huyền Chân biết rõ cũng không phải là như thế, cửa thành này là bị thanh dương pháp thuật tách ra khi âm tà ở phía trên, cho nên trong nháy mắt cũng sụp xuống. Trong thành một mảnh hắc ám, vốn cũng không phải là nhân gian bộ dạng. Vô tận sâu thẳm, chỉ nghe được từng tiếng quỷ tiếu, dâng ngập như sóng biển dâng lên hướng bọn họ đè xuống, huyền chân trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi, đây không khỏi nằm ngoài chính hắn khống chế, hắn biết tâm niệm của mình còn chưa đủ kiên định. Nhìn lại thanh dương, sắc mặt hắn vẫn như lúc ban đầu, giống như trước mặt đường bằng phẳng bừng sáng giống nhau, mà đổi thành khớp phụ tay đã bấm một cái ấn quyết rồi, một mảnh màu tím quang hoa quấn quanh bàn tay hắn, chán phóng vô tận thần bí, phảng phất có một mảnh tinh không vẩn quanh ở đầu ngón tay của hắn. Mà cung thập tam đã đem hoàng mục cung trên lưng cầm ở trên tay, điều này làm cho Huyền Chân trong lòng sinh ra tức giận, không khỏi nghĩ, lúc trước ngươi không phải nói một mũi tên một cái ác quỷ, để cho bọn họ hồn phi phách tán ư, hiện tại làm sao lại lấy ra một cây cung như vậy, ngay cả tiễn cũng không có, chẳng lẽ ngươi nghĩ dựa vào thứ này giết ác quỷ ư, thật là không biết trời cao đất dày. Thanh Dương Điện hạ vô luận là pháp thuật hay là trí tuệ cũng là tuấn kiệt một đời, như thế nào chọn người như vậy ở bên mình? Những chuyện này chẳng qua là ở trong lòng hắn điện quang hỏa thạch thoáng hiện, ngay sau đó hắn liền bị vô số quỷ vật gào thét tuôn ra mà đến ép tới không thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn lấy ngọc hoa huyền quang luyện thành một đôi ngọc mắt chứng giám thiên hạ yêu ma, theo thanh dương đạp vào trong thành. Mặc dù trong thành hắc ám mà sâu thẳm, phảng phất thông hướng âm gian rợi xa nhân gian dương thế, nhưng hai mắt của hắn vẫn đem trùng quanh tình huống nhìn nhất thanh nhị sở, chỉ thấy vô cùng ô. Tần quỷ vật từ trong đất, trong phòng ốc bò ra ngoài. Những thứ quỷ vật này cũng là còn không có được hình thể. Mà những ác quỷ có hình thể còn lại là đứng ở trước cửa trên nóc phòng ốc lạnh lùng nhìn. Thanh dương dưới chân linh lực tạo thành sóng nước đưa bọn họ cũng bao quanh, chút ít quỷ vật này căn bản không cách nào tiến vào trong đó, chỉ cần vừa tiến vào trong linh ba linh vật chỉ là sóng cuốn một cái liền đưa bọn họ dập tắt, giống như là từng con bướm bướm màu đen lao vào trong nước lũ, trong nháy mắt bị nuốt sống. Lúc này, Khấp phụ cũng động, chỉ thấy hắn tự tay ở trước người vừa tung, từng sợi màu tím tinh quang thành từng mảnh xuất hiện, chỉ thấy miệng hắn nghiệm động lên chân ngôn. Uy động tay, từng đoàn từng đoàn tử quang cỡ nắm tay lớn nhỏ phi vào trong bóng tối trong thành, không tiếng động nổ tung, giữa tử quang vô số ác quỷ vỡ vụn tan đi, giống như nhận lấy tịnh hóa bình thường, tử quang trôi qua địa phương hẳn là xuất hiện điểm điểm màu tím, tựa như vô số viên tinh thần trong bóng tối hoa sinh. Khấp vụ pháp thuật huyền chân hẳn là phát hiện mình xem không thấu, hắn chỉ thấy những ác quỷ có được hình thể nhìn thấy tử quang cũng rối rít tránh né ra ngoài, mà đúng lúc này, cung thập tam suất thủ, chỉ thấy hắn cầm trong tay cung không có tiến kéo ra. Mơ hồ trong lúc tựa như có một đạo mũi tên xuất hiện tại trên dây cung, buông tay, nơi xa một cái ác quỷ như hài đồng đỉnh đầu mạnh mẽ bạo liệt ra. Huyền Chân kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Cung Thập Tam Miệng đẩy khoa trường kia lại có tiến thuật cường đại như vậy, đây quả thực bất khả tư nghị, hắn chưa từng gặp qua. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Cung Thập Tam đi chính là thể tu, dựa vào cường đại pháp bảo tới giết người, còn tưởng rằng cung này có được gì đó đặc biệt chính mình không biết, song khi hắn nhìn đến Cung Thập Tam kéo ra dây cung, Dạng tinh ngưng, dạng chuyên chú, dạng tập một thân tinh khí cùng một chút sát ý để cho Huyền Chân cảm nhận được sợ hãi, hắn không khỏi nghĩ, nếu một mũi tên này hướng chính mình bắn tới, có thể tránh thoát được hay không? Nếu không thể né tránh, lại có thể đỡ nổi một mũi tên như vậy hay không? Trong lòng hắn hoảng sợ nghĩ tới. Hắn đột nhiên phát hiện mình lúc trước nhận thức quá mức nông cạn rồi, Hồ Lăng nhìn qua tuy nhỏ, nhưng mà trong đó Vương Tử Điện hạ lại có đạo hạnh không thua sứ tôn, mặc dù pháp lực hơi thấp, Nhưng cấp phụ cùng cung thập tam bên cạnh hắn hẳn là cũng đặc biệt như vậy. Ánh mắt của hắn không khỏi vừa nhìn về phía Hỉ nữ, không khỏi nghĩ, nàng thì sao? Ở trong ánh mắt hắn, chỉ thấy Hỉ nữ đột nhiên ngượng ngùng nói nói, hai vị huynh trưởng, hãy để cho ta tới sao? Huyền Chân sững sốt, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng so sánh với cấp phụ cùng cung thập tam mạnh hơn sao? Điều này sao có thể? Nhưng Thanh Dương cũng gật đầu, Hỉ nữ thân thủ tại bím tóc chính mình vừa sờ, một mảnh hồng lăng buộc ở đuôi bím tóc liền ra hiện ở trên tay của nàng. Chỉ thấy nàng đem hồng lăng bảy ở trên tay, môi anh đào khẽ mở, hơi có tiếng chân luôn vang lên, hồng lăng ở trong tiếng chân luôn chú ngự giấy lên vàng nhạt ngọn lửa, cũng chính là ở vàng nhạt hỏa diễm giấy lên trong nháy mắt, huyền chân cảm thấy hồng lăng như sống lại, như có sinh mạng gì đó. Thì nữ dương một tay lên, hồng lăng tại trong hư không tung bay mà lên, đột nhiên, hồng lăng ở trên hư không hóa ra vô số tơ mỏng, sau đó từng đạo chui vào trong hư không, biến mất. Hắn thấy trong hư không có một từng đạo huyết ảnh như trước đó, Hắn lại một lần nữa kinh hãi, chỉ thấy vốn là vô số ác quỷ có hình thể tiến tới gần chút ít trên người quấn quanh lấy một sợi tơ hồng, sau đó thân thể ở tơ hồng quấn quanh mà khô héo, tơ hồng càng nhanh chóng độc lên, lộ ra vẻ càng thêm yêu dị. Mất đi hình thể ác quỷ ở trong quỷ vụ muốn lần nữa giễu rủa ngưng hình, nhưng mà lại ở trong khớp phụ từ phía trên xé ra thành từng mảnh màu tím tinh quang tiêu tán. Đây là dạng gì pháp bảo, hẳn là ngay cả ác quỷ máu huyết đều có thể cắnướt, nếu là người bị va chạm vào rồi, Không phải trong nháy mắt thân thể khô héo bỏ mình đạo tiêu sao? Huyền chân hoàng sợ nhìn từng đạo tiêu máu, không khỏi cảm thụ trên đỉnh đầu của mình trong huyền quang định nguyên chiếu thiên kính, trong lòng khẽ nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Thanh Dương mang bọn hắn từng bước đi về phía trước, bên trái đi theo cùng thập tam, hắn thỉnh thoảng kéo dây cùng bắn tỉa những ác quỷ nhìn qua có chút cường đại, vốn là ác quỷ lộ ra vẻ quỷ dị vô cùng dưới tâm tiến thuật của hắn lại là không cách nào chạy trốn. Phía trước một cái ác quỷ trưởng thành đứng ở nơi đó, Ở phía sau người của hắn có không ít ác quỷ, nhỏ đến đứa bé, lớn có thiếu niên ác quỷ cao bằng vai hắn. Người như vậy ở nơi này trong ác quỷ thành không ít, bọn họ một nhóm một nhóm đứng ở đàng xa nhìn, cũng không tới gần. Cung thập tam thấy được, trực tiếp Dương cung liền bắn, dây cung kéo ra, một đạo bạch sắc mũi tên xuất hiện tại cung thập tam ngỏ giữa, đầu mũi tên nhắm thẳng vào trưởng thành ác quỷ. Trong nháy mắt, trưởng thành ác quỷ chỉ cảm thấy có một đạo mãnh liệt sát ý xông thẳng trái tim, tử vong cảm giác tuôn sinh, hắn đột nhiên há mồm kêu to. Giống như hoàng sợ không biết làm gì thét chói tai. Sau người hiểu rõ ác quỷ lại biết, đây là một trong những thiên phù thần thông của ác quỷ, tên là tê tâm lệ hống, có tác dụng đả thương và kinh sợ tâm thần người khác, có thể ở trong một giống làm cho người ta bị rơi vào trạng thái vô ý thức, sau đó chui vào trong thân thể người nuốt về hồn phách. Bất quá, loại thần thông này cho dù là những ác quỷ không có hình thể cũng có thể thi triển được, giống như hắn loại này từ trong cơ thể con người dựng dục ra. Vừa lớn lên trưởng thành đại ác quỷ dùng ra thần thông này là lúc, hư không ở trước mặt hắn đều ở trong tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng mà bóp méo, mà cả người hắn cũng ẩn vào trong hắc ám. Ác quỷ cũng xảo trá mà cẩn thận. Hắn cảm nhận được một mũi tên này đáng sợ, lúc trước hắn nhìn thấy không ít đồng tộc cũng chết tại dưới tên này, vẫn không có có đối mặt, chẳng qua là cảm thấy tên này lợi hại, mà thời điểm bị mũi tên này chỉ vào, hắn mới chính thức cảm giác được đáng sợ, cho nên hắn ẩn vào trong bóng tối, ẩn độn này cũng không phải bình thường ẩn độn mà là vô gian quỷ tử một dạng quỷ vật thiên phú thân thông. Song đang lúc hắn mới ẩn vào trong hư vô, mũi tên phảng phất căn bản không tồn tại đã tới rồi, một mảnh vận vèo hư không, trong nháy mắt xuyên qua, sau đó xuyên thủng một chỗ hắc ám. Một người từ trong hư không xuất ra, chính là lúc trước cái kia bị vây quanh trưởng thành ác quỷ, chỉ là đầu lâu của hắn đã bạo liệt ra, chết không thể chết nữa rồi. Ở bên cạnh chút ít tiểu quỷ cũng còn không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ đầu tiên là nghe được đại quỷ thét chói tai. Sau đó mọi người cũng tứ tán ra, chẳng qua là mới tản ra một chút, liền có đạo đạo huyết hồng từ trong hư không trôi ra, cuốn ở trên người của bọn họ, sau đó bọn họ thét chói tai lấy, thân thể máu huyết nhanh chóng khô héo, ngay cả cốt tủy cũng hóa thành một đống bụi. Vô Luận Huyền Chân trong lòng đang suy nghĩ cái gì, vô luận hắn ở nơi này trong thời gian ngắn có như thế nào tâm cảnh biến hóa, đối với Thanh Dương mà nói, những chuyện này từ lúc bắt đầu đã được tính toán kỹ lưỡng ở trong lòng. Lần này muốn tới Ác Quỷ Quốc trước trong đó có một mục đích chính là đem Hóa Huyết Ma Lang tế luyện hoàn thành mới được. Như vậy Hóa Huyết Ma Lang mới có thể chân chính hóa sinh vô tận diệu dụng, vô cùng cường đại. Quá trình tế luyện chính là cắn nuốt vô số máu huyết, mà chút ít máu huyết đến từ chính trên người đám ác quỷ này. Thanh Dương đi cũng không nhanh, hắn chẳng qua chỉ bảo vệ người ở phía sau, trừ phi có kẻ trở ngại con đường hắn đi tới mới có thể bị hắn dùng chân đạp diệt. Những kẻ khác cũng là chết ở trong tay cung thập tam cùng hỉ nữ, khắp phủ cung thập tam bắn chết những ác quỷ nhìn qua cường đại, mà hỉ nữ thì dùng hóa huyết ma lang cắn nuốt ác quỷ máu huyết, cấp phụ còn lại là vung ra thành từng mảnh màu tím tinh quang để cho hắc ám quỷ thành, xuất hiện điểm điểm tử quang, như tinh thần giải rắc trong hắc ám, màu tím tinh quang kia tản ra nơi nào, hẳn là để cho quỷ vật không dám nhích tới gần. Huyền Chân có lòng muốn động thủ, nhưng phát hiện mình căn bản là tìm không được mục tiêu thích hợp, cường đại có cung thập tam bắn chết, cũng không phải rất cường đại, thì có hỉ nữ hóa huyết ma lang mà âm khí quỷ vụ thì có khắc phụ thanh trừ. Hắn vốn cho là sẽ có một cuộc các chiến, nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, lại như sân vắng lững thững giống nhau. Nhưng vào lúc này, chỗ sâu có một đạo thanh âm tức giận mà lạnh như băng vang lên, là ai xông vào bổn vương quốc độ, tự ý giết bổn vương con dân? Hồ Lăng Vương Tử Thụy, đặc biệt tới diệt người những thứ ác quỷ không nên tồn tại trên thế gian này. Thanh Dương lạnh lùng hồi đáp, trả lời chính là nhanh chóng mà dứt khoát như vậy. Quyền 4 chương 6, thử vi tinh không. Một tòa thành hắc ám, mà sâu trong hắc ám chính là quỷ vương tỉnh lại, phía trên bầu trời quỷ thành khí âm tà đang quấy cuồng, ngoài thành chút ít cỏ cây đều giống như có sinh mệnh sống lại, bọn họ ở dưới khí âm tà hộ thực vẫn sống, hơn nữa còn cùng tà ý trong âm khí dung hợp, hóa sinh ra một tia ý thức, bọn họ bắt đầu thức hồn, ăn thịt, không còn là thực vật đơn thuần. Trong thành, Huyền Chân trong lòng phảng phất cảm thấy có vô số con kiến đang cắn xé, nguyên bản huyền quang thẳng phiêu diêu lên đỉnh đầu cảm thụ được áp lực cường đại một cổ cường đại ý chí đến từ hắc ám giống như là một con ác quỷ gục ở trên lưng hắn giống nhau, đang ngưng mắt nhìn hắn. Hắn thấp giọng đọc lên một đoạn chân ngôn, một ngón tay điểm vào đỉnh đầu huyền quang, trong huyền quang định nguyên chiếu thiên kính quang hoa chợt lóe, nhẹ nhẹ huyền quang lần nữa sáng thêm không ít, đem cả người hắn bao phủ ở trong đó, cảm giác có quỷ vật gục ở trên lưng đưa mắt nhìn mới biến mất. Ở trước mặt hắn cung thập tam cùng Khốc phụ tất cả cũng ngưng thần nhìn về trong bóng tối phía trước, hắn phát hiện hai mắt mình căn bản không thể nhìn thấu nơi đó. Nơi đó phảng phất căn bản là không tồn tại bất kỳ ánh sáng cùng sự vật. Ác quỷ quốc cùng Hổ Lăng quốc ngươi không thủ không oán, ngươi vì cái gì tới trong quốc gia của bản vương giết bản vương con dân? Trong bóng tối truyền đến thanh âm trầm thấp mà tức giận. Thanh Dương trong lòng hiện lên một tia khát thượng, hỏi hắn, ngươi là ai? Bổn vương Dạ Xoa Vương. Trong bóng tối thanh âm nói, năm năm trước ngươi mang theo chúng ác quỷ tới Hổ Lăng ta, còn nhớ rõ? Thanh Dương hỏi. Trong bóng tối lần nữa vang lên thanh âm kia, nói, nga Chuyện 5 năm, năm trước, bạn Vương nhớ ra rồi, như vậy, ngươi đi chết đi sao? Từ trong bóng tối dạ xoa Vương thanh âm vang lên, cả ác quỷ quốc đều đang sôi trào. Tỉnh dậy đi, ác quỷ đạo chúng môn của ta, để cho thế giới này nghe nghe thanh âm các ngươi cắn nuốt linh hồn sao? Trong bóng tối dạ xoa Vương hô to, theo tiếng hô này xuất hiện, trong bóng tối vô số ác quỷ hiện lên, những ác quỷ này mọi người nhìn qua cũng rất cường đại, bởi vì bọn họ đều có được thân thể, đều có được đầy đủ hồn phách. Bọn họ hai mắt đỏ ngầu từ trong bóng tối leo ra, có người, có thú, thậm chí có phi điểu. Ở trong thiên địa hết thảy huyết nhục sinh linh đều có thể dựng dục ra ác quỷ, theo những ác quỷ này xuất hiện, trong cả thành cũng vang lên tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng, một con ác quỷ phát ra tê tâm lệ hống đối với bọn hắn mà nói không coi vào đâu, cũng như xuân phong thổi ngang qua mặt bình thường, song khi một mảnh ác quỷ đông nghịt đồng thời phát ra tê tâm lệ hống, loại này uy lực khó có thể tưởng tượng. Huyền chân đạo nhân trong lòng hoảng hốt, Trong lòng Điện Quang Hỏa Thạch nghĩ tới thì ra đây mới là Ác Quỷ Quốc đáng sợ thực lực, khó trách Sư Tôn sẽ nói vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không nên vào vào Quỷ Quốc, ở loại địa phương này, cho dù là Sư Tôn muốn thoát thân sợ rằng cũng rất khó khăn sao. Trong lúc suy nghĩ, đỉnh đầu hắn trong Huyền Quang Định Nguyên chiếu thiên kính tuân sinh một mảnh huyền diệu quang hoa, trong lòng hắn hy vọng Định Nguyên chiếu thiên kính có thể bảo vệ mọi người, chẳng qua là để cho hắn ngoài ý muốn chính là Trên có một mảnh màu vàng gở sí nhanh hơn hiện ra ở trên bầu trời phía trên đỉnh đầu của bọn hắn. Đó là một mặt cờ sí có ô vuông đỏ thấm dọc theo ngoài viền, trung gian là một mảnh trắng mướt, nhưng mà theo mặt cờ này phi xuống một cái, một mảnh hoàng quang buông xuống, đem đám đông đứng vững vàng bao phủ bên trong, những tiếng thét chói tai kia có truyền vào trong hai, cũng không có nửa điểm sẽ rách hồn phách cảm giác, hình như là tất cả pháp ý đều bị hoàng mang ngăn cản ở phía ngoài, chỉ có bình thường thanh âm có thể tiến vào trong hoàng mang giống nhau chỉ thấy hoàng mang cuộn cuộn, phản phất tựa như có thể đem hết thệ cũng ngăn trở ở ngoài. Đây là linh bảo, Huyền Chân kinh ngạc nghĩ tới. Hỉ nữ lại một lần nữa xuất thủ, trong tay nàng nâng Hóa Huyết Ma Lăng đã không còn như lúc ban đầu nữa rồi, mà đã biến thành màu đỏ thẫm, giống như ăn uống no máu ác quỷ, Hóa Huyết Ma Lăng lộ ra vẻ càng thêm quỷ dị. Theo Hỉ nữ lần nữa đọc lên pháp chú, Hóa Huyết Ma Lăng chấn động ra nhàn nhạt huyết quang, sau đó Hóa huyết ma lang như một sợi tơ giống nhau đặt ở trên tay hỉ nữ hóa thành từng đạo tơ màu đỏ tung bay mà lên, trong hư không phảng phất có được làn gió vô hình đem ma lang trên tay hỉ nữ màu đỏ như máu thổi lên một mảnh sợi tơ thật nhỏ thật dài. Huyền Chân nhìn hỉ nữ lúc này chuyên chú mà nghiêng, cùng vơ tóc đen ý bởi vì không có hóa huyết ma lang chói buộc mà bay tản ra, đột nhiên phát hiện hỉ nữ hẳn là có một loại khắc thường mỹ cảm, giống như là đồ vật đáng sợ trên tay nàng giống nhau, mặc dù cũng chỉ có một sát thái lại có một loại cảm giác thẳng vào lòng người, đây là lúc Huyền Chân nhìn Hỉ nữ tế động lên hóa huyết ma lang sinh ra nhất niệm cảm giác. Chỉ thấy từng đạo tơ hồng trong bóng đêm phiêu độc lên, sau đó chui vào hư không, tùy theo cả thành hắc ám cũng phủ đầy tơ hồng, rồi mà trên tơ hồng tinh hồng cùng quỷ dị trong bóng đêm là vô cùng bắt mắt, ở ngoài hổ lang thú kỳ kỳ rũ xuống hoàng mang chui vào, chỉ cần dính vào những ác quỷ kia, ác quỷ vô luận như thế nào rễ rũ cũng chẳng qua là nhanh chóng khô héo thân thể. Mà bên kia cung thập tam còn lại là lập tức sẽ mở ra một lần cùng, sau khi mở một lần cùng trong hắc ám hư vô sẽ có chút ít ác quỷ tử trong hư vô rơi ra, khắc phụ vẫn là ở trong lòng bàn tay tế ra từng đoàn từng đoàn tử quang vung ném ra, sau đó tử quang rơi vào trong hắc ám hư không nổ tung, nổ chết một mảnh ác quỷ, sau đó lưu lại tiếp theo điểm điểm tử quang như tinh thần. Huyền chân đột nhiên phát hiện, điểm điểm màu tím tinh thần phảng phất động lại trong bóng đêm dường như có vi diệu liên lạc. Hắn quay đầu lại nhìn cùng nhau đi tới trên đường điểm điểm tử quang, lúc này vẫn là ở trong hắc ám chợt lóe chợt lóe. Đây, chẳng lẽ hắn đang bố trí pháp trận? Huyền Chân Đạo nhân hướng Khốc Phụ nhìn lại, chỉ thấy đối phương gương mặt trầm mặc. Đang lúc này, đầy trời tia máu biến mất, thì nữ trên bản tay nâng Hóa Huyết Ma Lăng trở lại, chẳng qua là lúc này Hóa Huyết Ma Lăng không còn thật mỏng manh như trước, mà là bỗng khởi cao cao, một tầng thật dày. Vốn là chi chít ác quỷ vây quanh chẳng biết lúc nào cũng đã biến mất. Chỉ thấy hỉ nữ phun ra một luồng linh khí ở trên Hồng Lăng, lại một lần lấy tay đi mơn trớn, theo động tác trên tay nàng, Hồng Lăng lần nữa biến mỏng. Mà một khắc khi Hồng Lăng biến mỏng, hỉ nữ dạo phá ngón tay ở trên Hồng Lăng nhanh chóng viết kế tiếp chú văn, Huyền Chân phát hiện mình căn bản là không nhận ra. Trong bóng tối chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bốn người, bọn họ đứng ở trong bóng tối nhưng lại làm cho người ta rõ ràng nhìn đến, trong đó người đối diện chính là người cao lớn, lưng mặc hai cánh, nhưng mà cặp cánh kia lại giống như là cháy xém giống nhau. Có rút ở nơi đó, đó chính là dạ xoa vương Bên trái người là nhìn qua là một nữ đồng mười mấy tuổi Một thân hồng y y ẻ, môi hồng răng trắng Nàng chính là hồng liên quỷ mẫu Một người khác thì hoàn toàn ngược lại Nàng nhìn qua vô cùng rán ua, như lào hậu Trong tay chống một cây quỷ đầu mộc trượng Một đôi mắt phiếm ú lục quan mang Một bên còn lại là một nam tử trẻ tuổi đang đứng Nhìn tới giống như là loài người hai mươi mấy tuổi bộ dạng Hắn hoàn toàn là bộ dạng một mỹ nam tử Đỉnh đầu có tử kim quan Cầm trên tay một khối ngọc giản thật dài, nhìn trong thanh dương đoàn người hỉ nữ, trên mặt hắn là lộ ra nụ cười, hắn chính là Ngạ Quỷ Vương tử. "Loại ngươi, các ngươi sắp sửa trả giá thật đắt, Hồ Lăng quốc người sẽ vì các ngươi mà bị tiêu diệt." Ở giữa dạng Xoa Vương tức giận nói. "Nhiều lời vô ích, người còn sống sót mới có tư cách nói chuyện." Thanh Dương thản nhiên nói. Theo hắn dứt lời, cung trong tay cung thập tam đã kéo ra rồi, một mũi tên bay ra, chỉ thấy Hắc Ám hư không trong lúc này xuất hiện một đạo bạch tuyến chạy thẳng tới mặt Dạ Xoa Vương. Dạ Xoa Vương phảng phất hai mắt núp sâu lộ ra luồng đạo quang hoa, hóa thành một gương mặt quỷ. Mắt quỷ cùng vô hình tiến quang đụng vào nhau không tiếng động bẻ nát. Theo cung thập tam một mũi tên bắn ra cùng nhau, Hóa huyết ma lang trong tay hỉ nữ cũng bị tê lên, song lần này không phải hóa thành ngàn vạn tia máu, mà là bị hỉ nữ ném lên, Hóa huyết ma lang trực tiếp hóa thành một mảnh sóng máu hướng vị ngạ quỷ vương tử kia tuôn ra lao động xuống, sóng máu này giống như là một cái huyết hà từ thiên không lao xuống. Nhưng mà Ngạ Quỷ Vương tử chỉ cười đem miệng hơi mở, miệng hắn giống như là biến thành vực sâu bình thường, một cỗ tuyệt mạnh hấp lực xuất hiện, đem sóng máu hướng cuốn xuống hướng trong miệng nuốt hút đi. Tại hắn xem ra, thì nữ bảo vật mặc dù quỷ dị, nhưng nếu là bị chính mình nuốt vào trong bụng, cũng sẽ hóa làm linh lực của mình, hơn nữa đây là một món linh bảo đã cắn nuốt vô số máu huyết, hắn nghĩ thầm nhất định có thể đủ giúp mình đột phá, lực áp dạ xoa vương. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới một đạo thủy vận quang hoa hướng trên người hắn trôi xuống. Bên kia Khốc Phụ lúc này đột nhiên thấp lẩm bẩm lên, theo hắn thấp lẩm bẩm tiếng vang lên, cùng nhau đi tới lưu lại điểm điểm tử quang long lảnh, chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, tử vi tinh không. Theo tiếng này vang lên, trong thành một mảnh hắc ám liền xuất hiện một mảnh tinh không, Khốc Phụ ở trong tinh không tử quang mê ly này liền như quân vương giống nhau, chỉ một ngón tay dạng xoa vương, cả người phảng phất biến thành hư vô, một ngón tay này phảng phất mang theo hắn xuyên qua hư không xuất hiện tại dạng xoa vương trước mặt, điểm thẳng dạng xoa vương mi tâm. Cung Thập Tam cũng lần nữa kéo ra dây cùng, chẳng qua là lần này mũi tên trên dây cùng rõ ràng nhiều hơn một mảnh màu tím. Quyền 4 chương 7, Ác quỷ đạo chúng. Trong ác quỷ thành tổng cộng có 4 ác quỷ tầng thứ quỷ vương, trong đó lấy Dạ Xoa Vương Vi Tôn, Hồng Liên Quỷ Mẫu, Vô Gian Quỷ Mẫu, Ngạ Quỷ Vương Tử ba người chi thứ, nhưng mà cũng không phải là ba loại ác quỷ này so sánh với Dạ Xoa Vương một loại ác quỷ kém hơn, mà là bởi vì Dạ Xoa Vương mạnh hơn so với ba người khác. Bốn loại ác quỷ chia ra đại biểu ác quỷ bốn cái diễn biến phương hướng. Ác quỷ cũng là một loại sinh linh trên thế gian này, tồn tại ở trong ác quỷ đạo, đó là một thế giới khác không giống với thế giới nhân loại, ở nơi đó những ác quỷ chưa có hình dạng thể chất muốn trở thành quỷ vương cần thời gian rất dài dòng. Thời gian mà tại nhân gian thì không cần lâu như vậy, bọn họ chỉ cần một lần nữa chui vào trong cơ thể con người đi dựng dục, sau đó lại xuất thế, chỉ cần mấy năm thời gian liền có thể xuất thế, sau đó như nhân loại, giống nhau trưởng thành. Mà lúc thành niên liền có thể có tấn thăng làm quỷ vương. Giống như trước cùng trong Ác Quỷ Đạo Chút Ít Quỷ Vật bất đồng chính là, ở nhân gian trừ phi có hình thể mới có thể đi lại xung quanh, nếu không chỉ có thể sống ở địa phương đặc biệt tương tự với trong ác quỷ thành như vậy. Chẳng qua là ác quỷ có thân thể liền cũng có nhược điểm, cho nên ở dưới hóa huyết ma lang mới sẽ có vẻ không có lực chống cự. Ở lúc khắc phụ cùng cung thập tam hai người công kích Dạ Xoa Vương, cũng không có đi quản bên kia Hồng Liên Quỷ Mẫu cùng Vô Gian Quỷ Mẫu. Hiển nhiên quyết định chủ ý là trong thời gian ngắn nhất giễ sát một người trong bọn hắn, chính là Ngạ Quỷ Vương tử, mà cấp phụ cùng cung thập tam hai người tác dụng chính là ngăn cản Dạ Xoa Vương, theo đuổi Hồng Liên Quỷ Mẫu cùng Vô Gian Quỷ Mẫu, hay là nói chuẩn bị thừa nhận bọn họ công kích, ở trong quá trình thừa nhận, Thanh Dương cùng Hỉ Nữ muốn em. Muốn Ngạ Quỷ Vương tử đánh chết, đây phải là lôi đình mục kích. Nhưng mà chuyện này sao có thể dễ dàng làm được như vậy? Vô Gian Quỷ Mẫu đột nhiên động, nàng mặt mũi giàn o, ánh mắt thú lục nhìn qua vô cùng đáng sợ chỉ thấy nàng đem cầm trong tay như đầu gỗ quỷ đầu trượng cao cao giơ lên, trong miệng đọc lên một chuỗi cổ quái chân ngôn chú ngữ, quỷ đầu trượng ở trong tay của nàng trong nháy mắt như sống lại, hóa thành một dạng mặt người thân rắn gì đó, nhưng còn mọc thêm hai tay. Đây là sinh linh trong ác quỷ đạo, tên là Thược hồn quỷ, là bị vô gian quỷ mẫu lấy đặc biệt pháp thuật phá khai hư không, từ trong ác quỷ đạo triệu hồi mà đến, bị luyện hóa làm một món đồ giống như nửa linh bảo. Mà Thức Hồn Quỷ này được nàng dùng vô số nhân loại chi hồn cùng nhân gian các loại yêu vật nuôi dưỡng càng thêm cường đại, cho dù là Dạ Xoa Vương cũng không muốn đi trêu chọc nàng. Thức Hồn Quỷ mới vừa xuất hiện liền hướng Thanh Dương đánh tới, chỉ thấy thân thể của nó dừng tại trong hư không thoáng một cái, cũng đã biến mất, lúc xuất hiện đã tại Thanh Dương đỉnh đầu rồi, mà hổ lang thú kỳ kỳ hẳn là không thể đem nó ngăn cản, loại năng lực này của nó hiển nhiên là đến từ Vô Gian Quỷ Mẫu. Chẳng qua là lúc Thức Hồn Quỷ xuất hiện tại Thanh Dương đỉnh đầu, mở ra miệng lớn xương khói nhễu, Mơ hồ có chất lỏng màu sáng muốn chảy ra, chính là đang ở xuất hiện một khắc kia đột nhiên không thể cử động lên, thân thể của nó bị từng đạo tử quang chói lại, mà giữa tử quang lại quấn quanh lấy hoàng mang. Đây là Tử Vi tinh không của Khắc Phụ. Tử Vi tinh không là một loại pháp trận, một loại pháp trận cực kỳ cường đại, lúc này Khắc Phụ cũng chỉ là khó khăn lắm mới có thể bố trí thành, là do chính hắn lĩnh ngộ thiết tưởng, Thanh Dương giúp hắn hoàn thiện, mặc dù như thế, Khắc Phụ cũng vẫn chỉ là có thể bố trí ra Tử Vi tinh không sơ cấp nhất. Mà Tử Vi tinh không lúc cao thâm, có thể diễn biến một mảnh chân chính tinh không, trên tiếp cửu thiên tinh thần lực, tự thành một vực, cực kỳ khó khăn phá vỡ. Tử Vi tinh không là thanh dương giúp đỡ khắc phục hoàn thiện lý luận, cho nên mặt hổ lang thú kỳ kỳ hiện tại vị trí chính là trên một chút tử quang, Tử Vi tinh không không có chủ tinh, mỗi một viên cũng là chủ tinh, mà bất kỳ một viên nào tắt cũng sẽ không ảnh hưởng tới pháp trận vận chuyển, mà khi hổ lang thú kỳ kỳ cắm ở trên một chút tử quang, hổ lang thú kỳ kỳ linh lực liền sáp nhập vào cả Tử Vi tinh không. Hồ Lăng Thú Kỷ Kỷ tuy là đã luyện thành, nhưng một món linh bảo như vậy là cần quanh năm suốt tháng không ngừng tế luyện mới có thể không ngừng cường đại. Sự cường đại của nó là ở chỗ dung nhập vào Hồ Lăng Thành mọi người nhu lực, nếu là ở trên Hồ Lăng Thành bầu trời, tất nhiên vô cùng cường đại, có thể bảo vệ cả Hồ Lăng. Mà nhược điểm còn lại là trong đó cũng không thể đánh vào quá nhiều cấm chế pháp chú, không cách nào hóa sinh các loại thủ đoạn, chuyện này cần thông qua không ngừng tế luyện để đền bù phương diện này thiếu sót. Mà tử vi tinh không lại là phức tạp mà huyền diệu. Sau khi pháp trận hình thành, cơ hồ muốn tự thành không gian, trong đó huyền diệu sao mà nhiều, duy trì thiếu lực lượng ủng hộ nó hóa sinh ra các loại thần rượu. Chỉ thấy Thức hồn quỷ đột nhiên bị trói buộc chặt rồi, từng đạo tử quang như kiếm bình thường xẹt qua thân thể của nó, chỉ trong nháy mắt, Thức hồn quỷ cũng đã vỡ thành thành từng mảnh, hóa thành từng đoàn từng đoàn mây đen tiêu biến. Bên kia vô gian quỷ mẫu trong lòng thất kinh, trong tay cũng không ngừng dẫn miệng kêu nhỏ, tiếng hú gió quái dị, âm điệu nặng nhẹ không đồng nhất, hoa quyển chuyển hoặc trầm trọng. Theo thanh âm vang lên, ở trước người của nàng Thư Hồn Quỷ lần nữa ngưng kết hiện lên, chẳng qua là nhìn qua suy yếu không ít, Thư Hồn Quỷ hướng Thanh Dương đoàn người này gào thét một tiếng, nó xem ra trên mặt cốt gầy không thịnh, miệm nhọn móng nhọn, một đầu tóc xám cho hướng về sau xính trưởng, một đôi tay mảnh mà bén nhọn, khuỷu tay cùng đầu ngón tay cũng đầy lẫn giáp, cả người quẩn tại trong hư không, hẳn là có một nửa thân thể nhìn không thấy rõ. Cũng chính lúc này, Thanh Dương cũng đã xoay đầu lại nhìn nàng. Mà ở mới vừa rồi một sát na, Thi nữ trên tay hóa huyết ma lang hóa thành huyết hạ cuốn xuống, ngạ quỷ vương tử cố gắng đem hóa huyết ma lang nuốt chửng, tuy nhiên nó bị thanh dương phất tay một đạo quang hoa ba phủ, cho nên hắn trong khoảnh khắc bị sóng máu trùng xuống, bị sóng máu đắp lên người, vô luận hắn thi triển thần thông gì, đều không thể nhúc nhích, đột cũng không đi, mà thân thể máu huyết nhanh chóng tan ra cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Dạ Xoa vương cũng đang lúc pháp thuật của cung thập tam tiễn cùng khốc phụ tới, cả người đột nhiên cũng ẩn vào trong bóng tối biến mất không thấy. Cung thập tam mũi tên kia xuất tại trong hư vô, nguyên bản cung thập tam là hoàn toàn khóa lại, hắn từ lúc luyện thành tâm tiến thuật tới nay, còn chưa từng có ai tại hắn kéo ra cùng có thể làm được Lặng Yên không một tiếng động biến mất, mà Dạ Xoa Vương lại có thể. Khớp phụ pháp thuật kia tên là Tử Vi tinh quân pháp tượng, nếu là Tử Vi tinh không thật có thể cùng Cửu Thiên tinh thần tương liên, hắn đánh ra Tử Vi tinh quân pháp tượng, trong thiên hạ chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Hồng Liên quỷ mẫu cùng Vô Gian quỷ mẫu đứng ở nơi đó. Trong cả ác quỷ thành tiếng động lớn ồn ào vào giờ khắc này cũng yên tĩnh lại. Vô Gian Quỷ Mâu nói, năm đó là Dạ Xoa Vương mang theo ác quỷ đạo chúng đi hổ lăng các ngươi, chúng ta cùng ngươi cũng không oán thù. Thanh Dương nhìn bọn hắn, trầm giọng nói, sự xuất hiện của các ngươi để cho nhân loại trong phương viên mấy trăm năm dậm tuyệt tích, ngươi nói, giữa chúng ta có thù hận hay không? Hắc hắc, thì ra các ngươi vẫn là người từ bi, nếu muốn che chở thường sinh, vậy chúng ta ác quỷ cũng là một loại trong thiên hạ sinh linh. Vì cái gì không thấy ngươi hỏi chúng ta, vì cái gì sẽ xuất hiện tại nơi này, nhân loại các ngươi cũng ăn các loại vật trong thiên hạ này, lại có tư cách gì mà nói ác quỷ chúng ta. Ngươi không cần đem những những lời này nói với ta, ta là loài người, ngươi là ác quỷ, các ngươi ác quỷ đi tới trên nơi này, cướp đoạt thân thể loài người dựng dục bản thân, ta hôm nay tới mục đích đúng là để cho ác quỷ quốc biến mất ở phiến địa giới này. Thanh Dương vô cùng minh sắc nói, ngươi có biết tòa ác quỷ thành này lai lịch? Vô Gian quỷ mẫu đột nhiên hỏi Thanh Dương còn thật không biết tòa ác quỷ thành này có lai lịch ra sao, chẳng qua là biết nơi này vốn là một tòa thành trì của loài người, nhưng không biết nguyên nhân gì trong một đêm biến thành quỷ thành. Vô Gian Quỷ Mẫu cười lạnh, không đợi Thanh Dương trả lời, nàng lại nói: "Ngươi có biết Dạ Xoa Vương từng tại nhân gian là cái gì sao?" "Hắc hắc, hắn chính là tòa thành trì này thành hoàng, hưởng một thành 72 trại hương khói thành hoàng, hắn từng muốn xây thần quốc, nhưng ngươi lại biết vì cái gì hắn tình nguyện vào ác quỷ đạo sao?" "Nga, cũng muốn nghe một chút." Thanh Dương nói: "Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ác quỷ chi tổ của chúng ta đã trở về, ác quỷ đạo sẽ cùng nhân gian đạo tương thông, đây là thiên địa đại thế, không có người nào có thể ngăn cản được rồi." Một tòa thành liên thông cả ác quỷ đạo, mà Dạ Xoa Vương chính là lui vào trong ác quỷ đạo, hắn chính là biết ngươi căn bản không thể làm gì tòa thành này, như thế nào? Ngươi vừa dám như thế nào? Như ngươi ngăn trở ác quỷ đạo cùng nhân gian tương liên, lúc chúng ta quỷ tổ trở lại, vô luận ngươi biến thành dạng gì tồn tại, Ngươi đều muốn nên đón ác quỷ đạo trúng thủ hỏa. Quyển 4 chương 8, Thiên phi. Đã như vậy, ta đây sẽ đợi đến ngày đó. Thanh Dương không có chút nào sợ hai nói, gọn gàng như vậy, có thể thấy được hắn cũng không phải là khí phách nói ra, mà là không sợ hai phát ra từ nội tâm. Huyền Chân cảm nhận được, không khỏi nghĩ, hắn nhìn như ở trong hồng trần, lại có đạo niệm kiên định mà rõ ràng, khó trách có thể dạy ra đệ tử như vậy, khó trách trong pháp thuật của hắn hàm chứa pháp ý có thể nồng đậm rồi lại không ảnh hưởng tới bản thân hắn như vậy. Trong thành trì hắc ám, ngẩng đầu nhìn không thấy bầu trời, duy trì thấy điểm điểm tự sắc quang mang chợt lóe chợt lóe, như điểm điểm tinh thần, trong đó một cây kỳ phát ra một mảnh hoàng quang cắm ở trung tâm trên một chút tự quang, hoàng mang tỏa xuống. Thanh Dương đứng ở trong đó, tay vung lên, một đạo thủy vận quang hoa chợt lóe ra, hướng Vô Gian Quỷ Mẫu nơi xa tùy thời cũng muốn ẩn vào trong bóng tối đánh xuống. Vô Gian Quỷ Mẫu giống như sớm có chuẩn bị, vừa chuyển thân cũng đã biến mất ở trong bóng tối, đồng thời rời đi còn có Hồng Liên Quỷ Mẫu. Bọn họ cứ như vậy đi sao?" Huyền Chân Kinh nặng hỏi. Không có người nào có thể trả lời cho hắn, có lẽ bọn họ rời đi, cũng có lẽ bọn họ chẳng qua là tạm thời né tránh. Ở Thanh Dương chợt trong nháy mắt giết ngạ quỷ vương tử tình thế đã đối với bọn họ bất lợi, mà Dạ Xoa vương lại càng dứt khoát biến mất ở trong bóng tối. Nếu tin theo lời vô gian quỷ mẫu, tòa thành này cùng ác quỷ đạo tương thông, mà Dạ Xoa vương còn lại là đi tới trong ác quỷ đạo, cuối cùng các nàng rời đi, nếu không phải rời thành này, như vậy cũng chính là đi trở về. Huyền Chân nhìn cả thành khí âm tà, loại khí âm tà này cũng không phải bình thường pháp thuật có thể khu trừ, bình thường tu sĩ tiến vào nơi này, pháp thuật sẽ đại đả chết gấu. Như vậy cả thành khí âm tà, vẫn là liên thông ác quỷ đạo, nhưng không phải bình thường tu sĩ có thể đem khí âm tà này xua tan, chuyện này cần đại pháp lực đại thần thông. Ít nhất ở Huyền Chân xem ra là dạng này. Chỉ thấy thanh dương vẫy tay hổ lang thú kỳ kỳ, kỳ rơi vào trong tay, hướng trong tay hổ lang thú kỳ kỳ thổi ra một luồng linh khí. Hồ Lăng thú kỳ kỳ trong nháy mắt trường lớn, hóa thành một cây đại kỳ, tản ra một mảnh trong suốt hoàng quang. Thanh dương dưới chân lần nữa tuân sinh một mảnh thủy vận quang hoa, như sóng nước giống nhau khuếch tán, mà đại kỳ trên tay hắn đột nhiên lay động, một mảnh hoàng quang rơi vào trong thủy vận quang hoa, hẳn là ở trong một sát na, thủy gợn lan ra xuất hiện vô số người. Những người đó cũng là người bình thường, mọi người cầm lấy cây quốc đi tới dọc theo hắc ám bắt đầu quốc, lại là một mảnh hoàng quang rơi xuống, hóa thành châu, cùng mọi người nâng cụ Mọi người cầm lấy nông cụ, Dát Châu liền hướng trong bóng tối mà đi, theo của bọn hắn đến, thủy gợn không ngừng đi tới, hà dám không ngừng lui về phía sau. Huyền Chân lại một lần nữa trừng mắt lớn nhìn, không khỏi hỏi, đây cũng là nhân đạo linh bảo. Thế gian này bảo vật đại khái có thể chia làm pháp bảo, linh bảo, tiên tiên linh bảo, tiên tiên linh bảo là theo thiên địa dựng dục mà sinh, vừa ra đời trong đó liền có pháp y cấm chế ở bên trong. Mà linh bảo bình thường chỉ chính là hậu thiên linh bảo. Hậu Thiên Linh Bảo vừa bao gồm trong đó giống nhau vô cùng đặc biệt Nhân Đạo Linh Bảo, Nhân Đạo Linh Bảo ở dưới một chút đặc biệt tình huống có thể vô cùng cường đại, về phần có hay không có thể cùng Tiên Thiên Linh Bảo chống đỡ, huyền chân kiến thức tự nhiên là không thể nào biết. Đây là điện hạ mới luyện chế pháp bảo, tên là Hổ Lăng Thú kỳ kỳ, có phải là hay không Nhân Đạo Linh Bảo hay không, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bên cạnh cấp phụ cười nói. Thanh tưng mảnh hoàng vân rơi vào phía dưới linh ba, hóa làm một người thân mặc màu vàng đất ý phục hướng trong bóng tối đi. Đây là thông qua trong hoàng vân chúng sinh nghiệp lực kết hợp thanh dương bản thân linh lực mà hóa sinh ra người, cứ như vậy, hướng trong bóng tối đầy mạnh, những người nông nhân này đem hắc cảm coi thành đất đai, nơi đi qua, hắc cảm tà ý nhanh chóng biến mất, tự nhiên cũng có người do linh lực cùng nghiệp lực hóa sinh đang trong bóng tối tiêu tán. Huyền chân càng ngày càng cảm thấy thanh dương bí hiểm, hắn chỉ cảm thấy thanh dương sở thi chiến pháp thuật mọi gái cũng tinh diệu vô cùng, rồi lại cũng là cử trọng nhược khinh. Giữa không trung tà vân bắt đầu mờ manh, từ từ tản đi. Cuối cùng cả tòa thành lộ ra hình dáng, chỉ thấy thành trì hủ hụ không chịu nổi, trong thành rất ít phòng ốc phần nhiều cũng là số đổ, phảng phất như đã trải qua vạn năm thời gian. Mà trong thành nơi trung tâm có một tòa thành hoàng miếu, thành hoàng miếu bên trong thần tượng đã sớm hóa thành một bài đá vụn, Thanh Dương đi tới phía trước thành hoàng miếu, nhìn vào, ở trong mắt của hắn, thành hoàng miếu không phải là thành hoàng miếu, mà là một cánh cửa vào đen ngòm, bằng mắt thường liền có thể đem bên trong hết thảy cũng nhìn rõ ràng, nhưng mà giống như lại có cản côn khác. Trên trời mây đen tản đi, có ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng ánh mặt trời rơi vào trong miếu, lại cũng không thấy có ánh sáng, giống như là ánh mặt trời trực tiếp theo vào trong một thế giới khác. Điện hạ, đây chính là cửa vào ác quỷ đạo hay sao? Khấp phụ hỏi. Thanh Dương gật đầu, lại nói, lúc trước đích xác là vậy, nhưng mà hiện ở chỗ này có thể vào không trở ngại, nhưng mà bên kia muốn đi qua cũng sẽ rất khó khăn. Lúc trước có ác quỷ thành tồn tại, có một thành khí âm tà, Thành hoàng bày một tòa pháp trận tới liên thông dẫn dắt trong ác quỷ đạo khí âm tà tới đây, tự nhiên ác quỷ cũng theo khí âm tà mà tới, vô gian quỷ mẫu, ngạ quỷ vương tử cùng hồng liên quỷ mẫu kia chính là từ nơi này ra tới, hiện ở chỗ này không còn quỷ thành, bên kia muốn đi qua sẽ rất khó. Rất khó, đó chính là còn có thể tới đây. Khấp phụ nói. Đúng vậy. Thanh Dương nói, ác quỷ đạo cách chúng ta nhân gian đạo có lẽ xa xôi, có lẽ chẳng qua là thân thủ có thể chạm vào, thiên địa chính là kỳ diệu như thế. Trong đại thế giới có thể có vô số tiểu thiên thế giới, tiểu thiên thế giới mỗi ngày đều có thể xuất hiện, mỗi ngày cũng đều có thể biến mất, có lẽ Ác Quỷ Đạo là một địa phương cũng không so với nhân thế chúng ta nhỏ hơn. Mọi người nhất thời trầm mặc, Thanh Dương nhìn Khốc Phụ Trầm Ngâm bộ dạng nói, "Ta biết trong lòng ngươi nhất định nghị muốn đi Ác Quỷ Đạo nhìn qua một chút, loại ý nghĩ này của ngươi vẫn là lưu đến ngày ngươi thần thông đại thành sao?" Khốc Phụ người này nhìn qua thì trầm ổn, nhưng cũng thích trải qua nguy hiểm, hắn trầm ổn hiện tại gặp chuyện trầm ổn cũng như lúc trước hắn một người một mực ở ác quỷ quốc cảnh nội bồi hồi. Mà lúc Thanh Dương bọn họ muốn rời đi, tòa thành này đã bắt đầu ở trong gió sút xuống, Khấp phụ đột nhiên nói, "Điện hạ, hạ thần muốn ở lại chỗ này xem một chút, thủ một thủ." Thanh Dương suy nghĩ một chút, nói, "Cũng tốt, bất quá ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Hạ thần muốn ở chỗ này diễn bố tử vi tinh không, vừa coi như trấn thủ, coi như tu hành, nơi này yên lặng, chính là một địa phương tốt để tu hành." Khấp phụ nói, "Tu hành tu chính là bản thân." Ta dẫn ngươi vào tu hành chi môn, còn chân chính tu hành dựa vào chính là một mình ngươi. Ngươi đã đưa ra quyết định, vậy thì lưu lại sao? Bất quá, ngươi thủy chung phải nhớ kỹ, ngàn vạn không được khinh thường. Nhân sinh không có trọng lai, luân hồi cũng không còn là chính mình, nhớ lấy." Thanh Dương cuối cùng vỗ vỗ bả vai Khốc Phụ nói, hắn biết, đứa trẻ năm xưa này đã trưởng thành rồi, có thể ở trên con đường tu hành của mình một mình vật lộn với mưa gió. Tới đây, Thanh Dương vừa tăng thêm một câu, "Ngươi cũng là người tu hành rồi." Sau này không cần trước mặt của ta tự xưng hạ thần nữa. Điện hạ, ta đầu tiên là người của Hồ Lăng quốc, sau mới là người tu hành." Khấp phụ thành thật nói. Thanh Dương cười cười nói, cần gì phải chấp nhất như vậy, một cái xưng hô mà thôi. Nếu chỉ là một cái xưng hô, điện hạ cần gì phải để ý?" Khấp phụ nói. Thanh Dương cười, cũng là không nói gì nữa. Cuối cùng Thanh Dương đám người trở về, Huyền Chân cũng lưu lại, hắn bảo là muốn cùng Khấp phụ làm bạn, Thanh Dương biết Thật ra thì hắn không quá quen với Hồ Lăng Thành tiếng động hỗn náo, mà Khấp phụ đại khái cũng như thế. Bây giờ là Khấp phụ, sau này sẽ là ai chứ? Hắn biết, bất kể như thế nào, bọn họ cuối cùng là muốn một mình đi lại trong thiên địa, cung thập tam đồng dạng cần như thế, hắn vừa nhìn thoáng qua Hỉ nữ, có lẽ nàng sẽ không. Bất quá cũng may trong Hồ Lăng Thành còn có một chút người khát vọng đi lại trong thiên địa, nhưng không có năng lực đi lại trong thiên địa, con của Thạch Tranh cùng mấy hài tử không kém số tuổi đi theo Thanh Dương học tập pháp thuật là như thế. Hắn biết, những người này được hắn chọn chúng có thể đi theo hắn học tập pháp thuật được những người không có được chọn hơn mộ, nhưng mà không có cách nào, hắn không thể thu nhiều người nữa rồi, nếu không căn bản là dạy không đến. Hắn đột nhiên muốn xây một tòa đạo cung chuyên môn dạy những hài đồng có tư chất tu hành tu hành, bất quá, tên không thể gọi đạo cung, bởi vì đạo không, có ai dạy được rồi, pháp cũng không cách nào truyền thụ, chỉ có thể dạy thuật, cho nên hẳn nên cứ gọi thuật cung. Nghĩ tới đây, vừa hơi trầm ngâm, liền nghĩ tới một cái tên nhất nhất tiên thuật cung. Những thứ này dĩ nhiên là sau này mới có thể xây, hiện tại hắn muốn chuẩn bị tốt đi tham gia vạn quốc đại hội, nên đón cuồng phong bạo vũ sắp đến. Cũng may bên cạnh Hồ Lăng cũng không có loài người quốc độ, có chỉ là một quỷ quốc cùng một yêu quốc, quỷ quốc đã mất, duy trì có một yêu quốc, nhưng mà sau khi trở về thành Dương cũng không có tiếp tục đi yêu quốc, mà là đem tin tức quỷ quốc tiêu diệt biến mất nói cho mọi người, làm cho cả Hồ Lăng quốc mọi người cao hứng, cho tới nay, ác quỷ quốc gã quỷ cũng là một thanh lợi kiếm treo ở trên đầu của mọi người. Ở chỉ có sư Đả Quốc này, ở trước lúc Đam yêu quốc đối với Hồ Lăng uy hiếp thành trì, Thanh Dương còn muốn làm một chuyện nhất nhất phong sơn. Hắn muốn phong chính một ngọn núi, tự nhiên không phải là phong liên vân sơn, hắn hiện tại không cách nào phong chính một mảnh liên vân sơn mạch, mà chỉ có thể đủ đi phong chính tòa mộ vẫn chôn cất Hồ Lăng người. Quyền 4 chương 9, Thái Tổ Linh Vương. Mọi người Hồ Lăng sau khi chết đi sẽ được chôn cất ở một nơi tên là Tổ Linh Sơn, là một tòa trong liên vân sơn mạch, lúc mọi người nhắc đến nó cũng là nói thẳng Tổ Linh Sơn mà không phải nói Liên Vân Sơn, Tổ Linh Sơn là một ngọn núi thoạt nhìn rất lớn, từ trên núi có thể quan sát cả Hồ Lăng Thành, chỉ thấy cả Hồ Lăng như một bản cờ giống nhau, trong đó mọi người qua lại không ngớt, phòng sá thật chỉnh tề, đường phố giăng khắp nơi. Thanh Dương trong đại đạo chân chủng một đạo phong chính phủ còn chưa đủ để cho hắn phong chính một tòa núi lớn lớn như vậy, đây là bởi vì cả Hồ Lăng cũng chỉ có vận mệnh lớn như vậy mà thôi, cho dù là qua 10 năm nữa Thanh Dương cũng vẫn không cách nào phong chính rồi. Lực lượng trong đạo phong chính phủ kia không đủ. Bất quá, Tổ Linh Sơn không giống với ngọn núi bình thường, mà là địa phương chôn cất hổ làng người, hàng năm cũng sẽ có mọi người nối liền không dứt lên núi để tế bái tổ tiên. Ngày này, Thanh Dương ở trên quảng trường trước Vương cung bắt đầu khai mở một tấm bia đá lớn, tảng đá lớn này chính là tảng đá lớn phong cấm huyết khâu vương tử lấy ra từ trong Liên Vân Sơn, được Thanh Dương chuyển đến trên quảng trường. Thanh Dương đem cự thạch chém thành một tấm bia đá hình dáng, một tay cầm một cái đục nhỏ Một tay cầm truy ở nơi đó đù béo, trên quảng trường trước vương cung cũng có tiểu hài tử đang đùa đùa bỡn, cũng có lao nhân tại nơi đó rưới ánh mặt trời, bọn họ cũng nhìn Thanh Dương ở nơi này đục ra tấm bia đá khổng lồ, cũng đều biết tấm bia đá này là dùng để dựng lên trên tổ linh sơn. Ở Thanh Dương bên cạnh còn có ba người, một người trong đó là hỏa sa nữ, nàng mang theo hai đứa trẻ, một nam một nữ, choặt nhìn vô cùng khả ái. "Ca ca, ăn." Cô bé cầm trong tay một quả sơn tra nhỏ hồng, hồng hồng hướng Thanh Dương đi tới. Sơn tra này là tới từ nơi xa một đứa bé trai khác, thằng bé trai bên cạnh có một người phụ nhân tuổi còn trẻ, phụ nhân có chút khẩn trương nhìn Thanh Dương, nàng dĩ nhiên biết Thanh Dương, cả hồ Lăng quốc trừ những đứa bé kia ra, cơ hồ không có ai không nhận ra được Thanh Dương, mà những đứa bé kia chỉ cần lớn hơn một chút nữa cũng sẽ biết Thanh Dương. Chỉ thấy Thanh Dương cúi đầu, cũng không phải là lấy tay tiếp lấy, mà là cúi đầu dùng miệng tiếp cô bé giơ lên cao cao tới quả sơn tra nhỏ màu đỏ, sơn tra vào miệng vị chua lại có một cô trong veo trong miệng lan tràn. "Hai nữ nha, là ai cho ngươi sơn trà ăn a?" Thanh Dương cười hỏi muội muội của mình. Hắn quay đầu lại vừa chỉ thằng bé trai ở cách đó không xa đang nhìn mình, bên cạnh còn có một vị phụ nhân trẻ tuổi hướng Thanh Dương lộ ra nụ cười. Thanh Dương lúc làm cố sư ở Ô Phượng quốc trong luân hồi cũng không thích cùng người tiếp xúc quá nhiều, nhưng hiện tại hắn cũng không thèm để ý những thứ này, bởi vì hắn không thèm để ý cùng bình dị gần vui, mọi người cũng không ý kỵ hắn. Hồ Lăng Quốc cũng không có loại này xâm nghiêm trên dưới cấp bậc khí tức. Thanh Dương đồng dạng hồi đáp một nụ cười, sau đó đột nhiên xé xuống một khối chéo áo, đem trong miệng hạ sơn trà phu ra, bọc vào trong đó, đối với muội muội hắn nói, ngươi nhận người khác độ vận, liền nhất định phải hồi báo đối phương, ngươi đem cái này đưa cho họ, bảo trồng tại trong hậu viện nhà nàng, sẽ mọc ra cây sơn trà mới, hơn nữa có thể kết thành quả sơn trà đỏ thẫm. Cô bé trở về hướng về phía thằng bé trai kia va va chạm chạm nói ra Thanh Dương lời nói một phen. Thằng bé trai cũng không biết nói gì, nhưng mà phụ nhân trẻ tuổi lập tức vui mừng đón tới, hướng Thanh Dương hành lễ cảm tạ. Thanh Dương chẳng qua là gật đầu, cũng không có nói quá nhiều. Hắn biết, phụ nhân này có lẽ cũng không có ý tứ muốn lấy lòng, nhưng mà Thanh Dương nhất định phải cho muội muội biết, nhận người khác thiện ý liền nhất định phải đáp lại người khác thiện ý, nàng là vương nữ, càng thêm phải chú ý, không thể có ý nghĩ đương nhiên người khác sẽ đối tốt với nàng, điểm này cần từ nhỏ liền bồi dưỡng lên. Mỗi một ngày Thanh Dương cũng sẽ ở quảng trường trước Vương cung điêu lục khối đại bia này, ngày thứ 5 thời điểm, Thanh Dương liền bắt đầu ở trên đại bia đục chữ, Tổ Linh Sơn. Ba chữ kia vô cùng kiên cường, liền như khí chất của bia này giống nhau, có một loại trọng trọng nặng nề tang thương cảm giác. Ngày thứ 6 thời điểm, bắt đầu ở phía dưới Tổ Linh Sơn ba chữ khắc thêm một hàng chữ khác. Tổ Tiên Anh Linh, Phong Chấn Trừ Tà. Mà tám chữ khắc xong, đã là ngày thứ 9 rồi, Thanh Dương mang tấm bia đá lên Tổ Linh Sơn. Sau đó cử hành một lần tế thiên đại điện lớn, đọc hiến tế tiên linh tế văn, đem tấm bia đá này chôn sâu nửa đoạn vào trên đỉnh núi. Mà khi tấm bia đá được chôn xuống một sát na kia, trong đại đạo chân trùng của hắn đã có một đạo tổ linh sơn hư ảnh rồi, Thanh Dương chỉ cảm thấy có một loại mêng mông lực lượng hướng chính mình tuôn ra, nhưng mà lực lượng này mặc dù mêng mông mà cường đại, nhưng cũng như huyền tượng giống nhau, mặc dù cảm thấy, nhưng không cách nào chân chính bắt được. Đang lúc này, hắn biết muốn làm cái gì rồi, chỉ thấy hắn một tay chỉ thiên không, Chỉ vào núi lớn hư ảnh hướng hắn đè xuống lớn tiếng nói, "Ta, phong núi này là Tổ Linh Sơn." Thanh âm này của hắn các đại thần phía sau căn bản nghe không được, đại âm hy thanh âm, nhưng bọn hắn lại có thể cảm giác được. Trong những người này phảng phất thấy được một đạo kim quang ở trong lúc thanh dương phất tay gắn vào trên ngọn núi này, mà trên Tổ Linh Sơn tấm bia mới vừa dựng xong đột nhiên trong đó có linh quang tu sinh, vốn là cảm giác cùng ngọn núi này còn có không hợp nhau, cũng chỉ trong một sát na biến thành một phần của núi này, sáp nhập vào trong núi ở trong Thanh Dương Đại Đạo Chân chủng, một cổ lực lượng cường đại vô cùng trực tiếp phá khai thế giới, ở trong Đại Đạo Chân chủng thế giới ngưng hình, chỉ thấy một tòa núi lớn uy nga hiện ra tại đó, núi lớn bốn phía sương khói mơ hồ, phảng phất còn có núi lớn tương liên, rồi lại nhìn không thấy tới, mà trên núi đồng dạng một mảnh thanh vân mông lung, chỉ có đỉnh núi một tòa thạch bi hết sức bắt mắt, tấm bia đá phía trên nạo ba chữ to nhất, Tổ Linh Sơn. Phía dưới có hai hàng chữ nhỏ dựng thẳng, Tổ Tiên Anh Linh, Phong Chấn Trừ Tà. Những chữ kia khắc lên cứng cáp có lực, lộ ra một loại cảm giác như ngọn núi này có thể phong trấn hết thảy. Thanh Dương nhắm mắt lại, nhận thức tổ linh sơn khí tức, mà trong tổ linh sơn quả thật có không tiêu tan hồn phách, mà bọn hắn có phải tổ tiên của người hổ lang hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn họ những năm gần đây vẫn hưởng nhàn nhã hư khoái, ở sau khi Thanh Dương dựng lên một tòa bia này, bọn họ thành anh linh, nhận được chính danh, chân chính thành hổ lang người tổ tiên anh linh. Thanh Dương đột nhiên có điều nộ ra, Những thứ này là do người chết hồn phách không tiêu tan bám vào những mộ bia trong núi, cuối cùng hưởng hương khói, lúc này bị phong trư kịp anh linh, mặc dù bọn họ căn bản cũng không có ký ức, hiện tại cũng ngay cả hiện hóa hậu thế cũng không thể, lại càng không muốn nói thần thông gì rồi, nhưng lại cũng coi là một loại luân hồi khác, hắn còn phát hiện, những người kia có khắc tên trên bia mộ mới có anh linh, mà những người không có có tên bia mộ thì không có. Trong đó có một tòa mộ lớn xưa nhất, trong mộ có một người Đây là một người hưởng hương khói cũng chân chính trọng khai linh trí, mà đại mộ chủ nhân là hổ lang quốc chân chính người khai phá cùng đặt móng, Tần trực tiếp bị hậu nhân phong thành thái tổ linh vương. Chẳng qua là hiện tại trong mộ cũng không phải chân chính thái tổ linh vương, mà là một cô gái, nàng chính đứng ở trong cửa mộ lớn nhìn Thanh Dương, Thanh Dương nhìn hình thể của nàng hẳn là hết sức rõ ràng, nhìn mặt mũi cũng là thanh lệ. Trong mắt vắng lặng, cũng không một chút quỷ vật lệ sắc oán khí, toàn thân khí tức liền như cỏ cây trong núi giống nhau tự nhiên. Đây là một vị quỷ tu đã đi lên con đường thành tu, bất quá, hiện tại nàng cũng đã thành tổ linh trên Tổ Linh Sơn, hơn nữa còn là chính là tổ linh lớn nhất. Thanh Dương nhìn trên người nàng khí tức không giống quỷ vật có mang áp nghiệm, liền cũng không có nói gì, mà là mang theo tất cả mọi người xuống núi, buổi tối hôm đó hắn lại một mình một người lên núi. Đi tới phía trước ngôi mộ lớn. Ngôi mộ lớn này là thái tổ linh vương mộ, tự nhiên là to, mà lúc Thanh Dương đi tới trước mộ, cô gái kia đã tại nơi đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng có một loại yên tĩnh vẻ đẹp, nhưng mà vẻ đẹp này lại như là thiên nhiên phong cảnh giống nhau, vẻ liên hà, một gốc cây đạm hoa, một luồng mùi thơm ngát, những thứ này làm cho người ta cảm thấy đẹp, nhưng cũng sẽ không có nửa điểm dục nghiệm. Nữ tử này chính là như thế. Nàng đứng ở nơi đó nhìn Thanh Dương, cũng không đi ra, tựa hồ đang chờ Thanh Dương nói chuyện. Thanh Dương cũng ở nơi đó nhìn nàng, nhất thời cũng không nói gì. Thanh Dương nhìn nàng, nàng hẳn là không có nửa điểm sợ hãi. Giống như là có thể đứng vĩnh viễn như vậy sánh cùng thiên điệu giống nhau. Thanh Dương cười, hắn cười nói, "Hồ lang thứ 23 đời Vương tử Thụy tế Thái Tổ Linh Vương." Hắn lời này vừa ra, nàng kia mới mở miệng nói chuyện, "Ngươi biết ta không phải chân chính Thái Tổ Linh Vương, nhưng mà ta không có từ trên người của ngươi cảm nhận được nửa điểm khí tức ngươi không phải là Thái Tổ Linh Vương." Thanh Dương nói. Một cái hồn phách muốn hưởng hương khói, chuyện này cần vận khí, một cái quỷ vật đã có ý thức muốn hưởng hương khói, cần bản ngã thay đổi. Liên như nữ tử trước mắt này muốn hưởng thái tổ linh hương hương khói, không phải là cần nàng cường đại đến cỡ nào, mà là cần trong lòng của nàng chân chính đem mình làm thái tổ linh vương, nếu không nàng liền hưởng không tới, trong lòng như có một tia không khế, liền khó long hoàn toàn hưởng thụ hương khói. Mới vừa rồi nàng không nói lời nào, thật ra chính là chờ Thanh Dương kêu nàng một tiếng thái tổ linh vương, mặc dù Thanh Dương đã phong cả ngọn núi quỷ hồn làm hộ lăng tổ tiên anh linh, Nhưng mà loại này trực diện hô nàng một tiếng thái tổ linh vương phong chính lực lại là làm cho nàng được lợi thật lớn, mặc dù trong phong chính phủ cũng không có lực lượng, nhưng mà thanh dương thân phận nói ra lời nói cũng đã thành một loại phong chính ngược lực. Lượng. Thân thể của nàng nhìn như không có biến hóa, nhưng thanh dương rõ ràng cảm ứng được trên người của nàng nhiều hơn một tia đặc biệt khí tức, y phục trên người nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành đạm kim sắc, đỉnh đầu xuất hiện một tòa tử kim quan, đem tóc vốn là buông xuống buộc chặt lên. Khí tức vốn là lộ ra vẻ thanh lệ như sơn tuyển có cây liền biến hóa, trên người của nàng nhiều hơn một kia quân vương khí, phản phất có thể chúa tể hết thẻ trong ngọn núi này. Thanh Dương biết, nàng đột phá, nàng một mực vẫn chờ đợi ngày này, song nếu là không có Thanh Dương đến, nàng có lẽ mấy chục năm sau mới có thể đột phá một bước này, cũng như có khi đến lúc hổ làng tiêu vong cũng không được. Quyền bốn truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Hạ viện tập tam. Thanh Dương hỏi: "Dĩ nhiên, Thái Tổ Linh Vương." Cô gái nói: "Nàng một thân đế vương bào phục màu vàng nhạt, ở dưới ánh trăng, mặc ở trên người một nữ tử như nàng vậy, có một loại mùi vị khác thường." Thanh Dương tiếp theo lại hỏi: "Vậy ngươi đã từng là ai?" "Bất kể ta đã từng là ai, hiện tại ta là Thái Tổ Linh Vương." Từ trên người của nàng có loại đế vương khí tức này, nói ra lời nói cũng có loại này mùi vị. Nàng nhìn Thanh Dương, nói: "Tựa như ngươi, Nếu là trong Hồ Lăng Thành, có người truy cứu ngươi đã từng là ai, lại có cái gì ý nghĩa lâu rồi, ngươi sẽ hại người của Hồ Lăng Thành sao? Cho nên Thanh Dương không hỏi nữa, nhưng mà nàng biết, nàng nhất định là một người nhớ rõ quá khứ. Quá khứ đối với một số người mà nói một loại gánh nặng, đối với một số người mà nói lại là một loại tài phú, bất quá, đối với càng nhiều người mà nói chẳng qua là sau khi già đi nhớ lại, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc là thương cảm hoặc là không cam lòng. Ta ở lúc ngươi phong chính ngọn núi này là Tổ Linh Sơn thấy được một cái thế giới khác. Thái Tổ Linh Vương hướng bên cạnh đi vài bước, nhìn trên trời chang sáng nói: "Thanh Dương hỏi: Là dạng gì thế giới?" "Ta không biết, nhưng ngươi nên biết, bởi vì thế giới kia là ta từ trên người của ngươi nhìn qua." Thái Tổ Linh Vương nói. Thanh Dương hiểu được nàng nói chính là cái gì, nàng nói nhất định là đại đạo chân chủng, cho dù là hắn chính mình cũng không cách nào kể rõ đây là dạng gì hình thức tồn tại. Có lẽ là người tu hành cũng biết nhất nghiệm nhất thế giới cùng với Phật gia theo lời nhất diệp nhất bổ đề. Tiểu thiên thế giới. Thái Tổ Linh Vương hỏi: Có phải tiểu thiên thế giới hay không, chỉ có thành tiểu thiên thế giới mới có thể xác định, có lẽ đây chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu của ta, ý nghĩ này vừa lúc lại làm cho người cảm ứng được. Thanh Dương nói: Hắn nói ra mê hoặc cả rượu như vậy, bởi vì trước mặt Thái Tổ Linh Vương để cho hắn cảm thấy thần bí. Thái Tổ Linh Vương nhìn Thanh Dương lần nữa nói: Nhất niệm sinh pháp, nhất niệm tiêu tan, quả thật như thế. Ngươi còn không cách nào làm được nhất niệm mà sinh pháp, tự nhiên càng không cách nào làm được để cho tiểu thiên thế giới này hiển hóa, cho nên không cách nào xác định, dù ai cũng không cách nào xác định, bất quá, tiểu thiên thế giới của ngươi mặc dù còn không có thành hình, nhưng nhất định là có dị dụng, ngươi tốt nhất không nên để cho người khác biết, bởi vì tiểu thiên thế giới còn không có thành hình hàm chứa ngươi đối với đại đạo thể ngộ, có thể nói được sừng tụng được tạo hóa nguyên cơ, tự nhiên có người sẽ muốn đoạt cho mình dùng. Ngươi biết nhiều như vậy Tại sao không muốn đoạt được sao? Thanh Dương thần sắc không thay đổi hỏi, xong lời của hắn lại có vẻ rất sắc bén, thẳng tới bản tâm. "Ta, ha ha, thứ đồ vật này ta trước kia cũng từng có." Thái Tổ Linh Vương nhẹ cười nói. "Như vậy hiện tại thì sao?" Thanh Dương hỏi. "Hiện có ở đây không?" "Ngươi sau này sẽ thấy." Thái Tổ Linh Vương thân ảnh ở trong ánh trăng chập chờn làm cho nàng có một loại mỹ cảm đặc dị, nhưng trên người của nàng rồi lại có một loại cảm giác ngăn cách cả thiên địa, Thanh Dương đứng ở bên cạnh nàng nhưng cảm thấy nàng cách mình vô cùng xa xôi, đây không phải là trên cự ly xa xôi, mà giống như căn vốn cũng không phải là cuộc sống ở cùng trong một cái thời không. Có lẽ là quá khứ, có lẽ là tương lai, nhưng chắc chắn không phải là trước mắt, đây là một loại cảm thấy ảo giác, Thanh Dương biết là bị pháp ý trên người nàng ảnh hưởng đến, càng cảm thấy nàng bí hiểm hơn. Nhưng mà nếu muốn tới đấu pháp mà nói, Thanh Dương cũng không sợ nàng, mặc dù trên người của nàng có một loại pháp ý huyền diệu vô cùng. Nhưng mà nàng muốn đem pháp ý chính thực hiện hóa thành dùng đến trên người mình tới cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi trên người nàng vốn có linh lực tịnh không đủ để chống đỡ nàng đầy đủ thi triển ra loại pháp ý này. Có đôi khi nói chuyện cũng không cần đem trong lòng mình những điều muốn nói cũng hoàn toàn nói ra, bởi vì vừa nói vừa nói liền đột nhiên cảm thấy hứng hết, hoặc là nói không thích hợp hơn nữa. Lúc đầu, Thanh Dương muốn biết nữ nhân này có lai lịch gì, hiện tại mặc dù không biết, nhưng lại cảm thấy chưa cần thiết phải biết. Nàng ở chỗ này tu đạo của nàng, thanh dương tự học đạo của mình, chỉ trong nháy mắt, thời gian đã gần tới ngày đi tham gia vạn quốc đại hội rồi, thanh dương trở về hồ lăng cũng chưa có trở ra, mà là ngồi một mình trong tinh thất, cảm ngộ thiên địa, pháp ý ở trong thiên địa, đối với ở giữa thiên địa pháp ý nhiều một phần hiểu biết, hắn đại đạo chân chủng liền nhiều thêm một phần biến hóa, hắn tin tưởng, đến nhất định thời điểm, đại đạo chân chủng này nhất định có thể độ trưởng thành một tiểu. Thiên thế giới tới. Mà tiểu thiên thế giới này sẽ không giống với ở trong luân hồi cái kia, bởi vì đó là mượn oán ma pháp châu mà hóa sinh, cuối cùng là ngoại khí, mà tiểu thiên thế giới này nếu trưởng thành hiển hóa hiện ra, đó chính là hắn tự thân, chân chính. Làm được nhất niệm sinh pháp, nhất niệm hóa thế giới. Ở nhân gian này người tu hành, căn cứ riêng mình cảnh giới cùng linh lực biểu hiện ra bất đồng tầng thứ, mặc dù những tầng thứ bất đồng bởi vì riêng mình tu hành phương thức bất đồng mà không cách nào trở thành tiêu chuẩn. Nhưng mà Thanh Dương rõ ràng biết mình mặc dù bây giờ có được một thông hải nhãn cùng một tòa tổ linh sơn linh lực, nhưng mà linh lực này nhiều nhất còn chỉ đủ tự vệ mà thôi. Ở trong nơi này thiên địa mênh mông không coi là cái gì, vẫn không thể gặp gỡ kinh thiên động địa đại nhân vật, bất quá, hắn bản thân cảnh giới đã không phải người khác có thể so với được rồi. Ngày này, trên bản trong tính tất một phân thiệp mời xuất hiện thanh quang ngum lung, thiệp mời là ngọc giản, mạnh mẽ bạo lực ra, hóa thành một đạo môn hộ, Thanh Dương liếc mắt thấy cũng không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc gì, hắn ở nhận được ngọc giản là lúc, đã phát hiện trong đó một đạo huyền ảo ẩn phù, cảm nhận pháp ý xác nhận là một đạo Nazi pháp thuật đặc biệt. Theo đạo quang hoa này xuất hiện, cho dù là trên vương cung cũng có thể thấy, Thanh Dương đã sớm đã làm xong hết thảy chuẩn bị, vừa sải bước vào trong quang hoa này, thiên địa biến hóa, hắn chỉ cảm giác mình đi vào một cánh cửa khác, trong mắt cảnh tượng biến đổi, đã đến trước một tòa cự đại cung điện rồi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mịt mờ vân hải, sáng mờ vận đạo. Quả nhiên là Cựu Tiêu Vân ngoại vạn quốc đại hội. Mà đại điện này cũng không tên, cũng không có người tiếp đón, còn không đợi Thanh Dương tiến vào trong đại điện, phía sau đột nhiên quang hoa chợt lóe, có người từ trong hư không đi ra, đây là một người trung niên, một thân lộ ra vẻ uy nghiêm đại khí bảo phục, có mảnh liệt vương giả làn gió. Hắn chẳng qua là nhìn Thanh Dương một cái liền sải bước hướng điện mà đi, Thanh Dương tất nhiên không có cần thiết đi tranh giành ai đi vào trước, hắn theo ở phía sau, đi vào trong đại điện này, mới vừa vào đại điện cảnh tượng liền thay đổi. Phàn phất lại đổi một mảnh thiên địa, quay đầu lại nhìn tiến vào môn hộ, cái gì cũng thấy không tới, vốn là mênh mông vô bờ mây trắng không thấy, chỉ có quang hoa đám sương quấn quanh là ở trên cổng và sân. Hắn tiếp tục đi vào trong, lại là một cánh cửa, mới vừa vào cửa, liền có một đoàn ôn nhuận khí xông thẳng mặt, sau đó liền thấy hai hàng thiếu nữ ăn mặc cung trang, một người trong tiến lên đón, nói: "Xin mời đi theo ta." Thanh Dương cũng không hỏi, chỉ đi theo phía sau của nàng, hướng bên phải phương hướng truyền đi, đi một đoạn đường Tuy là trong điện, nhưng mà lại mỗi một bước cũng không cùng, nhưng lại như vạn cái lại đồng nhất, từng bước một thay đổi cũng không có cùng cảnh tượng xuất hiện, một bước một cảnh, điều này làm cho Thanh Dương không khỏi nghĩ tới cung điện này chủ nhân thần thông. Quay đầu lại nhìn, có thể thấy đường lúc đến, nhưng nhìn không thấy cảnh lúc đến. Cung nữ kia mang theo Thanh Dương đi tới trước một tòa tiểu viện, chỉ thấy trên tiểu viện có viết: Hạ viện Tập Tam. Thanh Dương chỉ vào chữ trên cửa viện nói: Đây là Hạ viện Tập Tam, như vậy nhất định còn có Thượng viện sao? Đúng vậy." Cung nữ này nói, nàng cả người cũng là lạnh ngắt, giống như là không có nửa điểm tình cảm. "Vậy lại là lấy dạng gì tiêu chuẩn đến đưa người vào ở nơi đây?" Thanh Dương hỏi. "Ngài trên người có đánh dấu." Cung nữ nói. Thanh Dương hơi sững sờ, liền thấy y phục độ ngực điểm một chút điểm bạch quang, trong lòng nhất thời hiểu được nhất định là ở là lúc qua cánh cửa kia dính vào. "Cái này sao xem ra là nhìn hạng người gì đưa cái dạng gì thiệp mời sao?" Thanh Dương lời nói nhìn như dễ dàng, lại có một loại cất dấu ý chào phúng, cung nữ cũng rất bình tĩnh không đáp. Cũng đang lúc này, Thanh Dương đột nhiên nghe được một tiếng gầm lên. Buồn vương là vua của một nước, là tới tham gia vạn quốc đại hội này, lại cho buồn vương ở hạ viện, khinh người quá đáng, đại hội như vậy không tham gia cũng được. Thanh Dương nghe được thanh âm này, không khỏi nghĩ tới trung niên nhân kia, hắn hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, quả nhiên có một người sải bước đi ra, chẳng qua là khi hắn xuất hiện là lúc đã rất gần, đó cũng không phải hắn đi mau, mà là hắn cách gần đó Nhưng là cách gần đó thanh âm cũng đã truyền tới, người nhưng ngum ngum không rõ, Thanh Dương lại một lần nữa đối với tòa cung điện này chủ nhân cảm thấy đáng sợ, loại này gần trong gang tấc, thiên địa như trọng địa bình thường. Thủ đoạn, hắn căn bản cũng không có đụng chạm đến. Trung niên nhân đi qua bên người Thanh Dương cũng không để ý tới Thanh Dương, Thanh Dương có thể cảm nhận được trên người hắn lửa giận, cung nữ bên cạnh cũng không để ý đến. Thanh Dương không có đi vào, hắn biết, nhất định sẽ không thể khinh địch như vậy đi vào. Điều này hiển nhiên không phải một cái vạn quốc đại hội đơn giản. Quyển 4 chương 11, Thanh Tư. Chung Nhiên Nhân mới nhìn qua một thân uy nghiêm kia hướng về nơi đến phương hướng đi tới, chỉ chớp mắt liền muốn rời đi biến mất ở trong mắt, Thanh Dương cất bước liền cùng đi lên xem một chút hắn sẽ như thế nào, chỉ thấy người này nổi giận đùng đùng bước đi. Đột nhiên, có một đạo quang hoa như kiếm giống nhau giáng xuống, kiếm quang rơi xuống đất hóa thành một người, là một người thiếu niên, như một đạo kiếm quang này giống nhau thanh niên. Bùi Vương muốn đi ra ngoài. Vạn quốc đại hội này, chẳng lẽ còn muốn giết người hay sao?" Trung niên nhân nổi giận đùng đùng nói. "Không được lão tổ cho phép, không có người nào có thể đi ra ngoài." Người thiếu niên như kiếm bình thường sát cơ nghiêm nghị nói, trong khi nói chuyện, tay của hắn đã đặt vào chuôi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trung niên nhân kia. Một thân quân vương khí trung niên nhân dù sao cũng là người ở nhân gian làm đế vương lâu năm, vốn là còn có hai phần thử dò xét ý, lúc này lại đã quyết định cấp cho trước mặt cầm kiếm thiếu niên một cái bản vương hơn 300 năm trước khai linh. Trong nối tu chỉ 300 năm, nhập thế 30 năm, làm vua 10 năm, há lại cho một người nho nhỏ như ngươi ở trước mặt bổn vương nói nhảm." Trung niên nhân giận dữ nói. Sau một câu nói của người thiếu niên kia lại làm cho trung niên nhân tức giận. Thanh Dương có một tia không giải thích được, cũng chính vào lúc này, đột nhiên có một đạo mãnh liệt kiếm ngân vang vang lên, kiếm ngân vang tự giữa không trung hòa xuất, kiếm quang vừa ra, cả thiên địa cũng tựa hồ có chút thất sắc. Ở Thanh Dương từ trong kiếm quang cảm thụ qua kiếm ý, Tất nhiên trong luân hồi đạo kiếm quang là thiên hạ chí nhất, đạo kiếm quang này truy đuổi trí nhớ của hắn ngàn năm, vốn là hắn tồn tại ở trong linh hồn, sau lại ở trong luân hồi trước thái cực cung thượng giai thế là lúc, hắn chém tới hơn 30 thế trí nhớ mới biết được, kiếm quang là theo trí nhớ mà đến. Vậy cũng thuộc về nhất niệm sinh pháp, nhưng lại không phải là thuộc về tự thân pháp, mà là một loại ta nghĩ lên, ta thấy đến, pháp tự đến. Chẳng qua là kiếm quang kia vẫn tồn tại ở trong linh hồn hay là cũng không tồn tại, thanh dương đến hiện tại cũng không quá chắc chắn. Tại trong trí nhớ của hắn, đạo kiếm quang đường đường tránh tránh làm cho không người nào có thể né tránh, sát ý thấu tâm, cản cũng không thể, mà trước mặt đạo kiếm quang này thì có một loại hẹp hòi tri ý, thiếu một loại đường đường tránh tránh khí, mặc dù quả thật sắc bén ý thấu lạn ra hàng cơ, nhưng Thanh Dương cảm thấy nó không thể thành tựu chân chính vô thượng kiếm đạo. Kiếm quang rơi xuống, trung niên nhân kia lần nữa hai tay hướng phía trước đánh về phía trước, đem kiếm quang đánh tán, song phía sau hắn lại xuất hiện một đạo kiếm quang, kiếm quang từ trong hư không mà đến. Hắn lần nữa một trường đem đánh tán, chỉ là phía sau hắn, thân phải, tiền tiền hậu hậu cũng xuất hiện kiếm quang, một đạo kiếm quang so sánh với một đạo nhanh hơn. Ở Thanh Dương xem ra, người thiếu niên kia ẩn nấp ở trong tầng tầng lớp lớp hư không, để cho người này không thể đánh chết, tiếp tục như vậy mà nói chỉ sợ cuối cùng chỉ một loại khả năng là hắn chết ở trong kiếm quang. Cũng là lúc Thanh Dương nghĩ tới hắn sẽ làm sao làm là, người này đột nhiên hướng về sau vừa lui, vừa lui liền như bão tuyết từ đỉnh núi chạy xuống, đã đến Thanh Dương bên người. Mà kiếm quang còn lại là không thuận theo không buông tha đuổi theo, chẳng qua là lúc này Thanh Dương ở đây người bên cạnh, Thanh Dương trong lòng tức giận, lập tức liền lùi ra, ở thối lui đồng thời thân thủ ở người phía sau vung lên, hẳn là có một đạo tường đất xuất hiện, đem đường lui của người này chặn lại. Thanh Dương cũng không nhìn nữa, hướng hạ viện thập tam đi tới, mà cung nữ kia liền đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không thèm để ý hắn sẽ rời đi hay không. Phía sau truyền đến nổ vang, đó là Thanh Dương lưu lại tường đất che kín đã bị phá vỡ. Người kia từ phía sau đuổi theo, đi tới Thanh Dương bên người, nổi giận đùng đùng nhìn Thanh Dương, Thanh Dương cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn, chỉ thấy trên người của hắn cũng không có vết thương, chẳng qua là sắc mặt thật không tốt, xem ra là ăn một chút thiệt rồi, ít nhất không có chiếm được tiện nghi. Hắn đại khái là tức giận Thanh Dương lúc rời đi cản trở đường lui của hắn, nhưng mà cuối cùng cũng không có động thủ. Hắn chẳng qua là tức giận hừ một tiếng liền đi, Thanh Dương quay đầu lại một phương hướng khác, người thiếu niên như kiếm giống nhau đứng ở nơi đó con mắt long lanh nhìn Nhắc tới cũng kỳ, trong đại điện một bước một cảnh này, thiếu niên kia đứng ở nơi xa đó hẳn là nhìn vẫn rõ ràng, bất quá cảnh trí bên cạnh hắn cũng chỉ có trống rỗng. Thanh Dương vào trong viện, trong viện cũng không lớn, chính là một tiểu viện, sau đó một gian tinh thất, Thanh Dương ngồi ở trong tinh thất sau đó trong lòng tỉnh táo lại, thầm nghĩ, nghe trong miệng thiếu niên kia lời nơi đây chủ nhân là lão tổ, nghĩ đến chắc là Thương Mãng lão tổ. Thanh Dương ở Hồ Lăng quốc đã hỏi Tiểu Bạch, nghe Tiểu Bạch đã nói vị Thương Mãng lão tổ này lai lịch Quá mức cặn kẽ cụ thể tiểu bạch tự nhiên cũng nói không rõ ràng, nàng chẳng qua là nghe nói thương mãng lao tổ có thể nói chân chính được xương tụng lao tổ hai chữ, bởi vì hắn là chính là thiên địa đệ nhất thế nhân vật, là cùng nam lạc cùng thời đại, thuộc về khi đó trong cầm loại ương tộc một đệ tử, chẳng qua là sau này chẳng biết tại sao bị trọng thương, vận nút ở thương mãng sơn chỗ sâu. Trốn chính là hơn một nghìn năm, cho dù hơn trăm năm trước có thiên cung hiện thế hắn cũng không có xuất hiện, thiên cung lần nữa biến mất, Thiên điểu thứ hai thế trong đó chút ít người sặc sỡ loá mắt tiến lặng đi xuống, hắn mới lại một lần nữa xuất hiện. Hiện tại cũng không có người chân chính biết tên của hắn, chẳng qua là lấy hắn lần nữa xuất thế địa danh vì danh, xưng hắn làm Thương Mãng Lao tổ, lại càng không biết hắn có thần thông bản lĩnh gì, nhưng mà chỉ riêng tòa cung điện này mà nói, chỉ sợ trong thiên hạ có thể ở trong cung điện này tự do xuất nhập không có bao nhiêu. Lần này vạn quốc đại hội người chủ trì còn có hai người khác, một người hiệu Vạn Yêu Chi Vương, một người khác là Đông Hoa Đế Quân. Vạn Yêu Chi Vương Tiểu Bạch cũng nói, người này thật ra thì cũng không phải nam nhân, mà là một nữ, tên Thúy Bình nương nương, về phần Chu Cáp Chân Quân theo lời Tiểu Bạch là Vạn Yêu Chi Vương tiểu thiếp hiển nhiên là không đúng, nhưng mà khi đó Chu Cáp Chân Quân nói ra Tiểu Bạch cũng không phủ nhận, Thanh Dương nghĩ thầm nàng thứ nhất là khinh thường cái cỏ, thứ hai là muốn thử nhìn xem chính mình sẽ đối với nàng như thế nào. Vị Vạn Yêu Chi Vương kia bồn tôn là Bạch Hổ, theo lời của Tiểu Bạch, nàng được rồi Bạch Hổ tinh quân tinh địa. Trong thiên hạ người có thể địch lại nàng đã là thừa thất không có mấy. Về phân vị Đông Hoa Đế quân kia, cho dù là Tiểu Bạch cũng không rõ ràng lắm hắn, chỉ biết tên người này, mà không biết người này vì sao hiệu là đế quân, không biết hắn có lai lịch ra sao. Thanh Dương lại nghĩ tới chỗ ở mình tòa viện trên đó viết hạ viện thập tam cái tên này, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, nếu nói là tức giận còn không tính là, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy là một người tu sĩ, như thế nào lại trần truồng làm cho người ta phân cấp bậc như thế? Đây là không có đạo lý, thật giống như chính là chuyên môn tới chọc giận Thanh Dương người như vậy vừa tới giống nhau. Quyển 4 chương 12, Thương Mãng Lao Tổ. Thanh Dương ngồi trong tĩnh thất này, đem thần niệm tán vào trong cung điện không gian. Thần ý biến thành xúc giác đi cảm giác cung điện này, nhưng là thần ý hẳn là mới rời tách thân đã bị hư không nuốt mất, trong cung điện hư không đã hóa thành một luồng xoắn sóng, sóng, thần ý mới vừa rơi vào trong đó liền bị từng đạo sóng nuốt mất. Thần thức đem mắt hai thăng hoa, đi tỉ mỉ cảm giác, mặc dù không cách nào lý thể Nhưng lại cũng vẫn cảm trạm đến cung điện này mênh mông cùng khó lường, ở trong cảm giác của hắn, mảnh cung điện này chính là một thế giới, một cái tiểu thiên thế giới, cho nên hết thảy những thứ người vào cung điện này chứng kiến cũng là giả dối. Mà khi Thanh Dương nộ được điểm này, hắn tự tay đặt tại trên vách tường, nhắm mắt lại, chỉ một lát, hắn đang ngồi ở trong tiểu viện này liền như băng giống nhau hòa tan biến mất. Mà hắn lần nữa mở mắt là lúc, trước mắt hắn tính thật đã không có, có chỉ là một đại điện rộng rãi, trong điện có người, có năm người. Thanh Dương cũng không còn là ngồi, mà là đứng ở nơi đó, liền đứng ở cửa đại điện. Lúc hắn xuất hiện, trong điện mấy người cũng quay đầu lại nhìn, chẳng qua là mọi người chẳng qua là trên dưới đánh giá hắn một cái liền quay đầu lại, cũng không để ý tới hắn nữa. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã nhìn ra trong điện người người khí tức như vực sâu bình thường, mọi người bất phàm. Từ ánh mắt của bọn hắn cùng trên người pháp ý như có như không đến xem, mỗi một người đều là quân vương của một nước, cũng là dạng dưới một người trên và người. Bất quá Năm người kia lại có 4 người đứng chung một chỗ, người còn lại đứng ở một bên. Thanh Dương xem những người đó một cái, cũng thấy một người hắn biết, Ân Thương Quốc Vương tử chủ, hắn đang đứng ở trong đám người, cùng người vừa nói chuyện, nhưng mà Thanh Dương căn bản nghe không được bọn họ nói gì. Ở Thanh Dương thấy hắn một sát na, hắn cũng nhìn đến Thanh Dương, nhưng mà ánh mắt chẳng qua là từ trên người Thanh Dương sẹt qua mà thôi, cũng không có dừng lại. Người kia đứng ở một bên thấy Thanh Dương xuất hiện, lại thấy Thanh Dương nhìn sang, hướng Thanh Dương cười cười. Thanh Dương tự nhiên là đáp lại một nụ cười, thuận bước đi tới. Đối phương là một người trẻ tuổi, là một thanh niên rất dễ dàng sẽ làm cho người khác yêu quý, cùng Thanh Dương cao không sai biệt lắm, có một khuôn mặt tươi cười, trên mặt có một đôi má lúm đồng tiền, lộ ra nụ cười có hàm răng trắng nõn lộ ra. Ở Thanh Dương nhích tới gần hắn, hắn cười nói, "Ngụ đến ngươi cũng là bị dẫn vào trong hạ viện sao?" "Đúng vậy a, hạ viện Tập Tam." Thanh Dương nói, từ trong lời nói của hắn, Thanh Dương biết đối phương cũng là từ trong hạ viện ra tới mà nhìn cùng bốn người khác không hợp nhau bộ dạng, cũng tất bốn người kia không phải là từ trong hạ viện ra tới. "Thập Tam à, ta là hạ viện số 7, ở ta lại tới đây là lúc bọn họ đã ở nơi này." Có Mã Lún Đồng tiền thanh niên cười nói. Thanh Dương trong lòng hiểu được là đối phương tiết lộ tin tức cho mình, là đối với mình tiết lộ Thập Tam mấy chữ này cho hắn hồi báo. Từ những lời này bên trong, Thanh Dương biết hẳn là có từ số 1 đến chính mình 13 nhiều người như vậy tới, nhưng mà ra tới còn chỉ có hai người bọn họ. Về phần phía sau khẳng định còn sẽ có nhiều hơn. Đang lúc này, lại có một người xuất hiện tại ngoài cửa, Thanh Dương thấy đối phương xuất hiện giống như là rất bình thường một bước bước vào trong điện giống nhau, nhưng mà Thanh Dương biết không phải vậy, cảm giác từ trong tĩnh thất ra tới hắn đã trải qua há lại có thể không biết chứ. Người mới xuất hiện là một cô gái, cô gái mặc dù nói không có xinh đẹp giường nào, nhưng lại có một loại cao cao tại thượng mùi vị, bất quá, nơi này trên người bất kỳ một người nào đều có cảm giác như vậy, Thanh Dương tất nhiên ngoại trừ Hắn cho ở hồ Lăng Quốc cũng không có dạng trên dưới xâm nghiêm không khí, cho nên trên người của hắn không có dạng cao cao tại thượng uy nghiêm, cái dạng gì hoàn cảnh nuôi dưỡng dạng gì thần, cho nên tương đối mà nói, Thanh Dương lộ ra vẻ có chút bình thường. Người tới là một cô gái nhìn qua rất cao, ít nhất không thể so với Thanh Dương thấp, nàng trang phục là một thân trắng thuần, không phải là gấm bạch chủng loại kia, cho dù là trên đầu cũng dùng khăn trắng vi vát, xem ra nàng có thân nhân trưởng bối chết đi rồi, cho nên cả người lộ ra vẻ lãnh tố rất nhiều. Nàng sau khi đi vào, chẳng qua là nhìn mọi người một cái, cũng không nói lời nào, cũng không có hướng Thanh Dương hai người bọn họ nhích tới gần, mà là một người đi tới bên kia. Chẳng qua là Thanh Dương chú ý tới bốn người đứng ở phía trước nhất ánh mắt đều ở trên người cô gái đảo quanh, đang ở nàng mới vừa tiến vào trong điện một khắc kia, hắn rõ ràng cảm nhận được trên người của nàng tuân sinh một cô u hàn khí, đó là một loại pháp ý, phảng phất nhất niệm chi gian có thể đóng băng vạn giảm giống nhau. Tới nơi này quả nhiên không có một người nào không có một cái nào là hạ người kém cỏi. Thanh Dương trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó lại có một người đi vào, người này là một người đại mập mạp, đối với một người người tu hành mà nói, mập thành dạng như vậy rất hiếm thấy, cả người hắn tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế giống nhau, cười ha ha bộ dạng, sau khi đi vào, chớp mắt một cái liền hướng Thanh Dương nơi này đi tới. Chưa từng nói trước gợi, hơn nữa tự giới thiệu mình tên là Nhạc Sơn, đến từ chính đại Cách quốc. Mà Thanh Dương cùng thanh niên có hai cái má lúm đồng tiền tự nhiên là muốn trả lời. Lúc này Thanh Dương cũng mới biết được thanh niên có má lúm đồng tiền tên là Bạch Dật Phong, đến từ chính viên quốc. Từ từ, lần lượt có người đi ra ngoài, có người đi cùng ban đầu đứng ở nơi đó bốn người nói chuyện, bất quá bốn người kia nhìn qua đối với chút ít người tiến vào có chút lãnh đạm, hơn nữa Thanh Dương còn nhìn ra được, bọn họ bốn người đối với từng người tiến vào cũng sẽ lộ ra xem kỹ ánh mắt. Chính là bởi vì loại này xem kỹ để cho phần lớn người tiến vào cũng cũng sẽ không đi nhích tới gần bọn họ. Không riêng gì Thanh Dương cảm nhận được loại ánh mắt này, những người khác tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, bất quá, bất kể như thế nào, vẫn sẽ có người đi dò xét bọn họ, nhưng người như thế dụ sao cũng ít. Chỉ trong nháy mắt, cả trong đại điện lại có hơn 50 người, theo người tiến vào nhiều, thanh âm nói chuyện cũng liền nhiều hơn, không ít người đều ở biết lẫn nhau, cũng có người yên lặng đứng ở một bên, Thanh Dương coi như là tiến vào sớm, hắn một nhóm người này, hắn mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng không có một người đứng ở trong góc nhỏ. Đại đa số người cũng không có quá nhiều đảm luận vạn quốc đại hội lần này, cũng không biết là mọi người không biết đâu rồi, hay là có tính toán khác không muốn nói ra. Lại một lát sau, Thanh Dương đã không thấy có người đi vào, hắn suy đoán đại khái mọi người đã đến đông đủ. Lúc này, trong đại điện đột nhiên thay đổi bất ngờ, vốn còn cảm thấy mới vừa đứng đầy đại điện thoáng cái khuyết trương lớn hơn rất nhiều, cũng cao lên không ít, tất cả mọi người đều chú ý đến đại điện biến hóa, ở trên nhất phương còn lại là nhiều ba người. Một người trong đó một thân hắc bào Ánh mắt sáng rộng, có chút tối tăm. Liên nhìn vị trí đứng của bọn họ, Thanh Dương suy đoán hắn hẳn là chủ nhân tòa đại điện này Thương Mãng lão tổ, tại hắn bên trái là một cô gái, hẳn là Vạn Yêu chi vương Thúy Bình nương nương, một người khắc một thân bắt quái đả bảo, có một luồng râu vàng hẳn là Đông Hoa đế quân. Ba người bọn họ vừa xuất hiện, trong cả đại điện liền im lặng, chỉ thấy người ngay giữa chủ vị một thân hắc bảo con mắt nhanh chóng đảo qua, nói: "Ta sống ở Bạch Cầm Hướng Vương thời kỳ, ở trong vu yêu chiến đấu, đến nay thọ 1800 năm." Ngụy không bằng bằng tộc Kim Sí, càng không so được người mang ngũ sắc thần quang thái tử Khổng Tuyên, nhưng lại ở Thương Mãng Sơn áp nhân tộc Nam Lạc, bắt Ngọc Hư Kim Tiên Chi từ hàng. Xem thiên địa hưng suy giao thế, cảm thấy lúc này thiên địa hỗn độn, chính là lúc trọng định Càn Khôn, chư vị đều là nhân gian vương giả, đều tu đế vương chi đạo, hôm nay ta muốn triệu chư vị chỉ vì thương nghị chuyện trọng định Càn Khôn thiên địa này. Quyền 4 chương 14, Phong thần bảng. Đại điện trống trải, mặc dù hai mắt có thể nhìn đến trên đỉnh đại điện Nhưng lại có một loại vĩnh viễn không cách nào chạm tới ý vị, người ở trong đại điện mặc dù có 52 người, nhưng mà trong lòng mỗi người cũng có một loại cảm giác một mình cô độc ở giữa thiên địa, bọn họ đều là người tu hành, hai mắt tự nhiên là có thể thấy những thứ người bình thường nhìn không thấy gì đó, vô luận là ở trong mắt Thanh Dương hay là trong mắt những người tu hành khác, trong hư không có nhàn nhạt lên. Quang cuồn cuộn, theo lời của mọi người cùng không khí nhìn như tiếng động lớn náo xuất hiện, nhàn nhạt lên quang hẳn là có một loại tử ý quang hóa hiện lên cảm giác. Một người tu hành lúc ban đầu cần phải nỗ lực tu tập pháp thuật, đến cảnh giới cao, liền không cần cố ý đi đến tu hành pháp thuật rồi, muốn chính là đối với pháp ý cảm ngộ, mà Thương Mãng lão tổ cảnh giới hẳn là mơ hồ có một loại nhất nghiệm sinh pháp cảnh giới, bị Thanh Dương đã thấy chính là Thương Mãng lão tổ thần ý, thần ý trong lúc tùy thời đều có thể hóa sinh làm pháp thuật, đương Thanh Dương tựa như muốn tiến thêm một bước thông qua Thương Mãng lão tổ thần ý biết Thương Mãng lão tổ rốt. Cuộc đạt đến dạng gì hình thức cảnh giới? lại phát hiện trong hư không viễn động lần quang hóa thành một đôi mắt ở ngưng mắt nhìn chính mình. Đó là một đôi mắt âm trầm, phảng phất hết thảy tâm tình áp chế ở trong cặp mắt, tùy thời đều có thể bộc phát ra. Thanh Dương hai mắt nhắm lại, thu hồi hết thảy cảm giác của mình, nhưng mà đôi mắt kia vẫn không biến mất. Từng có một đôi mắt đã ở trong lòng Thanh Dương xuất hiện, cũng thiếu chút nữa không rời đi nữa. Mà một đôi mắt so với trong luân hồi a tị thành cặp mắt kia, riêng loại này trình độ quỷ dị tới còn kém hơn không ít. Thanh Dương tâm ý hóa làm một cân rõ chậm rãi đem cặp mắt kia thổi đi, ánh mắt này như điêu khắc giống nhau, bị gió thổi chúng từ từ biến mất. Đây là một loại trên ý chí đối kháng, riêng ý chí mà nói, Thanh Dương cũng không so sánh với Thương Mãng lão tổ kém hơn. Đây là Thương Mãng lão tổ cảnh cáo, nói cho cùng, hết thảy tâm kế, ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng là hư ảo, cũng là không chịu nổi một kích, trong đại điện yên tĩnh lại. Thọ Quan Quốc, ngươi có nguyện ý ở trên thiên địa lưu lại một giọt tâm huyết của ngươi hay không? Thương Mãng lão tổ nhìn Thọ Quan Quốc cố vương, Lúc này hắn chỉ cảm thấy khuôn cùng áp lực hướng chính mình đè xuống, đây là đã rất nhiều năm cũng không có nhận thức qua. Hắn nhìn Thương Mãng lão tổ âm trầm hai mắt, vừa quay đầu lại nhìn chút ít bất động thanh sắc bộ dạng, giờ khắc này hắn trong lòng đã có chủ ý. Hắn hướng Thương Mãng lão tổ cười nói, "Lão tổ ý ta dĩ nhiên đồng ý, tự nhiên là nguyện ý cùng trung tuân thủ thiên điều." Thật ra thì thiên điều phía trên viết cũng không phủ tạo, chẳng qua là viết một chút người cùng yêu hòa bình trung động phải tuân thủ gì đó, nếu là có thể độ tuân thủ những chuyện này Quả thật có thể làm được thiên hạ thái bình, không hề hỗn loạn nữa, nhưng mấu chốt là người ở chỗ này cùng chung ký kết điều ước thì lại bị giứt thúc, rất hiển nhiên cái này giứt thúc sẽ đến từ thương mãng lão tổ. Từng người tu hành trong lòng đều có được một phần tự do siêu thoát chi tâm, ngay cả thiên địa chói buộc đều mơ tưởng xóa đi, như thế nào lại nguyện ý bị một người hoặc là thiên địa tới chói buộc đâu? Vô pháp sẽ không thành thế giới, vô quy vô tắc mà nói, thiên địa tất sẽ hỗn loạn. Ai cũng hy vọng người kết thúc hỗn loạn là mình. Không hy vọng chính mình thành viên đá đặt chân cho kẻ khác. Lời của Thọ Quan Quốc Vương cũng không có đưa tới phía sau quá nhiều động tĩnh, nhưng cũng có không ít ánh mắt rơi xuống trên người hắn, có chút là nghi ngờ ý, nghi ngờ hắn tại sao cứ như vậy dễ dàng nhận mệnh. Cũng không thiếu người lại có ánh mắt như đã sớm đoán được như thế. Thọ Quan Quốc, Quốc Vương nhìn người bên cạnh kinh ngạc ánh mắt, trong lòng hẳn là ra khỏi một tia khoái ý, thầm nghĩ, mới vừa rồi đem ta đỉnh ở trên lửa nướng, nhìn xem các ngươi làm sao bây giờ. Thọ Quan Quốc Vương đi ra phía trước, Thân thủ một chút, đầu ngón tay liền có một giọt máu tươi tràng hẳn ra, bay xuống ở trên thiên điều, đến bọn hắn cái này tu vi, khống chế tự thân lỗi chân lông cùng máu là một chuyện rất bình thường. Một giọt máu tươi rơi vào trên thiên điều, trong ngáy mắt tàng hẳn ra, hóa là một bóng người, bóng người kia chính là thọ quang quốc quốc vương, vô luận là thần vận vẫn là bộ dáng cũng là giống nhau như lúc. Thư ảnh này trật lué, sau khi xuất hiện liền hóa thành một đạo dấu vết rơi ở trên thiên điều, 51 người khác cũng đang ngưng thần nhịn. Đông Dạng cũng muốn biết Thọ Quang Quốc Quốc Vương trên người có thay đổi gì, chỉ thấy Thọ Quang Quốc Quốc Vương sắc mặt hơi đổi, tùy theo liền âm trầm xuống, mặc dù hắn cuối cùng lựa chọn đứng ở thương mãng Lao Tổ bên này, nhưng mà trong lòng vẫn là không cam lòng. Đang ở mới vừa rồi một sát na kia, hắn cảm thấy có một đạo pháp ấn rơi ở trên người của mình, hoặc là nói nhỏ xuống một giọt máu tươi này, chính mình sắp bị thiên điều trói buộc. Cảm giác như vậy thật không tốt, cho nên sắc mặt của hắn âm trầm xuống, mặc dù sớm có chuẩn bị, lại như cũng không cách nào làm được thờ ơ. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt của hắn, cho dù là bốn người vẫn có thể làm nhân gian đế vương diện sắc cũng không thế nào đẹp mắt. Có lẽ là mọi người cũng không nghĩ tới, một cái vạn quốc đại hội hẳn là cứ như vậy mạnh mẽ muốn đem cả Sơn Hải vượt địa giới cho săn bằng. Vị kế tiếp là cầu quốc, nghe nói một nước này quốc vương khai quốc là một đầu cầu, dòng có sừng, mà hiện tại cầu quốc quốc quốc vương cũng không phải là hậu ruệ của cầu, mà là ngạc chuyển thế, thời điểm hắn vẫn là yêu từng lẹn vào trong vương cung cưỡng gian vương hậu, vương hậu mang thai sau Hắn lấy rời hồn chuyển thế phương pháp đem chính mình đi vào trong tiểu sinh mệnh mới vừa vận dựng, dù trải qua 77 tháng dựng dựng, hắn mới sinh xuống. Mới ra đời, mặc dù tu vi không bằng trước kia, nhưng mà hắn có một loại thế giới thay đổi cảm giác, tại hắn xem ra, đây là mình bước ra con đường tu hành mới. Mà giờ khắc này, nếu con đường tu hành này của hắn bị đoạn tuyệt, lại muốn trở lại trước kia bị trói buộc như lúc làm yêu rồi, lúc ấy làm yêu hắn chỉ cảm thấy vô luận là linh hồn hay là thân thể đều giống như bộ trạc. Vô luận như thế nào cố gắng tu hành cũng không có chút nào tiến thêm. Không, ta không thể quay lại con đường trước đây. Cho nên Cầu Quốc Quốc Vương còn không đợi Thương Mãng Lao tổ nói chuyện, hắn mạnh mẽ xoay người một cái, hướng mọi người nói, chẳng lẽ các ngươi nghĩ cứ như vậy bị buộc mất đi tự do sao? Người tu hành, cho dù là chết, cũng có thể chết ở trên con đường cầu đạo, vừa có thể nào ở nơi này chính là trong hình thức lồng giam không, có chút nào mục tiêu sống đâu? Hắn nói rất nhanh, nhưng mà chỉ là hắn nói mới xong, Trên người cũng đã tuân sinh ngọn lửa. Ngọn lửa xuất hiện một sát na kia, hắn hơi ngửa đầu, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu đột nhiên lao ra một đầu cự ngạc pháp tượng, cự ngạc pháp tượng cả người, tựa như muốn đem ngọn lửa trên người gạt ra, nhưng là pháp tượng cũng đang trong ngọn lửa càng ngày càng nhạt. Đương pháp tượng biến mất một sát na kia, hắn cả người trong xương cũng đã bắt lửa, trong miệng, trong mắt, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, cũng là ngọn lửa phun ra, chỉ nghe hắn hô lớn, kết quả của ta liền là kết cục của các ngươi, ta sẽ nhìn các ngươi." Thanh âm rơi xuống xong, hắn đã tại trong ngọn lửa biến mất vô ảnh vô tung, ngay cả tro bụi cũng không để lại. Tiếp tiếp, thương mãng lao tổ thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, giờ khắc này, cho dù là Thanh Dương trong lòng cũng có một tia rung động, loại sát ý hàm mà không lộ rồi lại trầm trọng như núi sông thẳng nội tâm. Không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy mà nói, tất cả mọi người chạy không thoát, một cái cũng đi không được. Không riêng gì Thanh Dương một người trong lòng người thầm nghĩ, Đi đến viên một vị kia sắc mặt xanh mét, tay của hắn giấu ở trong tay áo, mơ hồ có thể thấy được có điện quang chớp động. Mà cái kia đã tại trên thiên điều để lại một giọt máu tươi thọ quang quốc quốc vương lúc này trên mặt lộ ra nụ cười, hắn muốn xem bọn hắn mọi người ở dưới thương mãng lao tổ nhìn chằm chằm dãy rùa, sau đó bất đắc dĩ tử vong hoặc là bùng tha cho siêu thoát con đường tu hành, hắn đã khắc sâu cảm nhận được thiên điều trói buộc. Hắn có thể khẳng định, thiên điều tuyệt đối là một món bạo vật, tuyệt đối đại có lai lịch. Oan. Đột nhiên cả cung điện chấn động một cái. Hướng Cửu, giao ra phong thần bảng. Lời này vừa nói ra, trong điện mọi người có người trên mặt lộ ra trợn hiểu ra thần sắc, có người thì mê mang, mà có người còn lại là hưng phấn. Thương Mãng lão tổ cũng đang trong một sát na hai mắt tinh quang thấu mắt ra, hướng ngoài điện, trong điện mọi người không người nào dám ở nơi này, một sát na nhìn ánh mắt của hắn, ai cũng không có phát hiện, và Diêu Chi Vương Thủy Bình nương nương cùng Đông Hoa Đế Quân vẫn không nói tiếng nào, vẫn không tỏ vẻ đột nhiên xuất thủ. Đông Hoa Đế Quân trong tay xuất hiện một cây phất trần, phất trần trực tiếp đánh hướng Thương Mãng lão tổ, một kích kia nhìn qua khinh khinh phiêu phiêu, nhưng mà trong cả đại điện chỗ nào cũng có pháp ý cũng đang ở phất trần xuất ra như bụi bặm bình thường tản đi. Phất trần thẳng hướng Thương Mãng lão tổ cái gáy đánh xuống. Mặt khác Vạn Ưu Chi Vương Thúy Bình nương nương đột nhiên há mồm, một giống một tiếng hổ gầm trong điện xuất hiện, trong một sát na, Thanh Dương chỉ cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, trong lòng sở hữu ý niệm trong đầu đều ở trong một giống này biến mất duy trì có một ý niệm trong đầu tồn tại, thần phục. Quyển 4 chương 15, Đông Hoa Đế Quân. Trong thiên địa tồn tại vô cùng biến số, biến số cũng không phải đến từ thiên địa này, mà là tới từ sinh linh ở trong thiên địa. Nhưng mà cũng có người sẽ nói, sinh linh ở trong thiên địa cũng là một phần của thiên địa, vì vậy biến số vẫn là tới từ thiên địa này. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cái này biến số đã xuất hiện trong đại điện. Vạn Ưu Chi Vương Thúy Bình nương nương há miệng tiếng giống một tiếng, tiếng giống ở trong cả đại điện quấn quẩn. Mỗi một góc nhỏ, mỗi một tấc hư không cũng không thể nào tránh khỏi. Vốn là trong đại điện chỗ nào cũng có pháp ý vào giờ khắc này cũng ngừng lại. Thương Mãng lão tổ kinh sợ quay đầu lại, nhưng mà thân thể của hắn chợt nên có chút cứng ngắc, tiếng hổ gầm cũng xông vào trong tim của hắn, trong một sát na linh lực bên trong thân thể hắn là ngưng động, cho nên hắn mới vừa xoay đầu lại, phất chân đã tới ở trên mặt của hắn, phất chân nhìn như khinh phiêu phiêu đánh vào trên mặt của hắn, liền như từng đạo kiếm phong xẹt qua trên mặt, mặt mũi của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Huyết nục từng đạo. Hắn là yêu, sở tu phương pháp cửa chủ trọng thân thể tu luyện, huống chi hắn tu hành chính là phượng hoàng trong cung thu nhận sử dụng pháp môn Thiên Vũ Hóa thân pháp, thân thể chi cường dãn, cho dù là bị bình thường pháp bảo chạm mặt mà đánh chi, cũng không có thể thương hắn một vũ một thịt, hắn là có lòng tin này. Nhưng mà Đông Hoa Đế quân trong tay phất trần tuy thoáng một chốc đã để cho khuôn mặt của hắn hủy hết, tuy nhiên nó cũng không ẩn chứa lực lượng đánh sâu vào trên thân thể, bởi vì từ đó có một cỗ lực lượng khác đánh vào trên thần hồn của hắn vốn là hắn chuẩn bị đem trong tiếng hổ gầm ẩn chứa trấn thần chi ý loại bỏ, nhất thời liền muốn giũ dỗi lên, đánh chết vạn yêu chi vương cùng Đông Hoa đế con này, tại hắn xem ra, hai người này tu vi mặc dù cao, nhưng là ở trong tòa điện này, cho dù là hai, người bọn họ cũng sẽ không phải đối thủ của mình. Nhưng là, phất chân phất một cái, lại làm cho hắn ngưng sinh pháp thuật chân luôn trong nháy mắt tan đi, trong khoảng thời gian ngắn thần hồn chấn động. Bất quá, cũng may nhục thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, bị một kích như thế, cũng không coi vào đâu. Mà đúng lúc này, ống tay áo Đông Hoa Đế Quân đang hướng thiên điểu vẫn lơ lửng tại trong hư không phủ đi, thiên điểu trong nháy mắt bị nhét vào trong tay áo của Đông Hoa Đế Quân. Đây chỉ là trong lúc điện quang hỏa thạch. Thương Mãng Lao Tổ trong lòng giận dữ, thân hồn của hắn rất nhanh liền ổn định rồi, ấn quyết chân ngôn đã tại trong lòng hóa sinh, nhưng vào giờ khắc này, Vạn Yêu Chi Vương Thúy Bình Nương Nương tiểu giống lại một lần nữa xuất hiện. Tiếng hổ gầm này là Vạn Yêu Chi Vương Thúy Bình Nương Nương bổn mạng thần thông, nếu tu vi thấp mà nói, ở dưới một giống này sẽ bị tâm thần giải tán, hồn phách ly thể. Ở nơi này trong tiếng hổ gầm, thương mãng lao tổ trong lòng ý niệm hẳn là vừa tản mắt đi, cả người hắn lại lâm vào trong cứng ác. Thương mãng lao tổ thân thể cùng thần hồn bị dung luyện thành nhất thể, không thể chia lịa, cho nên có thể nhận được lên đông hoa đế quân trong tay phất trần vùng đánh, có thể thừa nhận được được rất tốt vạn yêu chi vương chấn thần hổ gầm. Nhưng những người khác trong điện không người nào nguyện ý lại tiếp nhận. Thần cũng có thể xưng là một người ý chí. Mặc dù trong điện mọi người bị chấn thần hổ gầm mà không cách nào làm phép bỏ chạy, nhưng cũng không có mất đi hành động lực, ở nàng tiếng gầm rơi xuống, cả đám đều lấy pháp bảo cùng pháp bảo hộ thân, có người nhìn Trộm Thiên Điểu lơ lửng trên không, lại thấy Đông Hoa Đế Quân đã thu vào, cả đám đều nhân cơ hội hướng trong cung điện bỏ chạy. Nhưng mà tiếng hổ gầm thứ hai vừa vang lên, mọi người trên người pháp thuật quang hoa ba động, vốn là thân thể muốn ẩn vào hư không liền chân thật rồi, nhưng mà ở một tiếng gầm này rơi xuống, nhất thời có đạo đạo độn quang bay ra cung điện cũng chính vào giờ khắc này, cả cung điện cũng đột nhiên sôi trào, trong hư vô xuất hiện vô số ngọn lửa. Vốn là Đông Hoa Đế Quân ở tiếng hổ gầm khó khăn lắm rơi xuống, trong tay của Hán Phất trần lại muốn tiếp tục đánh xuống, nhưng có một đạo kiếm quang từ trong hư không truyền ra, thẳng chém Đông Hoa Đế Quân, một đạo kiếm quang này tuy bị Hán Phất tay đánh tan, nhưng mà lại cũng làm cho Hán Phất chần động tác chậm một tia. Chỉ chậm một tia, thương mãng lao tổ trong lòng một nhất niệm cũng đã sinh, nhất niệm sinh, cả cung điện liền giấy lên ngọn lửa. Ngọn lửa này không phải là khắc diễm, mà là Nam Minh Ly Hỏa. Thương Mãng Lao tổ tự là không thể ở trong thân thể tu ra Nam Minh Ly Hỏa, từ lúc vượng hoàng rơi xuống, trong thiên địa này đã không người nào có thể tu ra Nam Minh Ly Hỏa, nhưng trong tòa cung điện này sẽ có, đó là bởi vì tòa cung điện này tên gọi Bất Tử Cung, là năm đó vượng hoàng sở luyện chí bảo, trong đó có một đóa Nam Minh Ly Hỏa luyện vào trong đó, lấy pháp quyết khu động trong cung điện này cấm pháp, Nam Minh Ly Hỏa hiện hóa ra, không có gì không đốt, lúc trước cầu quốc quốc vương chính là tại trong ngọn lửa này bỏ mình. Vạn Yêu Chi Vương Thủy Bình nương nương sắc mặt hơi đổi, nàng lại yêu được rồi bạch hổ truyền thừa, trong truyền thừa có biết về Nam Minh Ly Hỏa đáng sợ, cũng biết tòa cung điện này chính là năm đó vượng hoàng nơi ở bất tử cung. Lúc trước, nàng chính là muốn cùng Đông Hoa Đế Quân hai người hợp lực, để cho thương mãng lao tổ không có bất kỳ cơ hội nào khu động bất tử cung cấm pháp, đáng tiếc chẳng qua là hơi chậm một kì, liền để cho đối phương khu động bất tử cung. Bất quá bất tử cung cuối cùng chẳng qua là cung điện vương hoàng luyện chế dùng để ở lại, mà không phải pháp bảo dùng để chiến đấu. Huống chi cung điện này năm đó từng ở trong đại chiến đấu bị hao tổn, trong đó cấm chế rất nhiều chỗ không thể sử dụng. Thúy Bình nương nương mạnh mẽ hướng trên mặt đất năm út xấp, hóa thành một đầu bạch hổ, bạch hổ trên người một mảnh màu trắng tinh quang lung lung, ngựa mặt lên trời gầm một tiếng, những đóa ngọn lửa như sóng bình thường phiên động lại là có chút dừng lại, ở trong tiếng bạch hổ gầm, trên trán của nàng chư vương có một khối tiểu ngọc bia xuất hiện. Nàng hướng một cây cột trong đại điện nhảy vào, nhào tới, Bạch Hổ hẳn là trui vào trong cây cột biến mất không thấy. Mà Đông Hoa Đế Quân bên kia tay phất trần cùng ống tay áo huy động, đem ngọn lửa quanh thân phát tán, xoay người hướng vách tường vừa sải bước liền muốn rời đi, nhưng mà Thương Mãng Lao Tổ Hà có thể để cho hắn rời đi như vậy, trên người của hắn còn mang theo thiên điều đâu. Thiên điều tự nhiên là có tên, thì ra tên gọi là Phong Thần Bảng, đã từng xuất hiện quá một lần chẳng qua là một lần Phong Thần này còn chưa có hoàn thành liền có một kiếm hóa thiên hà tử trong luân hồi con tới, mà Phong Thần bảng đã ở trong kiếm quang kia hỏng mất rồi, qua nhiều năm như vậy, Thương Mãng lão tổ đã dùng một phàm tâm lực đem Phong Thần bảng này một lần nữa tái luyện, làm sao có thể để cho Đông Hoa đế quân này mang đi. Chỉ thấy Thương Mãng lão tổ một ngón tay điểm vào trong vách tường kia, trong miệng đọc lên một cái pháp chú, vốn là một mặt vách tường Đông Hoa đế quân có thể chạm tay đến, nhưng cũng đang hắn một bước bước ra, vách tường lại vẫn ở trước mặt hắn cả người hắn tựa như không có cử động giống nhau. Đông Hoa Đế Quân trong tay phất trần vu khẽ, ngọn lửa cuốn lên tới nhất thời giật tắt. Trong mắt lại thấy từng đạo tựa như dao bình thường linh vũ hương hắn kim tới, hắn không dám khinh thường, những thứ vũ mao này là trên người thương mãng lão tổ, mỗi một căn vũ mao cũng được xưng tụng là một món linh bảo, thu thập ở chung một chỗ càng là có thể trong nháy mắt bố trí thành trận pháp, hơn nữa mỗi một căn vũ mao cũng có thể thành hóa thân, nghe nói vẫn có thể thành thế thân. Đông Hoa Đế Quân trong tay phất trần huy động, Dưới chân không ngừng bước ra mấy bước, nhưng trong lòng dâng lên tức giận, tức giận không phải là đối với Thương Mãng lão tổ, mà là đối với Thúy Bình nương nương, lúc này hắn làm sao có thể không biết mình bị Bạch Hổ kia ám toán. Vốn là hai người thương lượng to lắm, hắn dùng Thanh Tịnh Phất Trần đánh Thương Mãng lão tổ thần hồn, một lần không được liền vẫn đánh xuống, mà Thúy Bình nương nương chính là phối hợp để cho Thương Mãng lão tổ không cách nào định thần, không cách nào định thần tự là không thể kết nghiệm, không thể kết nghiệm liền không thể làm phép, nếu như theo kế hoạch mà nói, Thương Mãng lão tổ sẽ có thể như vậy chết ở trên tay của bọn họ, một pháp thuật cũng không sử dụng ra. Nhưng mà mới ở kích thứ 2 Thương Mãng lão tổ đã phản kích rồi, Đông Hoa Đế quân bị một đạo kiếm quang làm ra sơ hở, tại hắn tiện tay đánh chết thiếu niên ỉ vào một thanh vô hình kiếm mà đánh lén, quả thật chậm một chút, nhưng là người thiếu niên kia làm sao lại đột nhiên xuất hiện đâu rồi? Ở trong cung điện cũng tràn đầy tiếng hổ gầm, thiếu niên kia không có cơ hội đụng tới được, kiếm quang của hắn cũng chém không ra, cho dù là chém ra Kiếm quang cũng có thể ở trong hồ gầm tiêu tán, nơi nào? Cần hắn ra tay. Nhưng thiếu niên kia hết lần này tới lần khác lại đến trước mặt của hắn, còn chém ra một kiếm kia. Hiện tại Thúy Bình nương nương đã đi, lưu lại hắn Cẩm Phong thần bảng vẫn còn ở nơi này, cho dù là hắn hiện tại đem Phong thần bảng trả lại, theo Thương Mãng Lao tổ tính cách cũng nhất định phải đưa hắn đánh giết mới có thể chịu để yên. Đông Hoa đế quân trong lòng giận Thúy Bình nương nương an toàn, vừa giận Thương Mãng Lao tổ đuổi theo không tha, thầm nghĩ: Hôm nay liền cho các ngươi biết bổn quân thủ đoạn, nếu không lại có mặt mũi nào hiếu Đông Hoa Đế quân. Nghĩ tới đây, hắn há mồm cười phùn, một đạo xích quang bay thẳng ra, trong nháy mắt liền đến trước mặt Thương Mãng lão tổ. Ở lúc lão tổ không có kịp phản ứng, xích quang đã đem lão tổ đỉnh đầu lột bỏ. Đông Hoa Đế quân cũng không thèm nhìn tới, xoay người liền vừa sải bước nhập hư không, cả người biến mất không thấy gì nữa, mà Thương Mãng lão tổ đầu người cũng còn không có rơi đến trên mặt đất đi, đỉnh đầu rơi xuống hẳn là tự chủ tiếp trở về trên cổ chỉ có một cây vũ mao màu đen chống rống mà sinh, tại trong hư không bay xuống, vũ mao chém làm hai nửa, có vết thương. Đông Hoa Đế Quân hiển nhiên là biết Thương Mãng lão tổ cũng chưa chết tròn nên nhanh chóng rời đi, nhưng mà hắn cũng cũng không có hướng về phía Thương Mãng lão tổ bắn ra một đạo xích quang nữa, có thể thấy được nhìn như theo miệng phun ra xích quang, cũng không phải là có thể dễ dàng vận dụng. Quyền 4 chương 17, cắt đứt người khác tu hành. Đây là lần đầu tiên Thanh Dương bay lên trên 9 tầng trời, từ lúc ở trong luân hồi đi ra, Linh hồn của hắn ở trong thiên địa này thiêu đốt, ý nghĩ duy nhất đó là trước lúc có thể linh hồn hoàn toàn bị thiêu đốt tìm được một nơi để sống sót. Hiện tại hắn ở trên chín tầng trời phi độn, trong lòng lại nghĩ muốn trở lại Hồ Lăng Quốc đi. Một người tu hành ở lúc mới tu hành luôn luôn có mong ước có thể phi độn trong hoàng trại, lưu luyến miểu miểu trong mây, nhưng mà Thanh Dương đã trải qua quá nhiều sinh tử lại là muốn trở lại trong Hồ Lăng Quốc đi. Nhìn trong nước mọi người bận rộn, nhìn trên vùng quê trong từng mảnh từng mảnh ruộng lúa hạt thóc một quý một quý cái trái làm cho hắn có một loại cảm giác an lòng yên tĩnh. Thế gian đẹp đẽ, lại có cái gì có thể vượt qua nụ cười mãn nguyện của con người? Thanh Dương hai mắt thấy trên mặt đất núi non sông ngòi đan xen dày đặc, nhìn điểm điểm thành trì, nhìn chim bay ở dưới chân, nhìn người người như cát bụi. Có người xuất hiện chạm mặt với hắn, là một tu sĩ cùng tồn tại trong bất tử cùng, hắn nhìn Thanh Dương một cái rồi hướng trên mặt đất rơi đi. Thanh Dương từ trong mắt của hắn thấy được hưng phấn cùng vui sướng vì có thể sống sót. Đột nhiên Thanh dương trong thai xuất hiện thanh âm, theo thanh âm này xuất hiện, một người bộ dạng ở trong tờ a uh, của hắn hiện lên, người này chính là Ân Thương Quốc đại vương Tử Trụ, chẳng qua là không biết mấy năm trôi qua, hắn đã là vua của một nước hay chưa. "Đạo Hưu kính xin tới đây một chút." Lời này mới vừa dứt, Thanh Dương đã thấy người kia phía trước từ bên cạnh mình sát bên người mà qua đồn quang đã vận chuyển, hướng một tòa núi lớn rơi đi. Trong lòng hắn hơi tự định giá, liền quyết định đi xem một chút. Đồn quang vừa chuyển, hướng tòa núi cao phóng xuống. Đợi đến gần, phát hiện đỉnh núi này đã có không ít người đứng ở nơi đó, trong đó nơi trung tâm nhất chính là trong bất tử cung phía trước nhất bốn người, trong đó ba gồm Ân Thương Cốc trụ, Đồng, Dạng, trong đám người còn có vị kia kia ban đầu cùng Thanh Dương nói chuyện khá nhiều, Viêm Quốc Bạch Dật Phong. Thanh Dương độn quang ở đỉnh núi vừa chuyện, độn quang rơi xuống, tản ra, hóa thành một người, trong đó Bạch Dật Phong hướng hắn cười cười rồi, những người khác phần lớn chẳng qua là nhìn thoáng qua liền ngẩng đầu nhìn thiên không. Bởi vì lúc này trong Cửu Cửu Thiên có một cuộc chiến đấu kịch liệt hơn đang phát sinh. Thanh Dương Đồng Dạ ngẩng đầu, chỉ thấy trên chín tầng trời tầng mây đã bị pháp ý như cuồng phong giống nhau gạt ra thổi tan, một tòa cung điện hiện ra tại đó. Tòa cung điện này nhìn từ ngoài không coi là lớn đến cỡ nào, người ở chỗ này trong vương quốc cung điện cũng muốn so với nó lớn hơn, nhưng bọn hắn cũng đều từng bước vào trong cung điện này, tất nhiên rõ ràng trong cung điện đã tự thành càn khôn, có pháp tắc tung hoành. Lúc này cả cung điện cũng đang thiếu đốt Nhìn qua cung điện giống như là một đầu yêu vật khổng lồ, dương cự chủy tựa như muốn đem Đông Hoa Đế Quân ở trước cung điện nuốt vào trong bụng. Đông Hoa Đế Quân thân hình như xung khí giống nhau, biến thành khổng lồ vô cùng, cũng không so với cung điện kia nhỏ hơn bao nhiêu, mà tại quanh thân hắn lại có vô số con sâu quấn quẩn, sâu này Thanh Dương đã gặp qua, chính là lúc trước con sâu có thể chống pháp thuật mà không bị thương tổn. Chẳng qua là hiện tại sâu nhiều lắm, tụ tập ở chung một chỗ liền như một mảnh mây đen giống nhau. Lúc này Đông Hoa Đế Quân cả cũng bị Bất Tử Cung Tuân ra một cổ lực lượng cường đại chói buộc, trên xuống còn lại là vô số sâu phô thiên cái địa. Đông Hoa Đế Quân trong tay một cây phất trần huy động, cuồng phong bắt đầu khởi động, nhưng không cách nào đem đám sâu kia thổi đi, hắn vừa giận dữ, thân thủ chỉ thiên, từng đạo điện quang đánh ở trên người đám sâu, những thứ sâu kia liền bạo tán ra, cũng chỉ có chút ít chết đi, phần lớn hướng mặt đất rơi xuống một đoạn cự ly lại lập tức bay lên. Thanh Dương ở trong Bất Tử Cung cũng đã thấy được Đông Hoa Đế Quân đem Hàn Lạp Phong Thần bảng gì đó lấy đi, hiện tại Vạn Yêu Chi Vương biến mất, tuy nhiên có vô số quái trùng quấn quanh trở ngại Đông Hoa Đế Quân rời đi, hẳn là Vạn Yêu Chi Vương đã hạ thủ. Thanh Dương nghĩ tới những thứ này, một nửa là phân tích một nửa là trực giác. Ở đám mây phía xa, cùng Vạn Yêu Chi Vương Thúy Bình nương nương đứng chung một chỗ chính là người trẻ tuổi gầy gò kia khinh thường cười nói, còn tưởng rằng có thể có cái gì đại thần thông đâu rồi, Bình tỷ tỷ, ngươi cũng quá đệ cao hắn sao? Nói chuyện sau lại đột nhiên đọc lên một chuỗi tiếng nói cổ quái, tiếng nói liền như những thứ sâu kia vọng lại thanh âm giống nhau, chỉ thấy hai tay hắn điểm điểm một ngón tay, đám sâu kia đột nhiên phân ra một nửa theo lốc xoáy thẳng vào trong cung điện. Bình tỷ tỷ, nhìn ta vì ngươi một lần đem hai người bọn họ cùng thu thập. Hắn cười nói, Vạn yêu chi vương Thúy Bình nương nương trong lòng thở dài một tiếng, nàng đối với vị này bên cạnh tính cách cũng rất rõ ràng, đối phương mặc dù mê mộng với mình, nhưng lại có một tính tình thật quái dị chỉ cần là hắn đưa ra quyết định, nhất định không thể đi hủy bỏ, ở trước lúc hắn không có đưa ra quyết định vô luận nói cái gì đều được, nhưng nếu hắn đã hành động, ngươi đi hủy bỏ mà nói, vậy hắn sẽ lâm vào trong một loại cố chấp cùng nộ, liền như đám sâu này giống nhau, phệ hủy bên cánh hết. Thầy. Thúy Bình nương nương mặc dù cũng không sợ, nhưng mà lúc này nàng cũng không muốn nhăm chúng hắn nổi điên, chẳng qua là trong lòng thở dài thì ra là chuyện tốt đẹp như vậy chỉ sợ muốn hư. Quả nhiên, không ra ngoài dự đoán của nàng. Vòng xoáy khủng lồ trói buộc Đông Hoa Đế Quân lực lượng đột nhiên yếu bớt không ít, mà Đông Hoa Đế Quân trong tay ở đại Phật trần vùng lên, bạc thân già, tay trái tại trong hư không vẽ một cái, một đạo vết rách xuất hiện, thân thể của hắn trong nháy mắt thu nhỏ lại hướng trong vết rách nhanh chóng chui qua đi. Không để cho hắn chạy, Thúy Bình nương nương cấp tốc nói, "Người trẻ tuổi gầy gò sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới lại thành ra kết quả như thế, trong miệng lần nữa đọc lên một chuỗi trùng ngữ vừa vội vừa nhanh." Đầy trời sâu nhất thời hướng Đông Hoa Đế Quân gào thét tuôn ra mà lên, cho tới nay, Đông Hoa Đế Quân trong tay phất trần vùng đánh, những thứ sâu kia sau khi bị đánh có chút đã chết, có chút thì sẽ rơi ra thật xa vừa lắc lư bay trở về. Hơn nữa Đông Hoa Đế Quân trên người luôn bao phủ một tầng lưu quang, tầng lưu quang này mặc dù không thể đè đám côn trùng cách trở bên ngoài, nhưng lại là để cho côn trùng kia lúc tới người trở nên chậm chạp. Lúc này đám côn trùng cũng không phải là cũng hướng Đông Hoa Đế Quân trên người bổ nhào mà lại nhào tới chui vào một đạo vết rách tồn tại ở trong thiên địa hư vô, chỉ cần đám sâu này đem pháp ý phá hư, pháp thuật này dĩ nhiên không thể tồn tại. Mà lúc này Đông Hoa Đế quân nửa thần đã chen đến trong vết rách, nhưng đám sâu cũng đã muốn nhào lên. Trong lòng hắn cả giận nói, chính là sâu nhưng lại dám như thế. Lúc này vung tay lên, ống tay áo trở nên khổng lồ vô cùng, đám sâu xông tới hẳn là cũng bị trong tay áo lực lượng cường đại nhét vào trong tay áo, sâu không ngừng tràn vào, mà cái tay kia cũng chui vào trong vết rách của ta côn trùng. Thanh niên gầy gò kinh hô một tiếng, Thúy Bình nương nương đã vừa xải bước ra, thanh âm truyền đến, đuổi theo. Thúy Bình nương nương tâm nguyện muốn cho Thương Mãng Lao tổ cùng Đông Hoa Đế Quân hai người đấu đến lưỡng bại câu thương mới tới thu thập bọn hắn đã rơi vào khoảng không, lúc này đành phải hô người trẻ tuổi gầy gò cùng nhau đuổi theo đi. Trong nháy mắt, chỉ còn lại Bất Tử Cung ở nơi đây, đột nhiên, Bất Tử Cung biến mất, Thương Mãng Lao tổ xuất hiện, hắn hướng mặt đất chỉ nhìn lướt qua, trong mắt kia sáng như châm giống nhau. Hắn cũng không để ý tới những người tử trong bất tử cung trốn ra được, mà vừa sải bước xuất nhập trong hư không đổi theo. Phía sau sẽ phát sinh cái gì, Thanh Dương cũng không thể thấy, rất hiển nhiên, trận chiến đấu ngây lửa ta gạt này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Thanh Dương tâm tư trở lại trên đỉnh núi nơi này, mọi người cũng là như thế, Thanh Dương nhìn chăm chú đi xem mọi người, vốn là tổng cộng 52 người, hiện tại chỉ có hơn 20 người ở chỗ này. Trong đó nếu không phải là không có tử trong cung điện trốn ra được, hoặc chính là trực tiếp đi trở về chưa có tới nơi này. Đột nhiên có người nói nói, "Chư vị đạo hữu hữu lễ, cô là bái nguyệt quốc quốc vương, chư vị không bằng giợi bước tới trong bái nguyệt quốc cùng nhau thương thảo chuyện tiên hạ, như thế nào?" Hắn tại tự xưng những người là vua của một nước hoặc người thừa kế một nước làm đạo hữu, mà tự xưng là cô, tuy nói có chút quái dị, nhưng là lại ở có thể nói thông. Người ở chỗ này cũng là người cầu đạo giống nhau, xưng là đạo hữu tự là có thể, chính hắn là vua của một nước. Xương cô cũng không có cái gì không thể. Còn không đợi mọi người nói chuyện, trong bốn người lại có một người cười nói, Bái Nguyệt Quốc cách nơi này hơn 3000 dặm, mà Bốn Quốc Tây Kỳ cách nơi này bất quá hơn 700 dặm, mọi người không bằng đến trong quốc của ta đi du ngoạn một phen. Thanh Dương hiểu được bốn người bọn họ tính toán, mặc dù không có Thương Mãng Lao tổ thiên điều, nhưng bốn người bọn họ vẫn muốn kéo dài chuyện lúc trước Thương Mãng Lao tổ nhắc tới, chỉ bất quá lần này hiển nhiên không còn là mạnh mẽ, mà là dùng một loại phương thức khác ôn hòa một chút. Cần gì đi nơi khác, ở chỗ này nói là được, tại chỗ cũng là người hiểu chuyện, những tâm tư đó vẫn là không cần vòng vo. Nói chuyện là một tráng hán đang mặc một thân màu đen áo già, thanh dương hiện tại đã biết trong ba người khác quốc gia, như vậy cùng tráng hán này đứng chung một chỗ, thân phận tất nhiên chính là cái băng tuyết Thiên quốc quốc vương. Bái Nguyệt quốc cùng Tây Kỳ quốc quốc vương trên mặt xuất hiện một tia không đội, bên kia Ân Thương thần quốc đại vương tử trụ chẳng qua vẫn là mỉm cười thản nhiên, không nói tiếng nào. Có chuyện gì ở chỗ này nói đi chính cho phải lên đường nhiều, trong buồn quốc còn có một đống lớn chuyện phải xử lý đâu. Lúc này một người nhìn qua giống như nông nhân lớn tiếng nói, lập tức có không ít người phụ họa. Bái Nguyệt quốc quốc vương nhìn quanh một hồi, nói, tốt lắm, ở chỗ này nói, lúc trước thương mãng lao tổ theo lời Tị quốc, mọi người có nên không quên mất sao? Hiện tại mặc dù không có thiên điều, nhưng mà chuyện kia không nên lúc đó gây đi, dù sao, chuyện này khắp thiên hạ mà nói là chuyện tốt, chuyện như thành, thiên hạ này rất trọc cùng hỗn loạn chắc chắn giảm bớt. Hơn nữa không có thiên điều, chúng ta không cần bị thương mãng lao tổ chói buộc nữa, chuyện này ngược lại tốt hơn tiếp nhận. Một chút, chư quân nghĩ như thế nào? Chuyện này đúng là chuyện tốt, chẳng qua là muốn Tịnh Quốc vẫn là không bàn nữa rồi, các ngươi tu đế vương chi đạo, chúng ta chẳng phải là không công luân hồi một hồi, tất cả mọi người là người tu hành, chẳng lẽ liền nhất định phải chặt đứt con đường tu hành của người khác sao? Đột nhiên có người vừa nói, người này vừa nói ra, khắp mọi nơi yên tĩnh lại, trừ bốn người kia ở ngoài chỉ sợ cũng đều nghĩ như vậy. Bái Nguyệt Quốc Quốc Vương ánh mắt híp lại, trong mắt lộ ra một tia sát ý. Quyển 4 chương 18, trật tự sơ lập. Trên đỉnh núi chính là một chút vị trí như vậy, có 4 người đứng ở phía trên, mà những người khác căn bản cũng không có địa phương để đứng, nhưng ai cũng không muốn đứng ở nơi thấp nhìn lên người khác, bởi vậy cả đám đều đứng tại trong hư không, dưới chân có linh vân tụ tập, từ trong núi hướng đỉnh núi này nhìn lại, nhìn qua chỉ là một đám mây lớn bao phủ đỉnh núi. Người vừa nói chuyện là người mà Bái Nguyệt quốc quốc vương cũng biết, chính là một người nguyên vốn hẳn nên nhập vào Bái Nguyệt quốc của hắn, cũng chính bởi như thế, hắn mới trực tiếp phản đối như vậy, đối với người tu hành mà nói, chặn đứt con đường tu hành của người khác là thủ hận lớn nhất. Lúc này, Tây Kỳ quốc quốc vương nói, thật ra cũng không cần phải tẩy quốc, mọi người vẫn là các quốc gia quân vương, nhưng lại muốn cùng nhau duy trì sơn hải vực này bình tĩnh, nói vậy tất cả mọi người có thể tiếp nhận sao? Hắn theo lời sơn hải vực mọi người đều biết Mặc dù do thương mạng lao tổ mệnh danh, nhưng tất cả mọi người đều đón nhận. Không sai, chính là như vậy. Phải, như vậy có thể. Vị quốc vương lúc trước nói chuyện nói, tất cả mọi người là vì cầu đạo mà đi lên con đường này, chỉ có người cầu đạo chịu kiếp mà chết, nào có người tu hành kéo dài hơi tàn chứ? Chúng ta ngang hàng để bảo toàn sơn hải vực bình định mới là tốt nhất. Người quốc độ nhân khẩu bất quá hơn vạn, chiếm diện tích bất quá một thành, ngươi lấy cái gì tới cùng người khác ngang hàng? Bái Nguyệt quốc quốc vương nói, Người này cười lạnh một tiếng, nói: "Dựa vào đúng là một lòng cầu đạo của ta đây, người ở chỗ này, ai lại không trải qua sinh mệnh đâu. Ngươi tu vi cao liền cho rằng địa vị của ngươi so sánh với người khác cao sao? Thương mãng lão tổ hắn tu vi cao thành như vậy, chuyện ta không muốn làm, hắn cũng chỉ có thể lấy đi tánh mạng của ta mà thôi." Thanh âm của hắn rất lớn, rất kịch liệt. Mọi người hơi liếc mắt, người này gầy gò gầy gò, dáng vẻ cũng không tốt, nhưng mà giờ phút này cả người hắn phát ra thần ý liền như kiếm giống nhau vô cùng sắc bén. Hừ, bất quá là một kẻ mãng phù trên thế gian mà thôi, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ có còn mạng để sống mới có tư cách ở trong thiên địa tiếp tục leo lên sao? Bái Nguyệt Quốc Quốc Vương hừ lạnh nói nói. Bọn họ hai người lời nói đều có đạo lý, một người theo đuổi mục tiêu cuối cùng nhất, vô luận trên đường gặp phải trở ngại gì, có thể nhịn thì nhịn, có thể qua thì qua, sinh mệnh đối với hắn mà nói là chân quý nhất. Mà đổi thành một người theo đuổi còn lại là tâm thái thăng hoa là một dạng trà làm ngọc vỡ Lâm Ly thông khoái. Tốt lắm, mọi người đều tu đạo của mình, hôm nay cũng không phải là luận đạo đại hội, chúng ta tiếp tục bàn về sự kiện kia, liền vẫn sẽ phân ra bốn địa phương, chia ra Lấy Bái Nguyệt quốc, Tây Kỳ quốc, Băng Tuyết Thiên quốc, Ân Thương Thần quốc làm mình chủ, bình thời mọi người sẽ riêng mình trông coi quốc gia của mình, riêng mình giúp thúc con dân của mình, nếu có chiến sự thì tìm riêng mình mình chủ thương nghị cách giải quyết, nếu có họa loạn thiên hạ quốc gia, các nước chung tay đối phó. Rất lâu một ít chuyện cũng là rất đơn giản, trừ phi có người không đồng ý hoặc có người muốn từ đó thu lợi, chuyện mới có thể trở nên phức tạp. Những người chưa có tới thì làm sao đây? Lại có người hỏi. Đến lúc đó phái người đi báo cho bọn họ quyết nghị của chúng ta. Đại phương hướng quyết định xong, mọi người liền bắt đầu bàn một ít chuyện nhỏ, tỉ như mỗi một quốc gia vốn là biên giới tới chỗ nào, những quốc gia chưa có tới nếu như bọn họ không đồng ý thì phải làm như thế nào, nếu là giữa hai nước có tranh cái thì làm sao bây giờ? Nhiều vô số, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, Thanh Dương là thời điểm ngày hôm sau mới rời đi đỉnh núi kia, hướng Hồ Lăng Quốc mà đi, lúc này chỗ hắn ở là phía tây Hồ Lăng Quốc, trong đột quang, hắn thấy trên mặt đất các loại sinh linh phân bố, trong dải đất bình nguyên nhiều nhân loại, trong núi rừng hoang dã nhiều yêu loại. Loài người bộ tộc cùng yêu loại tụ tập đan xen lẫn lự thay đổi, vừa thỉnh thoảng có quỷ u ám bao phủ tại trong một đoàn xương mù đen đặc, địa phương có quỷ quốc tồn tại thì bên trong phương viên trăm dặm loài người thưa thớt mà địa phương có yêu cũng sẽ không đến mức loại người tuyệt tích. Thanh Dương từ trên một vài ngọn núi lớn trực tiếp đột quá, có chút yêu vương trong núi giận dữ, muốn đem Thanh Dương cả lại, cũng bị Thanh Dương tránh khỏi. Đây là Thanh Dương lần đầu tiên dạng như vậy nhìn mảnh thiên địa điệu mình đã sinh sống hơn 10 năm, lúc hắn đi tới ác quỷ quốc chính mình từng mang theo cấp phụ, cung thập tam, hỉ nữ bọn họ tiêu diệt, rất xa chỉ có thấy được nơi đó hẳn là dựng lên một tòa đạo quan. Đạo quan theo địa hình, cửa nhắm hướng đông, có quang hoa ở trước quan rơi xuống một người ở lúc quang hoa tản đi xuất hiện, chính là Thanh Dương. Hắn ngẩng đầu nhìn tên đạo quan này, thử vi quan. Vào trong quan nhìn thấy đầu tiên chính là một tòa thần tượng, chính là Khắc Phụ mượn Tử Vi tinh không pháp trận mà hiển hóa ra Tử Vi tinh quân pháp tượng bộ dạng, thần tượng ngẩng đầu ngướng nhìn thiên không, liền như Khắc Phụ ngày thường quan sát ban đêm giống nhau, luôn là nhìn lên tinh không như vậy. Ở nơi này trước thần tượng có một cái đỉnh, trong đỉnh hẳn là có thưa thớt mấy cây hương đang cháy rợ cắm ở nơi đó. Khắc Phụ từ phía sau chuyển đi ra ngoài, vội vàng hành lễ nói, tham kiến điện hạ. Thanh Dương vội vàng đi đỡ hắn, nói, ngươi hiện tại cũng đã dựng đạo quan của mình rồi, đã là người trong tu hành, ta nhiều nhất chỉ là dẫn đường chi sư của ngươi mà thôi, ngươi thấy ta không cần hành lễ, cũng không cần phải tự xưng hạ thần. Lần trước lúc Thanh Dương nói như vậy khấp phụ, hắn nói mình đầu tiên là người của Hồ Lăng quốc, sau đó mới là người tu hành, còn lần này hắn cũng không có nói gì, mà là nghe theo lời của Thanh Dương, đáp lại nói, dạ, đệ tử minh bạch. Hắn hiểu được cũng không phải là nghe theo lời của Thanh Dương, hiểu được chính là Thanh Dương để cho hắn để xuống loại dược thuốc đến từ chính bên ngoài, loại dược thuốc này nhìn như rất nhỏ, nhưng lại quấn quanh trái tim, chính mình nếu không bỏ xuống được, loại dược thuốc này liền một mực tồn tại. Lúc này hắn coi như đã thuận lợi để xuống, hơn nữa Thanh Dương còn nói cho hắn biết một chuyện, tồn kính không phải ở bên ngoài, mà là tại trong lòng. Ngươi lập thần tượng này là tại sao? Thanh Dương hỏi. Khấp phụ nhìn thần tượng này nói: Đệ tử lập thần tượng này thứ nhất là cảm thấy nơi này sau này có lẽ sẽ có không ít nhân loại tụ tập, vùng thổ địa này có chút phi nhiêu, nhất định sẽ có nhân loại ở nơi này định cư, có một tòa đạo quan ở chỗ này, có một cái tượng thần ở đây, bọn họ trong lòng có lẽ sẽ an bình không ít. Mà bọn họ trong ngày thường tế bái thì để cho thần tượng có thể ngưng tụ nguyên lực, như vậy cũng có thể tốt hơn trấn phong lối đi thông hướng ác quỷ đạo tồn tại ở phía dưới đạo quan. Thanh Dương trước sau vừa nhìn Phát hiện tòa tử vi quan nơi này hẳn là thành lập tại trên một tòa miếu thành hoàng lúc trước, vốn là thành trì gì chỉ đã nhìn không thấy nữa. Phải, không sai, quả thật không tệ. Thanh Dương cảm thụ một chút đạo quan khí tức, phát hiện đạo quan trên dẫn tinh thần lực, hạ tiếp địa khí, tạo thành một cái đại phong ấn, phong ấn trung tâm chính là tòa thần tượng, đồng thời, trong đạo quan cũng tràn đầy linh lực. Khấp phụ có chút vui vẻ cười nói, thật ra thì còn có một chút, đệ tử cảm thấy nguyện lực có lẽ có thể dung nhập vào đến trong tử vi tinh quân pháp tượng đi. Như vậy không cần đệ tử bố trí tiếp theo tòa tử vi tinh không pháp trận mới có thể hiển hóa. Phải, rất tốt, con đường tu hành cho tới bây giờ cũng không phải là nhất thành bất biến, từ chân núi đi tới đỉnh núi cũng không phải chỉ có một con đường, cũng không phải là nhất định muốn đến địa phương người khác đi qua, ngươi tư chất cùng ngộ tính thật là tốt, cùng thập Tam so sánh, ngươi đối với pháp lĩnh ngộ mạnh hơn nhiều lắm, bất quá, thập Tam hắn tâm chuyên, trên đời này làm chuyện gì đều muốn như giọt nước xuyên thạch mà đến làm. Hắn tu tâm tiến thuật nếu có thể lại thành, chỉ một, thuật này liền đủ để hắn tung hoành thiên hạ. Thanh Dương chắp tay đứng ở nơi đó nói, lúc này, có một người đi đến, đi vào là một đại hán thân thể khỏe mạnh, trên người của hắn cầm lấy binh khí, trên lưng có cung có tiễn, lúc thấy Thanh Dương cùng cấp phụ có chút đề phòng, Thanh Dương biết, lúc này có thể ở thời đại này đi lại trong lòng người khẳng định cũng sẽ cảnh giác, nếu vạn nhất gặp phải yêu đó chính là một cuộc các chiến. Hắn đánh giá một chút Thanh Dương cùng cấp phụ, nói Hai vị là người hay là yêu? Ngươi cảm thấy chúng ta là người hay là yêu? Thanh Dương cười hỏi. Đối phương thành thật đánh giá một hồi, nhất rồi nói ra, nhìn các hạ đôi mắt xanh phát sáng, không có chút nào giễu cợt ý, trên người càng không một chút yêu vật tanh tưởi khí, như nếu không phải đại yêu hoàn toàn hóa hình, chính là nhân loại tu sĩ đã tiêu diệt ác quỷ quốc này. Ha ha, khó trách ngươi dám một mình một người đi lại ở một mảnh địa phương này." Thanh Dương cười nói. Nếu không phải nghe nói ác quỷ quốc nơi này biến mất, Ta cũng không dám tới nơi đây, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh." Tráng sĩ này nói. "Đây là chúng ta Hổ Lăng Quốc Thanh Dương Điện Hạ." Khấp phụ tức thời nói. Tráng sĩ kia kinh ngạc nói, "Nguyên lai là Hổ Lăng Quốc Thanh Dương Điện Hạ từng gọi thiên lôi chống lại yêu ma quỷ, khó trách có thể đem ác quỷ quốc này tiêu diệt, tiểu nhân không biết điện hạ ở trước mặt, tính xin điện hạ thứ tội." Nói chuyện đồng thời muốn hành lễ. Thanh Dương ngăn hắn hành lễ, cười nói, "Ngươi không cần như thế, ta là Hổ Lăng vương tử, hộ quốc can dân chính là chuyện phải làm." Ngươi cũng không phải là người của Hồ Lăng Quốc sao? Tiểu nhân là người Triều tộc, bởi vì vốn dĩ nơi sống xuất hiện một con cá sấu lớn, chúng ta cả tộc trên dưới tử thương rất nhiều người vẫn không cách nào làm gì nó, cho nên cả tộc rời đi, một đường đi tới, trong bộ tộc rất nhiều người cũng chết bởi yêu tập quỷ nhiễu, tới nơi này phát hiện nơi đây yêu quỷ hẳn là cực ít, hướng người hỏi thăm sau mới biết được 5 năm trước điện hạ lấy sức một mình đã thương nặng yêu quốc cùng quỷ quốc phụ cận, sau lại nghe nói quỷ quốc biến mất, có một tòa đạo quan xuất hiện. Cho nên tiểu nhân muốn tới chỗ này xem một chút. Các ngươi có phải tính toán muốn ở chỗ này định cư sao?" Thanh Dương hỏi. "Tiểu nhân tới đây chính là muốn xem quỷ quốc biến mất thế nào, hiện tại biết rồi, nghĩ đến tộc trưởng cũng có thể yên tâm ở nơi này định cư, không biết điện hạ có cho phép." Tráng hắn nói. "Định cư dĩ nhiên không thành vấn đề, bất quá, nơi này đã nằm trong Hồ Lăng quốc, các ngươi sau này cũng coi như là người của Hồ Lăng quốc, cần phải tuân thủ Hồ Lăng pháp luật." Thanh Dương nói. "Nhất định tuân theo." nhất định tuân theo. Tráng Hán vội vàng nói, dứt lời hắn lại nói, chẳng qua là chúng ta đối với Hồ Lăng pháp luật cũng không rõ, đến lúc đó, đến lúc đó tự sẽ có người tới nơi đây dựng pháp địa, các ngươi đều có thể thấy. Thanh Dương nói, còn sẽ có người ở nơi này dựng lên dinh thự, đến lúc đó các ngươi có thể đi tới trong dinh thự nhận lấy thân phận phù bài, từ đó chính là người của Hồ Lăng quốc." Thanh Dương nói. "Vâng." Quyền 4 chương 19, Nhân khẩu biên giới. Vị Tráng Hán này tên là Nhạc là chiểu tộc dũng sĩ, gánh vác nhiệm vụ dò đường. Hiện tại chiểu tộc còn có hơn 300 người, đều ở một chỗ hoang vắng phía nam ác quỷ quốc. Lần này sau khi Nhạc trở về đem tình huống của nơi này thông báo chi tiết lại, bọn họ nhất định sẽ đi tới nơi này một mảnh địa giới định cư. Không riêng gì bọn họ những người này, sau này nhất định còn sẽ có càng ngày càng nhiều người, tiền đề là muốn một mảnh địa phương này có thể an ổn. Thanh Dương trở lại trong Hổ Lăng thành, bên trong thành một mảnh tường hòa an bình. Điều này để cho hắn bởi vì một chuyến xuất hành mà tâm trí căng thẳng cũng buông lỏng xuống, mặc dù chuyến đi này hữu kinh vô hiểm, nhưng mà giết chóc ý như kiếm âm bình thường ở trong thai của hắn, trái tim đập loạn, giờ khắc này, Thanh Dương tâm cảm thấy ấn tượng, đây là một loại mùi vị chưa từng có trước đây. Hắn cũng không có trực tiếp vào thành, mà là ở ngoài thành bên cạnh ruộng lúa đi tới, men theo mà đi, dưới chân núi có một con đường, đây là bởi vì muốn tới nơi sa khai mở đất đai mà đi ra tới một con đường, đường hơi rộng, đi nhiều người cũng có chút biển trác. Một bên là núi rừng rậm rạp, một bên là đồng ruộng, lúa trong đồng ruộng đã có màu vàng, qua khoảng 1 tháng nữa là có thể thu hoạch. Bên trong ruộng có zăm ba người đang coi chừng nước bên trong ruộng, lúc này, nước không thể nhiều, nhưng mà lại không thể không có, nhiều một chút thì phải thả đi, thiếu mà nói lại cần dẫn chút ít nước đi vào. Một con tiểu hồ ly màu bạc núp ở rừng cây rậm rạp dưới núi nhìn thanh dương đến gần, trong con mắt như hồ phách của nàng phản chiếu ra tới thanh dương là như vậy không màng danh lợi làm cho nàng có một loại cảm giác muốn cắn một cái. Lúc này, nàng nhìn thấy người kia hướng chính mình cười cười, sau đó nàng liền không nhịn được từ dưới lá cây chui ra, nói: "Ngươi có thể cho ta một khối thịt của ngươi để ngày ngày ăn sao?" Thanh Dương tự nhiên đã sớm thấy được con tiểu ngân hồ này, nghe được nàng đột nhiên chui ra nói lời này, không khỏi ngồi chồm hổ xuống, cười nói: "Ngươi muốn ăn thịt của ta?" "Đúng vậy a, thịt của ngươi bộ dạng thật giống như ăn thật ngon, nhất định rất thơm." Tiểu Ngân Hồ nói: Tranh Dương Đường ngón trỏ đến trước mặt Tiểu Ngân Hồ, nói: "Ngươi ăn năn thử đi, xem một chút có ăn được hay không." Tiểu Ngân Hồ tựa hồ không nghĩ tới dễ dàng như vậy có thể ăn vào thịt người trên thân người mới nhìn qua ăn thật ngon, cái môi hồng hồng nhỏ nhỏ khẽ ngửi, sau đó mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng đầu lưỡi hồng nộn mềm mại liếm liếm. "Thơm quá a." Tiểu Ngân Hồ trong lòng nghĩ tới, thịt khẳng định hương vị càng ngon. Theo trong nội tâm nàng suy nghĩ, dùng nho nhỏ răng nhanh nhẹn nhả xuống đi, nhất thời Có chất lỏng chảy vào trong miệng của nàng, vì theo mà đến chính là một cỗ hương vị ngọt ngào càng thêm nồng nặc, nàng quên mất ăn thịt, mà là mị mị hấp thực, máu hương vị ngọt ngào mang theo một cỗ linh lực nàng trải qua mấy ngày nay muốn nhận được nhưng không cách nào lấy được tràn vào bên trong thân thể. Ấm áp, ngọt, mềm mềm, đây là tiểu ngân hồ cảm giác, sau đó nàng lại bắt đầu mơ hồ, một cỗ cơn ý đánh tới, đầu lưỡi khéo leo hường hổng, mềm mại trong miệng rời đi ngón tay, nàng cả người cứ như vậy gục ở chỗ này ngủ thiếp đi. Thanh Dương nhìn Tiểu Yêu Hồ trực tiếp ngủ ở bên cạnh mình, trong lòng không khỏi buồn cười, nàng tuy là yêu, nhưng lại giống như là tiểu hài tử loài người, thấy thức ăn ngon liền chịu không nổi hấp dẫn. Hắn vừa nhìn đến Tiểu Yêu Hồ đầu tiên nhìn cũng đã phát hiện trên người của nàng có yêu khí không giống với yêu khác như vậy, hoặc là nói là không, có vẻ tử canh hơi khí, mà là cả người lộ ra vẻ rất tinh khiết hiếnh lặng, giống như là khí tức trên thân cây cối hoa cỏ giống nhau, trong khí tức có một cốt niệm lực nhàn nhạt khác thường. Hắn lập tức hiểu được tiểu yêu này tại sao lại nấp ở trong rừng cách đồng ruộng không xa. Thanh Dương cũng không có đem nàng mang về bên trong vương cung trong thành, vô luận là loài người hay là yêu đều có được nàng vốn sinh trưởng hoàn cảnh, Thanh Dương đem nàng thả vào trong rừng, ở chung quanh khắc lại một cái nơ nhỏ mê trận, để cho nàng có thể an tâm ngủ ở nơi đó. Thanh Dương trở về, mọi người trong thành cũng không biết hắn rời đi trong khoảng thời gian này, làm những chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng cả hồ lang mọi người an bình, lúc hỗn loạn cùng tai nạn đến. Bọn họ cho tới bây giờ đều chỉ có thể thừa nhận, mà không cách nào đoán được. Sau khi Thanh Dương trở về, chuyện thứ nhất hắn làm chính là phái người đi tới Ác Quỷ Quốc nơi ở. Có đại thần một lần nữa tại một mảnh địa giới kia đặt lên một cái tên gọi Tam Muôn Quan. Đây là căn cứ nơi này địa hình tới đặt, nơi đó thế núi liên miên, nhưng lại có ba đường thông tới nơi khác, chia ra thông hướng phía tây, phía nam, phía bắc, mà vốn dĩ Ác Quỷ Quốc liền ở giữa ba lối đi này, là nơi phải qua. Người ở trong đó cũng không thể hiểu và lý giải địa hình nơi này, Thanh Dương từ trên bầu trời đi qua, uổng công hiểu rõ, mà Hồ Lăng quốc trong cũng có người bắt học, đối với Hồ Lăng quốc ngàn dặm bên trong địa hình thế núi hiểu rõ vô cùng. Cho nên nơi đó đã bị đặt tên là Tam Môn Quan, mà một tòa thành đặt ở nơi này sẽ có thủ vệ chi trách. Thanh Dương lại ở trên quảng trường bắt đầu điêu khắc bia đá, lần này khai thác cũng không phải là sơn địa, mà là biên giới địa, hắn vừa tự mình đến Tam Môn Quan, chia ra ở ba cái cửa vào chôn xuống dưới địa, sau này người từ ba phương hướng tiến vào đều biết, tiến vào chính là hộ Lăng quốc. Ba tòa cột mục biên giới này cũng có khắc pháp trận, có thể làm cho nó không hãi sợ mưa gió an mọn. Làm xong những chuyện này, hắn liền một mình đi tới một chỗ, Sư Đà quốc. Sư Đà quốc là một yêu quốc, trong đó ba yêu không có ai biết tên họ, cũng không người nào biết bọn họ rốt cuộc tới từ nơi nào, chỉ biết là vài chục năm trước bọn họ đột nhiên tới đây, chiếm cứ một tòa loài người thành trì. Thu nạp tiểu yêu bên trong núi xung quanh, nhân loại không còn kịp chạy trốn thì thành đầy tớ trong thành. Loài người ở trong sư đà quốc việc cần phải làm chính là các nghề thủ công, trồng các loại cây nông nghiệp, trên cây nông nghiệp ngưng kết ra niệm lực đều muốn bị trong sư đà quốc vị cấp cao yêu hấp thực rồi, mà những thứ tiểu yêu kia cũng không có tư cách hấp thực. Bởi vì rời đổi theo thời gian, trong thành nhân loại càng ngày càng ít rồi, phụ cận cũng không có loài người. Cho nên 5 năm trước Sư Đà Quốc ba vị đại vương phát hiện tình huống này mới có thể muốn đem Hồ Lăng chiếm cứ tới đây, muốn đem Hồ Lăng mọi người cướp đoạt rồi, chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ chính là một lần này thất bại. Bất quá, hiện trong thành còn có một loại người, cũng không phải là người thuần thú, mà là yêu nhân, bọn họ là nửa người nửa yêu, địa vị của bọn họ so với loài người còn thấp hơn nhiều. Đây là loài người bị yêu quái gian dâm sau đó sinh ra đời. Những dạng nửa người nửa yêu đời sau nửa người nửa thú, phần lớn trí lực rất thấp. Có lẽ có thể nói bọn họ khai tuệ muốn dùng thời gian nếu so với thuần túy nhân loại sử dụng thời gian dài rất nhiều, nhưng nếu so với thuần túy dã thú thông minh không ít, ít nhất rời đổi theo thời gian, bọn họ từ từ trưởng thành, đủ khả năng biết đến độ vật này, nọ cũng càng ngày càng nhiều, vô luận là dạng gì sinh linh, đều có hỉ nộ có ai nhạc, như vậy đều muốn sẽ trở thành làm ngọn nguồn hỗn loạn, không có ai dạy bọn họ luân lý cùng đạo đức, bọn họ đủ khả năng biết đến chẳng qua là xích lỏa luật rừng, ỷ mạnh hiếp yếu. Cô sống ở trong yêu quốc Đây hết thảy cũng rất bình thường, bởi vì người thống trị yêu là yêu, sở hữu yêu cũng thờ phụng người mạnh làm vua. Thanh Dương dưới ánh mặt trời mới mọc từ hồ lang lên đường, ở lúc mặt trời lặn, hắn đi tới biên giới sư Đa Quốc. Sư Đa Quốc cũng không có lập cột mốc biên giới, Thanh Dương sở dĩ biết đến sư Đa Quốc là bởi vì một mảnh địa giới này đã tản mát ra yêu khí, loại yêu khí này hỗn loạn giết chóc cùng tàn nhẫn, bạo ngược cùng điên cuồng xông vào trong một mảnh đại địa, tràn ngập tại trong mỗi một sợi gió. Thanh Dương tìm một khối đá cuốt gió, đốt lên một đống lửa. Bóng đêm càng ngày càng đậm, cuối cùng, ở trong một mảnh hoang dã này chỉ có một chỗ quang minh chính là đống lửa này, bên ngọn lửa thanh dương ngồi ở chỗ đó, y mắng. Gần đây, hắn càng ngày càng cảm nhận được pháp ý trong thiên địa bắt đầu khởi động, loại bắt đầu khởi động này đến từ chính trong lòng của mình, cái này tâm ý bắt đầu khởi động chính là tới từ hắn đối với trần thế cảm xúc. Trong bóng tối một cái bóng đen từ từ nhích tới gần, nó trong bóng tối rình coi, hồi lâu sau Nó đi từ từ vào sát biên giới ánh lửa đủ khả năng đạt tới cực hạn, dọc theo ánh lửa xuất hiện một đôi chân, đó là một đôi chân cùng nhân loại tương tự, nhưng nếu so sánh với loài người muốn lớn hơn rất nhiều, da chân tựa như vỏ cây giống nhau, đen nhánh, có thô mao thưa thớt, đi lên là một đôi chân cường tráng có lực. Thân hình này cao lớn, ngang hông buộc một khối da bố, tay phải nắm lấy một tảng đá mài bóng loáng bén nhọn, tay trái khẽ mở ra, nhàn nhạt, nhạt trong ngọn lửa, đốt ngón tay thô lớn, bàn tay như quạt hương bộ giống nhau lại hướng lên là vòng eo cùng lồng ngực biển chắc, lại có lông màu đen chiếm cứ trên bộ ngực, mà hắn từ cổ trở lên đều ở trong bóng tối ánh lửa chiếu rọi không tới. Truyện 4 truy cập trang web gaodi.oldtruyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thú nhân vô tỉ. Đêm đen nhánh, một đống lửa ở giữa vùng đất tiêu đốt giống như một ngọn đèn le lói, chỉ đủ để chiếu sáng một khối vị trí nho nhỏ này, phía trên ngọn lửa có một đám bướm bướm đang bay múa. Thanh Dương ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, hắn một thân đạm bạch y bào Ở dưới ánh lửa chiếu rọi có chút bắt mắt, lúc này một con con bướm bướm bám vào trên lốt hai, làm cho người ta thoạt nhìn vô cùng an tĩnh. Cự nhân đứng ở sát ánh lửa lần nữa cất bước tiến thêm một bước, ánh lửa chiếu vào trên mặt của hắn, đó là một gương mặt nửa người nửa thú, trên mặt tối tăm, lỗ mũi hướng lên trời, hai lỗ tai rất nhỏ, miệng rộng mà lớn, một đôi mắt phiếm âm trầm tia sáng. Thanh Dương vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhắm hai mắt, phản vật căn bản cũng không có thấy đối phương giống nhau. Sau đó Cự nhân nửa thú cường tráng giống như thiết tháp bình thường đột nhiên quỳ xuống, sau đó trong miệng Nguyên Nguyên nói ra một trối lời nói, lại là dập đầu lại là bái, Thanh Dương vẫn không có mở hai mắt ra, không lúc ních, bán thú nhân lại là quỳ lại là bái, trong miệng thanh âm không ngừng, không ngừng hướng Thanh Dương di động, lúc tới gần ngọn lửa, đột nhiên hướng Thanh Dương nhào tới. Bộ nhào về phía trước mạnh mẽ như manh thú vồ mồi, trong hư không trong một sát na dâng lên hung sắc khí, như mãnh hổ xuất lâm, như dã chư hướng trận, lại như lão hùng nổi giận. Nhưng mà trong tay Tạng Đá mài bóng loáng bén nhọn lại mang theo xảo trá cùng tàn nhẫn chỉ loại người mới có. Nửa người thú nhân miệng mở ra, phát ra hí hô, hàm răng của hắn như răng người, nhưng là lại viên viên cũng là lớn như vậy, tóc vàng giống to đi ra ngoài, một cỗ tanh hôi khí từ trong miệng của hắn xông ra. Một tảng đá hướng Thiên Linh cái thanh dương nện xuống đi, nếu thanh dương là người bình thường nói, dưới một khối đá này, Thiên Linh cái nhất định phải bị đánh rách ra. Thanh dương vẫn bất động, tảng đá nện xuống. Hẳn là như đập không khí giống nhau, bán thú nhân đập vào khoảng không, bổ nhào trên mặt đất, mạnh mẽ trên mặt đất quay cuồng một cái, hú lên quái dị chui vào trong bóng tối, theo cước bộ trầm trọng chạy trốn thanh dương rất xa rời đi. Ngọn lửa tắt nghẽ thiêu đốt lên, Thanh Dương vẫn yên lặng ngồi ở chỗ đó. Bán thú nhân chui vào hắc ám, ngọn lửa bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Hồi lâu sau, bán thú nhân lần nữa trở lại, lúc trở lại vô cùng nhẹ nhàng, lần này hắn trốn trong bóng đêm nhìn Thanh Dương. Đôi mắt ở dưới ánh sáng của ngọn lửa chiếu rọi Lam U, U, hơn nữa hắn lúc này không lợi, giống như da thú giống nhau tứ chi chấm đất, cũng không có đứng thẳng như lúc bắt đầu như vậy. Hắn một tay kia đã từ trên mặt đất cầm lên một khối tảng đá, sau đó hắn hướng thanh dương đập tới, tảng đá gào thét hướng nện ở trên đầu của thanh dương, phân chính sắc cùng tảng đá trên không trung xẹt qua tiếng rít làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lúc trước hắn một chút nhào tới không có nện vào người thanh dương liền lập hú lên quái dị hướng trong bóng tối chạy đi. Còn lần này rồi trở về, rất xa dùng tảng đá ném tới, thấy tảng đá từ thanh dương trên người bay qua, hắn cẩn thận nhìn, một đôi mắt thú lộ ra suy tư khó mang. Sau đó, hắn lại nhặt lên một tảng đá đập phá đi ra ngoài, lần này hắn đập chính là thanh dương bên cạnh đống lửa, tảng đá lần nữa mang theo gạo thét xẹt qua hư không, trực tiếp đụng vào trong đống lửa, nhưng đống lửa yên tĩnh còn giống là hư vô, căn bản cũng không có được nửa điểm ảnh hưởng. Cũng ở nơi này một sát na, người vẫn ngồi ở chỗ đó đột nhiên mở hai mắt ra, Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt kia trong nháy mắt đem hết thệ của mình cũng nhìn thấu rồi, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, vừa lễ bái trong miệng nói một chuỗi thú ngữ, bất quá Thanh Dương lại nghe hiểu được, đang ở yên lặng ngồi ở đây trong đoạn thời gian, hắn đã từ trên mảnh thổ địa này biết được sư đà quốc yêu ngôn thú ngữ. Bán thú nhân trong miệng cũng không phải là nói xin lỗi chuyện vừa rồi, mà là cầu Thanh Dương có thể dạy hắn pháp thuật. Bán thú nhân trong lòng đúng là không có nửa điểm đạo đức, có chẳng qua là tác thủ cùng thần phục, hắn lúc này nhìn Thanh Dương vô cùng thần bí cùng trong lòng hắn cường đại tu sĩ là nhất thể, cho nên hắn quỳ xuống tỏ vẻ thần phục, sau đó thần phục tất cả mạo phạm lúc trước tự nhiên là không hề có nữa, cho nên hắn liền trực tiếp cầu pháp thuật, đây là khát vọng trong lòng hắn. Thanh Dương gọi nói: "Ngươi tới đây." Thanh âm của hắn tự nhiên là yêu quốc vốn có yêu ngôn thú ngữ, bán thú nhân có thể nghe được rõ ràng. Bán thú nhân bò lồm ngồm trên mặt đất hướng Thanh Dương từ từ bò qua đi, bất quá, đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm Thanh Dương hai mắt. Tự hồ chỉ cần trong hai mắt Thanh Dương toát ra nửa điểm sát ý, hắn liền muốn trong nháy mắt nhảy ra xa chạy trốn giống nhau. Hắn đi tới cách trước mặt Thanh Dương 2 bước liền không hề động nữa, trong miệng thở hổn hển, hiển nhiên hắn cũng là vô cùng cần trương, động tác của hắn giống như là dã thú giống nhau gục trên mặt đất, nhưng thân hình của hắn lại là một người, một cự đại cháng hắn. Hắn trên to lớn đỉnh đầu dài ra xốc xếch bộ lông bị ghim ở chung một chỗ, cái trán chiều rộng mà tròn. "Ngươi tên là gì?" Thanh Dương hỏi. "Ta tên là Vô Tị." Bán thú nhân nói: "Vô Tỷ." Thanh Dương nhìn thoáng qua lỗ núi lộ ra hướng lên trời, rất hiển nhiên đó là bị cắt mất, chỉ để lại hai cái lỗ thủng. "Hỏi, ngươi muốn dựa dẫm vào ta học tập pháp thuật? Ta phụ ngươi làm chủ, mời dạy ta pháp thuật." Vô Tỷ trong tay vẫn cầm lấy một tảng đá mài ra khỏi núi nhọn, đầu lâu của hắn cơ hồ là dán xuống đất, nhưng mà mặt lại là hướng Thanh Dương nhìn tới. Thanh Dương đã từ nơi này một mảnh trong không gian biết được đây là trước mặt bán thú nhân tỏ vẻ thần phục tư thái. Ta vì sao phải dạy ngươi pháp thuật?" Thanh Dương hỏi. "Ta thần phục ngươi, phụng ngươi làm chủ, cầu ngươi dạy ta pháp thuật, ta muốn đi báo thù." Vô Tỵ Đông cứng nói. "Ngươi thần phục ta đó là chuyện của ngươi, ngươi muốn đi báo thù cũng là chuyện của ngươi, ta vì sao phải dạy ngươi pháp thuật?" Thanh Dương ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích hỏi. Vô Tỵ bị câu hỏi của Thanh Dương làm khó, trên mặt hắn xuất hiện một vẻ mặt tức giận mà tàn nhẫn, bất quá rất nhanh lại biến mất. "Ta phụ ngươi làm chủ." Vô Tỵ lại một lần nữa nói ra những lời này. Nhưng như vậy cũng không nhất định ta phải thu ngươi làm nô bộc." Thanh Dương nói. Hắn một câu nói kia đối với tôn nghiêm của bán thú nhân mà nói là thật lớn vũ nhục, bán thú nhân từ nhỏ địa vị thấp, bọn họ vì thoát khỏi nô bộc thân phận mà nỗ lực, trước mặt Vô Tỵ hiển nhiên là đã thoát khỏi nô bộc thân phận, nhưng mà hắn là vì có thể học được pháp thuật mà tự nguyện làm Thanh Dương nô bộc, nhưng Thanh Dương lại nhàn nhạt cự tuyệt, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, hắn cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Hai mắt của hắn bắt đầu hiện hồng, từ bỏ biến thành nửa quỷ, tư thế này giống như là muốn lần nữa hướng Thanh Dương đập ra đi. Nhưng mà Thanh Dương chẳng qua là như vậy ngồi ở chỗ đó, hai mắt của hắn chẳng qua là bình tĩnh nhìn nhưng Vô Tỵ lại cảm giác trên người có ngàn cân trọng lực đè ép, hắn cố gắng muốn chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng phát hiện mình càng phản kháng, trên lưng đè ép lực lượng lại càng trầm trọng. Ngươi nói ngươi thần phục với ta, nói phụng ta là chủ, nhưng trong lòng của ngươi cũng không có thần phục, nếu ngươi có thể buông tha địch ý cùng phòng bị đối với ta, Dạy ngươi pháp thuật cũng không phải là không thể được." Thanh Dương nói. Vô Tỵ trong hai mắt màu đỏ từ từ rút đi, mà theo phẫn nộ cùng sát ý trong lòng yếu bớt, trên lưng hắn trọng áp cũng chậm chậm giảm đi, nhưng cũng không có biến mất. Đây là một loại pháp thuật Thanh Dương mới lĩnh ngộ được, lấy ý hóa pháp, hơn nữa ý chính là tới từ vô Tỵ, chỉ cần vô Tỵ trong lòng có ý niệm giết hắn hoặc là vô lễ trong đầu tồn tại, như vậy trên người của hắn sẽ vẫn có trọng lực để ép hắn. "Chủ nhân, ta sai lầm rồi, ta không nên đối với ngươi tức giận." mời chủ nhân trách phạt. Vô Tỷ túi đầu nói. Thanh Dương cũng không để ý tới, mà là hỏi, "Ngươi nói ngươi muốn học pháp thuật là vì báo thù, là muốn hướng người nào báo thù?" "Chủ nhân, cự nhân của ta là cổ trác, hắn là cha của ta, ta nhất định phải giết hắn rồi." Vô Tỷ nói. "Là phụ thân của ngươi, tại sao nhất định phải giết hắn?" Thanh Dương hỏi. "Chỉ có thú nhân có thể giết chết cha mẹ mình mới thật sự là dũng sĩ, ta là cường giả trong thú nhân, nhưng mà vẫn không có giết chết cha của mình." Đây là sỉ nhục, cho nên ta phải giết hắn rồi." Vô Tỵ kích động nói. Tàn khốc thế giới, dựng dục ra pháp tắc tàn khốc nhất, sinh linh thân ở trong đó cũng không tự biết. Quyển 4 chương 21, đại ác nhân. Phu thân của Vô Tỵ cũng không phải loài người, mà là một yêu, là một yêu rất có uy vọng trong sư Đa Quốc, hắn là vượn núi Khai Linh, tên là Viên Hồng, tu chỉ hơn trăm năm đắc đạo, ở lúc sư Đa Quốc chiêu mộ yêu vào thành, hắn đi tới sau được sư Đa Vương bổ nhiệm làm thừa tướng. Mà vô tị còn lại là viên hồng đến noi theo loài người đón non dâu, cưới một vị nữ tử thông tu hành làm vợ, cũng để cho người đàn bà kia sinh ra vô tị, cuối cùng người đàn bà kia không biết đã chết như thế nào rồi, rồi sau đó viên hồng cũng giống đem hắn quên mất, vô tị liền du đáng bên ngoài, cũng may hắn thiên phú dị bẩm, cho dù là bình thường yêu đã khai linh cũng so ra kém hơn hắn, cho nên hắn có thể trưởng thành. Là ai nói cho người biết phải giết cha của mình mới có thể trở thành dũng sĩ? Thanh Dương hỏi. Một bán thú nhân dụng sĩ chỉ có giết chết cha của mình mới có thể có tư cách xưng là dụng sĩ. Đây là những chuyện bán thú nhân mới sinh ra cũng biết. Vô tị nói. Nếu như ngươi muốn ta dạy cho ngươi pháp thuật mà nói. Như vậy hãy cùng ở bên cạnh ta cho đến thời điểm ta nguyện ý dạy ngươi. Nếu như ngươi đợi không được mà nói. Vậy hiện tại có thể rời đi. Ta sẽ không trừng phạt đối với ngươi. Thanh dưng nói. Vậy phải đợi tới khi nào? Vô tị hỏi. Đợi đến ngày mà ngươi hiểu được. Thanh dưng nói. Vô tị hỏi. Hiểu được cái gì?" Vô Tỵ hỏi tới. "Hiểu ngươi tự nhiên sẽ hiểu." Thanh Dương nói. Thanh Dương lời nói để cho Vô Tỵ có một loại cảm giác phiền não, không khỏi lửa giận vừa ở trong lòng dâng lên, bất quá, ở lửa giận bay lên một khắc kia, trên lưng hắn trọng áp cũng trong nháy mắt trầm trọng, hắn nhìn hai mắt Thanh Dương, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, sau đó chậm rãi lui về phía sau, tối lui đến bên biên giới ánh lửa yên lặng ngồi xuống. Thanh Dương ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, sát trời hắc ám từ từ chuyển làm quang minh. Trong một đêm này, Vô Tỵ trong bóng đêm săn một chút dã thú trở lại làm thức ăn, hắn đem thức ăn trước đưa đến trước mặt Thanh Dương, hiển nhiên là muốn Thanh Dương ăn trước, nhưng mà Thanh Dương chẳng qua là mở mắt ra lắc đầu một cái liền nhắm hai mắt lại, Vô Tỵ nhìn Thanh Dương một chút sau liền tự mình ăn, ở trong thế giới của hắn, chủ nhân địa vị biểu hiện hình thức chính là có thể ăn cơm đầu tiên. Ở ánh mặt trời xuyên suốt thế gian chiếu rọi ra luồng ánh sáng đầu tiên, Thanh Dương bỗng đứng lên, hắn hướng sư đà quốc phương hướng mà đi, Vô Tỵ cùng đi theo ở phía sau. So với vô tỷ thân cao, Thanh Dương lộ ra vẻ nhỏ bé như vậy, cả người hẳn là chỉ tới phần eo của hắn. Hắn đi theo phía sau Thanh Dương, để cho Thanh Dương vốn là yếu ớt lộ ra vẻ càng thêm thần bí. Từ sư Đả Quốc bên ngoài thẳng hướng sư Đả Quốc mà đi, từ từ, có thể nhìn qua tiểu yêu cũng nhiều, trong không khí vẻ nồng nặc yêu khí phá lệ gây mũi, các tiểu yêu sau khi nhìn thấy vô tỷ mọi người kinh tán, không có yêu nào dám nhích tới gần bên trong ba trượng. Song theo tiến vào sư Đả Quốc cảnh nội, Vô Tỷ đi theo phía sau hắn có chút do dự, hắn tự hồ không dám hoặc là không muốn trở về sư đà quốc đi. "Ngươi đang sợ?" Thanh Dương hỏi. "Không có, ta chỉ không muốn trở lại nơi này, ta thật vất vả mới từ bên trong đó trốn ra được." Vô Tỷ nói nói. Những điều này đều dùng yêu thú ngữ điệu mà nói, chẳng qua là bất quá Thanh Dương hiểu ý tứ của hắn. Đây chính là trong lòng có sợ hãi, ngươi sợ, cho nên mới do dự." Thanh Dương nói. "Không, ta là thú nhân dũng sĩ, ta không sợ." Vô Tỷ nói: "Nếu không sợ tại sao lại do dự?" Thanh Dương hỏi: "Cái gì là do dự?" Vô Tỷ hỏi. Thanh Dương cũng không có giải thích nhiều như vậy, hắn cũng không có thu Vô Tỷ làm đệ tử, dĩ nhiên là không có nghĩa vụ phải dạy hắn, nếu có một ngày hắn thật hiểu được Thanh Dương tại sao không dạy hắn pháp thuật, hiểu được loài người xã hội là dạng gì hình thức, Thanh Dương cũng sẽ dạy hắn một ít chuyện, nhưng mà trước tiên muốn hắn có thể vẫn sống đi theo Thanh Dương đến khi đó. Vô Tỵ nếu có cái kia nhanh nhẹn mà nói phải làm có thể thông qua hai mắt hai lỗ thai tới học tập. Qua tầng rời rạc vụn vật tiểu yêu, càng đi về phía trước, Thanh Dương liền thấy được loài người, loài người đang canh tác, trừ loài người ra còn có đại lượng bán thú nhân, đối với bán thú nhân mà nói, loài người cuộc sống coi như không tệ, bởi vì hắn thấy có bán thú nhân ở bên trong ruộng làm việc nặng, thỉnh thoảng còn có thể giúp lấy loài người tức giận mắng cùng quất. Bán thú nhân ở nơi này hẳn là gánh chịu gia súc nhiệm vụ, trên đường có nhân loại thấy Thanh Dương. Cùng với Vô Tỵ đi theo phía sau Thanh Dương, mọi người lộ ra già qué dị thần sắc. Trên trời mặt trời từ từ lên cao, phía trước có thể thấy được loài người phòng xá, chỉ bất quá, Thanh Dương nhìn qua không phải là thuần túy nhân loại trong phòng ra vào. Những phòng này lớn vô cùng, từng nhà từng nhà nối liền cùng một chỗ, giống như là một đại gia tộc giống nhau. Ở trước cửa thì có bán thú nhân thủ vệ, bất quá những bán thú nhân này cũng vô Tỵ không giống nhau, Vô Tỵ tương tự với cự viên, mà bọn họ mấy người thì tựa như sói hoặc hùng hoặc là dạng như trường chuột thú nhân. Những phòng ốc phong cách cũng bất luân bất loại, nếu là ở trong nhân loại, một cái nhà lớn như vậy cho ở nhất định sẽ xây được rộng rãi mà có tầng thứ cảm giác, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy rất đẹp, sẽ không như trước mắt phòng xã giống nhau, tựa như là một người thân thể bị hợp lại rất nhiều tay chân, quái dị như vậy. Phía trước dưới một thân cây có một lão nhân ngồi ở chỗ đó, một đầu tóc trắng, ở phía sau hắn còn lại là một nóc phòng cũng không lớn, đây hẳn là chỗ ở của hắn. Mà trong phòng có một nữ tử đang bận bận rộn rộn, nhìn tư thái có thể nhìn ra là nữ tử, nhưng nhìn đến tướng mạo mới biết rõ ràng cũng là một thú nhân. Còn có một hai thú nhân tiểu hài tử rũi tàng cây chạy rộn, thỉnh thoảng dừng lại cười to, tựa hồ đang chơi trò chơi với nhau. Đây là từ lúc Thanh Dương vào sư Đả Quốc cho là nhìn qua một màn tưởng hòa nhất, tương đối cả sư Đả Quốc mà nói, đây là một nơi khá yên bình. Lão nhân thấy Thanh Dương từ đàng xa mà đến, cũng cũng không có đứng dậy. Lấy tuổi tác cùng kinh nghiệm của hắn không khó nhìn ra Thanh Dương là nhân loại từ phía ngoài mà đến, hơn nữa còn là một người cường đại, nhưng mà hắn chỉ là nửa năm ở nơi đây, khép nửa mắt nhìn, căn bản cũng không có muốn làm cái gì, đối với hắn dạng người chẳng qua là ở trên thế gian hưởng thụ cuối cùng ánh mặt trời mà nói, bất kỳ dị biến nào trong sinh hoạt đều không thể để cho hắn cảm thấy kinh sợ. Thanh Dương đi tới bên cạnh hắn, hướng hắn nói, "Lão nhân già, có thể muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện sao?" Lão nhân mở mắt, nói, "Nói, nói đi." Ngoại lai tu giả, ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết, đây hết thể làm cho ngươi cảm thấy an bình hạnh phúc sao? Thanh Dương hỏi. An bình, hạnh phúc. Đây là thứ gì? Lao nhân hỏi ngược lại. Thanh Dương chầm mặt một chút lại tiếp tục nói. Vậy ngươi cảm thấy bị yêu quái thống trị có khổ sở sao? Ngươi ngoại lai, ngươi muốn biết cái gì? Lại muốn làm gì? Lao nhân hỏi. Ta nghĩ đem người nơi này giải cứu ra, muốn cho tòa yêu thành này khôi phục mấy chục năm trước bộ dạng, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Dương hỏi. Lão nhân nhìn Thanh Dương một lát nói, "Nói như vậy nếu như vài chục năm trước có người nói với ta như thế, ta nhất định sẽ rất tán thành, cho dù là liều mạng của ta, ta cũng sẽ đi theo cước bộ của hắn tới đem trong thành sở hưu yêu tiêu diện. Nhưng mà, ta chờ đợi nhiều năm như vậy, mai cho đến ta cưới vợ sinh con lần nữa, con lại sinh cháu, ngươi mới xuất hiện tại trước mặt của ta nói lời như vậy, đây là muốn lại một lần nữa mang đến cho ta rung chuyện, ta đã già rồi." lại trải qua một lần lời nói nhất định khẳng định sẽ không cách nào thấy được mặt trời ngày mai. Thanh Dương nhìn bên cạnh hai cái thú nhân cùng nhân loại cực kỳ giống nhau, đây là đời thứ 3 thú nhân rồi, mặc dù rất giống người, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra bọn họ bất đồng, tỉ như trên người nhiều hơn rất nhiều bộ lông, ngũ quan khác biệt, cùng thân thể nhiều ra tới một ít đồ vật, tỉ như cái đuôi, hoặc là trên trán có sừng hoặc cái thai bất đồng. Thanh Dương không nói gì, lão nhân kia lại nói: Bây giờ loài người còn sống cũng thực đã là cùng ta giống nhau rồi, mà bọn họ bán thú nhân cũng chưa từng đi ra thế giới bên ngoài, không biết thế giới nhân loại là thế nào hình thức, nếu như ngươi muốn xua đuổi đi đám yêu thống trị nơi này, vậy bọn họ làm sao bây giờ? Ta không biết đối với ngươi mà nói bọn họ coi như là người hay là coi là yêu, hay hoặc là chỉ là dã thú, nhưng mà người không phải cỏ cây, ta cùng bọn họ trải qua nhiều năm như vậy. Vậy, há có thể không có một chút tình cảm? Mà đối với bọn hắn mà nói, ngươi sẽ là đại ác nhân phá hủy gia viên của bọn họ. Quyển 4 chương 22, Thừa tướng Viên Hồng. Trong sư Đà Quốc Vương Điện có 4 người, theo thứ tự là Sư Đà Vương, Bạch Tự Vương, Đại Bàng Vương cùng với Viên Hồng. Cho dù là Viên Hồng cũng không biết tên thật của Sư Đà Vương, Bạch Tự Vương, Đại Bàng Vương, bọn họ ở dưới chỉ gọi có đại ca, nhị đệ, tam đệ xưng hô như thế. Viên Hồng cũng không phải là tiểu yêu không hiểu biết, hắn biết trong thiên địa này có chuỗi sinh linh luôn luôn sợ người khác biết tên của bọn họ. Người như vậy bình thường cũng có cựu ra vô cùng lợi hại, cũng có lời đồn đãi nói trong thiên địa này có một loại pháp thuật có thể thông qua tên mà thường tổn tới chủ nhân của cái tên. Bất quá lúc này bọn họ hiển nhiên cũng không phải là ở trong vương điện muốn nghị luận về chuyện tên họ, nhưng trong miệng bọn hắn đồng dạng có một cái tên, tên chính là Thụy, bọn họ không cần như người của Hồ Lăng quốc giống nhau kiêng kỵ cái gì, gọi thẳng tên Thụy ra ngoài. Hắn muốn tới nơi này làm gì? Bạch Tượng Vương ông thanh ông thanh nói, hắn thanh tuyền rất hồ. Để cho hư không không có một loại cảm giác chấn động, mơ hồ cảm thấy đại điện này cũng đang chấn động. Viên Hồng biết đây là Bạch Tượng Vương đang tức giận, trong lòng hắn không khỏi lại nghĩ tới hơn 5 năm trước, đám yêu đi tới tấn công tiêu diệt Hồ Lăng quốc chỉ có chút ít trốn về đến bộ dạng, mà ba vị đại vương trước mặt còn lại là vẫn chưa có trở về. Hắn dĩ nhiên không tin ba vị đại vương sẽ chết ở dưới Lôi Đình, cho dù là đám yêu trốn thoát về đến lời thề son sắt nói thấy ba vị đại vương lâm vào trong Lôi Đình, hắn cũng vẫn tin tưởng ba vị đại vương nhất định không có chuyện gì. Tự nhiên. Qua 3 tháng sau bọn họ trở lại, nhưng mà cũng không phải như lúc trước hắn nghĩ như vậy không có chuyện gì, mà là bởi vì 3 tháng qua bọn họ cũng núp ở một chỗ dưỡng thương. Hắn dĩ nhiên biết lý do tại sao, bởi vì hắn là yêu, đối phương cũng là yêu, dĩ nhiên có thể hiểu được bọn hắn nghĩ thế nào, đơn giản là sợ trong lúc trọng thương bị chính hắn một ngoại nhân tiêu diệt. Đại ca, để cho ta đi giết hắn đi, chật đầu của hắn tới ngâm giệu uống. Bởi vì sư đà vương không để ý đến Bạch tự vương. Cho nên Bạch Tượng Vương một lần nữa tức giận nói. Những yếu khác tại chỗ vô luận là Bạch Tượng Vương hay là Viên Hồng cũng đều hiểu được, lần này vị Hổ Lăng Quốc Vương tử kia còn dám tới, nhất định là không sợ bọn họ sư đà quốc rồi, huống chi ở 5 năm, năm trước ba người bọn hắn cũng thua ở dưới tay hắn một người. Nhị đệ trước tiên không nên vọng động, Hổ Lăng người cũng không phải là dạng người dễ giết, ta xem hắn mặc dù tu chính là đế vương chi đạo, nhưng mà vẫn đi chính là thành tính nhất lưu, không phải là sát phạt đường. Lần này tới chúng ta đợi xem hắn rốt cuộc muốn làm gì." Sư Đả Vương nói. "Vậy hãy để cho bọn họ nhìn xem huynh đệ chúng ta bản lĩnh chân chính, năm năm qua, huynh đệ chúng ta ba người thần thông riêng mình tăng lên không ít, cũng tốt đem hắn tới thử thử." Sư Đả Vương trầm trầm nói, dứt lời vừa hướng Viên Hồng nói, "Viên thừa tướng ngươi đi đem hổ lang người kia đón vào đi." "Vâng, đại vương." Viên Hồng nói. Hắn xoay người hướng ngoài điện mà đi, vốn dĩ Sư Đả Vương có một cố Vương Phương khí làm cho hắn mê muội chính là loại khí vương giả để cho hắn thần phục người này, làm sư đà quốc tướng. Nhưng mà 5 năm trước sau khi sư đà vương bị thương cũng không dám trở về, điều này làm cho trong lòng hắn đối với sư đà vương đánh giá thấp một chút, bây giờ lại ở trước mặt hổ lang người, ba người bọn hắn lại biểu hiện sợ đầu sợ đuôi cảm giác, điều này làm cho trong lòng hắn đối với ba người cảm thấy lần nữa kém một chút. Ở trong núi, Viên Hồng cũng là vua một núi, từ hắn khai linh đắc đạo tới nay, trong núi hổ báo cũng không biết đánh giết quá nhiều ít. Hắn trưởng thành cũng là kèm theo giết chóc, ở sâu trong nội tâm của hắn có mảnh liệt đấu sát chi tâm. Hắn quyết định đem hổ lang người kia đỉnh đầu đem tới trước mặt ba người bọn họ đi, để cho bọn họ biết qua nhiều năm như vậy một mực nơi này đảm nhiệm cùng chính là như thế nào cường đại tồn tại. Sau đó trong ánh mắt xấu hổ cùng khiếp sợ của bọn hắn rời đi. Viên Hồng nghĩ tới đây đã cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn không thích cuộc sống ở dưới loại vạn chúng chú ý, nhưng thích ở trong ánh mắt khiếp sợ của người khác rời đi. Viên Hồng ở sư Đả Quốc hình tượng là một thừa tướng trầm mặc mà thông minh, cả sư Đả Quốc trên dưới tựa hồ không có chuyện gì mà hắn không biết, mà chuyện ở ngoài sư Đả Quốc hắn tựa hồ cũng đều biết, hắn là một trí giả trầm mặc, đây là trong thành bao gồm nửa yêu cùng nhân loại đối với Viên Hồng ấn tượng. Thanh Dương đã rời đi một góc cây này, rời đi không biết rõ lão nhân, lúc rời đi đưa tay sờ sờ đầu bán thú tiểu hài tử ở bên cạnh ngưng đùa giỡn cũng tò mò nhìn hắn, tiểu bán thú nhân tại lúc bị hắn sờ soạng đầu hướng hắn hung ác mà miệng, lộ ra trong miệng răng nanh. Bán thú nhân chạy xuôi ở trong xương máu hiếu chiến cùng gia tính, cùng nhân loại trong đó hiển nhiên là không thể hảo hảo chung đụng, nếu như ở tại một tòa thành thị mà nói, tiểu hài tử trong đó xuất hiện cái gì cái gì đùa giỡn, chỉ sợ loài người nếu bị đám bán thú nhân tiểu hài tử này cắn chết đánh chết. Vô Tỷ vẫn đi theo phía sau Thanh Dương, hắn rốt cục cũng quyết định muốn đi theo Thanh Dương tiến vào trong thành. Hắn tử trong Thanh Dương vẻ mặt nhàn nhạt song thong dông cảm nhận được một loại cường đại, đó là vẻ mặt hắn chưa từng nhận thức qua, không cần làm ra hô há. Không cần phát ra thị uy gầm nhẹ, chẳng qua là thật thiên lặng bước đi như vậy, liền có một loại mạnh mẽ tự nhiên dựng dục. Hắn cảm nhận được một loại cường đại thâm trầm nội liễm. Xem một chút hai trở lại này, con chuột nhắt không có lỗ mũi. Ha ha, đột nhiên có trận tiếng cười nhạo từ cách đó không xa tuôn ra, Thanh Dương liếc mắt nhìn lại, là một bán thú nhân cường tráng vô cùng đang cười nhạo, bất quá bán thú nhân này hiển nhiên cũng không phải là tựa như vượn, mà là có thêm hùng huyết thống. Cả người hắn chính là giống như một con gấu lớn hình người, ở phía sau hắn đi theo còn một đám mười mấy bán thú nhân, trong đó giống được như trước cường tráng, tự nhiên cũng có giống cái tiểu tiểu, mà khi Hùng Nhân nói ra một câu nói kia, nhất thời rực lấy một trận cười vang. Chúng ta dũng sĩ trở về rồi, muốn hoan nghênh hắn a. Vô Tỵ trên mặt xuất hiện tức giận cùng sắc ý, nhưng mà đối phương có hơn 10 người, mặc dù Vô Tỵ có thể đánh thắng được 1 2, cũng không thể đánh thắng được toàn bộ bọn họ, Thanh Dương lúc này cũng biết hắn tại sao không muốn trở về bởi vì hắn ở chỗ này hiển nhiên là không có bằng hữu nào. Mấy người kia nhìn Vô Tỵ không dám động thủ bộ dạng tiếng cười càng lớn. Vô Tỵ cùng bọn họ ở chung một chỗ không biết đánh qua bao nhiêu lần, nhưng mà không có một lần đánh thắng, mọi người đơn độc đánh dĩ nhiên không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng đối phương một đám mà lên, hắn chỉ có thể thua mà chạy, nếu không sẽ bị đánh chết. Bọn họ đám thú nhân đem Thanh Dương cùng Vô Tỵ hai người cũng vây ở nơi này, bọn họ hiển nhiên cũng không có đem Thanh Dương nhân loại này làm sao để ở trong lòng. Mặc dù vô tỵ đi theo một người trở lại là một việc kỳ quái, nhưng đầu của bọn hắn còn không cách nào suy tư chuyện quá mức phức tạp. Vô tỵ, đem bọn họ cũng đuổi đi đi." Thanh Dương đứng ở nơi đó thản nhiên nói. Vô tỵ hơi do dự, Thanh Dương hướng phía trước đi, vốn là bán thú nhân ngăn cản ở trước người hắn thấy có người hướng hắn đánh tới, sau đó hắn phát hiện mình cái gì cũng không có đụng vào, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy nhân loại kia đã đi xuyên mà qua. Nếu như vô tỵ dám động thủ, như vậy hắn nhất định có thể đánh thắng được. Trong tim của hắn sẽ từ đó tràn đầy dũng khí cùng lực lượng, bởi vì có Thanh Dương ở nơi này. Cuối cùng hắn động thủ, một quyền đánh vào trên mặt hung nhân, nhưng sau đó hắn lại đụng vỡ một con đường xoay người bỏ chạy, đây là hắn qua nhiều năm thường xuyên làm như vậy, lần này lại lặp lại tương tự. Thanh Dương cũng không để ý tới chuyện phía sau rồi, sau khi vô tỉ chạy đi những bán thú nhân kia tự nhiên là muốn tới đánh hắn, nhưng hắn giống như một hiện tượng giống nhau, có thể thấy hắn tại đi về trước, tuy nhiên cũng không thể chạm vào. Những ban thú nhân kia lập tức biết người trước mắt là một cường đại tu giả, trong miệng mặc dù còn đang mắng, tuy nhiên đã nhanh chóng chạy ra. Phía trước xuất hiện một cái yêu, một yêu người mặc loài người mới có thể mặc trắng bạch trường bào, nếu như nói sư Đả Vương là một loại vương giả khí phách hiển lộ ra ngoài mà nói, như vậy trước mặt yêu từng bước đến gần tới lại có thêm thâm trầm bạo ngược, loại bạo ngược này không biểu hiện ra đến thời điểm lại ngược lại bình tĩnh như nước giếng giống nhau, hắn đang dùng cực đoan bình tĩnh tới để ép trong lòng bạo ngược khí, đến lúc bạo ngược bộc phát ra trong cơ thể hắn linh lực sẽ thợn. Lớn tăng trưởng. Hắn hiển nhiên tu hành chính là trong lòng phân bạo ngược, dùng bình tĩnh tới phả tu. Thanh Dương cũng không rõ ràng lắm trước mắt yêu này cho tới bây giờ lấy đâu ra tu hành pháp môn này, nếu như là hắn tự lĩnh ngộ mà nói, như vậy yêu này đáng được xưng là thiên tư chắc truyện. Ta tên là Viên Hồng, sư đà quốc tướng, năm năm trước mặc dù không có thấy tận mắt thấy ngươi đang ở Hồ Lăng thành bầu trời gọi thiên lôi rơi xuống cảnh tượng, hôm nay lại muốn nhìn một chút. Viên Hồng nhìn Thanh Dương, trong lòng đã bắt đầu rung phấn, hắn phảng phất đã thấy được chính mình đem trước mặt nhân loại này sẽ thành hai nửa vết thủy trên không trung tung bay cảnh tượng, tu sĩ càng là lộ ra vẻ bình tĩnh mà cường đại càng có thể làm cho hắn hứng thú ta sẽ đem đầu lâu của ngươi mang tới trong vương cung đi, sau đó đi một chuyến Hồ Lăng quốc, từ đó Hồ Lăng quốc của ngươi sẽ có được một cái thông tí viên vương. Viên Hồng bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt của hắn đã nổi lên đỏ, trong cơ thể hắn máu đã sôi trào. Quyền 4 chương 23, Nhất Sơn cấm pháp. Một yêu muốn giết một người cơ hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể nói gì, bởi vì trên thế gian yêu giết người, người giết yêu là chuyện đã quá mức bình thường. Nhưng mà Viên Hồng hắn cũng không có lên tới liền động thủ, hắn đang nói chuyện. Nói chính là nhân gian ngữ điệu rất thuần khiết, nếu Thanh Dương không động thủ, giống như hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không động thủ, mặc dù trong mắt của hắn bạo ngược cùng động thủ dục vọng càng ngày càng nặng, nhưng là sắc mặt của hắn lại có vẻ càng thêm bình tĩnh, trong lời nói cứ việc nói chuyện giết chó, lại có vẻ rất có lễ tiết bộ dạng. Nhưng vẻ bạo ngược này nhìn vào trong mắt, giống như là một tấm lưới lớn mỏng manh yếu ớt đang vây khốn một đầu cường đại thú dữ, lưới này tùy thời cũng muốn tan vỡ dễ dàng, mà thú dữ bên trong sẽ lao ra, cắn nuốt sạch hết thảy sinh vật trong mắt của hắn. Thanh Dương chẳng qua là thản nhiên nói, lời của ngươi mặc dù luồn lối, nhưng bản lĩnh của ngươi còn kém một chút. Viên Hồng trên mặt nụ cười nhìn như hiếu lễ kỳ thực tàn nhẫn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng, hắn nói, vậy ngươi có thể xuất thủ thử một chút xem có bản lĩnh kia hay không? Không cần thử. Thanh Dương nói, lời của hắn để cho Viên Hồng hơi sững sờ, Thanh Dương đã thân thủ hướng hắn điểm tới một ngón tay, trong mắt của hắn có một tòa cự sơn áp xuống. Viên Hồng kinh hãi, hét lớn một tiếng, thân thể theo gió mà chướng, y phục trên người trong nháy mắt bạo liệt ra, hai tay hắn thượng triều đánh ra, tựa như muốn đem ngọn núi áp xuống tới hắn đi, hắn biết đây cũng không phải là núi thật, mà là một loại pháp y dung hợp với linh lực hướng chính mình đè xuống. Hắn ở giữa hai tay xuất hiện hồn quang, tại chính mình bầu trời xé ra, trong mắt của hắn Ngọn núi này trong tay hắn trông nháy mắt nước tóe ra, nhưng sơn thể nát ra xong vẫn là sơn, hắn không còn kịp lại một lần nữa đi đến xé rách, núi này đã hướng mặt đáp xuống tới. Núi lớn lật đáp xuống, hắn mặc dù không còn kịp đi hết nữa rồi, nhưng trong tim của hắn cũng không kinh hoàng nữa, chẳng qua là có một cổ bạo ngược từ trong lòng dâng lên, đầu hắn dựng lên, hướng núi lớn đụng đi tới. Beng! Nơi đầu lâu của hắn va chạm vào, sơn thể lần nữa nước tóe ra, nhưng sau khi hắn va chạm vào Bên trong sơn thể vẫn là một ngọn núi đầy đủ áp xuống, hơn nữa đã đặt ở trên đầu của hắn. Hắn tức giận hét lớn một tiếng, cúi đầu, dùng vai kháng lên, hắn tin tưởng, cho dù núi này đặt ở trên người của mình, mình cũng có thể đem nó kháng, cho dù là chân chính núi lớn cũng không có thể áp đảo chính mình. Thân thể của hắn lần nữa cất cao một trượng, vai vừa nhấc, thừa nhận núi lớn này. Trong tiếng ầm vang, cự sơn đè, viên hồng thân thể trong nháy mắt nằm xuống, trên lưng của hắn trầm trọng vô cùng, hắn giận dữ Linh lực bên trong thân thể bắt đầu khởi động, ra sức đứng lên, nhưng mà hắn lại phát hiện ngọn núi vô hình vẫn áp ở trên người của mình. Sau đó hắn phát hiện mình không dám tiết một hơi, không dám xao động nửa phần, nếu không trầm trầm áp lực lại đem đem hắn đè nặng hơn. Đây là cái gì pháp thuật? Viên Hồng thanh âm từ trong kẽ răng đẩy ra ngoài, lời này vừa ra hắn cả người liền thấp vài phần. Thanh Dương cũng không để ý tới hắn, mà trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đi vào trong vương cung, trong vương cung ba yêu đều ở. Hiển nhiên bọn họ đã đem hết thảy đều thấy rõ rồi, trong đó Sư Đạt Vương ở Thanh Dương mới vừa vào tới đã nói, Thủy Điện Hạ đã từng đi qua Linh Sơn. Thanh Dương không có lên tiếng, Sư Đạt Vương lại nói, không dối gạt Thủy Điện Hạ, chúng ta cũng là từ Linh Sơn xuống tới, đều từng ở thế tôn tọa hạ nghe đạo. Hắn trong lời nói hòa giải ý tứ đã rất rõ ràng rồi, nhưng mà Thanh Dương cũng không nói gì, chẳng qua là chỉ một ngón tay hư không, nhẹ thì thầm, Tổ Linh Sơn hiện. Một tòa núi lớn rơi xuống xuống, hư vô hồng đá. Bốn đất tử cao không tuôn xuống, Sư Đà Vương kinh hãi, hướng trong hư không nhào về phía trước, cả người đã hóa thành một đầu sư tử mạnh mẽ màu vàng, hắn không có đi ngăn cản ngọn núi áp xuống tới, mà là hướng Thanh Dương nhào tới, những năm gần đây, hắn chuyển nhạc thần thông đã tiến bộ một bước dài. Hắn có tự tin, nếu như Thanh Dương dựa vào năm năm trước lôi đỉnh, hắn có thể tùy ý để lôi đỉnh rơi vào trên người, mà đem lực lượng thương tổn mình dẫn vào trong hư không. Hắn bay thẳng đến Thanh Dương đánh tới là bởi vì cũng không sợ ngọn núi kia sẽ áp đến trên người mình, chỉ thấy trên người của hắn tuân sinh một đoàn linh như quang hoa, mở ra miệng to như chậu máu, nhưng là nhảy nhào tới nơi cách Thanh Dương không xa liền mạnh mẽ bổ nhào ngã xuống đất, trực tiếp đụng ngã ở trước mặt Thanh Dương, giống như là hướng về phía Thanh Dương thần phục giống nhau, trong hai mắt của hắn tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ, hắn không rõ tại sao thần thông của mình lần này lại một chút tác dụng cũng không có. Vốn dĩ hắn cho là thế gian pháp thuật chỉ có chính mình không chuyển được toàn bộ, nhưng không có chính mình chuyển bất động, sau lần này một chút cũng không có chuyển đi. Ngươi thần thông quả thật không tệ, nhưng mà ngươi đối với pháp ý cảm ngộ cùng ta Cê Xích khá xa, tự nhiên chuyển hóa không xong. Trong vương cung có một con voi lớn bạch ngọc cùng một con đại ưng, trên cánh đại ưng có một chút màu vàng, hiển nhiên là có một tia đại bằng huyết mạch bên trong. Lúc này chim đại bàng nghĩ tới bay lên, nhưng cánh trầm trọng vô cùng. Tràng qua là giống như gà giống nhau, dâng lên một đoạn cự ly li liền rơi trên mặt đất. Tự nhiên là không có yêu nào để ý tới Thanh Dương, bởi vì bọn họ đều đang giãy rủa, muốn từ dưới núi lớn trọng áp mà tránh thoát. Người cùng quỷ trong đó không thể cùng tồn tại trên thế gian này, mà ta cùng nhau đi tới, phát hiện yêu cùng người cũng thật sự không cách nào sống chung, yêu tuy có nhanh nhẹn, nhưng mà yêu sở thế cùng nhân loại xê xích quá lớn, trừ phi là các ngươi là yêu đã tại hóa tâm hình dạng, nếu không, những yêu không có hóa thân hình dạng Gặp được loài người mà nói tuyệt đối khống chế không được tâm của mình, cho nên các ngươi ở nơi này sư Đà Quốc không muốn đi ra ngoài sao, chờ ngày các ngươi có. Thể đi ra ngoài tự nhiên liền đi ra ngoài. Thanh Dương xoay người rời đi, cả sư Đà Quốc yêu cũng đã bị trọng lực đè ép rồi, trọng lực này vừa là bọn hắn đủ khả năng thừa nhận cực hạn, cả đám đều hóa thành bình thường gia thú. Chỉ có Thanh Dương một người từ trong vương cung đi ra, lúc từ bên người viên hồng đi qua, hắn lúc này đã hóa thành một đầu cự viên, hai cánh tay quắn gối. Trong mắt đã không còn tức giận, chỉ có khiếp sợ. Đây là dạng gì pháp thuật?" Viên Hồng vừa lại một lần nữa hỏi. "Chờ sau này ngươi tự sẽ biết." Thanh Dương rời đi sư Đà Quốc, lẳng lặng giống như lúc đến, lẳng lặng rời đi rồi, tuyệt đại đa số yêu căn bản liền không biết mình từ đó bị vây ở trong sư Đà Quốc này, bọn họ chẳng qua là đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại áp trên mặt đất, sau đó từ từ thức tỉnh, phát hiện linh lực của mình bị đè lại, lại một lần nữa biến thành dã thú. Thanh Dương ra khỏi sư Đà Quốc mới phát hiện Vô Tỷ lại bồi hồi ở nơi đó, hắn cũng không có ở trong sư Đà Quốc, cũng không có bị giam cầm. Hắn sau khi thấy Thanh Dương đi ra lập tức quỳ rạp xuống đất, cơ hồ là bò ở dưới chân Thanh Dương, hắn cũng không nói gì, tựa hồ đang chờ Thanh Dương xử phạt. Ta lúc trước cũng đã nói, ngươi thật ra là đang sợ trở về. Thanh Dương nói, nhưng mà ngươi không thừa nhận, hiện tại ngươi có lẽ còn sẽ không thừa nhận, pháp thuật của ta có thể truyền cho bất kỳ sinh linh nào. Nhưng duy trì có truyền không được cho tâm trọng sinh linh, trong lòng của ngươi không có phản chiếu thế giới, hoặc không được pháp của ta. Thanh Dương nói xong cũng không để ý tới cho hắn, chân trên mặt đất nhất dậm, trên mặt đất liền có một khối bùn đất lao ra, hóa thành một khối biết đất, Thanh Dương thân thủ ở phía trên viết, Hồ Lăng Quốc, Sư Đà lĩnh. Ở trong mắt vô tỷ, Sư Đà quốc đã mất, trống rông trong đó có một tòa núi lớn xuất hiện, phảng phất nơi này vốn chính là một tòa núi lớn, mà Sư Đà quốc càng chỉ có thể tồn tại ở trong núi lớn này. Mà khi Thanh Dương ở đầy trên tấm bia viết xuống hồ Lăng Quốc, sư đả lĩnh mấy chữ, một tòa đại sơn càng thêm chân thực rồi, hắn thấy có không thành thật cảm giác là bởi vì qua nhiều năm như vậy căn bản cũng không có một ngọn núi này, hắn ở nơi này sinh sống nhiều năm như vậy, có lẽ hắn quá mấy. Năm sau trở lại nhìn lại nơi này liền sẽ cảm thấy nơi này vốn là như thế. Thanh Dương trở lại trong hồ Lăng Quốc, mà Vô Tỵ không dám đi theo hắn vào thành, Thanh Dương cũng không có nói chứa chấp hắn. Nhưng mà Thanh Dương tại lúc hắn dừng lại không dám vào thành đối với hắn nói, ngươi muốn học pháp thuật, trước phải biết rằng cái gì gọi là tu hành, muốn tu hành, trước tiên muốn biết rõ thế giới này, ngươi có thể ở trong Hổ Lăng quốc tùy ý đi lại, nhưng nếu trên tay của ngươi lây dính đến Hổ Lăng quốc người máu tươi, ngươi nên biết pháp thuật của ta, không phải là ngươi có thể thoát được. Vô Tỷ bò trên mặt đất, phát ra ồ ồ thanh âm. Mà khi Thanh Dương trở lại Hổ Lăng quốc, liền có thị giả đưa tới một phong thư, tin trên đó viết Bái Nguyệt quốc quốc vương bị đánh lén bị trọng từng rồi, một mảnh khu vực phía nam thuộc về Bái Nguyệt quốc các quốc gia đều có việc binh đao. Tin này là từ Ân Thương thần quốc đưa tới, trong đó còn nói để cho hắn cẩn thận. Bởi vì Hồ Lăng quốc coi là là ở vào trung tâm của Sơn Hải vực, là tứ chiến chi địa, nếu là Bái Nguyệt quốc bên kia nổi lên chiến sự mà nói, rất có thể sẽ liên quan đến Hồ Lăng quốc bên này, nhất là Hồ Lăng quốc vốn là ác quỷ quốc chỗ ở, hiện tại là Tam môn quan. Quyền 4 chương 24, Tiên thuật cung. Lúc này Hồ Lăng quốc chỗ ở Hướng Tây mà nói đến Tam Muôn Quan, Thuật Liên Vân Sơn hướng Nam đến bốn là Huyết Khâu Quốc, ngay từ 3 năm trước đây, Quốc Vương cảnh đã phái người đi Huyết Khâu Quốc xem xét rồi, chẳng qua là khi đó Huyết Khâu Vương tử còn không biết tung tích, cho nên Quốc Vương cũng không dám phái người đi tới đó thành lập phân thành khác. Cho đến sau khi Huyết Khâu Vương tử bị Thanh Dương giết, Quốc Vương liền phái 500 binh lính đi Huyết Khâu Quốc nơi ở, mà Huyết Khâu Quốc nhân khẩu cũng không nhiều. Huyết Khâu Quốc nhân khẩu năm đó so sánh với Hồ Lăng không kém bao nhiêu. Nhưng mà sau khi huyết khâu vương tử đường quyền, nhân khẩu giảm bất vô cùng nhanh chóng, rất nhiều người đã trốn đi rồi, lại có thật nhiều người bị luyện thành một luồng huyết sắt trong huyết hải ma binh, chỉ có những nhân tài cường tráng mới trở thành huyết hải ma binh, lúc này trong huyết khâu quốc chỉ có 3 thành nhân khẩu còn lại, mà 3 thành này là người trong mấy năm qua từ từ trở về tới. Hồ Lăng hướng Tây là Tam môn quan, hướng Bắc có sư Đa lĩnh, hướng Nam là huyết khâu quốc, hướng Đông thì theo thương lan giang bù lưu, trong vòng trăm dặm cũng không có quốc gia. Mặc dù hiện tại có ba phương hướng còn không có lập cột mốc biên giới, nhưng mà những địa phương kia đã coi như là thuộc vào phạm vi của Hồ Lăng quốc. Lúc Thanh Dương trở về, vừa hay nhìn thấy có một chi quân đội ra khỏi thành, chi quân đội này đại khái khoảng 300 người, trong đó tướng quân là một thành viên trong Hỏa Long quân may mắn còn sống sót xuống, tên là Thường Lan Triên Long, là một binh lính trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh của hắn rất tốt, hắn ngại vốn là tên không tốt, lợi dụng Thường Lan Giang làm họ, lấy chính mình từng hóa thân làm Hỏa Long chuyện giấu vết làm tên. Đặt tên làm Thương Lan Chiến Long, dưới tay hắn còn có mấy vị binh. Linh cùng ở trong Hỏa Long quân sống sót, đồng dạng mọi người Vũ Dung bất phàm, bọn họ ra khỏi thành là muốn dò xét cả Hồ Lăng quốc. Nhìn thấy Thanh Dương, Thương Lan Chiến Long lập tức từ trên ngựa nhảy xuống, hướng Thanh Dương hành lễ, tọa kỵ của hắn là một con hổ, con hổ này cũng không phải là hắn từ trên núi hàng phục, mà là hắn nuôi lớn, Thanh Dương biết, trong nhà của hắn vẫn nuôi các loại dã thú, đem dã thú huấn dưỡng thành gia súc, hơn nữa cùng người khác bất đồng chính là Thương Lan chiến long bọn họ một nhà cũng sẽ một loại thông linh thuật, đây là một loại tiếng nói có thể cùng dã thú trao đổi, từ nhỏ đã tu trì. Cho nên đầu mãnh hổ kia mới có thể hàng phục trở thành tọa kỵ của hắn như vậy. Thanh Dương chẳng qua là hỏi bọn họ chuẩn bị bắt đầu tuần tra từ chỗ nào, lại để cho hắn trên đường cẩn thận một chút, cũng thuận tay hái được một mảnh lá cây, Lăng Không ở trên lá cây hạ xuống một đạo phù cho hắn, đây là phòng ngừa hắn ở chạy lên gặp phải lợi hại yêu quái mà dùng để hộ thân. Trở lại trong thành, Liên có thị giả đem ân thương thần quốc đưa tới thư đưa tới. Thanh Dương sau khi xem viết một phong thư, thư này là chống giống viết, ở viết xong là lúc hóa thành một đạo linh quang cực nhanh bay ra, trong nháy mắt biến mất ở Hồ Lăng thành bầu trời. Hồ Lăng quốc hằng ngày sự việc cũng không cần Thanh Dương quản, hết thảy đều có được phụ thân của hắn cảnh làm rất tốt, trừ phi là có chuyện tình trọng đại. Thanh Dương bắt đầu bế quan, một người tu sĩ, vô luận hắn tu là cái gì đạo, tính toán tồn tại nghĩ tu chỉ là tất không thể thiếu. Chỉ có ở lúc tĩnh hạ tâm lai mới có thể hiểu pháp ý ở giữa thiên địa rõ ràng hơn, mới có thể đem pháp ý hóa thành tự thân pháp thuật. Ở Thanh Dương Đại Đạo Chân trùng chính là cái kia trong không gian có một con suối, một ngọn núi. Mà một ngọn núi cùng con suối chỗ ở trên mặt đất hiện đầy tuyến văn màu vàng, đó là phong chính ký hiệu. Cái này Đại Đạo Chân trùng tại Thanh Dương trong nhận thức biết chính là một hạt giống thế giới, về phần cuối cùng sẽ hóa thành tiểu thiên thế giới hay là đại thế giới, lại phải cần tới Thanh Dương Hắn đối với thế giới này, lĩnh ngộ đều muốn ở trong đại đạo chân trùng hiện lộ ra, mặc dù hiện lộ vô cùng rất nhỏ, nhưng mà Thanh Dương chính mình lại có thể cảm nhận được. Hắn một lần này bế quan chính là gần 1 tháng, khi hắn tỉnh lại, đột nhiên vừa xải bước ra, tan biến tại trong hồ lang thành, trong thành trên một khối đất trống xuất hiện, vung tay lên, một mảnh cuồng phong tôn sinh, cả vùng đất thạch đầu bùn đất như sóng giống nhau lật lên, giang khắp nơi, một mảnh bụi đất tung bay, lại thấy Thanh Dương thân thủ ở giữa không trung chống rống điểm một cái vết chanh. Vô số ký hiệu từ đầu ngón tay của hắn hóa sinh, chui vào trong bụi đất tung bay. Mà đến lúc bụi đất mịt mù dần dần yên tĩnh, một tòa phong ốc ra hiện ra tại đó, phong ốc rất đơn giản, một tòa đại môn, bên trong trống trải, phía bắc có một tòa thái tử cao cỡ nửa người. Phong ốc một cái cửa sổ cũng không có, nhưng chính diện lại vô cùng rộng thoáng. Thanh Dương đứng ở trước cửa, thân thủ giơ lên, ở phía trên kia viết: Tiên thuật cùng. Lại ở hai bên cửa viết: Tiên lộ vô bằng tâm vi chứng, thuật pháp chi trung đạo vi bản. Những lời này là ngón tay của hắn trống rông mà viết ra, sau khi hắn viết ở tiên thuật cung bên cửa viết xuống hai câu đối này liền bước vào bên trong tiên thuật cung, sau đó hướng trong hư không nói, ta ở trong hổ lăng quốc mở đàn giảng đạo, người có duyên đều có thể tới nghe. Thanh âm này ở trong cả hổ lăng quốc văng lên, chuyển đến Tam Môn Quan, chuyển đến Sư Đà Lĩnh, chuyển vào Thương Lăng Hàn Giang, chuyển đến Huyết Khâu Quốc, chuyển đến trong Liên Vân Sơn. Trước tử vi quan chức Tam Môn Quan khốc phụ đang cùng một người đi ngang qua nói nói đột nhiên ngẩn đầu nhìn hướng viết hung. Rất ngoái lại có một người từ trong quan đi ra, chính là Ngọc Hoa Sơn Huyền Chân đạo nhân, hắn nói: "Thanh Dương điện hạ mở đàn giảng đạo." Khấp phủ gật gật đầu nói: "Xem ra là như vậy, bất quá lần trước điện hạ đi ngang qua nơi này cũng không có nghe hắn nói lên quả a. Chuyện như vậy nhất định là lòng có nhận thấy, mới có sở hành, có lẽ là Thanh Dương điện hạ có điều ngộ ra đi, cho nên mới muốn mở đàn giảng đạo." Huyền Chân đạo nhân nói. Hắn tự nhiên là muốn đi nghe đạo, đối với hắn mà nói Có thể nghe được đạo ở ngoài sư môn là một chuyện rất không sai. Ở trong sư Đà lĩnh, sư Đà Vương bọn họ tự nhiên cũng nghe được, nhưng bọn hắn cho dù là có lòng đi cũng ra không được, bọn họ trải qua mấy ngày nay, chỉ có thể ở trong thành này đi lại, ở cả sư Đà quốc trong biến chuyện, trên lưng vẫn là đè ép núi lớn cảm giác, linh lực trấn phong, bọn họ phát hiện căn bản là không cách nào đi ra khỏi sư Đà quốc, sư Đà quốc giống như là không có giới hạn giống nhau. Vô Tị ở trong cánh đồng bắt ngát ngoài hổ lăng thành bồi hồi, Hắn nói bụng liền săn bắt trong núi dã thú, khát liền uống thanh tuyền trong núi, không có chỗ ở cố định, từ từ, hắn không có phát hiện chính hắn cũng không còn là thời khắc nghĩ tới trở thành nửa thú nhân dũng sĩ, không còn thời khắc nghĩ tới đi giết trà của mình. Bóng đêm dần dần dày đặc, hổ lăng thành quy về bình tĩnh, mọi người ban ngày lao động một ngày vất vả từ từ tiến vào mộng đẹp. Lúc Thanh Dương nói ra câu nói kia, những người bình thường cũng không thể nghe được. Thanh Dương ngồi trong tiên thuật cung, trong bóng đêm, tiên thuật cung bầu trời tản ra một đoàn màu trắng linh khí một cái liền có thể nhìn ra được, bất quá người bình thường thì nhìn không thấy. Người thứ nhất đến là hỉ nữ, nàng cũng vẫn luôn trong thành, đương thanh dương nói ra câu nói kia, nàng tất nhiên nghe được, cho nên lập tức đã tới rồi, chẳng qua là sau khi tới thấy thanh dương nhắm mắt tính toán, liền cũng không dám lên tiếng, chẳng qua là không tiếng động thi lễ một cái liền ngồi xuống. Người thứ hai tiến vào còn lại là mấy hài tử khác đi theo thanh dương học pháp thuật, bọn họ tiến vào cũng không dám nói lời nào, thấy hỉ nữ ngồi ở chỗ đó cho nên liền ngồi ở hỉ nữ bên cạnh cho đến sáng sớm hôm sau mới có những người khác đi vào, tiến vào cũng không phải là loài người, mà là một yêu, là trong thương lan giang đầu hắc thủy huyền xà, cũng chính là người trong hổ lăng thành sở bái long vương, hắn là mang theo mưa gió khí mà đến, những năm gần đây hắn thường ở trong nước, vừa bởi vì bản chất thổ thủy, cho nên có nhất phân long vương xuất hành khí tức nhất nhất mưa gió tùy tướng. Hắn sau khi đi vào cũng không nói một lời, trực tiếp theo mấy người ở bên trong ngồi xuống. Ở ban đêm, hổ lăng thành cửa thành đóng lại, Thành trì mà loài người tụ tập thì yêu cũng không phải là dễ như vậy tiến vào, bởi vậy hắn đợi đến cửa thành mở ra thời điểm mới tiến vào. Ngay sau đó tiến vào vẫn là một cái yêu, nhưng mà ở bình thường nhân loại trong mắt, hắn là một lão nhân, một cái lão nhân chống quả trượng. Hắn là một thủ yêu, trên người có nồng nặc mục linh khí, đi vào còn đang ở cửa là đã không tiếng động một cái đạo lễ, ngay sau đó ở bên cạnh Phúc Hải ngồi xuống. Lúc này cửa thành có ánh sáng nhạt hiện sinh, đây là thanh dương hóa sinh tiếp dẫn ánh sáng để cho những yêu không cách nào thừa nhận trong thành quần quật nghiệp lực có thể đi vào. Có một anh linh tiến vào trong thành, hoặc trực tiếp mà nói hắn là một con quỷ không có thân thể, nhưng mà cùng quỷ bởi vì toán khí mà không tiêu tan hồn phách hóa thành bất động, lại cùng trong ác quỷ thành chút ít ác quỷ không giống, hắn là quỷ trên tổ linh sơn, là được phong tổ tiên anh linh, hắn cũng không phải là thái tổ linh vương, mà anh linh tiến vào đến trong tiên thuật cung liền thân thể cũng khó khăn đã yên định, hắn ở vào thành không ngừng bị gió lay động, không ngừng bị người đụng. Nhao Nếu không phải trên người của hắn có thanh dương tiếp dẫn ánh sáng hộ thân mà nói, hắn đã sớm tàn mát. Không ngừng có yêu đi vào, vừa xa hắn mà qua. Khất phụ từ bên cạnh hắn bước qua, nhìn hắn một cái, hướng Huyền Chân đạo nhân bên cạnh nói, nghị lực không sai, lá gan cũng rất lớn. Huyền Chân đạo nhân đồng thời nhìn anh linh kia trong thành di truyền nói, thân vô định hình dạng, đây là linh thể ngay cả định thân đều không thể làm được, lại có thể biết tới ngay đạo, coi như là đáng quý rồi, để cho ta tới giúp hắn một cánh tay lực sao? Hắn đang nuôn xuất thủ. Khất phụ lại nói: "Đừng, một đoạn đường từ cửa thành đến Tiên thuật cung đối với hắn mà nói là một loại mài luyện thật lớn, khi hắn đi tới Tiên thuật cung là lúc có lẽ là có thể làm được định hình dạng." Thanh Dương ở trong hồ lang thành mở đàn giảng đạo, mở cung giải pháp, mà lúc này trong thiên hạ hỗn loạn mới vừa vặn bắt đầu, những tu sĩ si chuyển thế luân hồi trọng tu đế vương chi đạo không sai biệt lắm làm đế vương, hoặc là cũng bắt đầu đi ra đạo của chính mình, cái này cũng không kém nhiều lắm chính là hướng ra ngoài khuyết chương lực lượng. Đế Vương chi đạo là kèm theo nhân khẩu thổ địa khuyết chương mà thành đạo, chỉ có chân chính làm được chúng sanh quy phục mới xem như chân chính đế vương. Tu hành trên đường, khó tránh khỏi sát phạt. Trừ những tu sĩ quyết định đi lên đế vương chi đạo, còn có tu sĩ đại đạo khác cũng bắt đầu ở nhân gian đi lại, mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, đó chính là tu đạo. Quyển 4 chương 24, giảng đạo. Ân Thương thần quốc thủ đô Triều Ca từng là kinh thành của thần tông quốc, kể từ khi thần tông quốc bị trụ mang theo binh sĩ tiêu diệt, Hắn liền chiếm cứ thần tông quốc này, ân thương từ nước nhỏ thoang cái đã biến thành nhất phương đại quốc. Nhưng trong lòng của hắn căn bản cũng không có đem những chuyện này coi trọng bao nhiêu, năm đó cả ân thương quốc chính là toàn bộ sơn hải vực hiện tại, mà ân thương thần quốc bây giờ nói về chỉ có năm đó ân thương quốc 1 phần 4, chiều ca tên này cũng chỉ là trụ ở trong lòng nhớ lại một chút năm đó mà thôi. Năm đó ân thương quốc chân chính thủ đô cho ở chính là hiện tại Hồ Lăng quốc kinh thành. Lúc này trụ đứng ở trên quan thiên đài, bóng đêm nồng nặng Hắn lặng lặng nhìn tinh thần trên trời, có một đạo linh quang phá vỡ sự yên lặng của thiên không, hướng hắn rơi xuống, chủ vây tay, linh quang nhẹ nhàng rơi vào trên tay của hắn, hóa thành một trang giấy, trên giấy có chữ, đây là từ Sơn Hải vực trung tâm Hồ Lăng quốc truyền đến, hắn xem xong liền tay khẽ rung lên, linh quang liền nhanh chóng tản đi. Đối với vị vương tử của Hồ Lăng quốc kia, trong lòng chủ cũng rất để ý, liền lần trước ở bên trong vạn quốc đại hội, người chân chính lĩnh ngộ đại đạo chân chủng bao gồm chính hắn ở bên trong cũng bất quá chỉ có 5 người. Hắn ở trong phạm vi Ân Thương Thần Quốc có hai vị, trong đó một vị là Hồ Lăng Quốc Vương tử, ba vị khác chia ra là một quốc vương bên trong Bái Nguyệt Quốc phàm vì, cùng Tây Kỳ Quốc quốc vương và Băng Tuyết Thiên Quốc quốc vương. Bái Nguyệt Quốc quốc vương lần này bị người đánh lén mà trọng thương, Chu suy đoán nhất định là vị tu sĩ đã dựng dục đại đạo chân trùng kia, mà người này cũng chính là ở trên Vạn Quốc đại hội ngay mặt chất vấn Bái Nguyệt Quốc quốc vương. Vô luận là ai, Chu cũng sẽ không có xem thường, nhưng cũng sẽ không quá mức đề cao, một kiếp trước hắn đã trải qua quá nhiều. Từ một vương tử hăng hái trở thành quân vương, có vạn giặm lãnh thổ quốc gia, rồi đến khi bị một mảnh sóng kiếm cuốn vào trong luân hồi, lại từ trong luân hồi sinh tử phản phục. Năm đó hắn có lý tưởng thật xa, hắn nghĩ tới có thể làm cho Ân Thương quốc đi ra sơn hải vực này, muốn đi thu dụng thế giới ở ngoài sơn hải vực, nhưng còn không đợi hắn làm được những thứ này, liền đã bị một cái tiểu chư hầu quốc của mình từng bước đẩy ngã. Hắn lúc đầu căn bản là coi thường Tây Kỳ nước nhỏ, nhưng khi hắn coi trọng thì đã chậm mất rồi. Vào trong luân hồi hắn mới hiểu được đó là có hai phái tu sĩ mượn quốc gia của hắn tới biện diễn đạo chi chính tông. Mà bọn hắn một lần biện diễn, lại làm cho ân thương quốc bị tiêu diệt. Sau khi lần nữa trở lại thế gian này, hắn rốt cục cũng bước ra con đường tu hành, tiếp này hắn trừ muốn tự mình thực hiện nguyện vọng kiếp trước không có thực hiện ra, còn muốn đem kiếp trước chút ít cửu nhân tất cả đều giết chết. Những năm này tới nay, hắn cũng lén phái người đi tìm xiển giáo cùng tiệt giáo giáo chủ, lúc này hiển nhiên là thời cơ tốt nhất để giết bọn hắn cũng chẳng cần quan tâm bọn hắn cảnh giới rất cao thế nào, nhưng mà dù sao chuyển thế thời gian ngắn ngủi, một người tu sĩ trên người linh lực không thể nào trống rỗng mà đến, nếu không có linh lực trong người, như vậy cảnh giới cũng chỉ là không khẩu bạch nói, là kính hoa thủy nguyệt. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không tìm được, hiện tại tại trong Ân Thương thần quốc còn có tiệt giáo tu sĩ, hắn mặt bên cũng đã hỏi thăm, căn bản là không thể tìm được, có lẽ là bọn họ căn bản cũng không biết, cũng có lẽ là hắn bị cấm khẩu. Bái Nguyệt quốc một mảnh địa vực chiến sự hết sức căng thẳng, mà Tây Kỳ quốc kiếp trước đại thủ kẻ địch cách rất xa, trung gian còn cách Hồ Lăng quốc, mặc dù hắn cũng không có đem Hồ Lăng quốc vị Hồ Lăng vương tử có đại đạo chân trùng để ở trong lòng, nhưng Tây Kỳ quốc nếu là muốn tới được nói đầu tiên trước phải trải qua nơi đó, trong thời gian ngắn không thể đi qua. Bất quá, phía Bắc Bắc Hải quốc vẫn còn đang, đây cũng là hắn năm đó cựu địch, mặc dù đã qua hơn 1000 năm, hết thệ cũng đã thành cảnh còn người mất. Nhưng trụ phải đem một mảnh địa vực kia thống nhất gia nhập vào trong Ân Thương Thần Quốc. Phía Bắc hiện tại lớn nhất quốc gia là Băng Tuyết Thiên Quốc, cũng không so với hắn hiện tại Ân Thương Thần Quốc nhỏ hơn, trong đó cũng có rất nhiều tu sĩ, hắn muốn đem phía Bắc nhất thống không phải một chuyện dễ dàng, cho nên hắn cần đi mượn Tiệt Giáo lực lượng, mặc dù hắn một lòng muốn tìm được Tiệt Giáo giáo chủ Thông Thiên đạo nhân, nhưng mà hắn lúc này vẫn cần Tiệt Giáo lực lượng tới giúp hắn nhất thống sơn hải vực. Hơn nữa, hắn cũng nghe ngóng rõ ràng Ở phía Bắc băng tuyết trỗ sâu có một môn phái tên là La phủ kiếm phái, hơn 100 năm trước, La phủ kiếm phái trưởng môn từng vào kiếm ngao đạo cấp đi một trong bốn chuôi tiên thiên kiếm, khí tiệt giáo giáo chủ thông thiên đạo nhân năm đó sử dụng là Tuyệt tiên kiếm, lúc này Tuyệt tiên kiếm vẫn ở La phủ kiếm phái, cho nên La phủ kiếm phái là tiệt giáo đại thủ kẻ địch. Chuyện này hắn nhất định sẽ lợi dụng rất tốt. Bóng đêm càng ngày càng đậm, chu thân thể ở trong bóng đêm cuối cùng không thể nhận ra. Thanh Dương ở trong tiên thuật cung bắt đầu giảng đạo. Đạo của hắn tức không phải là tiên lậu nguyên thần chi đạo, cũng không phải là thần thông tu trì chi diệu, mà là nhân gian sự thế chi chân trướng. Dũng Thanh Dương lời nói mà nói chính là chúng ta sống ở nhân gian, tự nhiên cần phải hiểu rõ nhân thế chi lý. Hoặc nói, đức, hoặc nói, tin, hoặc nói, thành. Đức nuôi tâm, tin thì luyện tính, thành thì có thể cầu đạo. Những điểm này là theo lời của Thanh Dương, ở trong tiên thuật cung chút ít người tới nghe đạo có lẽ sẽ thất vọng nhưng mà Thanh Dương cảm giác mình giảng đạo cái này mới thật sự là tinh hoa chỗ ở, càng đơn giản gì đó, càng dễ dàng bị một số người quên lãng. Khất phủ khẽ nhíu mày, hắn ở trong lòng suy tư, thị nữ không nói không động, nàng đem lão sư lời nói cũng ghi tạc trong lòng. Cung thập tam tất nhiên cũng ở bên trong, bất quá hắn ngồi tương đối rựi vào sau, trong lòng của hắn quanh quẩn chính là liên quan thành rằng giải, tâm của hắn thành với tiễn, đức cùng tin cũng không có khiến cho hắn của mình. Duy có thành để cho hắn tu hành tâm tiến thuật có một loại thang hoa ý vị. Về phần các ba người ngồi ở hỉ nữ bên cạnh bọn họ thỉnh thoảng trùng trong mắt quay đầu nhìn lại, bọn họ chia ra vị kia trên lôi đài bị bãi Nguyệt Quốc Vương tử tọa hạ chiến hùng giết chết hài tử, người này tên là Thạch Tranh, con của hắn cứ gọi Thạch Cừ, đây là chính bản thân hắn đổi tên, Thanh Dương hỏi hắn tại sao đổi cái tên này, hắn nói cho Thanh Dương nói là muốn không quên mất tổ cha. Hai người khác trong đó một người là Vũ phụ tôn tử, Vũ phụ hắn tự mình tìm Thanh Dương. Hy vọng Thanh Dương có thể để cho cháu của hắn ở bên người học tập, có một người khác là Thanh Dương năm ấy ở trước vương cung nhìn qua cô bé ở trong gió tuyết đi ra ngoài dùng một côn đối ra tuyết trên phòng nhỏ, cha mẹ nàng đều đã mất. Ba người bọn họ chỉ cảm thấy những thứ này vô cùng bình thường, nhiều nhất tính toán là nhân sinh đạo lý, cùng tu hành lại có quan hệ gì đâu, cho dù là có, lại cùng pháp thuật có quan hệ gì đâu, cho nên bọn họ mới có thể liên tiếp quay đầu lại nhìn chút ít người ngồi ở phía sau tập trung tinh thần nghe đạo. Trong những người này có Huyền Chân đạo nhân hai mắt tuy nhắm lại, trong tim của hắn lại đem Thanh Dương lời nói không lọt một chữ nào nghe xuống, nhưng những lời đó chẳng qua là trong lòng của hắn chạy xuôi mà qua, cũng không sở trong lòng của hắn in xuống dấu vết. Rất bình thường a." Huyền Chân đạo nhân trong lòng thở dài nói. "Mà chứ bọn họ nhân loại ra, chúng đều nghe Thanh Dương giảng giải về đức tin, thành mọi người trong lòng kích động, bọn họ mọi người trời xanh đã có thể làm phép, nhưng mà cũng không có cụ thể tu trì phương pháp, cho dù là tu trì pháp môn Tu hành tuy nhiên cũng vô tận toán tính, giống như có một tầng gì đó cách trở, luôn là để cho bọn họ cảnh giới không cách nào tăng lên. Lần này nghe được Thanh Dương nói được tin, thành tri đạo, mặc dù không thể nói là giảng pháp, nhưng vốn là trong lòng ngông lung không rõ hẳn là như sương tan mây mù giống nhau. Ở trong tiên thuật cung một vị cuối cùng là một người liền thân hình dạng cũng thấy không rõ, hắn chính là anh linh mà cấp phụ ở cửa thành gác gỡ, ở trong cả tiên thuật cung coi như là ba hài đồng mới đi theo Thanh Dương tu hành cũng có biện pháp để cho hắn tản đi, nhưng chính là hắn, cái bộ dáng này, lại nghe được Thanh Dương mà nói, biết từ trên núi xuống tới, đồng thời tiến vào đến trong thành, tìm được rồi Tiên thuật cung. Ở ngoài Tiên thuật cung, ngay thứ nhất thời điểm, có người thấy Tiên thuật cung trống rỗng mà hiện, mọi người đều đi vào trong cửa nhìn, nhưng là bọn hắn cũng không thể thấy cái gì, chỉ thấy trống rỗng, có người đi vào đi, vẫn là cái gì cũng không có thấy. Thanh Dương ở chỗ này đem nước tin Thành ba chữ chi đạo nói xong, đã qua một tháng, Thanh Dương lần nữa mở đàn giảng đạo, lần này yêu tới càng nhiều một chút, bất quá lần này Thanh Dương giảng lại là pháp thuật. Ở sư Đà Lĩnh Phương hướng có ba người đội băng tuyết đi ở trên đường lớn, nơi đi qua chỉ thấy được xương trắng vọn vẹn, trên mặt đất một mảnh nước đỏ. Bọn họ đột nhiên dừng lại, trong đó có một người cả kinh nói, "Chờ một chút, nơi này không đơn giản." Nói vừa chỉ một ngón tay, nói, "Các ngươi nhìn, Hồ Lăng Quốc, sư Đà Lĩnh" Ta nhớ được nơi này từng có một tòa thành trì, thành trì này bị yêu chiếm cứ, tên là Sư Đa Quốc, lúc nào lại biến thành một ngọn núi lớn như vậy. Nói chuyện là một cô gái, cô gái nhìn qua xinh đẹp, nhưng lại có một loại cảm giác tinh linh cổ quái. Không bằng chúng ta vào xem một chút. Nói chuyện là một người thiếu niên. Nơi này nhìn như là núi, tuy nhiên nó cho ta một loại cảm giác tựa như thực hồn hư, có lẽ là một tòa phong ấn, là cấm pháp. Cầm đầu thanh niên nói, co như là cấm pháp chẳng lẽ còn có thể cấm chúng ta sao? Có trưởng môn đại sư tỷ tồn tại, không người nào dám làm khó chúng ta La phủ người sao? Nói chuyện cô gái nhìn qua tinh linh cổ quái kia. Quyền 4 chương 25, Phong Vân Đồ Tủ. La phủ kiếm phái những năm gần đây tuy ít có môn nhân đi lại tại thế gian, nhưng mà hơn trăm năm trước, danh tiếng của La phủ kiếm phái chính là như mặt trời ban trưa, giẫm tuyệt thiên hạ, được xưng là Thiên hạ kiếm tiên xuất La phủ. Trong đó La phủ trưởng môn tiền nhiệm độ Cửu Cửu Thiên Tiệp một kiếm hóa nguyên thần, mặc dù cuối cùng vẫn lạc, nhưng lại thẳng vào kim ngao đạo, cưỡng đoạt tuyệt tiên kiếm mà đi. Rồi sau đó, vô số tiệt giáo thông thiên giáo chủ thời kỳ phân chi môn phái có người đi tới La phủ kiếm phái, nghĩ muốn đoạt lại tuyệt tiên kiếm. Khi đó mặc dù La phủ trưởng môn tiền nhiệm đã chết, nhưng là lại đem chức trưởng môn truyền cho La phủ đại đệ tử Lý Trần. Lý Trần ngay cả tuyệt tiên kiếm cũng không sử dụng chỉ dựa vào trong tay Diêu Quang Kiếm do chính nàng dùng băng phách tế luyện liền đem những kẻ địch tới đây giết chết ở La Phù Sơn bầu trời trong băng tuyết. Ở trong băng tuyết dưới La Phù Sơn còn có vô số cô thi thể của người tu hành ở nơi đó đóng băng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, kể từ khi Ly Trần tiếp nhận trưởng môn, nàng cơ hồ là không có rời khỏi La Phù Sơn, lúc bắt đầu mọi người cũng cho là nàng lo lắng tiệt giáo tu sĩ báo thù, nhưng sau này tiệt giáo tu sĩ cơ hồ không có ai đi tới La Phù rồi. Ly Trần giống như là từ trong cả thiên địa biến mất giống nhau, nhưng mà người tu kiếm tất sẽ không quên Ly Trần, mặc dù hơn 100 năm trước, còn có một tính Hà Hà Bá Trần cảnh cũng tu kiếm, nhưng kiếm của hắn còn lại là đi vào một kiếm huyền. Pháp chi đạo bên trong, không phải mọi người đủ khả năng tu trì được rồi, mà Ly Trần kiếm đạo là con đường chân chính kiếm tu muốn đi. Người tiến vào sư đà lĩnh là La phủ đệ tử, trong đó nữ tử kia là nữ nhi của La phủ trưởng môn tiên nhiệm, đạo hiệu Ly Lăng. Cùng đầu nam tử lại là đệ tử cùng Ly Trần cùng thế hệ, đạo hiệu Ly Tỉnh, là nhị sư huynh, mà một vị thiếu niên khác còn lại là sau này mới vào La phủ phái, đây là lần đầu tiên hắn rời núi đi lại. Nhị sư huynh Ly Tỉnh theo sườn núi đi tới, hắn hai mắt nhìn thấy là núi non, thân thủ rướt vào cây cối trên núi, là như vậy chân thực. Nhị sư huynh, đây chính là một ngọn núi a, thế nào lại là cấm pháp được? Nữ tử Ly Lăng hỏi. Nhị sư huynh ngồi xổm xuống, xuống, nắm một nắm đất trên mặt đất, ném vào trong hư không. Những thứ đất kia tung bay, rơi trên mặt đất, nhưng không thấy có bụi đất, hắn nói, các ngươi nhìn này đất rơi xuống nhưng không thấy bụi bặm, biết điều này nói rõ điểm gì sao? Điều này nói rõ ngọn núi này sẽ không bị vì chúng ta phá hư mà thay đổi. Nói chuyện chính là vị thiếu niên kia, hắn bên hông đeo một thanh kiếm, vò kiếm phong cách cổ xưa, nhưng điêu khắc mê van. Hắn là La phủ hiện tại đại đệ tử trong đời thứ 3 đệ tử, tên là Ố Hằng. Hắn là đệ tử vô cùng xuất sắc trong thế hệ này, hơn nữa còn là đệ tử Ly Trần nhận lấy. Lần này rời núi cũng là vì muốn du lịch thiên hà. Không sai. Nhị sư huynh Ly tình nói, ngươi có nhớ được sư phụ ngươi phân tích qua kiếm ý của Trần Cảnh Hóa Bướm mà đi sao? Nghe sư phụ đã nói, Kính Hà Trần Cảnh chi kiếm ý mê người lòng, tâm nếu không kiên, nhìn thấy thì mê, một kiếm hóa sinh ảo cảnh, rồi lại không tạo thành tiểu thiên thế giới, nhưng trong đại thiên thế giới lại căn bản liền không cách nào trói buộc chặt hắn, hắn giống như là chằng trong nước, ngộp trong lòng giống nhau, tồn tại ở thế gian này, vừa không tồn tại, đáng tiếc Hắn hóa bướm mà đi, cũng không biết là rời đi nhân thế, hay là đi tới trong hóa cảnh thiên ngoại. Cho dù Ly Tình tu hành nhiều năm như vậy, đạo tâm cũng không khỏi trầm mặc một chút, năm đó hắn từng tận mắt thấy Trần Cảnh, khi đó Trần Cảnh mặc dù không sai, nhưng cũng không có biểu hiện ra điểm nào để cho hắn cảm thấy kinh diễm, nhưng sau này Trần Cảnh giống như là một con sâu lột xác biến thành một con bướm, một con bướm có thể lý thế. Trần Cảnh cảnh giới là rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ, tự nhiên cũng là hắn hướng tới. Trân cảnh kiếm ý làm cho lòng người mê hoặc, nhưng mà hắn cũng không có thay đổi thế giới này, mà một ngọn núi thì bất động, chúng ta đều có thể chạm tới. Mọi người xem đến cũng là một ngọn núi này, các ngươi cảm thụ trong thân thể linh lực, có phải có một loại cảm giác tối tăm trầm trọng hay không? A, thật là như thế, Nhị sư huynh, ngọn núi này thật sự là cấm pháp sao? Nữ tử Ly Lăng kinh ngạc nói. Đây không chỉ là cấm pháp, mà là một thế giới, một cái tiểu thiên thế giới. Nhị sư huynh Ly tỉnh nói. Tiểu thiên thế giới? Đây là tiểu thiên thế giới. Làm sao có thể? Không riêng gì cô gái kia kinh ngạc, ổ hẳng lại càng trong khoảng thời gian ngắn mở người. Mặc dù không phải chân chính tiểu thiên thế giới, nhưng lại đã tạo thành vực. Ngươi có nhớ được đại sư tỉ kiếm vực sao? Đây phải là tiểu thiên thế giới tạo thành ở giữa vực, chỉ là bị người lấy một loại thủ đoạn mà chúng ta không cách nào hiểu hiển hóa ra ngoài thôi. Trên đời này trừ chân cảnh, còn có người so sánh mà vượt qua đại sư tỉ sao? Nữ tử Ly Lang hỏi, trong lòng của nàng, Đại sư tỷ là lợi hại nhất. Nếu muốn nói động thủ đầu pháp, đại sư tỷ Diêu Quan kiếm, trên thế gian này chỉ sợ không người nào dám nói đến chữ thắng, nếu vận dụng tuyệt tiên kiếm, trong thiên hạ lại càng không có đối thủ, nhưng nếu như chỉ so sánh cảnh giới mà nói, vậy thì nói không chừng rồi, bởi vì hơn 10 năm trước trong luân hồi đi ra rất nhiều người, có lẽ đạo tổ cũng ở trong đó. Vậy chúng ta còn có đi vào hay không? Không cần vào, nơi này lúc trước là yêu thành, hiện tại bị cấm ở đây, hóa thành một ngọn núi. Ngụ đến chắc là do Hồ Lăng Quốc làm, lần này chúng ta tới Hồ Lăng Quốc xem ra là tới đúng chỗ rồi." Nhị sư huynh nói. Ba người bọn họ đoàn người ra khỏi sư Đa Quốc, một đường hướng Hồ Lăng Quốc mà đến, rất xa nhìn thấy một con sông lớn cuồn cuộn chảy, ở bờ bên kia sông có một tòa thành, thành này nhìn qua giống như là mới xây, nhưng mà hắn liếc mắt nhìn liền cảm thấy tòa thành này cứng rắn và trầm trọng, bọn họ biết, đây là bởi vì lòng người trong thành vô cùng quý tụ, cho nên tòa thành này mới có thể hiện lộ ra pháp ý như vậy. Nhưng mà những điểm này cũng không có để cho ánh mắt của bọn họ quá nhiều dừng lại, bởi vì làm ánh mắt của bọn họ cũng bị trên tường thành trống không một mặt cờ xí hấp dẫn. Mặt cờ xí tung bay trong hư không, một đoàn hoàng vân ở dưới cờ kết thành một mảnh sa mạc hư vô, mà cờ xí này liền sắp ở phía trên. Đó là nhân đạo linh bảo sao? Cũng không biết trong đó tế thành bao nhiêu đạo cấm pháp. U Hằng nói. Ba người ở ngoài thành nhìn một lúc lâu mới vào thành, dọc theo con đường này Bọn họ chưa từng thấy qua ai dám tế luyện Nhân đạo Linh bảo Quang Minh tránh đại như thế, Nhân đạo Linh bảo nếu tế thành chính là bảo vật hiếm thấy, rất dễ dàng đưa tới khắp nơi nhìn trộm cùng cướp đoạt. Nhìn trên tường thành Nhân đạo Linh bảo, là có thể biết trong thành có một vị Nhân đạo tu sĩ vô cùng tự tin. Bọn họ vào thành báo thân phận, tự có người dẫn bọn họ vào vương cung, trước khi vào vương cung, bọn họ lại gặp được một khối gạch xanh, trên gạch xanh có hai hàng chữ, một ý một cân nặng, hổ lang tử tôn lực và nạn. Nhị sư Minh lại ở trước gạch xanh lặng yên nhìn một lúc lâu, nói: "Lại là một món nhân đạo linh bảo, hơn nữa còn là một sát phạt chi bảo, trăm ngàn năm sau, nếu như hồ lang nhất thống thiên hạ, còn có người phương nào có thể chịu nổi một viên gạch này một chiêu a." Hắn vào vương cung, nói thẳng muốn gặp người kia ở trước vương cung lấy gạch xanh áp người. Cho nên người dẫn hắn vào cung điện lập tức nói: "Thì ra là ba vị là muốn gặp điện hạ, lúc này điện hạ đang ở trong tiên thuật cùng, ta đây liền dẫn ba vị đi." Vào trong thành Người có thể nhìn ra viên gạch xanh này bất phàm nhất định là tu sĩ, Thanh Dương sớm đã giao hẹn, nếu như có tu sĩ tìm chính mình thì trực tiếp mang đến gặp hắn, không cần thông báo. Thanh Dương sở dĩ làm như vậy, là bởi vì trong cả hồ lang, chỉ cần có tu sĩ vào thành là hắn biết. Một đường bước đi, bọn họ đoàn người gặp được ba người, ba người này giống như người điên như vậy. Nhị sư huynh còn lại cau mày chăm chú nhìn, cô gái nói, "Nhị sư huynh, sao vậy? Ba người kia có vấn đề?" Nhị sư huynh nói, Người vị bọn họ dẫn đường lập tức cười nói, "Ha ha, ba vị có điều không biết, ba người kia từng ở thời điểm Hồ Lăng quốc nguy nan nhất mà đến, lấy lương thực cưỡng bức quốc vương từ bỏ vương vị, cũng ở trước vương cung bày xuống lôi đài cùng khiêu chiến Hồ Lăng chúng ta người một nước, lúc ấy điện hạ đi ra ngoài mượn lương thực không có trong thành, thật ra khiến bọn họ đắc ý nhất thời. Cho đến sau khi điện hạ trở về, đã đem một khối gạch xanh bị bọn họ làm phép để ép người kia trên võ đài, các ngươi ở trước vương cung nhìn qua người kia khối tử tôn gạch chính là như vậy tới." Vậy ba người này, Tô Hằng chỉ vào ba người này sát bên người mà qua, nghi ngờ hỏi. Lời của người dẫn đường để cho bọn họ đối với Hồ Lăng Thành Điện Hạ càng thêm rất hiếu kỳ rồi, nghe hắn nói, ở trước đó một viên gạch này là một khối gạch vô cùng bình thường, nhưng vị Hồ Lăng Điện Hạ này lại có thể đem một khối gạch bình thường mà ngăn chặn một vị tu sĩ, quả nhiên là có hóa hủ hủ làm thần kỳ thủ đoạn. Bản thân pháp lực như thế nào còn không biết, nhưng riêng phân cảnh giới như tinh thần trên cao bình thường, thần bí khó lường người dẫn đường lại có chút ít đắc ý nói, lúc ấy ba người bọn hắn trong đó có một vị vương tử muốn cùng điện hạ động thủ, vị điện hạ vùng tay lên liền đánh lui, sau đó muốn rời khỏi, nhưng muốn rời đi, hổ lang thành như thế nào bọn họ nói đến là đến nói đi là có thể đi được, điện hạ chỉ nói một câu, chỉ cần các ngươi có thể đi ra ngoài đã, sau đó bọn họ đã trở thành như vậy. Đây là pháp, đây mới thực sự là pháp, không nhìn thấy không sợ được, vây giết người trong vô hình. La phủ tu chính là kiếm đạo. Nhị sư huynh Ly Tình không khỏi nghĩ tới trong tay mình kiếm có thể phá được pháp như vậy sao? Đột nhiên, có một người hừ lạnh nói, "Nguyên lai là các ngươi hồ lẳng vây khốn tam vương tử điện hạ, quả nhiên là thật to gan a, không sợ diện cốt sao?" Người dẫn đường lập tức quay đầu lại, chỉ thấy phía sau cách bọn họ không xa có một người đứng ở nơi đó, trong mắt không buồn không vui, nhưng lại như vậy vừa đứng, cả người giống như là một đạo không khí, làm cho người ta cảm thấy hắn không tồn tại giống nhau. Nhị sư huynh Ly Tình trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ Người này là ai, ta lại không có phát hiện hắn cùng ở phía sau. Người là ai? Hồ Lăng Quốc người dẫn đường cũng biết người nọ là một tu sĩ, nhưng mà lúc này ở trong Hồ Lăng Quốc, hắn vừa há có thể e ngại. Ta là người như thế nào ngươi không xứng biết, mau để cho các ngươi điện hạ lăn ra đây, nếu không, ta cho các ngươi cả Hồ Lăng hiện tại liền tiêu diệt. Vị tu sĩ chắp tay đứng yên tức giận nói, trong hai mắt lộ ra lạnh như băng. Quyền 4 chương 26, Hạo Nhân Lễ Pháp. Trong hồ lang thành trên các con đường dòng người rộn rã, trong các nhà tiến tiến xuất xuất, bận rộn, lúc này mọi người đều đang phơi thóc từ bên trong ruộng thu hoạch trở về. Ma tiên thuật cung phía Tây Vương cung còn lại là ở nơi tương đối yên tĩnh, không có ai phát hiện nơi này kiếm bạc nỗ chương. Hồ lang quốc vị kia tiếp đại tên là Thiên Nga, là tên một loại chim, loại chim này ở trong lòng mọi người là một loài chim may mắn, tiếng kêu vui mừng cũng được một số người nói là có thể mang đến chuyện tốt. Mà Thiên Nga ở trong hổ lang chức vụ chính là tiếp đón tiến đường, đón chuyện vui mừng, đồng dạng cũng đưa cho người khác vui mừng. Thiên Nga nhìn qua trẻ tuổi, nhưng lại đã có gần 30 tuổi, hắn người này bình sinh cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, năng lực duy nhất tự nhận là cũng không tệ lắm chính là giỏi về sát ngôn quan sát, rất là hay nói, đây cũng là nguyên nhân mà hắn có đủ đảm nhiệm phần chức chức này. Lúc này hắn một tiếng cũng không rời cổ họng, xoay người hướng La phủ Ly tình nói, ba vị đạo trưởng mời đi bên này. Hổ Lăng Quốc đối với tu sĩ gọi từ trước đến giờ cũng là đạo trưởng, từng người tu hành cũng đáng được xưng là người cầu đạo, kêu một tiếng đạo trưởng cũng là chuyện bình thường. Vị tu sĩ nhìn qua đặc biệt uy nghiêm trong mắt sát ý chợt lóe lên, nhưng cũng không có nói gì, chẳng qua là đi theo, hắn đi tới Hổ Lăng Quốc tự nhiên là cũng muốn gặp Hổ Lăng Vương tử, nhưng hắn là phụng bái Nguyệt Quốc quốc vương ra lệnh mà đến, đạo hiệu Khôn đạo nhân, nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là, sau khi tới đây lại thấy được Tam vương tử cư nhiên bị vây ở trong tòa thành này. Ở trước khi đến, hắn cũng có chút không tình nguyện, tại hắn xem ra, cái này hộ lăng nước nhỏ có thể đến giúp Bái Nguyệt quốc cái gì đâu rồi, không nói bọn họ cách Bái Nguyệt quốc xa như vậy có thể đến giúp hay không, cho dù là bọn họ nguyện ý giúp lại có cái gì năng lực để giúp đâu rồi, chẳng lẽ còn có thể giải khốn cục hiện tại của Bái Nguyệt quốc. Bất quá, cũng may hắn biết Bái Nguyệt quốc cùng mình như vậy đi ra ngoài đi tới các quốc gia đưa tin cũng không ít, đã biết chuyện không thành cũng không có quan hệ. Nếu mình có thể dùng Hổ Lăng Quốc tới lập một lần uy coi như là đối với đám người xuẩn xuẩn dục động có một chút kinh sợ. Tại hắn xem ra, chính hắn là một người trong Tiên Đạo tu thành Nguyên Thần, cầm như vậy một nước nhỏ tới lập uy mặc dù có thể sẽ bị người trong đồng đạo rễu cợt nho nhỏ một chút, nhưng mà so với chính mình lựa giận trong lòng, những chuyện này vừa tính là cái gì. Hắn có lòng tin như vậy cũng là rất bình thường, hơn 100 năm trước, La phủ trưởng môn nhân Điềm trước chân nhân đem bổn mạng phi kiếm tế hóa thành Nguyên Thần, hiển hóa ở trong thiên địa. Điều này làm cho người trong thiên hạ cũng không ngừng hâm mộ, bởi vì ở hơn 100 năm trước, Nguyên Thần Tiên Đạo còn là một loại cảnh giới không cách nào đột phá, rất nhiều tu sĩ đều ở trong thiên địa các nơi tìm kiếm đột phá phương pháp. Cho đến sau khi Thiên Cung lại xuất hiện, thiên hạ trong lúc ngắn ngủi thời gian bên trong xuất hiện 6 đại đế, 6 vị đại đế phân chiếm Thiên Cung 6 cái đại điện, khi đó mới có không ít người vào tiên đạo cảnh giới. Cho dù là hiện tại, người trong Nguyên Thần Tiên Đạo cũng không nhiều, mà hắn bế quan qua nhiều năm như vậy, thuận lợi ký kết Nguyên Thần. Hồ Lăng Quốc lại càng là hắn nguyên bản chưa từng nghe qua, như thế nào lại để ở trong lòng. Khi hắn đi tới trước một tòa tiên thuật cung, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khẩu khí cũng không nhỏ, còn tiên thuật cung. Ở trước mặt hắn Thiên Nga đám người đã vào tiên thuật cung, hắn liền đứng ở trước cửa tiên thuật cung, khẽ hít một hơi, thầm nghĩ, ta tu chỉ hơn 200 năm, vừa há có thể sợ hắn, cho dù hắn là từ trong luân hồi ra tới, cảnh giới cao tới đâu thì như thế nào, linh lực tích lũy là năm tháng lắng đọng là cần vô số ngày đêm nhiều tia luyện hóa. Từ Tam Vương tử bị vây ở trong thành nơi đó, hắn cảm thấy trong thành pháp thuật của vị hổ lang điện hạ này thuộc về loạn tâm trí người khác, đây chính là thứ hắn không hãi sợ, mà nhân loại trong thành đối với tu sĩ áp chế, đối với người như hắn đã tu ra nguyên thần mà nói, áp chế đã nhỏ rất nhiều. Đối với Thanh Dương mà nói, những tu sĩ không có ký kết đại đạo chân chủng cũng không được hắn để trong lòng, mà trong thiên địa này ký kết đại đạo chân chủng cũng không có nhiều người. Khôn đạo nhân vừa vào trong Tiên thuật cung liền thấy được một người ngồi ở trên đài cao, ở dưới đài cao có ba hàng người đang ngồi đó, giống như là căn bản cũng không có phát hiện hắn đi vào, mà tại lúc trước hắn tiến vào mấy vị tất cả cũng đứng ở một bên. Hắn vừa tiến đến liền nghe được Thanh Dương giảng đạo, pháp là quy tắc trong thiên địa, vẫn tồn tại, nếu như có thể phát hiện cũng năm giữ, chính là pháp thuật. Vừa bởi vì người tu hành tính tình bất động, chứng kiến nhận thấy bất động, cho nên thi triển ra pháp tất không giống nhau. Thanh Dương nói tới đây, Lại duỗi thân tay tại trong hư không một xóa, có một đạo quang hoa xuất hiện, trong quang hoa hàm chứa thủy linh pháp ý, hắn đây là đang giảng giải cho mọi người. Khôn đạo nhân cười lạnh một tiếng đem Thanh Dương giảng giải cắt đứt, tại hắn tiến đến lâu như vậy, Thanh Dương cũng không để ý đến hắn, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại tức giận vì bị người khinh thị. Theo hắn cười lạnh, Thanh Dương giảng giải chật đức, mà những người nghe đạo xoay đầu lại, trong đó trong mắt mọi người có sắc mặt giận dữ, trong mắt còn lại là nghi ngờ. Nhưng mà cũng không có một người nào nói chuyện bởi vì bọn họ cũng đang trở thành dương mà miệng, nơi này là Thanh Dương đạo trưởng. Vị đạo trưởng này cùng Hồ Lăng là có cựu oán sao?" Thanh Dương hỏi. "Bần đạo đến từ Bái Nguyệt quốc." Khôn đạo nhân nói. Thanh Dương ngay sau đó nói, "Vậy ngươi chắc là thấy được Bái Nguyệt quốc Tam tử rồi, ngươi cũng hẳn muốn biết hắn ở ta Hồ Lăng quốc làm cái gì. Vô luận hắn làm cái gì, cũng không phải để ngươi tới trừng phạt." Khôn đạo nhân nói. "Vậy hắn là do ai?" Thanh Dương lạnh lùng hỏi. "Hắn là Bái Nguyệt quốc Tam vương tử." Dĩ nhiên chỉ có thể do Bái Nguyệt quốc tới trừng phạt, ngoại nhân đối với Tam Vương tử làm hết thảy đều là vũ nhục đối với Bái Nguyệt quốc, chắc chắn khai ra Bái Nguyệt quốc trả thù." Khôn đạo nhân nói, "Có lẽ chính là có người như ngươi ở phía sau hắn, cho nên hắn ở bên ngoài mới có thể làm việc như vậy, hắn hiện tại chẳng qua là bị ta vây ở trong thành, hắn có thể sẽ bị vây ở chỗ này cả đời, nhưng mà nếu như hắn đột nhiên có một ngày nhìn thấu mê chướng, cũng tự nhiên có thể rời đi. Ngươi xác định ngươi có thể mang được đi hắn sao?" co như là ngươi mang hắn đi, hắn ở nơi khác vẫn vẫn là bộ dáng này." Thanh Dương nói, "Chuyện này không cần ngươi phí tâm." Khôn đạo nhân lạnh lùng nói. Lúc này Khóc Phụ đứng lên, hắn nói, "Bái Nguyệt quốc có Bái Nguyệt quốc tôn nghiêm, Hổ Lăng quốc cũng có, bọn họ ở trong Hổ Lăng thành Vũ Nục chúng ta Hổ Lăng quốc vương sẽ phải chịu chừng phạt." Nói cho cùng hay là muốn dùng thực lực nói chuyện, trên đời này tôn nghiêm cần thực lực tới duy trì, Vô Luận trên pháp điển viết tốt ra sao, Vô Luận là dạng gì luân lý đạo đức cũng cần lực lượng tới duy trì, cho nên, còn để cho ta tới thăm một chút các người có bao nhiêu lực lượng sao. Khôn đạo nhân trần trùng nói, hắn nguồn luận cùng thanh dương một bắt đầu giảng đạo đã nói đức, tin, thành hoàn toàn ngược lại, như theo hắn cái này lý luận, như vậy đức, tin, thành đều chẳng qua là lời nói xuông mà thôi. Cho nên yêu trong tiên thuật cung cũng nhìn thanh dương, lời của khôn đạo nhân mặc dù không cao thầm, nhưng giống như là lưới đao sắc bén giống nhau ghim phá bọn hắn còn không có tạo thành quan niệm. Như vậy mấy ngày qua Thanh Dương đã nói gì đó chính là phí công rồi. Thanh Dương trong mắt xuất hiện loại này hiếm có tĩnh lặng, hắn nhìn Khôn đạo nhân nói, ngươi đã cho là luân lý đạo đức nếu không có lực lượng duy trì chẳng qua là lời nói suông, ta đây sẽ làm cho ngươi biết luân lý đạo đức cũng không cần cái gọi là lực lượng tới duy trì. Có một chút nhận thức ngươi đã sai, ngươi không nhận ra rõ ràng lực lượng là cái gì, ngươi chỉ thừa nhận lực lượng là linh lực, là pháp thuật, là thần thông, ngươi chỉ có thấy được bên ngoài mà thôi. Khôn đạo nhân lạnh lùng nói, Vậy bần đạo cũng muốn nhìn ngươi lại có thủ đoạn gì cho ta xem đến. Thanh Dương không nói thêm gì nữa, mà là nhắm hai mắt lại, không riêng gì Khôn đạo nhân muốn xem, nhưng yêu kia cũng muốn nhìn, không riêng gì yêu muốn nhìn, cho dù là khắp phụ cùng cung thập tam đám người cũng muốn nhìn xem, bọn họ ở 5 năm trước gặp qua Thanh Dương gọi thì lôi, 5 năm sau, bọn họ cũng chỉ là ở Ác Quỷ Quốc gặp qua Thanh Dương xuất thủ, nhưng mà Ác Quỷ Quốc một lần Thanh Dương tựa hồ cũng không có chân chính hiện lộ ra đại thần thông, hết thệ cũng là tại loại nhân vật Không tiếng động trong pháp thuật giải quyết, làm cho người ta nhìn không thấu. La phủ Ly Tình vẫn đứng ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm, lời của Thanh Dương đối với hắn mà nói có một loại phá vỡ cảm giác, trong lòng của hắn, pháp lực chính là pháp lực, pháp thuật là pháp thuật, tế kiếm luyện linh, những điểm này mới thật sự là lực lượng, tu tâm tự cũng là không thể thiếu, nhưng mà tâm trí phải có đầy đủ lực ý mới có thể cơ cấu, nếu không ở trong thiên địa này, một phàm nhân cho dù là có tâm trí thông thiên, nhưng là hắn cuối cùng có thể trở thành một người điên, thành là một người tâm cao ngất nhưng mệnh so sánh với giấy bạc, có thể thành làm một người cùng thế giới này không phù hợp. Bởi vì hắn giảng cứu những điểm đó không có lực lượng tới thực hiện. Cũng chính là ở Thanh Dương hai mắt nhắm lại, Thanh Dương trên người bắt đầu xuất hiện ba đạo quang hoa vọt lên, ba đạo quang hoa như kiếm ngắt trời, xóa ra, tan ra làm một thể, cuối cùng hóa vẻ xanh nhạt. Thanh Dương lúc này nói, ta từng nói, lấy đức chúc tâm cơ, lấy tin dương tính cách, lấy thành dung hỏa thế gian pháp. Đây là đường đường tránh chánh công, pháp mà tu sinh linh Vô luận là yêu vẫn là ma, vô luận hắn là kịch liệt vẫn là bình thản, hắn đều muốn lòng mang bằng thẳng mà sinh hạo nhân ý, cái này hạo nhân ý có thể cự quỷ tà, có thể hợp chư pháp, giống như đạo gia nguyên thần. Trong phàm nhân, người người đều có thể tu, không cần tu hành tư chất, không cần ngộ tính, chỉ cần trong lòng có đức, tin, thành tồn tại, tự có một ngày có thể sinh hạo nhân ý, ý tụ thì tên là thần, thần hiển tự có thần thông sinh. Cái này hạo nhân ý vừa bởi vì người chi tính hoặc liệt hoặc nhu hoặc âm hoặc hiểm các loại Cho nên hạo nhiên ý cũng không giống nhau, hạo nhiên ý chia ra vừa. Hiển hóa ra bất đồng thần thông, những thứ này, như vậy còn chờ chư vị cùng chứng nhận đạo này. Hôm nay, vì giải thích chư vị chi nghi, liền bằng cái này hạo nhiên ý hiển hóa thần thông. Lời của hắn mới rơi, thanh quang sôi trào, cả phòng thanh hạ, một thanh kiếm ở trong đó ký kết hoa sinh. Thanh dương thanh âm lần nữa văng lên, đức trúc tâm cơ, tin dưỡng tính cách, thanh dung ra pháp, những điều này là từng người chi đạo, thế giới này do từng người như vậy tạo thành tự nhiên lấy nhất pháp bó buộc chi, pháp này đương làm lễ, lễ pháp làm kiếm, sát phạt vật, chém cổ kim loạn thế chi sinh linh, đạo trưởng có dám tiếp một kiếm này? Thanh Dương nói xong lời cuối cùng mở hai mắt ra nhìn về phía Khôn đạo nhân, Khôn đạo nhân nhìn kiếm trong quần cuộn thanh khí trên Thanh Dương đỉnh đầu, chỉ cảm thấy một cỗ sát phạt khí xông thẳng nội tâm, phảng phất mình chính là sinh linh làm loạn thế gian lễ pháp. Trán của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu. Quyền 4 chương 27, một bước hướng vực sâu. Một thanh lễ kiếm xuất hiện không riêng gì khôn đạo nhân trong lòng sợ hãi, cho dù là La phủ kiếm phái đương đại trưởng môn sư đệ Ly Tỉnh cũng thấy khiếp sợ, hắn chưa từng nghe qua thanh dương theo lời tu hành pháp môn, đây là một cái tu hành pháp môn mới vừa xuất hiện trong thiên địa này. Thiên địa tu hành phương pháp tuy nhiều, nhưng mà đại thể các phe phái cũng chỉ chia ra làm hai nửa, một nửa chính là thiên hạ này các môn các phái luyện khí phương pháp, mặc dù sau khi luyện khí đi theo phương thức bất động, nhưng mà cũng là ở luyện khí. Mà đổi thành nửa còn lại là luyện tinh cũng chính là luyện thể, đây là vu tộc truyền thừa xuống, nhưng mà cũng không thể thông đại đạo, hiện tại pháp môn của Thanh Dương không phải là luyện khí, cũng không phải là luyện tinh, mà là luyện hận. Ma yêu còn lại là hỗn độn, bọn họ sau khi khai linh có chút luyện tinh, có chút luyện khí, có chút còn lại là luyện tinh cùng luyện khí cùng nhau, căn bản là không được pháp môn, cho nên rất nhiều yêu muốn bái nhập vào trong các môn các phái, có chút thì chịu không được loại này đốc thúc, chỉ là muốn nhận đến các môn các phái tu hành pháp môn cho nên sẽ đánh lén giết chóc các phái đệ tử. Cho dù là những thư yêu có truyền thừa tu hành cũng không có pháp môn tương tự đạo môn như vậy, có chẳng qua là lưu trong huyết mạch mọi người đơn thể thần thông ẩn ký, ở dưới điều kiện thích hợp sẽ thức tỉnh. Vu tộc pháp môn là luyện máu huyết, nhưng mà tới là một loại cảnh giới nào đó, liền cần vu tầng thứ cao hơn tới ban thưởng xuống máu huyết để tăng lên, cho nên vu cuối cùng không cách nào ở trên đời này lưu lại truyền thừa nhưng mà Vu Lưu lại rất nhiều pháp thuật thông qua máu tươi tới phóng ra thì được rất nhiều tu sĩ dung hợp đến trong đạo pháp của mình đi, các môn các phái đều có, không, có chính tông vu, những người kia tu chỉ vu pháp bởi vì không cách nào tấn trước, cho nên cũng đi lên. Thiên môn, những thứ này thiên môn tu ra tới pháp thuật thường thường quỷ dị đáng sợ, khó lòng phòng bị, nhưng mà hiện tại cũng có thật nhiều đạo phái ở đạt được bọn họ điển tịch, đem những thứ kia pháp thuật dung nhập vào đến trong chính mình môn phái pháp thuật. Mà đương kim Thiên Hạ các phái cũng được xưng là Đạo môn, cho dù không phải thì cũng cùng Đạo môn có nguồn gốc sâu xa, phần lớn là lấy luyện khí làm chủ. Dĩ nhiên, ở quá trình luyện khí tự có luyện thần hoặc luyện thể, vậy muốn xem các phái pháp môn trọng điểm bộ phận. Chẳng qua là Thanh Dương lúc này pháp môn còn lại là lấy luyện thần làm chủ, loại này tu hành pháp môn cùng các phái tu hành pháp môn cũng có thể kiêm tu, bất luận kẻ nào vô luận hắn người tu hành dạng gì pháp môn cũng có thể tu Thanh Dương cái này hạo nhân ý. Long Vương Phúc Hải nhìn Lễ Kiếm Hóa Sinh trong thanh quang, thầm nghĩ trong lòng, nếu là ta tu hành pháp môn của hắn, từ đó về sau sẽ phải lâm vào trong lưới mà hắn bẫy ra rồi, xem ra thật đến lúc ta rời đi rồi, nếu không rời đi mà nói thì vĩnh viễn cũng vô pháp ly khai. Liên Vân Sơn trong lão hoè thụ yêu còn lại là trong lòng nghĩ tới, hắn đã nói được, tin, thành ba đạo quả nhiên không phải chuyện đùa, nhưng nếu ta tu hành cái này pháp, có lẽ liền thật lâm vào chính mình bẫy lưới rồi, rốt cuộc là tu vẫn là không tu đâu. Đạo môn pháp môn thuật nói đúng là lợi khí, cũng không có cái gì đặc biệt giúp thúc, đây cũng là nguyên nhân đám yêu kia muốn đạt được đạo môn pháp môn. Mà Thanh Dương pháp môn cũng không phải là làm cho đám yêu kia ngộ ra tới, mà là có cảm giác thiên địa này cần trật tự, muốn có trật tự trước muốn mỗi người tự thân tu trì, sau đó mỗi người tạo thành thế giới này, nói cho cùng, Thanh Dương là muốn thông qua phương thức này xây dựng một cái thế giới hoàn toàn mới. Không đạo nhân không có nhắc đến việc muốn cùng Thanh Dương so sánh cao thấp nữa rồi, hắn hướng Thanh Dương nói: Ta mặc dù không có ở trong điện hạ lễ tự, nhưng mà hôm nay vừa thấy, mới biết được thiên hạ to lớn, mới biết thì ra là trên thế giới này có hạng người kinh tài tuyệt diễm như điện hạ vậy, mời điện hạ tha thứ cho ta lúc trước mạo phạm. Khôn đạo nhân thay đổi ở người trong tiên thuật cung xem ra mặc dù khinh thường, vô luận hắn là thật hay là giả, nhưng mà ít nhất như vậy có thể giữ được tính mạng, Thanh Dương không thể nào tại sao khi hắn nói ra những lời này còn giết hắn. Ngay sau đó Khôn đạo nhân đã nói ra mục đích hắn tới nơi này. Tại sao khi hắn nói ra những chuyện này, đám yêu dối dít rời đi, bọn họ tự nhiên cũng biết, chỉ sợ Thanh Dương một thời gian rất dài không cách nào giảng đạo nữa rồi, chuyện này cũng không cách nào, một người ở thế gian nơi này, không thể nào có thời gian hoàn toàn làm chuyện chính mình muốn làm, nhưng mà có lòng người sẽ thời khắp nặn ra thời gian để làm việc mình thích yêu. Thanh Dương mở ra bức thư mà khôn đạo nhân đưa tới, thư này cũng là giống Thanh Dương viết cho ân thương trụ vương tử, bất quá thư này lại cần người đến đưa ạ. Mà Thanh Dương một phong thư nếu như không có đưa đến chính xác người nhận mà nói, sẽ phải tản đi. Trên thư viết đại khái ý là hy vọng Hồ Lăng quốc có thể xuất binh, qua Tam môn quan hướng nam, tiến công bái nguyệt quốc trong các Hồ Lăng gần nhất quốc gia, bởi vì quốc gia kia quân đội lúc này đã tại tấn công bái nguyệt quốc thành trì rồi, chỉ cần Thanh Dương có thể xuất binh, như vậy quốc gia này quân đội phải điều quân trở về, mà bái nguyệt quốc sẽ kéo quân để cho hắn không cách nào trở về nước, như vậy Thanh Dương thậm chí có thể diệt quốc gia kia, cho dù là diệt không được cũng có thể phá hắn mấy thành trì, sau đó cướp đoạt rất nhiều nhân khẩu trở lại, nhân khẩu chính là điều mà Hồ Lăng Quốc hiện tại phải cần. Nhưng mà Thanh Dương tuyệt đối sẽ không làm như vậy, Quốc Vương Cảnh cũng sẽ không làm như vậy, Hồ Lăng mặc dù muốn nhân khẩu phồn thịnh, nhưng sẽ không đi cướp đoạt người khác quốc gia nhân khẩu. Ở trong lòng Thanh Dương cùng Quốc Vương Cảnh, lúc này Hồ Lăng là một quốc độ an tĩnh mà an bình, chính không ngừng có nhân khẩu từ ngoài tiến vào Hồ Lăng định cư, mỗi ngày cũng đang gia tăng. Có rừng rậm tươi tốt, tự có chim tới. Có địa điểm an bình, tự có người ở. Hồ Lăng nằm ở trung tâm sơn hải vực, vừa nguy hiểm cũng vừa là kỳ ngộ. Thanh Dương cự tuyệt Khôn đạo nhân, Khôn đạo nhân mặc dù đối với Thanh Dương vẫn duy trì kính sợ, nhưng hắn vẫn muốn hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc trước hắn cho là cho rằng chuyện Hồ Lăng quốc đáp ứng Bái Nguyệt quốc cũng không có năng lực hoàn thành, lúc này hắn không nghi ngờ chút nào Hồ Lăng quốc có năng lực hoàn thành, hắn trong lòng không còn là khinh thường, mà là hy vọng Hồ Lăng quốc có thể xuất binh. Thanh Dương nói, các người Bái Nguyệt quốc quốc vương ta đã gặp Hắn muốn Tịnh Quốc, vô luận là có thích hợp hay không đều mơ tưởng Tịnh Quốc, đây là quốc gia khác không thể dễ dàng tha thứ, các ngươi Tịnh Quốc, đây chính là muốn tiêu diệt quốc gia của người khác, cho nên bái Nguyệt Quốc các ngươi mới có khó khăn như hôm nay. Nhưng là bái Nguyệt Quốc chúng ta đã nói không hề Tịnh Quốc nữa, mà là chế định pháp luật mà mọi quốc gia muốn tuân theo." Khôn đạo nhân nói. Thanh Dương nói, nếu như các ngươi sớm một chút nói như vậy, có lẽ sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, nhưng các ngươi ở bị nhiều như vậy quốc gia quân đội vây khốn sau đó mới nói như vậy. Đó là không, có khả năng rồi, huống chi ta từ trên người người cùng Tam vương tử của các ngươi thấy được ngạ mạng, hiện tại mặc dù bị vừa khuất phục rồi, nhưng mà sau chuyện này, các ngươi nhất định sẽ muốn trả thù, ta có thể thấy, những người đó cũng có thể thấy, cho nên bọn họ sẽ không dừng lại. Khôn đạo nhân sắc mặt trở nên rất khó coi, trầm mặc một lúc sau nói, chúng ta Bái Nguyệt quốc nguyện ý lấy một tòa thành trì cùng một nhân đạo linh bảo để đổi lấy Hồ Lăng quốc xuất binh. Hắn vừa nói, cho dù là khấp phụ sắc mặt cũng đổi đổi, ở trong tiên thuật cung này Mặc dù đám yêu đã rời đi, nhưng mà những người khác cũng không có rời đi, La phủ ba vị đệ tử cũng không có đi, Thanh Dương cũng không có ý muốn tránh né bọn hắn. Đang lúc này, Thanh Dương đột nhiên phất ống tay áo một cái, một trận cuồng phong trống rỗng mà tuôn sinh, Khôn đạo nhân khỏa ở trong gió trong nháy mắt bấm một cái định phong quyết, nguyên thần tuôn sinh, nhưng thân thể của hắn vẫn là bị cuồng phong thổi đi, thẳng ra khỏi Hồ Lăng Thành, còn không dừng lại, gió này vẫn thổi, đem Khôn đạo nhân thổi thẳng ra khỏi Hồ Lăng Quốc, khi hắn từ không trung té xuống, Lúc đứng vững lại, thấy được một tòa thạch bia cao lớn, trên đó viết Hổ Lăng Quốc. Ba chữ, nơi này đúng là lúc hắn đến nhìn qua bia, là lối vào Tam môn quan. Kế tiếp chính là La Phù ba người, ba người này tương lai toan tính sau khi cùng Thanh Dương nói qua, Thanh Dương sắc mặt cũng không có thay đổi gì, mà Khốc Phụ đám người sắc mặt thì có chút thay đổi, cùng lúc trước Khôn đạo nhân nói dùng thành trì cùng Nhân đạo linh bảo đổi lại Hổ Lăng xuất binh lúc sắc mặt thay đổi bất động, khi đó Khốc Phụ cũng cảm thấy Khôn đạo nhân đơn giản là vũ nhục Hổ Lăng Quốc. Hắn bãi Nguyệt Thủ Đô đã thành như vậy, hắn vừa nơi nào còn có thành trì cho Hồ Lăng Quốc. Hắn cái kia chút ít thành trì cũng có thể được sưng tụng không còn là của Bãi Nguyệt Quốc bọn họ nữa rồi, về phần nhân đạo linh bảo, Hồ Lăng Quốc cũng không thiếu, hơn nữa Thanh Dương chính mình có thể tế luyện. La Phù ba người mang đến lời nói ý tứ còn lại là muốn Thanh Dương có thể xuất binh hướng đông, đi tấn công Ân Thương Thần Quốc, mà Băng Tuyết Thiên Quốc cùng những quốc gia phía bắc sẽ cùng nhau cũng hướng Ân Thương Thần Quốc cấp tiến, như vậy cuối cùng chia đều Ân Thương Thần Quốc lãnh thổ cùng nhân khẩu. Ở Thanh Dương xem ra, Ân Thương Thần Quốc cùng Hồ Lăng Quốc quốc gia trong đó sớm muộn cũng phải đánh một trận, bởi vì Hồ Lăng Quốc tại trên đường hắn đi tới, bởi vì Ân Thương Thần Quốc trụ sẽ không cho phép các quốc gia lấy trạng thái vây công tiến hành đi xuống. Nhưng mà Thanh Dương không muốn muốn lúc này cùng Ân Thương Thần Quốc khai chiến, như vậy Hồ Lăng lấy đâu ra thời gian phát triển đâu? Hơn nữa La phủ ba người này không biết là, ở 2 ngày trước Tây Kỳ Quốc cũng có người tới, bọn họ tới là hi vọng Thanh Dương có thể hướng Tây Quốc gia kia xuất binh. Hắn Tây Kỳ quốc sẽ âm thầm ủng hộ Hồ Lăng quốc. Thanh Dương đã hỏi người vừa tới, tại sao muốn Hồ Lăng quốc đi tấn công bọn họ Thuộc quốc đâu rồi? Tây Kỳ sứ giả nói quốc vương quốc gia kia mạo phạm bọn họ quốc vương. Điểm này Thanh Dương như thế nào lại tin tưởng, hắn càng muốn tin tưởng chính là Tây Kỳ quốc thật ra là nghĩ Đông Tiến, nhưng mà ở giữa có chính bọn hắn thuộc quốc, vì ngại đem thuộc quốc của mình tốn tơ, cho nên mới phải muốn Hồ Lăng quốc xuất binh, sau đó hắn có thể thật sự xuất binh đem thuộc quốc của mình cũng chiếm cứ. Như vậy liền đã thông con đường đồng tiến, vừa tốt nhân cơ hội tới diệt hộ Lăng quốc. Đối với Thanh Dương mà nói, Tây Kỳ quốc bên này nguy hiểm tựa hồ cấp bách hơn một chút, bởi vì nếu như kế hoạch này không thành, như vậy Tây Kỳ quốc bên kia có thể sẽ có phương thức khác tới nhanh chóng cùng hộ Lăng quốc khai chiến, cũng có khi hiện tại đã bắt đầu áp dụng. Đương nhiên trong lúc, hộ Lăng quốc đúng như hắn vị trí địa lý vị trí giống nhau, đang đứng ở một cái lỗ khẩu, nhưng vô luận là hướng chạy đi đâu, cũng không phải là thiệt địa cũng có thể đem Hồ Lăng dẫn vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quyển 4 chương 28, chém giết không tiếng động. Quốc gia cùng quốc gia trao đổi với nhau cũng không thể nói dựa vào tình cảm, đều là mang mục đích mà đi, mà những chuyện nếu mang mục đích đi làm, làm sao lại có thể trộn lẫn tình cảm vào đó được, kể cả người đại biểu quốc gia kia đi sứ cũng không có tư cách đem tình cảm của mình trộn lẫn đi vào. Cho nên đại biểu băng tuyết thiên quốc sau lưng La phủ kiếm phái ba người cũng không nghĩ ở lại Hồ Lăng quốc quá lâu, ở chỗ này Hắn cảm giác trong thiên địa dường như thiếu một phần tự tại, không có như trong bọn họ La Phù Sơn tự do, Ly Tình lòng có nhận thấy, hắn không nhịn được đi đến hỏi Thanh Dương. Tuy nói hắn ở trong nhân thế tu hành đã mấy trăm năm, trong cơ thể tế luyện một thanh kiếm ở thế gian này cũng là hiếm có đối thủ, nhưng mà hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, hắn biết Thanh Dương là từ trong luân hồi mà trốn ra được, càng là không dám khinh thường. Hắn lần nữa gặp được Thanh Dương, cũng không phải là hỏi hắn về chuyện cùng Trung Suất binh chia cắt ân thương thần quốc mà là hỏi hắn về chuyện tu hành. Điện hạ hảo nhiên ý trong thiên hạ tuyệt không ai có, mà quá khứ cũng chưa từng có ai, chẳng qua là bần đạo có một chuyện không rõ, mong rằng điện hạ giải thích cho trô khó hiểu." Lý Tình nói. Thanh Dương nói, Si nói, "Chúng ta người tu hành tu chính là tự do tự tại, tu chính là cởi bỏ lòng giam, không bị bó buộc, nhưng mà điện hạ hảo nhiên ý lại là hướng tự thân phủ lấy gông xiềng, tu vi càng cao, gông xiềng này chỉ sợ sẽ càng ngày càng nặng." cuối cùng có thể có tu được thông thiên thần thông, nhưng lại bị vây khốn trong chính tấm lưới do mình tạo ra, đây chẳng lẽ không phải cùng tu hành chi nguyện đi ngược lại, người trong thiên hạ như thế nào dám tu pháp môn này? Khấp phụ ở bên cạnh Thanh Dương cũng có đồng dạng nghi ngờ, khấp phụ cái gì cũng thích nghĩ tấu triệt, mà cung thập tam còn lại là chọn địa phương mà hắn tán thành để tiếp nhận, không hiểu hoặc nghĩ không ra liền không để ý tới nữa, còn hỉ nữ còn lại là vô luận hiểu hay không hiểu, đều dụng tâm nhớ kỹ. Bất quá lúc này nghe được La phủ Ly Tình hỏi như vậy, Mọi người cũng vênh thai tới nghe. Thanh Dương nói: "Ngươi hỏi điểm này cũng là mục đích mà ta trước đây từng muốn cố gắng tu hành, vô câu vô thúc, tùy tâm sở dục, là bậc nào tiêu giao tự tại chứ?" Hắn nói tới đây ngừng lại một chút sau, tiếp tục nói: "Nhưng mà điểm này cũng không thể nào, các ngươi có từng nghĩ tới, vô luận là vui vẻ hay là thống khổ cũng chỉ là tương đối, nếu không có thống khổ, có thể nào nhận thức được vui vẻ thế nào? Thế gian này nếu vẫn không có được tứ thúc, làm sao tồn tại tự tại cùng tự do chứ?" Nếu như điện hạ nói như vậy, vậy chúng ta những người này lại vì cái gì mà tu hành, tu hành lại là vì cái gì?" La phủ Ly Tinh hỏi. "Tu hành, vô luận là ngươi hay là ta, cũng là đang theo đuổi thể sắc và tinh thần cùng thăng hoa, mỗi khi tiến thêm một bước phong cảnh cũng thật sâu hấp dẫn chúng ta tiếp tục tiếp tục hướng lên trên mà cố gắng, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là có một ngày, chúng ta sẽ không còn con đường phía trước để đi, tâm tính thuần nhất như phong vân, như núi non, như sông ngòi ở giữa thiên địa này." trở thành một phần trong thiên địa đại đạo, như vậy chúng ta có thể cảm giác được vui vẻ hay không, có thể có hưng phấn hưởng thụ hàng tỷ năm trường thọ này hay không? Thanh dương thanh âm cũng không lớn, nhưng mà thẳng vào nội tâm của Ly Tỉnh, ở trong tim của hắn như lôi đình nổ vang. Hắn không khỏi nhớ tới La phủ Sơn đỉnh sư tỷ Ly Trần, trong mắt của nàng vốn là trong trẻo lạnh lùng đã chuyển thành cô tịch, hắn thậm chí cảm thấy được Ly Trần vẫn ở nơi đó là bởi vì thế giới không có địa phương đáng giá để nàng đi, cho nên nàng mới ở nơi đây. Mà nàng đối với La Phủ nhớ thương tựa hồ rất nhỏ. Tu hành cuối cùng là hốn độn, sâu trong hốn độn chỉ có vô tận hoàng vô cùng tịch mịnh. Thanh Dương thản nhiên nói. Nói nhảm, điều này sao có thể? Vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì cô gái đột nhiên nói. Nàng là ly tình sư mù ội, là tiền nhiệm trưởng môn chi nữ, đã nhiều năm như vậy rồi. Mặc dù tính cách của nàng trầm ồn không ít, song lúc này lời nói của Thanh Dương làm cho tu hành quan niệm của nàng giao động, nàng không khỏi lớn tiếng nói. Ta nếu có tuyệt đỉnh tu vi như lời ngươi nói, nhất định sẽ làm cho chúng ta la phù phái sở hữu đệ tử tất cả mọi người có thể trường sinh, ngày ngày có người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau du tẩu thiên. Ha, như vậy chuyện tình vui sướng, như thế nào lại hoang vô cùng tịch mịch? Ly Tình trong lòng khẽ động, hắn nhìn Thanh Dương, hy vọng Thanh Dương không cách nào trả lời chuyện này, như vậy hắn tu hành quan niệm cũng sẽ không bị hủy đi, không đến nỗi dao động tu hành căn cơ. Thanh Dương nhìn nàng cười cười nói, ngươi để cho la phù đệ tử cũng trường sinh. Đây là ngươi đối với La phủ tình nghĩa, đối với sư môn tình nghĩa, đối với sư tỷ sư huynh tình nghĩa, đối với các sư đệ, đối với văn bối tình nghĩa, chuyện này thuộc về ta pháp môn đức, tin, thành một cách khác diễn hóa, vô luận thân tình hay là hữu tình, đều thuộc về một loại tín nghĩa từ giản đơn biến thành phức tạp. Ly Lăng có chút ngạc nhiên, nàng chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, ta để cho La phủ không còn cự địch, không hề có phiền não nữa. Đây cũng là ngươi đối với La phủ tình nghĩa để cho ngươi làm ra chuyện như vậy. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy vui vẻ. Ngươi nếu không đức hạnh, không tín nghĩa, không có thành tâm, như vậy thì như thế nào có tình nghĩa có thể nói ngươi muốn để cho La phủ vô địch, muốn không hề có phiền não nữa, đây cũng là bởi vì trong lòng ngươi có tình nghĩa, cho nên mới phải như vậy, ngày khác nếu không có tình nghĩa, cũng sẽ không có bởi vì chuyện thế gian mà mang đến phiền não, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì làm cho ngươi cảm thấy vui vẻ nữa. Ly tình ánh mắt đã có chút ít mê loạn, so sánh với Ly Lăng mà nói Ly tỉnh trong lòng mình, thế giới càng muốn hoàn thiện, càng muốn rõ ràng hơn rất nhiều. Đồng dạng, trong lòng hắn đối với tu hành nhận thức mà tạo thành thế giới một khi bể nát mà nói, nhẹ thì từ đó về sau chẳng những không tiến thêm bước nào nữa, nặng thì cảnh giới rút lui. "Không, ngươi nói không đúng, ta nếu như pháp lực cao cường, có thể đem hết thảy người cùng việc không như ý cũng xóa đi, có thể làm cho những thứ lòng ta yêu thích gì đó vĩnh viễn giữ ở bên người, đây mới là mục đích của tu hành, ngươi nói không đúng." Ly Lăng sắc mặt hoảng sợ nói. Ngươi sẽ đi làm những chuyện này, cũng là bởi vì thế gian này đức tin thành ở trong lòng của ngươi, tình nghĩa chảy xuôi ở trong huyết dịch của ngươi, cho nên ngươi làm những chuyện này mới có thể cảm thấy vui vẻ, cho nên ngươi mới có thể đem có thể tùy ý để cho những thứ khiến cho ngươi không sung sướng xóa đi cho rằng là tu hành mục đích. Thật ra thì chúng ta tu hành mục đích cũng không phải nhất định phải trường sinh, mà là muốn khiến cho chúng ta sống có ý nghĩa hơn một chút mà thôi. Trường sinh bất quá là trong nhiều mục đích bé nhỏ nhất không đáng kể một cái mà thôi. Thanh Dương thầm em không chậm không nhanh, nhưng vô hình sẽ rách Ly Tỉnh, Ly Lăng bọn họ mấy trăm năm nay trải qua tạo thành thế giới nhận thức. Ly Tỉnh sắc mặt trắng bệch, hắn đột nhiên lôi kéo Ly Lăng liền đi, bước nhanh rời đi, tại hắn xem ra, đối với trong sơn hải vực loài người chinh chiến mà nói, Thanh Dương mới là một cái ác ma có thể làm cho người tu hành trong cả thiên địa chấm luân cùng tiêu diệt. Ly Tỉnh dẫn theo Ly Lăng ra khỏi Hồ Lăng thành, phất tay trong lúc một đoàn kiếm quang đưa bọn họ bao phủ. Song Ly Lăng lại phát hiện vị sư huynh chứng chạc của mình sắc mặt vô cùng khó coi, hơn nữa kiếm quang của hắn cũng không có trước kia sắc bén cùng sáng ngời, trở nên phi hốt cùng rời rạc. "Sư huynh, sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Ly Lăng vội vàng hỏi. "Chúng ta nhanh lên một chút trở về La phủ, trong thiên địa sắp sửa có đại biến động." Hắn theo lời cái này thay đổi sẽ là một loại vô hình cuộn sóng, ở trong thiên địa cuộn cuộn, cũng cho phép hiện tại một nhóm lớn người tu hành muốn xung rúc, mà có một nhóm lớn người từ đó muốn quật khởi hoặc là ba đảo ngọn nguồn này sẽ bị trấn áp đi xuống. Trong Hồ Lăng Thành, cấp phụ cùng cung thập tam, hỉ nữ bọn họ ngày ngày đi theo thanh dương bên người nghe đạo, bọn họ vốn là do thanh dương dạy nên, lúc này tu hành quan niệm tuy có biến chuyển, nhưng lại cũng không hề giống ly tình như vậy nghiêm trọng. Trong ba người của La phủ tới, có một người không có đi, người này chính là La phủ đương nhiệm trưởng môn nhân ly Trần Duy nhất đệ tử Âu Hằng, hỉ nữ hỏi hắn vì cái gì không đi trở về, hắn chỉ nói, như thế đại đạo như thanh liên nở rộ ở trước mắt, làm sao nữa lòng rời xa. Hắn cũng như khóc phụ mấy người bọn hắn giống nhau, mỗi ngày ở trong tiên thuật cung nghe đạo. Mà trải qua mấy ngày, Long Vương Phúc Hải cũng không có tới, còn có trong núi Lao Thủ Hoè yêu cũng không có tới, về phần Anh Linh còn trường ngưng luyện thân hình vẫn là mỗi ngày đều ở. Trải qua mấy ngày này, thân thể của hắn lại là hoàn toàn định xuống, nguyên gốc bản thân đen nhanh, khí hẳn là hóa sinh một luồng thanh khí. Thanh dương cũng không có kiêng kỵ người khác, chỉ cần nguyện ý tới trong tiên thuật cung nghe đạo đều có thể nghe trong thành những người bình thường nếu là có tâm mà nói cũng có thể đi vào nghe được, mỗi ngày có chút người vừa tới cũng có ít người không đến nữa, vừa một tháng xuống tới, hẳn là dự vững ở trường hơn 50 người. Hạo Nhiên ý theo những người này nghe đạo, lấy trong hồ Lăng quốc tiên thuật cung làm trung tâm từ từ tản ra, giống như là một viên hạt giống ở trong thiên địa nảy mầm, cũng nhanh chóng trưởng thành. Ở phía Bắc băng tuyết thiên quốc đã cùng ân thương thần quốc khai chiến, mà phía Nam Bái Nguyệt quốc cùng những nước nhỏ đánh ra hừng hực khí thế, Bái Nguyệt quốc dù sao cũng là đại quốc giống như là mãnh hổ, mà những nước nhỏ giống như là bầy sói. Phía tây các nước lại có quỷ dị bình tĩnh. Một tháng trước, sau khi Thanh Dương cư tuyệt Tây Kỳ sứ giả, sứ giả liền đi trở về, vẫn không có động tĩnh. Thanh Dương mỗi ngày ngồi ở trong tiên thuật cung giảng đạo, không một tái diễn, hắn càng nói càng cảm giác trong lòng mình thanh minh, đức tin, thành diễn sinh ra các loại đồ vật càng ngày càng nhiều, mênh mông mà vô cùng. Giảng đạo đối với hắn mà nói cũng là một loại minh tâm quá trình, hắn nếu đã nói cho người khác nghe, cũng là tự ngộ, theo hắn giảng giải, hạo nhiên ý càng phát ra trong trèo thấu triệt, từ từ dung nhập vào đến trong đại đạo chân chủng đi. Đại đạo chân chủng là bởi vì hắn từng diễn biến quá tiểu thiên thế giới, vừa hiểu rõ cái gì là chân chính đại đạo, cho nên ở trong ý niệm của hắn ký kết một viên đại đạo chân chủng, mà một viên đại đạo chân chủng nếu muốn diễn biến ra chân chính tiểu thiên thế giới, không riêng gì muốn thanh dương đối với thế giới này bạn chất hiểu rõ, lại càng cần phải có một loại đồ vật có thể cơ cấu lên một cái thế giới. Trước kia Thanh Dương cũng không thể cơ cấu lên một thế giới gì đó, hiện tại hắn có, chính là Hạo Nhân Ý. Ở trong Đại Đạo Chân Trủng, vốn là hắc ám thế giới đã đã trở nên thông thấu rồi, trong đó một ngọn núi thì biến thành màu xanh, giống như là trong núi mọc đầy cây xanh, một con suối trong đó mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng tuyền quang, phong chính phủ còn lại là ẩn vào không thấy, hoàn toàn sáp nhập vào Đại Đạo Chân Trủng. Ngày này, đột nhiên có một tu sĩ vào Hồ Lăng Thành, thẳng vào Tiên thuật cung. Hắn đến làm cho cả hồ lăng bầu trời cũng tuôn sinh xích hà, xích hà như máu. Trong thiên hạ đối với đạo pháp tranh giành mới là xích lỏa mà máu tanh nhất. Quyển 4 chương 29, đoạt đạo. Phong tầng hổ, vân tầng long, gió theo hổ, mây theo rồng, bọn họ cũng chỉ là một loại trong vạn chúng yêu linh trong thiên địa, những yêu khác sau khi khai linh, nếu có ý, tự cũng là rất dễ dàng liền làm đến chuyện như vậy. Lúc này yêu vào trong hồ lăng thành mang đến chính là khôn cùng huyết quang, huyết quang ngất trời hóa thành hà màu. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn, cảm thấy lúc này những đám mây trên trời như máu, rất là xinh đẹp, bọn họ lại không biết màu như máu bình thường là cần cỡ nào. Nặng sát khí mới có thể để cho nhất phương thiên địa hơi bị biến sắc. Đi vào trong thành là một trung niên nhân nhìn qua rất là nhã trí, trên người hắn mặc y phục ở người bình thường xem ra không có nửa điểm bất đồng, người rơ bẩn nhìn trên người hắn cũng là rơ bẩn, người sạch sẽ thì thấy trên người hắn giống như chính mình giống nhau sạch sẽ. Nữ nhân gặp còn lại là nữ nhân, lão nhân gặp còn lại là lão nhân. Hắn mỗi bước đi lại cũng đang thay đổi, nhưng mà người bình thường cũng không có phát hiện, chân chính có thể thấy rõ hắn mặc trên người là một kiện huyền. Thanh pháp bảo là tất yếu không thua kém tu vi của hắn. Vị tu sĩ đang mặc huyền thanh pháp bảo này tên huyết chi tiên nhân, đi một chút ngừng ngừng, nhà này xem một chút, nhà kia xem một chút, trên trời huyết sắc quang mang mang theo hắn bước đi mà có khẽ thay đổi, chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Hắn cũng không có vội vã tiến tới thanh dương trô ở trong tiên thuật cùng, mà là đi tới trước vương cùng. Nhìn thấy chiếc vương cung một này, người như pho tượng giống nhau quỳ gục trên mặt đất, cũng thấy trên lưng hắn đè ép một khối gạch màu xanh. Quả nhiên là bảo vật tốt, để ở chỗ này, phí của trời. Trong lòng hắn nghĩ tới, thân thủ liền đi cầm, song mà đang ở hắn tự tay cầm trong nháy mắt, gạch màu xanh đã biến mất, trong mắt của hắn có vô số người xuất hiện, hướng về phía hắn gầm thét. Phản phất cùng hắn có thủ không đợi trời chung. Gầm thét là lúc, cũng hướng hắn vọt tới, hắn cũng không thèm nhìn tới, chẳng qua là vung tay lên, Giống như là phất đi bụi bặm trên tay áo giống nhau, trong mắt hiện tượng biến mất, hắn ngẩng đầu, nhìn qua là một khối gạch xanh hướng hắn thiên linh, cái đánh thẳng xuống, trên gạch thanh hoàng quang bắt đầu khởi động, nhìn qua chất pháp, nhưng mà lại có một loại tồi khô lạp hủ khí thế, giống như là thế gian không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản được khối gạch này rơi xuống, dây cuộn nặng nề. Trầm trọng cảm giác, đến ngay cả đại địa cũng chịu không nổi. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo thanh sắc quang hoa từ đầu ngón tay của hắn tràn ra. Song màu xanh quang hoa ở trạm đến thanh gạch một khắc kia hóa thành một mảnh huyết quang, như muốn đem thanh gạch bao vây, hắn muốn đem khối gạch xanh ở hồ lang thành hiệu trấn ma chuyên, vừa hiệu tử tôn chuyên cấp đi. Huyết quang vừa hóa thành một cái miệng to như chậu máu, đem thanh gạch nuốt hết, song mả đang ở mới bị nuốt hết một sát na, thanh gạch đã phá khai rồi huyết sắc miệng lớn, như lục lỗ hư không giống nhau xuất hiện tại này, mặc một thân huyền thành pháp bảo huyết chi tiên nhân trên trán. Ba, huyết chi tiên nhân dưới thanh gạch hẳn là hóa thành một bãi bùn máu. Thanh gạch biến mất, lại áp tới trên lưng người đang quỳ sấp kia, hết thảy đều giống như căn bản cũng không có động đậy giống nhau. Mà trên mặt đất một bãi thịt nát ngả nguệ, ngưng kết ở chung một chỗ, vừa lần nữa hóa làm một người người đứng lên, vẫn là như vậy, một thân huyền thành pháp bảo đứng ở nơi đó. Hắn sắc mặt có chút khó coi quan sát một khối thanh gạch này, trong lòng ngưng trọng, ở trước khi đến, hắn cũng không có đem hổ lang vương tử để ở trong lòng. Cho nên hắn mới khinh địch như vậy suy nghĩ đoạt đi trấn ma chuyên, chuyên gạch Hắn tới đây cho dù là vẫn phụng hắn như sư ân lão tổ hoệ tinh cũng không phải là rất rõ ràng, hắn là một gốc huyết linh chi mọc lên từ xương cốt người chết mà khai linh, từ hắn khai linh một khắc kia cũng đã có thể độ tổ, có thể độ khắp nơi tìm kiếm các loại thi thể, thi thể khi còn sống càng là tu vi cao, đối với hắn mà nói càng hữu ích, mà hắn sau khi khai tuệ, hắn lại có một dạng khác thần thông, chỉ cần nhục thể của hắn không có hóa thành hư vô, liền có thể lần nữa ngưng kết, liền có thể bất tử. Hắn như vậy khai linh nhất khó khăn, cần thiết có thời gian cũng là mấy lần sinh linh khác, thậm chí mười mấy lần, bình thường khai linh khai tuệ sau có được thần thông thường thường cũng là bất khả tư nghị. Hắn không có lại đi động thanh gạch, bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần vị Hổ Lăng Vương tử kia còn trong thành, như vậy hắn không khả năng lấy được Nhân Đạo Linh bảo này. Vốn là hắn còn muốn đi trong vương cung đi một chuyến, lúc này trong lòng hắn đã quyết định chú ý đi tìm Hổ Lăng Vương tử. Lão hệ thủ yêu sau khi ở Thanh Dương nơi này nghe đạo, đem đạo nói cho hắn Trong lòng hắn liền cảm thấy đây là có thể là có đạo thống mới xuất hiện, đối với có đạo thống mới xuất hiện, trong tim của hắn vừa kinh ngạc lại là kích động. Kinh ngạc là thế gian này thế, nhưng xuất hiện chính là nhân vật như vậy, từ khi thiên địa diễn biến tới nay, chân chính truyền lưu ở thiên địa ở giữa đạo thống đến nay còn không quá hai loại, một loại chính là huyền môn đạo phái, một loại khác chính là Phật môn, hai loại tu hành pháp môn này ở trong thiên địa giống như là hạt giống theo gió mà phát tán, rơi ở nơi đâu liền ở nơi đó nở hoa kết quả. Đây chính là một cái chân chính đáng được xưng đạo thống pháp môn mới có sinh mệnh lực, ví dụ như những cường giả khác ở thiên địa đệ nhất thế niên đại cũng có truyền thừa, theo bọn hắn biến mất, bọn họ truyền thừa tất cả cũng tiêu vong. Chân chính được xưng là đạo thống chính là dạng chỉ cần có tâm, liền có thể tự ngộ cùng tu trì được rồi, mà không phải dạng pháp môn không có sư phụ dạy dỗ liền không cách nào tấn trước. Nếu là ở trong hồ lang thành thật xuất hiện đạo thống mới, như vậy tương lai có lẽ trong thiên địa này lại sẽ nhiều ra một vị tổ. Như đạo môn Tam Tổ cùng Phật Gia Nhị Tổ giống nhau. Chư bọn họ ra, cho dù Nam Lạc cũng bất quá là cá nhân hắn cường đại, mà hắn lưu lại truyền thừa âm dương quan mặc dù cũng là nơi thần bí trong thiên hạ này, chỉ sợ cũng nữa không thể xuất hiện người như Nam Lạc như vậy, cho dù là tu chỉ Nam Lạc đạo pháp có thể có hắn 2 3 phần thực lực cũng là phi thường không tệ. Hắn vào tiên thuật cung, trong tiên thuật cung có thành giường, có những người nghe đạo, người nghe đạo rất tạp, có trông thành người buôn bán nhỏ, cũng có thân phận hiển hách gia tộc đệ tử, lúc này đi một mình đi vào, nhất thời tất cả mọi người quay đầu lại, trong tiên thuật cũng có một công tử ngồi trên cao nhất đứng lên, nhìn người này tiến vào tiên thuật cung trong trầm mặc nhìn thanh dương. Một người toàn thân cũng tràn đầy tham lam cùng máu tanh, hoặc là trong lòng còn có cướp đoạt chí niệm, hoặc là quanh năm dâm tẩm ở trong máu tanh. Người nói chuyện họ Khổng, tên là Khổng Nghị, cũng không phải là hổ lang quốc người, mà là từ phần đất bên ngoài lưu lạc mà đến, may mắn đi tới trong hổ lang thành, hẳn là rất đúng dịp đi tới trước tiên thuật cung. Từ đó về sau mỗi ngày tất tới tiên thuật cùng, nghe được thanh dương giảng đạo, như si như say. Huyết chi tiên nhân nhìn ra được thiếu niên này cũng không có nửa điểm tu vi, song tại dưới hắn một thân sát khí cùng sắc bén con mắt hẳn là nửa điểm không hãi sợ, hắn thần vô cùng chân thật, đây chính là trô cường đại của đạo thống mới xuất hiện hay sao? Cứ như vậy một người ngay cả pháp cũng không có cũng không sợ khí tức của ta áp bách. Nhưng mà hắn cũng cũng không để ý tới người trẻ tuổi này, hắn hướng thanh dương nói, tất cả mọi người gọi ta là Huyết chi tiên nhân. Nghe nói trong hồ lang thành xuất hiện đại đạo truyền thừa, đặc biệt tới gặp để nhận thức. Thanh Dương nửa khép hai mắt, hắn nghe được huyết chi lời nói, dương mắt ra nhàn nhạt nhìn thoáng qua, huyết chi tiên nhân hẳn là ở trong một sát na cảm giác mình bị người này nhìn thấu giống nhau, hắn cảm giác mình giống như là một người trong suốt, cảm thấy ngồi ở chỗ đó vị hồ lang vương tử kia hai mắt vô cùng đáng sợ. Nếu muốn nghe đạo cũng đừng có nhiều lời, nếu muốn biện đạo ngươi trước hết nghe đạo của ta rồi hãy nói, nếu muốn đoạt đạo liền mời ra tay. Thanh Dương lời nói vô cùng trực tiếp. Huyết chi tiên nhân đương nhiên là tới đoạt đạo, tại hắn xem hình già, vô luận là cái gì đạo thống, không thể nào thoang cái liền hoàn thiện hoàn mỹ, nếu không đạo tổ Phật tổ cũng sẽ không ở trong Vu yêu đại chiến đấu mà chỉ có thể tự vệ rồi, khi đó nếu là bọn họ đạo thống hoàn thiện mà nói, sẽ như lúc này giống nhau, trong thiên hạ yêu cùng Vu cũng thối lui khỏi thiên địa chủ vị. Đoạt đạo, đương nhiên là muốn thừa dịp đại đạo chưa định mà đoạt. Vất quá, loại vật này không là một vật, cũng không phải là một pháp bảo, không phải nói đoạt là có thể đoạt được. Xong, huyết chi tiên nhân vừa vặn biết làm sao đoạt đại đạo lúc chưa thành. Quyền 4 truy cập trang web gaovd.oi chuyenfun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, vô đề. Bên trong Ngọc Hoa Sơn, Ngọc Hoa phái là môn phái như được điêu khắc từ ngọc mà thành, trên vách tường môn phái điêu long khắc phượng, người biết Ngọc Hoa Sơn sẽ biết trong núi Ngọc Hoa phái sở tu công pháp là ngưng luyện ngọc quang, dung nhập vào trong nguyên thần, cuối cùng tế luyện thành các loại bảo kính, tạo thành một món linh bảo tụ tán vô hình, lại là nguyên thần cũng không có bao nhiêu người biết, Ngọc Hoa phái tu hành pháp môn tinh thâm nhất là một loại pháp môn tên là Bản Cẩm Tam Thập Lục Cương Cấm, mà được Thanh Dương Tử huyết khâu quốc vương tử trên người đoạt lại định nguyên chiếu thiên kính kia chính là trong Bản Cẩm Tam Thập Lục Cương Cấm thập bát cấm luyện thành. Huyền Chân cũng có mấy vị sư đệ, phía trước là sư phụ của hắn Ngọc Hoa trưởng môn, Thiên Tịnh chân nhân. Có lẽ thiên hạ này lại sẽ xuất hiện một cái đạo thống nữa. Mặc dù đạo thống này có lẽ cũng không phải là rất cường đại. Lời của Huyền Chân đạo nhân để cho các sư đệ sư muội trong Ngọc Hoa điện kinh ngạc, cho dù là trưởng môn Thiên Tịnh chân nhân cũng có chút không tin. "Ngươi xác định là có đạo thống mới xuất hiện sao?" "Dạ, sư phụ, quả thật có đạo thống mới xuất hiện." Huyền Chân đạo nhân nói. "Đây là dạng gì đạo thống?" Ngọc Hoa trưởng môn Thiên Tịnh chân nhân hỏi. "Cái đạo thống này không luyện thể, không luyện khí, chỉ tu tâm thần, nhìn như bên trong thời gian dài không cách nào tu hành pháp thuật, nhưng nếu là có hướng hiểu thông, Sẽ có được bản lãnh không thua nguyên thần tu sĩ. Huyền Trân nói. Lời của hắn để cho các sư đệ sư mội trong điện khiếp sợ, từng người mà nói nói, làm sao có thể sẽ có đạo thống như vậy, cho dù là đạo tổ chuyển xuống đạo thống cũng không cách nào làm cho người ta một bước vào nguyên thần. Huyền Trân đạo nhân lắc đầu nói, cũng không phải là một bước vào nguyên thần, mà là trước lúc vào nguyên thần, bọn họ căn bản không có dạng gì pháp thuật, bọn họ cũng không gỡ gọi nguyên thần, mà gọi là hạo nhiên ý, tùy ý mà thúc ý, tên là hạo nhiên chi khí. Bọn họ nếu có thể hóa sinh ra Hạo Nhân chi khí, có thần thông pháp thuật gì? Trong Ngọc Hoa Điện có sư đệ hỏi. Hồ Lăng Vương tử nói, bởi vì bản tính của từng người mà biến đổi. Huyền Chân đạo nhân nói. Vậy Hồ Lăng Vương tử Hạo Nhân ý vừa tu ra dạng gì thần thông? Trong Ngọc Hoa Điện có đệ tử hỏi. Cái kia trong Hạo Nhân chi khí, chỉ thấy một thanh lễ kiếm phi động, xem ra chân thật mà mụ mạc, nhưng bên trong ẩn hàm sát phạt ý. Huyền Chân đạo nhân nói. Lễ kiếm? Cái gì gọi là lễ? Ngọc Hoa có đệ tử hỏi: Một loại nghi thức chuẩn tắc để quy buộc người trong thiên hạ, như thiên điều như vậy, chẳng qua là lễ này không phải đối với khắp thiên hạ tu sĩ mà đến, mà là đối với thế gian hàng tỷ người bình thường gì đó." Huyền Chân đạo nhân nói. "Vậy có tác dụng gì?" Huyền Chân đạo nhân nhìn vị sư đệ kia lắc đầu nói, "Vốn là ta cũng cho là thứ này không coi là cái gì, chỉ cho là đây là nhân gian lễ nghĩa, không coi là cái gì, nhưng mà xem kiếm kia, chỉ cảm thấy sát phạt ý thấm vào cốt tủy, lúc ra khỏi vỏ, tất nhiên đáng sợ vô cùng. Nói tới đây, Huyền Chân Đạo nhân nhìn về phía Ngọc Hoa trưởng môn nhân, nói: "Sư phụ, lúc này chuyện Hổ Lăng có đạo thống mới hiển thế chưa truyền ra, song Hổ Lăng Vương tử truyền lại chi đạo hạo nhân đường chính, tất sẽ không có dầu giếng, làm việc tất cũng đường chính mà hạo nhân, dùng không được bao lâu, nhất định tiên hạ đều biết, đến lúc đó Hổ Lăng tất suất ngày nằm trong thị chi dòng suối, ta Ngọc Hoa đang ở Hổ Lăng lần cận, là gần là tránh chi vẫn là không gần không tránh, mong rằng sư phụ ết, Mở có quyết định, một loại đạo thống mới xuất hiện, nhất định sẽ đánh sâu vào đạo thống khác. Ngọc Hoa Sơn đạo thống vốn cũng không phải thuần túy huyền môn đạo phái, nhưng là bởi vì ba vị đạo tổ truyền xuống đạo, mà để cho hắn vốn có đạo thống nhận lấy đánh sâu vào, thuộc về Ngọc Hoa phái chân chính truyền thừa gì đó lại cũng không nhiều. Người chân chính trải qua đạo thống xuất hiện bị đánh sâu vào, thiên hạ hôm nay căn bản cũng không có, nhưng mà có thể truyền thừa xuống môn phái, bọn họ trong phái đều có điển tịch ghi đi lại, tương tự với một câu nói như vậy, lúc trị thiên điệu loạn, Có 3 người ở trên đỉnh Côn Luân giảng đạo, pháp kia có thể làm cho phàm tục hóa tiên, thẳng vào đạo cảnh, mong muốn thánh môn, vô luận là yêu, vu, ma, quỷ đều có thể nghe, vô luận yêu, vu, ma, quỷ đều có thể tu. Nhất thời, thiên hạ đem pháp môn này xưng là đạo pháp, môn phái lấy đạo pháp làm truyền thừa đều thành đạo môn. Ma phương Kim Thiên Hạ đồng dạng đại loạn, mặc dù không như Hồng Hoang Vu Yêu hình hành, phách tuyệt thiên hạ, nhưng trong đó âm quỷ nơi còn có qua, yêu tại nhân gian hóa thành đế vương. Vô trên mặt đất thành lập bộ tộc, người, yêu, vô lại càng khó có thể phân rõ, còn có tu la, quỷ loại tại trong hậu thế đi lại. Lại có thiên ma tại trong thiên ma thành xem thế gian chi dục ngắm sôi trào. Ngọc Hoa trưởng môn nhân một mừng nghe, hắn là một vị lão nhân tóc trắng râu bạc trắng, cả người trên dưới bạc trắng, tản ra quang hoa như ngọc, nhưng mà ở nơi này trong Ngọc Hoa điện lại tựa hồ như cùng cả Ngọc Hoa sơn cũng cùng dung thành một thể. Trong điện các đệ tử khác tất cả cũng nhìn sư tôn của mình mà trong điện không riêng có Ngọc Hoa trưởng môn, còn có Ngọc Hoa trưởng môn các sư huynh đệ, đối với những đại môn đại phái mà nói, Ngọc Hoa Sơn đệ tử thật ra thì cũng không nhiều, bất quá chỉ hơn 20 người mà thôi. Một lát sau, Ngọc Hoa trưởng môn nói, có ai nguyện ý đi Hồ Lăng thành sao? Trong khoảng thời gian ngắn không có người trả lời, Ngọc Hoa trưởng môn tiếp tục nói, nếu là đi Hồ Lăng, sẽ bị vây vào trong vòng xoáy, cho dù là bỏ mình tại Hồ Lăng, Ngọc Hoa cũng sẽ không báo thủ được, bởi vì Ngọc Hoa sẽ từ nay bắt đầu đóng sơn môn trăm năm. Nếu là các ngươi ở Hồ Lăng Thành trong nhận lấy đạo niệm chi ý đánh sâu vào, mà khiến cho tu hành chi niệm suy bại, cũng không cách nào trở lại Ngọc Hoa, nhưng cũng có một chỗ tốt, có lẽ các ngươi trong đó có người có thể mượn cơ hội này vượt qua Ngọc Hoa sư tổ, lập đạo phái khác. Có cơ hội dĩ nhiên là có nguy hiểm, trải qua đại kiếp tất nhiên sẽ có một chút thu hoạch, loại này thu hoạch cũng không phải tới tự vật chất vật thật, thường thường đến từ chính tinh thần cùng tâm hồn thu hoạch mới là đáng quý nhất gì đó. Lời lẽ chí lý rất nhiều nhưng có thể làm cho những lời lẽ chí lý kia dung nhập vào tự thân, có thiết thân nhận thức cảm giác lại không nhiều, thường thường sau khi trải qua mỗi một chuyện mới có thể tỉnh ngộ nhớ tới một câu nói đã sớm quen thuộc. Sư phụ, đệ tử nguyện tới Hổ Lăng tu hành. Nói chuyện chính là Huyền Chân, mặc dù hắn cảm thấy trong Hổ Lăng Vương Tử Thụy đạo thống chưa chắc so ra mà vượt qua đạo cái này đạo thống, nhưng mà vẫn là rất rất giỏi, hơn nữa tại hắn trải qua mấy ngày này cũng không cảm giác được có cái gì đặc biệt nguy hiểm. Cho nên hắn mới quyết định tiếp tục lưu lại Hổ Lăng, trừ hắn ra, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có người tiếp tục nguyện ý đi. Ở trong lòng bọn hắn, đã cắm rễ vào quan niệm người tu hành nên tránh xa hồng trần tự mình tu bản thân. Đây là bọn hắn tu hành pháp môn tạo thành bọn hắn tâm linh quan niệm. Đệ tử cũng nguyện đi tới Hổ Lăng tu hành. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Đây là một giọng nữ, nhất thời ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người của nàng. Nữ tử này ở trong Ngọc Hoa môn cũng tầm thường, nàng tên là Diệp Nam chỉ có thể cũng coi là tư chất bình thường, ở Ngọc Hoa Sơn cũng cũng không có gì đặc dị biểu hiện, lại không có ưu tú chi thần quái, cũng không bất hảo chi dị hình, cho nên nàng lúc này đột nhiên nói ra lời nói như vậy để cho mọi người trong điện cảm thấy kinh dị. Nhưng mà Ngọc Hoa trưởng môn lại có một chút thất vọng, tại hắn xem ra, nếu như trong điện đệ tử có thể có một nửa đệ tử đi hồ lang mà nói, một nửa khác lưu lại bảo đảm Ngọc Hoa Sơn truyền thừa không giứt, một nửa đi còn lại là tiếp nhận đạo thống mới đánh sâu vào chỉ cần có một có thể thừa nhận được cũng đột phá mà nói, như vậy, Ngọc Hoa môn sẽ đạt được mới mẻ máu. Nhưng là hiện tại chỉ có hai người nguyện ý đi, mà Diệp Nam đi đâu? Tại hắn xem ra cũng sẽ không có cái gì thành tựu, có thể ở đạo thống mới đánh sâu vào mà đạo niệm không vỡ vụn coi như đã không sai. Cuối cùng, trừ Huyền Chân cùng Diệp Nam ra, vẫn không người nào nguyện ý đi hồ lang. Ở hai người bọn họ rời núi, Ngọc Hoa trưởng môn nhân bất đắc dĩ tuyên bố đóng sân môn, chính hắn cũng là có lòng muốn đi, nhưng mà hắn là trưởng môn Ngọc Hoa truyền thừa trọng yếu hơn, bất quá cũng may Huyền Chân là một đệ tử kiên suất nhất trong các đệ tử. Huyền Chân mang theo vị sư muội trước kia trao đổi cũng không nhiều xuống núi, mà trong Hổ Lăng Thành còn lại là nên đón một người đoạt đạo. Đoạt đạo phương thức không phải là đấu pháp nhưng còn hung hiểm hơn hẳn đấu pháp, huyết chi tiên nhân không thể nào đi theo thanh dương đấu pháp, hắn ở lúc trước đã trải qua vương cung trấn ma chuyên một màn kia, so với ai khác cũng rõ ràng ở trong thành này thanh dương cường đại cỡ nào. Hắn đoạt đạo phương thức là chất vấn. Một cái đạo thống xuất hiện ban đầu nhất định có thật nhiều sơ hở, còn nếu như có thể bắt được những sơ hở này, cũng chính mình hoàn thiện nó, như vậy trong tổ vị sẽ tự nhiên có mình một cái. Đoạt đạo là một loại mưu lợi phương thức, là ở lúc một cái đạo thống còn không có viên mãn cấp lấy đạo tổ địa vị, nếu là có thể được một cái tổ vị, như vậy tu vi chắc chắn có chất loại bay vọt. Năm đó ba vị đạo thống tại đỉnh Côn Luân lập đạo cũng là cũng không có thừa nhận người nào tới đoạt đạo, khi đó chính là Vu Diêu đại chiến kết thúc. Trong thiên hạ đại thần thông người phần lớn đã bị tế vào trong Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ở đây luân hồi cuộc chiến đã chết quá nhiều người rồi, cho nên lúc bọn họ lập đạo cũng không nhân vật cường đại nào tới đoạt đạo. Thanh Dương thì không giống với ba vị đạo tổ, bởi vì hắn đạo thống rất hiển nhiên cũng chưa hoàn thiện tới đây, hắn có thể hay không chịu đựng được ở hiện tại thiên địa ở giữa cường giả tới đoạt đạo đâu. Nếu như không chịu nổi, chẳng những là vì người khác làm mai mối, còn có thể có thể ở trong dòng xoáy bỏ mình đạo tiêu, khi đó thuộc về hắn hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Quyển 4 chương 31, trộm đạo giết người. Đạo này có tên là gì? Huyết chi tiên nhân đứng ở cửa vào tiên thuật cung, đem ánh sáng từ ngoài tiên thuật cung chiếu vào cũng ngăn cả lại. Đạo này vốn vô danh, bởi vì người cần mà nổi danh, pháp vốn vô ý, bởi vì người tu luyện mà hữu ý. Thanh Dương biết người này tới đây có mục đích gì, hắn muốn tới để đoạt đạo, nhưng Thanh Dương cảm giác chính là muốn mượn tay những người muốn tới đoạt đạo để hoàn thiện đạo của mình. Huyết chi tiên nhân vừa ở vào cửa đặt câu hỏi chính là một cái bẫy. Nếu như Thanh Dương trả lời tên cái này đạo thống của mình, như vậy cũng thì có cực hạn. Đạo vô danh, pháp vô ý, đây là một cái ý thiên hạ tu sĩ đều hiểu được. Thanh Dương mở miệng đã nói đạo vốn vô danh, nhưng mà phía sau lại nói một câu bởi vì người cần mà nổi danh, đây là nói đạo thống của mình hứng lấy thiên địa chi đạo, nhưng mà lại là thiên hạ sinh linh muốn tu chỉ chi đạo, là nhân gian chi đạo, coi như là đã trả lời tên của nó. Phía sau pháp vốn vô ý, đây cũng là một cái ý trong thiên hạ tu sĩ cũng hiểu được. Nơi này ý là chỉ không có tình cảm ý nguyện chi ý, trong thiên hạ pháp là không có cảm tình, nhưng mà mọi người tu trì pháp ý này, cho nên thì có ý. Huệ Chi tiên nhân nghe được Thanh Dương trả lời, trong tim của hắn cũng không có gì, tại hắn xem ra, nếu ngay cả chuyện này cũng trả lời không được, làm sao có thể ngồi ở chỗ này. Bất quá trong lòng hắn cũng đang cời lạnh, ở trong dự đoán của hắn, Thanh Dương phản ứng chính là như thế, mặc dù hắn không cách nào dự đoán đến Thanh Dương sẽ nói gì, nhưng lại nghĩ tới phương hướng mà Thanh Dương nói. Hắn đứng ở cửa, ở trong Tiên thuật cung nhìn cửa phía sau hắn căn bản là nhìn không thấy cảnh tượng trong hồ Lăng Thành, mà là một mảnh sáng mờ huyết sắc, lúc hắn đi vào vẫn chỉ là nhàn nhạt, nhạt, nhưng bây giờ giống như là trời chiều soi đi vào, nhưng mà trong Tiên thuật cung mọi người cũng biết, lúc này mặt trời vẫn chỉ là ở đông phương, không thể nào xuất hiện tại phía tây, hiện tượng tiên văn bởi vì hắn mà biến ảo, có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không phải là đơn giản như mặt. Ngoài vậy, vừa nổi danh, cũng có ý, điện hạ cũng không dám nói. Nhưng là trong tâm sở đi. Lời của huyết chi tiên nhân như sắc bén kiếm giống nhau xuyên thẳng thanh dương. Những lời này nhìn như không có cái gì, đối với những người tu hành khác mà nói nhiều nhất chỉ là một chút ít khép lại lòng người tạm nôn tạm ngữ mà thôi, có tâm tư bình tĩnh căn bản cũng sẽ không để ý tới hắn. Nhưng lúc này thanh dương là lập đạo, hắn muốn lập đạo liền muốn thừa nhận được trong thiên hạ này sở hữu đạo luận công kích, hơn nữa hắn còn cần ở trong công kích tạo thế bất bại, liền như hắn phát hiện một ngọn núi vô chủ, hắn ở trên núi lập được một tòa địa Nhưng là cũng có người phát hiện một ngọn núi này, hắn cũng muốn ở trên ngọn núi này lập tấm bia thuộc về hắn, như vậy hai người liền muốn tranh đấu, nếu người tới trước thua, người sau là có thể lập thêm một tòa bia, như vậy một ngọn núi này không còn là một mình hắn sở hữu nữa r, y, mà là vật hai người cùng sở hữu, còn có thể là kẻ bại phải rời núi. Trên ngọn núi này có càng nhiều người, như vậy người chia các ngọn núi này cũng càng nhiều, núi này giống như đạo thống, mà chút ít người lên núi lập bia chính là người đoạt đạo. Sợ? Ngươi sao? Ta tại trong mê loạn tìm được đạo này, càng ở thế nhân gian lập đạo, ngươi bất quá là một kẻ hề muốn trèo trộm lên đạo sơn chúng đạo, có pháp gì để cho ta sợ sợ? Thanh Dương ánh mắt khẽ trừng, trong hai mắt thần quang như kiếm, đỉnh đầu của hắn một mảnh thanh quang cuồn cuộn, trong đó một thanh kiếm xuất hiện, kiếm kia chất pháp, nhưng huyết chi tiên nhân đang nhìn qua một sát na kia, liền cảm thấy trong đó hàm chứa lớn lao sát phạt ý. Còn không đợi hắn nói cái gì, Thanh Dương cũng đã nói, trộm đạo người giết. Huyết chi tiên nhân mặt mày thất sắc, trong thiên hạ có truyền lưu người lập đạo nhất định trước tiên lập hộ đạo chi ngôn mà nói, từng ba vị đạo tổ tại đỉnh Côn Luân Sơn lập đạo cũng lập được ba câu hộ đạo chi ngôn, theo thứ tự là Đại Đạo vô tình, Thiên địa bất nhân, sinh cơ không dưỡng, theo thứ tự là ba vị đạo tổ đạo niệm, tại trong truyền thừa của bọn hắn chính là ba loại đạo niệm này sở xuyên qua. Vậy cũng là một loại hộ đạo chi niệm, chẳng qua là chỉ cần đạo niệm này trường tồn ở trong thiên địa, đạo thống cũng sẽ không bao giờ diệt sạch. Hiện tại ba vị đạo tổ cũng biến mất không còn, nhưng đạo thống của họ vẫn còn đang, chính là cái này ý huyết chi tiên nhân sống rất lâu, cho nên nghe được ở giữa thiên địa bí ẩn rất nhiều, khi hắn nghe được Thanh Dương nói ra một câu nói kia, trong lòng vô cùng kiếp sợ, nhưng ngay sau đó lại muốn, đây tuyệt đối không phải đạo luận của hắn, tại hắn xem ra, đây là phán quyết chi ngôn như luật pháp giống nhau, bởi vì thứ này cùng hắn đức, tin, thành chi luận căn bản là bất tương thông. Mặc dù Thanh Dương một câu như vậy tuy ngoài dự liệu của hắn, Nhưng hắn vội vàng nói, "Đạo vốn vô chủ." Lời của hắn còn cũng không nói xong, phiến thanh quang đã hướng hắn áp xuống, phân sát cơ trầm trọng liền như núi lớn là đút, như sông lớn vỡ đê. Trong tiên thuật cung mọi người chỉ thấy một mảnh thanh sáng long lẫy, cũng không nhìn tới kiếm trong thanh quang ra khỏi vỏ, nhưng mà trong tai lại nghe đến phảng phất có kiếm ngân vang, trong lòng cảm giác kiếm kia đã ra khỏi vỏ rồi, trong mắt chỉ có thấy được trong thanh quang, sau lưng huyết chi tiên nhân một mảnh huyết sắc sáng mờ nhanh chóng giải tán. Huyết chi tiên nhân tại lúc thanh quang như kiếm bình thường xông vào chính mình thần niệm mới hiểu được, một câu trộm đạo người giết đúng là thanh dương lập đạo, hộ đạo chi niệm, chỉ là của hắn lập đạo chi niệm cùng đạo tổ bọn họ hoàn toàn bất đồng, đạo tổ lập đạo chi niệm là đạo luận bản thân trung tâm lực lượng, chỉ cần trung tâm lực lượng không tiêu tan, như vậy đạo thống cũng không diệt, mà thanh dương một câu đạo luôn lại là độc lập với đạo thống luận luận của hắn, tựa như một người thị vệ chính là một thanh kiếm, một người thị vệ cầm kiếm, tùy thời cũng muốn chém giết người trọng đạo. Ở trong thanh quang, hắn thần ý giải tán, ý thức thức tỉnh khai linh mấy trăm năm lâm vào hôn mê, một gốc cây huyết sắc linh chi cỡ chậu nước giữa mặt lớn nhỏ xuất hiện tại trên mặt đất, huyết chi có mặt có chân, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Huyết chi tiên nhân hẳn là ở nơi này trong một sát na bị đánh trở về nguyên hình, Thanh Dương mới thu ba vị đệ tử trong đó, tên là Cố Hàn cô bé đứng lên, nàng chính là cô bé lúc ấy Thanh Dương thấy ở trong gió tuyết mới ra tuyết động trên phòng nhỏ kia, tên trước đây không hề kêu nữa, chính mình đặt tên là Cố Hàn. Ý dụ gắn liền với thời khắc nhớ tới lúc ban đầu Hàn Lãnh. Nàng đem huyết chi bế lên, rời đi, sau đó không lâu liền ôm một cái buồn trở lại, huyết chi bị nàng đặt ở trong chậu, trong chậu cũng không có đất, chỉ có lửa bồn nước trong, vốn là một cái linh trùng quỷ dị mà cường đại, chỉ trong nháy mắt cũng đã thành một chậu thực vật mà thôi. Thanh Dương giống như là cái gì cũng không có phát sinh, hắn tiếp tục giảng đạo, tiếp tục trả lời trong tiên thuật cung những người đó hỏi. Ở địa phương xa xôi trong một phiến núi lớn có một đầu đại hùng như người giống nhau ngồi xếp bằng, tại hắn quanh thân mơ hồ có một đạo điện quang chớp độc lên, hắn không phải là yêu, nhưng mà tại loài người tu sĩ trong mắt, hắn cũng là bất chết bất hầu yêu, hơn nữa còn là một con yêu tương đối đáng sợ, có đáng sợ thần thông. Nhưng linh hồn của hắn là người, là người từ trong luân hồi trốn ra được, tên là Tung Dương, chính là Thanh Dương sư đệ. Hắn thật đến hiện tại vẫn không thể hóa hình, nhưng thân thể ngày càng mạnh mẽ, thân thể càng là mạnh mẽ chân thật. Hắn càng là cảm giác mình không cách nào hóa hình, điểm này để cho hắn vẫn không cách nào nghĩ mãi mà không rõ, cũng không phải bởi vì nguyên nhân thân thể cùng linh hồn không cách nào phù hợp, ngày đó từ trong luân hồi đi ra ngoài, nhục thể của hắn cũng trong nháy mắt liền ở nơi này đại thế giới giải tán rồi, chỉ có linh hồn còn tồn tại, nhưng là lại rất nhanh liền cũng muốn ở. Trong thiên địa này tiêu tán, hắn đồng dạng liều mạng hướng mặt đất rơi đi, chui vào một chỗ vẫn còn tồn tại, cho đến về sau mới biết mình chui vào trong bụng một con mã hổ. Ở trong bụng rụng dục thai nhi đã để cho linh hồn của hắn cùng thân thể dung hợp, cho nên hắn thành một con gấu, mà tại trong mắt người tu hành, hắn là hùng có trí tuệ, biết pháp thuật đã trở thành một đại yêu. Tung Dương không biết mình đến tột cùng đang ở phương nào, cũng không biết sư huynh Thanh Dương ở nơi đâu, các vị sư đệ cùng sư muội có còn sống hay không. Ngọn núi này tên là Hùng Nghĩ Sơn, nếu đã nói núi này giống như thai gấu giống nhau, lại là nói trong núi có một hùng yêu thai vô cùng bén nhẹ, chỉ cần có người vào núi này Hắn liền có thể nghe được đến. Tung Dương thai gấu khẽ giật giật, hắn nghe được có người vào núi rồi, hơn nữa còn không phải một, là ba tu sĩ, một người trong đó lấy ngự kiếm quang mà đột đi, một người khác ngự phòng, còn có một người hóa khói nhẹ mà vào trong núi. Vô luận bọn họ lấy phương thức nào rơi vào trong Hùng Nghi Sơn, cũng bị Tung Dương biết rõ, Tung Dương biết bọn họ là vì sao mà đến, kể từ khi hắn tới Thần Thông mới thành lập, đem những tiểu yêu cũng thu phục, hóa Hùng Vương danh xưng cũng là truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian ngắn Có phụ cận môn phái đệ tử tới trong núi Hằng Yêu, thậm chí có môn phái muốn đem Hùng Nghị Sơn làm thành nơi cho đệ tử lịch lãm, nhưng muốn đem nơi này thành nơi lịch lãm nhất định phải để cho Hùng Nghị Sơn hùng. Vương không thể hại đệ tử của bổn môn, nhưng Hùng Nghị Sơn hùng vương cũng không phải yêu bình thường, mà là có thêm một cái linh hồn của con người, mặc dù hắn bây giờ là một con yêu rồi, nhưng hắn vẫn thế nào chịu được vũ nhục như vậy. Còn có một chút môn phái thì muốn đem hắn thu phục làm hộ sơn linh thú. Cho nên những môn phái kia đều mơ tưởng thu phục hắn. Đây đã là nhóm người thứ ba muốn thu phục hắn, người ngự kiếm là người của Hàn Mai Kiếm Cốc, ngự phong là Phong Tông, mà người hóa thành khói xanh còn lại là thuộc về Tiên Linh phái. Ba người vào trong núi thẳng hướng chỗ của Tung Dương mà đến, chỉ một lát liền đã đến Tung Dương Trô ở đỉnh núi. Dưới một gốc cổ thụ, có một sơn động sâu thẳm hám cám, động khẩu một đầu gấu lớn ngồi xếp bằng ở dưới tầng cây. Ba người niên kỷ cũng không sai biệt lắm bộ dạng, cũng là trung niên bộ dáng, chia ra từ ba phương hướng đi ra ngoài, kiếm quang gạt ra núi rừng. Không, có trở ngại, tiên còn lại ngự phong mà đi, theo gió mà động, vừa có một người chính là một luồng khói xanh, ẩn vào trong cây mà hiện hóa. Lúc ba người xuất hiện, Hắc Hùng lập tức mở hai mắt ra, hướng phía trước nào tới, hắn bổ nhào về phía trước, so với ở trong Luân Hồi Thiên Diễn Đạo Cung thế mạnh hơn 3 phần, ở bổ nhào lên một khắc kia đã đến một gốc cây có người hóa khói xanh hiện hóa trên cây, trên hùng trưởng có điện quang chớp động. 3. Cây này ở dưới Hùng trưởng nội tung, một người tạc ra hư không, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Hắc Hùng cũng đã xoay người đánh về phía tên còn lại, thân thể thoạt nhìn rất ngốc bộ dạng, nhưng mà, một người khác còn không có thi triển ra pháp thuật, Hắc Hùng đã nhào tới trước mặt, giương trường chụp lấy, điện quang chớp động, thân ở trong kiếm quang trên thân người hộ thân kiếm quang nổ tan, cả người trở nên nám đen té xuống. Còn lại người cuối cùng quá sợ hãi, hắn tựa hồ không nghĩ tới Hùng yêu lại là như thế lợi hại, hắn xoay người liền muốn đi, nhưng mà Hắc Hùng đã nhào vào phía sau hắn, hướng hắn một trường chụp tới. Thân thể hắn vốn là như gió, dĩ nhiên là khoảng cách cũng đã bị đuổi kịp rồi. Ở dưới chưởng của Hắc Hùng, kêu thảm một tiếng té xuống, ba người cũng không có chết. Tung Dương cũng không muốn giết bọn họ, phía trước mấy lần cũng không có giết người, nhưng mà hắn cũng hiểu được nơi này không phải chỗ ở lâu rồi, là đến lúc rời đi. Nhưng ngay khi hắn xoay người, hắn phát hiện trên cây cổ thụ hạ thêm một người, một hòa thượng, một cái hòa thượng một thân bạch y. Ngươi là ai? Hung thân Tung Dương ông thánh hỏi. Hòa thượng kia trong mắt có nụ cười. Khoè miệng càng là có thêm thân thiết gợi, nhưng mà nụ cười này ở Tung Dương xem ra nhưng có chút không được tự nhiên cùng đáng sợ. Chỉ thấy Bạch Tí Hòa thượng đột nhiên một tay chỉ vào thiên không, một tay chỉ đại địa nói: "Thiên thượng địa hạ, duy nga độc tôn, của ta tọa hạ còn thiếu một hộ pháp, ngươi có bằng lòng thừa hộ pháp vị này hay không?" Hung thân Tung Dương đột nhiên xoay người liền hướng Thâm Sơn trong rừng rậm chạy đi, nơi đi qua, rừng rậm giống như là bị cuồng phong thổi giống nhau, gào thét mãnh liệt. Hắn bốn chưởng chấm đất, đều có được điện quang chớp độc lên. Một bước trong đó liền có mấy dặm, chỉ trong nháy mắt đã qua hai ngọn núi, nhưng lúc hắn quay đầu lại nhìn, Bạch Tí Hòa thượng hẳn là vẫn ở phía sau hắn không xa, mỉm cười nhìn hắn, cho dù là phía sau hắn một góc cổ thụ cũng ở, giống như là Tung Dương căn bản cũng không có chạy đi hai ngọn núi giống nhau. Tung Dương trong lòng chấn động, hắn chợt xoay người, gầm thét hướng Bạch Tí Hòa thượng nhào tới, hai trưởng tăng lên lên, giữa hai trưởng chói mắt điện quang tung bay. Quyền 4 chương 32, tiếp cận Đông Dương tu hành pháp môn là một phân chi trong Thiên Diễn Đạo Quyết, tên Lôi đỉnh Bảo Hào, Bảo Hào gầm thét, có thể hóa thân làm chiến hùng, thao lôi khủng điện, lúc này bản thể của hắn chính là hùng, cũng là dị chủng, Lôi đỉnh Bảo Hào dù chưa đại thành, nhưng mà khách quan so với năm đó ở trong luân hồi tu tập mấy chục năm càng tinh thâm hơn rồi, bổ nhào một cái, cặp hùng trưởng đánh dính ra, lôi đỉnh nổ vàng, tiếng gầm của cự hùng làm cho cả tòa núi cũng tựa như dao động. Trong núi bách thú quỷ sát, vô luận là hổ lang cho tới côn trùng, Bọn họ ở nơi này một sát na cũng nằm trên đất. Nhưng mà nụ cười trên mặt Bạch Tỷ Hòa Thượng kia căn bản cũng không có biến, trên người của hắn tuôn sinh một mảnh kim sắc quang hoa, quang hoa sinh ra thì tựa như có người đang nhậm sướng, tung dương hùng trưởng như phách vào trong nước giống nhau, từ thân Bạch Tỷ Hòa Thượng vỗ một cái mà qua, Bạch Tỷ Hòa Thượng thân thể tại trong hư không vận vẹo phiêu dượn, sau đó liền khôi phục bình thường. Mà Tung Dương trong thai lúc này đã bị thanh âm vô số người niệm sướng lấp đầy, cho dù là hắn không muốn nghe cũng là nhập vào tâm vấn. Theo thanh âm kia tràn ngập vào tâm vấn, hắn mặc dù nghe không rõ niệm sướng là cái gì, tuy nhiên nó có một loại thần phục ý vị tại tâm vấn bay lên, để cho trong lòng hắn đối với trước mặt Bạch Đế Hòa thượng địch ý cùng bài xích nhanh chóng biến mất. Loại cảm giác không bị hắn bản thân khống chế để cho trong lòng hắn sợ hãi, ở trong luân hồi, hắn căn bản cũng không có gặp phải người có loại năng lực này, đây là một loại tu hành pháp môn hắn chưa từng thấy qua, trong luân hồi cũng không có người như vậy. Tung Dương lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gầm gét. Lôi đỉnh bảo hào là loại pháp môn gặp mạnh cần mạnh, hắn vượt qua trong lòng thần phục cùng sợ hãi chi niệm, lần nữa hướng Bạch Tí Hỏa Thượng tấn công, hắn tựa như đồ đánh vỡ không gian kiếm hãm như vũng bùn này, thoát thân mà đi, nhưng hắn lại cũng không thể làm được, trong lòng thần phục chi niệm đưa tự chủ ý thức bao phủ. Thanh Dương cũng không biết sư đệ của hắn bị một cái thần bí hỏa thượng bắt đi rồi, hắn giống như là đã hồn nhiên quên mất hết thảy mọi chuyện ở ngoài hồ lang, chỉ là một lòng ở nơi đây giảng đạo, trong lòng hắn không ngừng từ giản đơn biến thành phức tạp nhìn như chất phác rồi lại thăm ảo huyền lý, tại trong lòng người nghe đạo như hoa tràn phóng. Hồ lang thành không giới hạn người đến, không hạn người đi, đến đến đi đi, đã đến không hết, có lẽ chỉ có thanh dương trong lòng rõ ràng có bao nhiêu người đến, lại có bao nhiêu người rời đi. Trong sơn hải vực phía nam một mảnh hỗn loạn, bất quá, đã đến lúc tấm màn buông xuống, Bái Nguyệt quốc đã chỉ còn lại có một tòa thủ đô rồi, vốn là hơn 10 tòa thành trì cũng đã bị những nước nhỏ liên quân cấp lấy. Mà mặt Đông Đức sát ngân thương thần quốc cùng băng tuyết thiên quốc chiến đấu cũng đột nhiên trong lúc kết thúc, bọn họ trong đó vô luận cấp lấy đối phương cái gì thành trì lãnh địa, cũng vô cùng có an ý lui binh, cũng không có chiếm lĩnh, khôi phục thành vốn, có vận mệnh, giống như là căn bản cũng không có chiến đấu giống nhau. Chân chính nhìn qua an bình nhất chính là phía Tây Tây Kỳ quốc, Tây Kỳ quốc một nước độc đại ở phía Tây, những nước nhỏ kia cũng đã sưng thần, quốc vương các quốc gia không còn sưng vương nữa, mà là sưng hầu. Trong khoảng thời gian ngắn Trong cả sơn hải vực đều đem ánh mắt nhìn chăm chú vào Hổ Lăng Quốc, một nước nhỏ nhân khẩu không nhiều. Cũng không lâu lắm, sơn hải vực các nơi hẳn là cũng có người ở trong thành lập cung giảng đạo, hoặc là tại trong sơn gia truyền pháp thủ đạo, giảng đạo phương pháp cùng Thanh Dương đã nói có cùng một gốc, bọn họ không còn là tới trong Hổ Lăng Tiên thuật cung cùng Thanh Dương biệt đạo, mà là trực tiếp ở một nơi khác mở đàn giảng đạo. Dĩ nhiên, trong Hổ Lăng Quốc cũng sẽ không có, có cũng là ở quốc gia khác, cho dù là Thanh Dương muốn đi ngăn cản cũng không thể. Mà tại Hồ Lăng bốn phía chút ít quốc gia cả đám đều đóng quân tại biên cảnh, hiển nhiên là ở phòng bị Hồ Lăng quốc. Chẳng qua là, Hồ Lăng quốc cũng không có đạo binh, bình thường binh sĩ cũng là có khuyết. Bọn họ muốn lấy phương thức này đánh cấp đạo thống. Vô luận là tại trong Ân Thương thần quốc vẫn là Tây Kỳ quốc đều có, cũng là Băng Tuyết Thiên quốc cùng phía Nam tiểu quốc. Đột nhiên có một ngày, trong tiên thuật cũng có tử quang hướng tiêu, giữa tử quang có một nhân ảnh tượng khổng lồ vô cùng, phảng phất giữa thiên địa duy nhất tồn tại, hắn chính là Khắc Phụ Hắn cũng lĩnh ngộ hạo nhiên ý, hạo nhiên ý lại cùng hắn bản thân tử vi tinh không dung hợp, cuối cùng hiển hóa ra tử vi tinh quân pháp tượng. Hắn hiển hóa tử vi tinh quân pháp tượng sau đó hướng Thanh Dương một xá rời đi, Thanh Dương vẫn ở giảng đạo, mà Khóc Phụ còn lại là đi Tam môn quan, ở trước khi rời đi, Thanh Dương tặng cho hắn một đóa nghiệp hỏa, đây là là một đóa nghiệp hỏa còn không có tế luyện, đối với người khác mà nói, nghiệp hỏa có lẽ còn muốn suy nghĩ một chút dùng như thế nào, nhưng là đối với Khóc Phụ mà nói, đây là một dạng không thể tốt hơn gì đó. Hắn nếu có thể tế luyện nghiệp hỏa này mà nói, đem tinh lực dung nhập vào trong đó, có thể bố trí một bộ kế tử vi tinh không pháp trận, đây là chuyện phi thường đáng sợ. Hung chi hắn hiện tại đã ký kết tử vi tinh quân pháp tượng, nội hạo nhân ý, tương đương với nguyên thần tu vi, lúc bày tử vi tinh không tiếp dẫn tinh thần lực, cơ hồ tự thành thế giới, cho dù là người khác so với hắn mạnh hơn nhiều cũng không dám nói có thể hoàn hảo không tổn hao gì phá tử vi tinh không của hắn. Lại mấy ngày trôi qua, Trong Hồ Lăng Thành vừa có một đạo quang hoa sông tới tận trời, quang hoa một mảnh trống trải, Thanh Dương có chút kinh ngạc mở mắt, chính là thanh niên tên Khổng Nghị kia, hắn vào trong tiên thuật cũng không coi là lâu, nhưng mà hắn có thể sau khắc phục lĩnh ngộ hạo nhân ý. Hắn không riêng lĩnh ngộ hạo nhân ý, mà ở trong quang hoa còn có một quyển sách chim nổi. Thanh Dương nhìn bất quá hơn 20 niên kỷ, trên mặt lại là lao thành vẻ, chờ hắn tỉnh lại, hỏi: "Ngươi nghe đạo ba tháng, ngộ được cái gì?" Đệ tử nông cạn, vẻn vẹn sơ ngộ lễ chi nhất đạo không nhị nói. Thanh Dương gật đầu, lại nói, ngươi có thể có tên họ. Đệ tử họ Khổng, vô danh, nhưng mà thường xuyên cảm hỏi mẫu thân sinh đệ tử trên đồi núi, nguyện đặt tên là Khâu. Lô Hai nói. Thanh Dương lần nữa gật đầu, hắn đột nhiên thân thủ một trảo, trong hư không nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm kia chỉ là một mảnh thanh quang, lăng không cũng chỉ khắc bốn chữ, trộm đạo người giết. Theo bốn chữ này xuất hiện, trong hư không linh lực tụ tập, một mảnh thanh quang chính là hình thức kiếm hẳn là ngưng kết làm một thanh chân chính kiếm. Thanh Dương nói Đây là thủ đạo chi kiếm, cũng tên là Lễ Nghi chi kiếm, chuyên chém người trộm đạo cùng vô đạo. Ngươi vừa ngộ lẽ một đạo, kiếm này liền ban cho ngươi, ngươi có thể đi trong thiên hạ thay sư truyền đạo, có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Khổng Câu cung kính hồi đáp, trong tiên thuật cung không ít người trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Khổng Câu mang theo thanh dương ban thưởng thủ đạo chi kiếm rời đi. Lại là mấy tháng sau, trong sơn hải vực những người bình thường cũng biết có người thụ tiên pháp. Nhưng lại có rất ít người được hiểu rõ đến tuột cùng là nơi nào trước thụ lên. Dĩ nhiên, bọn họ bổ thành, bổn quốc người dĩ nhiên cho rằng là chính mình quốc gia tiên nhân truyền thụ. Ngày này, tiên thuật cung trong vừa có một đạo quang hoa hướng tiêu lên, quang hoa cũng không phải là như gấp phụ như vậy tí quý, cũng không phải là khổng khâu chủng loại kia trống trẻo, mà là màu xám, trong màu xám có một cây cung chìm nổi, đây là cung thập tam ngưng kết ra hạo nhiên ý rồi, hơn nữa hóa sinh một cây cung. Lại qua một tháng, Đỉnh đầu hỉ nữ cũng có một mảnh quang hoa vọt lên, bất quá, quang hoa lại là thất thải, trong thất thải quang hoa có một mông lung bóng người, thấy không rõ mặt mũi. Nhưng mà những người khác mỗi người đều cảm thấy người nọ là thanh dương, bởi vì bóng người kia mặc dù thấy không rõ, nhưng mà phát ra chủng loại kêu ý tứ hàm súc nhưng cùng thanh dương phá lệ tương cận. Hồ Lăng thành trong không ngừng có người tu thành hạo nhân ý, mà những người khắp nơi cố gắng đoạt đạo đạo trong nội cung lại một cái cũng không có, người bình thường có lẽ không biết. Nhưng mà tu sĩ cũng hiểu được nơi nào mới là chính tông Đạo Nguyên. Có người hỏi Thanh Dương tại sao tùy ý những người đó trọng đạo. Thanh Dương chẳng qua là cười nói, lấy lòng trọng đạo tu đạo này há có thể thành hạo nhân ý. Người hỏi trong lòng chợt hiểu ra, mà lúc này cung thập tam đã đi huyết khâu thành, không khâu bên ngoài đi lại, thì nữ thì vẫn đang ngồi dưới nghe giảng, vừa có một chút người ngộ được hạo nhân ý, tam môn quan bên kia truyền đến tin tức có không ít giỏng người tuân gia quân nội. Thật ra thì lúc trước phía nam các nước loạn chiến. Từ nơi đó liền có không ít dòng người mất đi gia viên vào Hồ Lăng Quốc, ở Tam Muôn Quan tụ cư. Dĩ nhiên, Tam Muôn Quan phía Tây Liêu Diễm Quốc cũng đồng dạng có người đi vào. Tương đối mà nói, Tam Muôn Quan Hồ Lăng Quốc một vùng hoang vắng, vừa an bình, tự nhiên hấp dẫn người đến. Nhưng mà lần này lại bất đồng, phía nam các nước hẳn là nhất trí yêu cầu Hồ Lăng Quốc đem mọi người đưa về, bọn họ liên danh gửi tới một phong thư, trên thư nói bởi vì bãi nguyệt quốc chi đi ngược lại, mà khiến các nước chiến loạn, dân chúng tránh xa Hồ Lăng Tam Muôn Quan. Cảm tạ Hồ Lăng chứa chấp, lúc này Bái Nguyệt đã bình, kính xin Hồ Lăng đem lúc trước chứa chấp dân chúng đưa về. Nam Thập Cửu Quốc cảm tạ Hồ Lăng chứa chấp. Thư này là từ trong vương cung đưa đến trong tiên thuật cùng, Thanh Dương cũng không trở về, hắn chẳng qua là đối với người tới nói không cần hồi âm, chuyện này hắn đã biết. Mà cũng không lâu lắm, Nam Thập Cửu Quốc lại đến một phong thư, phong thư này tổng kết lại chỉ có một câu nói, quân có biết Bái Nguyệt Quốc 13 thành, 43 vạn nhân khẩu nay ở đâu? Vẫn là một người đưa thư vào trong tiên thuật cùng. Lần này tới chính là thừa tướng cương đức, trên mặt của hắn đã có nôn nóng. Thư này hắn hiển nhiên cũng đã xem, trong thư uy hiếp rõ ràng, hắn lúc này tới trong tiên thuật cùng, tất nhiên muốn xem Thanh Dương có kế sách gì không. Thanh Dương nhìn thừa tướng, cười nói: "Thừa tướng, cái này Nam Thập Cửu Quốc kết thành Minh Ngức, muốn ta hổ lang đưa nhân khẩu về, bất quá là mượn cớ, nếu không lấy cớ này, hắn nhất định còn có lấy cớ khác, không riêng gì bọn họ, phía Tây nhất định cũng sẽ có tin." Về phần mặt Đông Ân Thương Thần quốc có phải hay không sẽ có tin tới hắn không thể xác định, mà phía Tây nhất định sẽ có. Thừa tướng bán tiến bán nghi Mê Hoắc, sau khi hắn trở về, không tới 10 ngày, quả nhiên Liêu Diễm quốc hữu tin, trên thư nói Hồ Lăng quốc thu nhân khẩu của nước hắn, muốn Hồ Lăng trả lại, xử trí từ cường ác cưng gián. Theo phong thư này mà đến còn có một phong thư, thư này là Tam Muôn quan đưa tới, trên thư nói phía Nam 19 quốc liên minh đã có quân đội đến ngoài Tam Muôn quan. Chỉ trong nháy mắt, Hổ Lăng quốc đã cường địch tiếp cận. Có thể đem bái Nguyệt thủ đô tiêu diệt 19 quốc liên minh, chính là một cái Hổ Lăng quốc thì như thế nào chống đỡ được rồi. Đây là tâm tư người trong thiên hạ. Hơn nữa, còn không riêng gì có 19 quốc liên quân, còn có phía Tây Liêu Diễm quốc, mà phía sau Liêu Diễm quốc là Tây Kỳ quốc. Mục đích của bọn họ bất quá là phá hủy Hổ Lăng quốc, để cho Thanh Dương không có đất thành đả mã thôi. Quyển 4 chương 33, ký ức cùng tiếng quang. Phía nam 19 quốc kết thành minh ước. Minh chủ chính là ngự phong quốc quốc vương, hắn chính là tu sĩ đã ký kết đại đạo chân chủng kia. Ở chung quanh hắn là 5 quốc vương khác, còn những quốc vương còn lại cũng chưa có tới, nhưng có quân đội tới rồi, hơn nữa còn phái đại tướng cùng tu sĩ trong nước, vì vậy đã đầy đủ rồi, bọn họ có tới hay không cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Phía trước chính là Tam Môn Quan, chẳng qua là vốn di Tam Môn Quan lúc này chỉ có thể nhìn thấy một cái cửa vào, cửa vào giữa hai ngọn núi, càng đi về phía trước nhìn qua chính là một mảnh màu tím, mới ở một ngày trước. Có một đạo nhân xuất hiện tại đó, nói: "Nếu chưa vị cử binh xâm phạm, vậy trước tiên phá một tòa trận pháp của Bần đạo hay sao?" Phá một tòa trận pháp cũng không khó, hắn có nhiều quân sĩ như vậy, tổng cộng 19 chi đạo binh, nhưng mà ngày hôm qua sau khi thử phái một chi đạo binh quân đội tiến vào vẫn không có ra ngoài, ngay sau đó lại phái một chi đi vào, vẫn không có đi ra ngoài, cho đến hiện tại, bọn họ còn không biết tòa pháp trận này rốt cuộc là dạng gì phát trận. Bọn họ không phải là quân đội chưa từng tham gia chinh chiến. Ở trong quá trình tiêu diệt bãi nguyệt quốc, mỗi một tòa thành, từng cái quan khẩu cũng là một tòa đại trận, mặc dù trong đó cũng có lần hao binh tổn tướng, nhưng mà chưa từng có như hôm nay như vậy sau khi đi vào một điểm động tĩnh cũng không còn, hơn nữa ngay cả người ra ngoài cũng không có, căn bản là không cách nào nhận được tin tức về tòa đại trận này. Ngự Phong quốc quốc vương nhìn tòa hạ tu sĩ, trong lòng đang nghĩ tới phái ai đi dò trận, lúc này mọi người đều biết tòa đại trận này không phải chuyện đùa, tự nhiên cũng không quá mức nguyện ý đi thử. Ngự Phong Quốc Quốc Vương trong lòng tự nhiên cũng hiểu được điểm này, cho nên hắn cần suy nghĩ rõ ràng, bằng không nếu nói ra lại bị người lấy lý do cự tuyệt thì cũng không còn thể diện. Hắn không thể nào để cho mấy vị quốc vương kia đi dò trận, cho dù chân chính bọn họ tu vi ở trong đám người này tương đối cao cũng không thể. Về phần những tu sĩ kia, cũng là mấy quốc gia này bồi dưỡng ra được, cũng là thiếu mấy quốc gia kia nhân tình, cho nên bọn họ mới tới chỗ này, bất quá, so sánh với lúc thu bái Nguyệt Quốc, đã có không ít tu sĩ rời đi. Nhưng mà cũng không thiếu tu sĩ gia nhập đi vào, hắn biết, bọn họ là hướng về phía trong Hồ Lăng thành vị Lập Đạo Vương tử kia mà đi. Hắn nghĩ tới đây, nhất thời không nghĩ ra được để cho tu sĩ nào đi dò trận, đang lúc này, có một người nói nói, Hồ Lăng quốc cũng không phải là chỉ có một chỗ này có thể tiến vào, chúng ta vì sao không ở chỗ này nghi binh kiềm chế, mà khác phái một chi quân đội từ Liên Vân Sơn một bên, vượt qua huyết khâu mà vào Hồ Lăng, thẳng ép tới Hồ Lăng. Lữ Phong quốc vương trong mắt sáng ngời, thầm nghĩ cái hay. Lúc này liền nhận người thương nghị, người phương nào lưu ở chỗ này nghỉ binh mê hoặc kẻ địch, những người nào sẽ vượt Liên Vân Sơn đi huyết khâu quốc nơi đó. Mà tại phía Tây Tam Muôn Quan, đồng dạng có một chi quân đội ở trước quan cắm trại, chẳng qua là người này cũng không có như phía Nam nhiều như vậy, có chừng 3000 người, 3000 người này trong còn có Tây Kỳ quốc quân sĩ, người làm chủ cũng là một vị tướng quân của Tây Kỳ quốc, tướng quân tự nhiên cũng là một vị tu sĩ, hắn ở trước Tam Muôn Quan nhìn hồi lâu, vừa bay vút lên giữa không trung, Chỉ thấy tử quang trên tiếp thiên không, từng đạo tinh thần lực giáng xuống, tạo thành một cái màn. Trời, căn bản là không cách nào có thể bay qua. Trong lòng hắn nghĩ tới, Hồ Lăng Quốc trừ vương tử này ra, bên cạnh có đại tu sĩ như thế tồn tại, nếu là có thể thu xuống cũng là một cánh tay đắc lực của Tây Kỳ quốc ta. Hắn nghĩ tới đây, lúc này hồi doanh, viết một phong thư, phái một binh sĩ đưa đi vào, cũng không lâu lắm, lại có một khô lâu đi ra, khô lâu cầm trên tay một phong thư, đi thẳng đến trước quân doanh. Quân sĩ không dám tự ý động, cấp báo tướng quân, tướng quân đi ra ngoài, cau mày nhìn một cái Khô Lâu biết bước đi, thầm nghĩ, Hổ Lăng tu sĩ lại khu ngự Tử Linh, khinh nhường người chết, không sợ thiên hạ tu sĩ chung giết hay sao? Hắn là tướng quân, vừa là một tu sĩ, vừa há có thể không dám đi đón thư trên tay của Khô Lâu, mặc dù hắn thấy trên thư tựa hồ bám vào pháp thuật, nhưng mà hắn cũng tự nhận là có một thân linh lực bảo hộ, chính là pháp thuật có thể làm sao, thân thủ nhận lấy. Một đoàn ngọn lửa tại hắn nhận lấy giấy viết thư trong nháy mắt dâng lên, bộ nhào dính ở trên tay hắn, hắn khinh miệt vùng ống tay áo, lại phát hiện ngọn lửa kia căn bản cũng không có dập tắt, hơn nữa theo cánh tay hắn nhanh chóng thiêu đốt lên, trong lòng hắn kinh hãi, cũng không có cảm thấy đau đớn chút nào, đây chỉ là chuyện trong một sát na, trong tim của hắn liền có vô số ý niệm trong đầu tuân sinh. Trong lòng hắn hoảng hốt, đây là cái gì hỏa? Trông giống một đoàn nước từ trên cánh tay của hắn rót xuống, nhưng căn bản không cách nào dập tắt ngọn lửa kia. Bên cạnh quân sĩ mọi người kinh hãi, nhưng lại không biết muốn làm cái gì. Lúc này, Khô Lâu đột nhiên bổ nhào mà lên, nhào vào trên người tướng quân, trong một sát na, lại là loại này hư vô tái nhật ngọn lửa tuôn sinh, tướng quân cả người trong nháy mắt đốt cháy. Hắn kêu thảm, cả người vặn vẹo lên, đột nhiên té xuống, trên mặt đất rãy rủa, cả vùng đất bùn đất bị hai chân của hắn đạp thành đạo rãnh vết, tái nhật ngọn lửa ở trên người của hắn lặng lặng thiêu đốt lên. Trong doanh thật nhanh lao ra một chút người, nhưng khi bọn hắn đi tới trước mặt tướng quân, Tướng quân đã không hề kêu nữa, hắn cả người lấy một loại hình thái thống khổ vặn vẹo cứng ngắc xuống tới. Mọi người nhìn lẫn nhau, bên cạnh binh sĩ lại càng kinh hoàng, hắn sợ những tu sĩ cao cao tại thượng kia sẽ gán tội cho hắn, nhưng là ngay cả tướng quân đại nhân cường đại như vậy người đều chết hết, bọn họ có thể làm sao làm đâu rồi? Lý do duy nhất chỉ có thể là không có đi tiếp bức thư này sao? Mặc dù sợ hãi, nhưng mà trong lòng vừa có một tia may mắn. Cũng may cũng không có người quan tâm bọn họ. Hồi báo đại vương sao? Đây là đương trưởng vị tu sĩ tu vi cao nhất nói, ở nơi này phía tây, bây giờ có thể được xưng tụng đại vương chỉ có Tây Kỳ quốc quốc vương. Tam môn quan pháp trận để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, bọn họ bó tay vô trách, di vãng gặp qua pháp trận cũng có thể tìm được một tia dấu vết, lần này nhìn thấy là quy tắc bất động, cả tam môn quan lấy bên trong giống như là cùng thế giới này tách rời ra, thành một thế giới khác. Khóc phụ mở một tòa tử vi tinh không đại trận liền đem tam môn quan bảo vệ cho rồi, khiến quân sĩ không cách nào thông qua để cho bọn họ trong lòng không khỏi càng phát ra cảm thấy Hồ Lăng Quốc Vương tử thần bí khó lường. Huệ Câu Quốc hiện tại không gọi là Huệ Câu Quốc, mà gọi là Huệ Câu Thành, thành trì đã chữa trị, thành chủ là một vị cựu thần do Hồ Lăng Quốc bổ nhiệm, đối với quốc vương trung thành cảnh cảnh, mà trong thành trấn giữ chính là cung thập tam, còn có 500 binh lính. Thời điểm một chi quân đội xuất hiện tại Huệ Câu Quốc, trên Huệ Câu Thành binh sĩ đã thấy được, đó là gần vạn người quân đội, ở tường thành binh sĩ nhìn qua một sát na kia Vạn người quân đội bầu trời mạnh mẽ vọt lên từng đoàn từng đoàn khác nhau quang hoa, từng nhánh quân đội hóa thành tất cả bất đồng thú dữ, có hổ, hùng, báo, chim đại bàng, mọi thứ cũng là hung vật ở giữa thiên địa. Đó là đạo binh hóa thành tất cả hung vật, hướng huyết khâu thành đánh tới, vẻ hung sát khí cơ hồ muốn đem tưởng thành đám binh sĩ tung bay. Cung thập tam xuất hiện tại đó, trong tay của hắn xuất hiện một cây cung, một ba sám sắc cung, cung kéo ra, một đạo tiễn quang trong nháy mắt bắn ra. Một con đại bàng bay ở giữa không trung đập xuống tới ở dưới tên băng tán, tán làm một người hướng mặt đất rơi xuống, nhưng mà lại có nhiều hơn thú dữ đã đến trước mặt huyết khâu thành. Cung thập tam lần nữa kéo ra cùng, một mũi tên màu xám theo dây cung kéo ra xuất hiện, buông tay, bắn ra, lại một đầu mãnh hổ ở dưới tên băng tán, hiện lộ ra một người bay ra. Hai mũi tên này hiện lộ ra uy lực vô cùng đáng sợ, năm đó hổ lang thành phía trước, huyết khâu quốc huyết binh hóa thành huyết hải, hổ lang thành dự vào hỏa long binh hóa thành hỏa long ngăn cản. Lúc ấy nếu như có cung thập tam ở mà nói, đoán chừng huyết hải cũng chịu không được cung thập tam bao nhiêu tiền. Nhưng là tiền của hắn cũng không thể bắn ra rất nhiều, hướng huyết khâu thành tuân gia tới đạo binh biến thành thú dữ cũng không có thiếu, hắn lại biết đây là mình cuối cùng một mũi tên rồi, bởi vì mỗi một tiễn cũng là hết hắn lớn nhất tâm lực bắn ra. Càng ngày càng gần rồi, nhưng là tiễn của hắn cũng không có bắn ra, mà là vẫn chỉ vào nơi xa, nơi đó có một hàng người đứng ở nơi đó, trong đó nhất trung tâm một cái chính là chuyến này người chủ sự. Cung Thập Tam cũng không nhận ra, hắn chỉ có thể đổi bắn một mũi tên nữa rồi, cho nên hắn nghĩ dùng một mũi tên đem hắn bắn chết, không còn hắn niệm, nhưng mà người này liền thẳng tắp đứng ở nơi đó, ở cung Thập Tam trong cảm giác, hắn nhưng giống như là một đạo bóng dáng giống nhau đứng ở nơi đó. Cung Thập Tam căn bản là không cách nào tỏa định hắn. Những đạo binh hóa sinh thú dữ đã đến dưới thành, trên thành binh sĩ chân đã tại run rẩy, cho dù là bọn họ trưởng quan tướng quân trên mặt cũng đã tràn đầy mồ hôi. Đang lúc này, Huyết Khâu thành phía sau giữa không trung xuất hiện một đạo thanh quang thẳng trên thiên không, trong thanh quang có người cầm kiếm, rút ra, kiếm ra khỏi vỏ, loáng thoáng tiếng kiếm ngân vang vang lên, theo tiếng ngân vang lên, huyết khâu thành chiến thiên không tựa hồ có thanh quang tỏa xuống, đám thú dữ muốn nhào tới tưởng thành ở trong thanh quang trong nháy mắt tản đi, đứng ở phía sau phương một hàng kia mặt người trên hiện ra vẻ kinh hãi, thoáng cái đã đi xa, mà những binh lính còn lại là lưu lại, mọi người ngây người tại chỗ. Cung thập tam quay đầu lại nhìn thiên không. Nhưng mà hắn nhìn qua thì là một người hướng trên 9 tầng trời nhanh chóng bay lên, người này hắn dĩ nhiên biết, đúng là mình, coi như sư phụ Điện Hạ, hắn mày nhíu lại, bởi vì hắn từ trên mặt Điện Hạ thấy một loại kinh hoàng không nên có, không, cái này không thể nào, Điện Hạ làm sao có thể cảm thấy kinh hoàng. Lúc này thanh dương trong lòng vô số ý niệm trong đầu Tuân Tình, chính là bởi vì có nhiều ý niệm trong đầu Tuân gia, đó là tồn tại ở linh hồn hắn chỗ sâu nhất chi nhớ, hắn mới biết được sắp sửa phát sinh cái gì. Cho nên trong lòng hắn vừa có một thanh âm dâng lên, không, ta không thể cứ như vậy trở về, không. Hắn không cách nào không chê thân thể của mình, trong mắt của hắn, đã không có thế giới này, có chẳng qua là hạt cám. Trong bóng tối, một đạo kiếm quang chém tới, đây là trong luân hồi hắn gặp qua một đạo kiếm quang, trong thiên hạ lánh khốc nhất mà quyết tuyệt kiếm ý. Quyền 4 chương 34, tiếng Trung. Đây là một thế giới tử vong, trong thiên địa chỉ có một mảnh xăm xịt, ở trong mắt mọi người. Duy nhất Quang Minh Chính là một tòa đạo cung trôi nổi tại mọi người đỉnh đầu, Bạch Cốt Đạo Cung. Đây là một thế giới tuyệt vọng, trong bóng tối tùy thời đều có thể hiện lên thú dữ hoặc thân thể cường đại, hoặc đơn thể nhỏ yếu nhưng xuất hiện như thủy triều giống nhau quái vật. Nơi mà bọn họ đi qua chính là mọi người tai nạn, ngay cả đại lục dưới chân bọn họ đều có thể bị cắn xé nát tan, bởi vì mọi người dưới chân giống trên đại địa cũng là tu sĩ trong Bạch Cốt Đạo Cung sử dụng pháp thuật từng giọt từng giọt ngưng kết ra tới. Đây là một thế giới tràn đầy hy vọng. Bởi vì trên đại đại từng người nhìn như bình thường trong lòng cũng muốn hậu bối của mình có thể bái nhập vào Bạch Cốt Đạo Cung trong tu hành, cho dù là không cách nào bái nhập Bạch Cốt Đạo Cung, cũng hy vọng có thể tiến vào phân tán ở đại lục các nơi trong tiên thuật cung tu tập pháp thuật. Do đó trở thành một người không tầm thường, đạt được tương đối mà nói tuổi thọ lâu dài. Ở trong hắc ám thế giới này, mọi người không biết hắc ám rốt cuộc có bao nhiêu, không biết mình tồn tại ở một vị trí như thế nào, trung tâm vẫn là bên ngoài, không có ai rõ ràng cho dù là trong Bạch Cốt Đạo Cung chút ít đại tu sĩ chỉ sợ cũng không biết rõ ràng. Hiểu rõ, Dụ Thám biết rõ Hắc Ám thế giới là mục đích tối chung cực của các tu sĩ, nhưng mà có thể rời đi Bạch Cốt Đạo Cung, dũng cảm tiến vào trong bóng tối Dụ Thám tìm hiểu tu sĩ cũng không nhiều, đi ra người khác rất nhiều không, có rồi trở về, bất quá, đúng là vẫn còn sẽ có người trở lại, mọi người có thể biết người tiến vào trong bóng tối cũng trở lại có 3 vị, bọn họ hiện tại cũng là tiên linh trong Bạch Cốt Đạo Cung. Mọi người không hề xương bọn họ làm tu sĩ nữa. Mà Bạch Cốt Đạo Cung phía dưới đại địa cũng không lớn, người bình thường chỉ cần đi lên cả tháng ai có thể từ một mặt này đi tới một mặt khác. Đây là đại địa thuộc về Bạch Cốt Đạo Cung, cả vùng đất mỗi người cũng biết, bởi vì mỗi qua một thời gian ngắn cũng sẽ có tu sĩ trong đạo cung chết ở dưới hắc ám thú triều, khoảng thời gian này có thể là mười mấy năm, cũng có thể là 1 năm hoặc 1 tháng. Bất quá, phiến đại địa ở ngoài người từ phía ngoài gọi nơi này còn lại là xương Bạch Cốt đại lục. Thứ nhất là bởi vì trên phiến đại lục này thuộc về Bạch Cốt Đạo Cung, thứ hai cũng là bởi vì trên phiến đại lục này chút ít tất cả lớn nhỏ đạo quan cũng là cùng Bạch Cốt Đạo Cung giống nhau do xương cốt kiến thành, những xương cốt kia cũng không phải là loài người xương, mà là trong bóng tối thú giữ hài cốt, hài cốt này bên trong hàm chứa linh lực, bị các tu sĩ si đạo cung thông qua cấm pháp kiến thành đạo quan. Mọi người phân không rõ ban ngày cùng đêm tối, bởi vì nơi này không có ban ngày đêm tối, bất quá bọn họ có thể thông qua nghe trong đạo cung vang lên tiếng chuông tới phân biệt bây giờ là giờ nào. Bạch cốt đạo cung trong tiếng chuông từ vang một tiếng đến vang 24 tiếng tuần hoàn mà vang, mỗi một lần trong tiếng chuông cũng hàm chứa bất đồng ý vị, để cho mọi người thần ý đều có được bất đồng cảm thụ. Dương, Dương, Dương. Tiếng chuông vang 12 tiếng, 12 tiếng chuông kịch liệt để cho người miệng đắng lưỡi khô, giống như là có đại hỏa thiêu đốt phía trên đỉnh đầu, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người lúc này phải về nhà ăn cơm. Bây giờ là buổi trưa. Mọi người cũng không ghét tiếng chuông này, nếu có một ngày tiếng chuông này không còn, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy sợ, hơn nữa, mọi người từ mới ra đời đến lớn lên, một mực tiếng chuông vẫn tồn tại trong trường thành, có không ít người đều có thể lĩnh ngộ một chút pháp thuật, tinh thần của bọn hắn nhận lấy tiếng chuông tẩy lễ. Mà khi chuông vang 24 tiếng, thì tỏ vẻ đêm khuya. Bình thường khi chuông vang 20 tiếng, mọi người sẽ muốn đi ngủ, thứ nhất là một ngày mọi người lao động thân thể đã cảm nhận được mọi mệt mỏi. Thứ hai trong tiếng chuông này hàm chứa thôi miên thần diệu, lúc này tiếng chuông không còn có nửa điểm buổi trưa kịch liệt, mà là mềm nhẹ như gió ở vớt ve mọi người linh hồn, hoặc như là yên tĩnh hồn khúc giống nhau. Đang ngủ, mọi người cũng không thể nghe được tiếng chuông vang. Đối với cái thế giới hắc ám thần bí này mà nói, trong bóng tối khi đó thường sẽ xuất hiện ánh sáng còn lại là mọi người khác một cái hy vọng, bởi vì một thế giới khác cửa vào, tham dò một cái thế giới khác đối với những người không cách nào bái nhập Bạch Cốt Đạo cung tu hành mà nói, thì là một cơ hội khó được, có lẽ ở trong một thế giới khác bọn họ có thể nhận được thiên đại cơ duyên, mặc dù đại đa số người không thể rồi trở về, nhưng mà có trở lại, không khỏi mọi người trở nên cường đại. Thoát thai hoàn cốt bình thường. Trong bóng tối thanh dương lúc trong lòng một đạo lạnh như băng kiếm quang xuất hiện, cũng có tiếng chuông vang lên, một tiếng nối tiếp một tiếng, tầng tầng lớp lớp đem kiếm quang kia bao lấy, kiếm quang ở trong tiếng chuông rung động, cuối cùng giải tán ra, tiêu di trong vô hình. Nhưng mà Thanh Dương cảm giác kiếm quang tán làm vô hình còn có nhàn nhạt kiếm ý ở trái tim của mình quy tán, hóa thành một loại hiệu gia ở trong lòng hiện sinh. Hắn muốn mở mắt, nhưng mí mắt dị thường trầm trọng, cả người giống như là bị nhìn cân cự thạch đè ép, không cách nào nhúc nhích, trong thai cũng không có nửa điểm thanh âm, như bị phong ấn. Lúc này trong tim của hắn truyền tới một thanh âm, không cần nghĩ nhiều, ngươi trước ở trong luân hồi điện nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đợi đến khi ngươi thần thể tương hợp sau rồi hãy nói. Tranh Dương hiểu được đây là sư phụ thanh âm, mặc dù một cái thế giới này càng lộ ra vẻ càng thêm chân thực, nhưng mà lúc này trong tim của hắn vẫn có may mắn tu sinh. Ta cuối cùng từ thế giới kia thoát thân được rồi, ta còn sống trở về. Ý thức của hắn lần nữa lâm trong vào ngủ say, lần này là thật buông lỏng cùng rất ngủ. Quyển 5 chương 1, đại sư huynh tu vi mất hết. Ngộng, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận, điên đảo phiến vũ, hỗn loạn vũ bạt. Đây cũng là Thanh Dương trở lại thế giới này, lần đầu tiên ngủ dậy cảm thấy duy nhất cảm giác, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại, chỉ cảm thấy dị thường mệt mỏi, thân thể từng lỗ chân lông cũng tựa hồ đang hấp thực tinh thần của hắn, trong thân thể huyết mạch giống như là trầm tích hà đạo, đã muốn nửa khô cạn. Cái thế giới này ở trong tu sĩ xưng là trung nguyên thế giới, đây là một cách gọi rất cổ xưa, hiện tại phần lớn tu sĩ đều gọi cho ở mình thế giới này là hỗn độn thế giới, nhưng mà trung nguyên thế giới cũng không có thiếu người xưng như vậy. Bởi vì thế giới là tất cả thế giới trung tâm, có thể tiến vào thế giới kia của hắn đi tu hành, tìm kiếm cơ duyên đột phá, hoặc là tìm kiếm được tiên thiên linh bảo cường đại. Thanh Dương là Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử, hắn cùng với mấy vị đạo cung đệ tử khác tiến vào trong một cái thế giới mới vừa vận diễn biến, song thế giới kia không riêng gì có Bạch Cốt Đạo Cung đệ tử tiến vào, còn có như địa phủ, tinh điện, thủy tinh cung, bất tử sơn nhiều như vậy người ở bên trong. Ở trong trung nguyên thế giới nơi này, Thanh Dương cũng không biết địa phủ, tinh điện, Tuy tinh cung, Bất Tử Sơn rốt cuộc ở phương nào? Trung nguyên thế giới vô tận hỗn độn Hắc Ám căn bản là không cách nào phân biệt rõ phương hướng, cũng không có vật để tham chiếu, hơn nữa như Bạch Cốt Đạo Cung cùng bên dưới nó một khối đại địa là trong bóng đêm không ngừng phiêu độc lên. Tự nhiên, đối với bọn hắn mà nói, Bạch Cốt Đạo Cung cũng là một mảnh đất không biết được. Đại lục sẽ ở trong Hắc Ám triều tịch phiêu động, mà tự nhiên, đại lục cũng sẽ ở dưới Hắc Ám triều tịch bị ăn mòn, nếu là không có đạo cung tu sĩ mà nói, đại lục sớm đã không còn. Sư phụ của Thanh Dương tên là Bất Chấp, là một vị chân nhân trẻ tuổi nhất của Bạch Cốt Đạo cùng, Bất Chấp cái tên này cùng Thanh Dương ở trong thế giới luân hồi dẫn đường chi sư tên giống nhau. Đây là bởi vì trong Thông Thiên Quan dẫn đường chi sư là Thanh Dương tâm niệm hiển hóa mà thành, cái kia luân hồi thế giới thật ra thì cũng không thể đủ để cho bọn họ dựng dục thân thể, tồn tại ở trong đó cũng là một cái ý niệm không tiêu tan, trong đó có Thanh Dương, Thanh Dương chứng kiến hết thảy, cũng là do tâm niệm của hắn biến thành, mà Bất Chấp ở chưa thành chân nhân chi đạo chính là ở trong vùng đất này thông thiên quan trong con chủ, cũng là khi đó nhận Thanh Dương làm đệ tử ký danh, sau đó bất chấp thành chân nhân, có tư cách ở trong Bạch Cốt Đạo cung mở một tòa điện, có thể thu chân truyền đệ tử, hắn liền ở trong chút ít đệ tử ký danh tuyển Thanh Dương trở thành chân truyền đệ tử. Bất chấp chân nhân mở ra tòa đạo điện tên là Thiên Diễn Điện, những thứ này là do Thanh Dương khắc sâu nhất trí nhớ, trong thế giới kia không ít độ vật này, nó cũng là mảnh nhỏ trí nhớ trong nội tâm của hắn. Những điểm này là ở thanh dương tử trong giấc ngủ tỉnh lại sau đó hiểu được, bất quá, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, trong thế giới luân hồi kia những sư đệ sư muội của mình ra khỏi luân hồi nếu như còn sống, vậy bọn họ liền là chân thật. Ở trong luân hồi thế giới, những không mất đi ý thức hội tụ ở chung một chỗ cũng là có thể trao đổi, chỉ là bọn hắn cũng không biết mình chỉ là một sợi ý thức, bản năng cũng có thể tu luyện, sở dĩ sẽ tụ tập ở thanh dương chung quanh, là bởi vì thanh dương so sánh với bọn họ cường đại cũng là bởi vì bọn hắn cùng Thanh Dương Tâm Tinh có bộ phận tương thông. Rồi sau đó luân hồi phàm vỡ, hắn giáng sinh tại trong Hổ Lăng quốc, những chuyện kia hết thảy cũng là sinh động, những người đó cũng là vô cùng chân thật. Thanh Dương hiện tại trong lòng suy nghĩ thì còn lại là Hổ Lăng quốc tại chính mình sau khi rời đi sắp sửa gặp phải cái gì? La hủy diệt, vẫn có thể đủ dễ dàng rủ còn sống, hắn hiện tại cũng không thể ra sức, hắn có chút hối hận chính mình không có đi đem Hổ Lăng địch nhân tất cả đều giết sạch. Hắn trong lúc ở trong Hổ Lăng Quốc Tiên Thuật Cung giảng đạo, liền có một loại cảm giác mơ hồ, cảm giác mình không thuộc về thế giới này, có lẽ sau này sẽ rời đi, nhưng mà hắn cho là mình còn cũng có rất nhiều thời gian, có thể đem hết thảy cũng làm tốt, nhưng đến từ trung nguyên thế giới sư phụ gọi về là đột nhiên như vậy, hơn nữa mãnh liệt như vậy, để cho hắn căn bản là không cách nào dừng lại nửa khắc. Thanh Dương mở mắt, nhìn qua là một mảnh xanh đậm, vẻ xanh đậm lấy chính mình làm trung tâm mà quanh quẩn. Đây là luân hồi điện là các đệ tử ở trước khi tiến vào thế giới khác dừng lại luân hồi điện, đối với tu sĩ mà nói, tiến vào một thế giới cũng không phải một chuyện dễ dàng, là rất nguy hiểm, muốn đạt được nhất định cần phải tương ứng giao ra, bọn họ có thể sẽ chết ở trong thế giới khác. Mà có chút người trở lại, cũng có thể sẽ mất hết tu vi, bởi vì môi thế giới pháp tắc cũng có sự bất đồng, ở một thế giới khác trải qua cũng có thể có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn, do đó tâm thần rối loạn, người như vậy thì như thế nào có thể tiếp tục tu hành? Còn có một số chính là tiến vào trong một thế giới khác, thân thể không cách nào tiến vào, hết thảy pháp bảo đều không thể mang theo, cho nên tiến vào một thế giới khác là chuyện cực độ nguy hiểm. Luân hồi điện chính là nơi tồn lưu thân của đệ tử thể tiến vào thế giới khác. Lúc trước Thanh Dương tiến vào thế giới kia sẽ có nhiều người như vậy đi vào, là bởi vì thế giới kia còn bất quá là thế giới mới thành lập, không riêng người của Bạch Cốt Đạo cũng phát hiện, tu sĩ những địa phương khác cũng phát hiện ra rồi, một cái thế giới mới vừa diễn biến có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Chẳng qua là, chuyện tóm lại không tốt đẹp giống như mọi người nghĩ như vậy. Sư huynh, ngươi đã tỉnh. Có người tiến vào, là một thanh niên nhìn qua rất nho nhã, phía sau hắn còn đi theo vài người, nữ có năng có, bọn họ cũng dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn ngắm Thanh Dương. Thanh Dương đầu tiên là ngẩn người, trong lòng nhất thời chuyển không đến, bởi vì ở trong thế giới kia hết thảy quá mức rõ ràng rồi, thế cho nên để cho hắn hiện tại cũng có chút phân không rõ bên nào mới là mình tồn tại chính là thế giới. Bất quá Ngay sau đó hắn cũng đã phục hồi tinh thần lại, hắn biết, tất nhiên là sư phụ tại chính mình tiến vào thế giới kia sau mới thu nhận đệ tử. Còn không đợi Thanh Dương nói chuyện, vị thanh niên nho nhã kia cũng đã nói, "Sư huynh, ta là sư phụ ở ngươi đi kiếm hạ thế giới năm thứ 2 mới nhận lấy, ta tên là Triệu Nguyên." Sau đó vừa một bên thân, nói, "Bọn họ cũng là sư phụ thu nhận đệ tử." "Đại sư huynh, đại sư huynh." Bọn họ mọi người kêu đại sư huynh, vừa đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Thanh Dương nghe bọn hắn tự giới thiệu mình, mỉm cười, hắn hiện tại vẫn rất mệt mỏi. Triệu Nguyên nói: "Lại sư huynh, chúng ta đi trước, chúng ta không quấy rầy ngươi." Hắn đột nhiên tới, vừa rất nhanh rời đi, Thanh Dương lần nữa nhắm mắt lại, ý thức của hắn lần nữa lâm vào trong hôn mê, lần này hắn không có mơ thấy những giấc mộng hỗn loạn kia nữa. Khi hắn tỉnh lại là lúc cả người đã thư thái rất nhiều, cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa, rốt cục cảm thấy thân thể là thuộc về mình. Hắn đứng dậy đứng lên, quay đầu lại nhìn xung quanh thấy còn có một chút người ở trong đó, bọn họ đều là người tiến vào trong thế giới khác, nhưng mà Thanh Dương cũng không nhìn tới hai vị sư huynh cùng mình cùng nhau tiến vào thế giới kia, cũng không biết bọn hắn là đã chết hay là đã trở lại, hay hoặc giả là thật ra thì vẫn chưa về. Đối với mình lớn lên thế giới, hắn ngược lại có một loại xa lạ cảm giác. Mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy có một vị thiếu niên, hắn vội vàng tiến lên đón, Thanh Dương nhớ được, lần trước hắn cùng với Triệu Nguyên cùng đi, là sư phụ hắn nhất mạch tiểu sư đệ, tên là Nhập Vân. Hiển nhiên, hắn là phụ mệnh vẫn thủ tại chỗ này. Đại sư huynh, sư phụ nói ngài tỉnh mà nói phải đi chỗ của hắn. Nhập Vân nói, "Tốt, chúng ta đi sao?" Thanh Dương nói. "Đại sư huynh đi theo ta." Nhập Vân nói. Hắn ở phía trước dẫn đường, trong hai nghe tiếng bước chân của Thanh Dương trầm trọng, trong lòng nghĩ, quả nhiên như Triệu Nguyên sư huynh đã nói, đại sư huynh đã mất hết tu vị. Thái nhất sư huynh cùng Vương bản sư huynh đã trở lại sao?" Thanh Dương hỏi. "Hồi đại sư huynh, không có." Nhập Vân hơi dừng một chút nói, nghe nói Thái Nhất sư huynh cùng Vương bản sư huynh hồn đăng cũng đã diệt. Thanh Dương mặc dù trong lòng sớm có ý nghĩ này, nhưng sau khi nghe được vẫn là thở dài, hồn đăng tất đó chính là đã chết, khi bọn hắn trong đồng lửa, Thái Nhất sư huynh cùng Vương bản sư huynh là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử, là đạo cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, ở trong thế giới kia cũng đúng là không thua những người khác, phách tuyệt thiên hạ, đáng tiếc, vẫn không có thể trở về được đến. Kiếm hạ thế giới, kiếm hạ thế giới a. Thanh Dương nhớ tới cái tên này, hỏi, cái thế giới kia tại sao gọi là kiếm hà thế giới? Đại sư huynh còn không có từ bên ngoài xem thế giới kia, cho nên mới có câu hỏi như vậy, sau khi xem liền sẽ minh bạch, bởi vì thế giới kia hình dáng giống như là một con sông đang chảy, nhưng bất kỳ người nào muốn đi vào thế giới kia đều cảm giác được nước sông như kiếm giống nhau, từng đợt từng đợt, thẳng vào linh hồn, không người nào dám đi vào nữa, cho nên được gọi là kiếm hà thế giới. Thanh Dương nghe Nhập Vân lời nói sau đó lập tức nghĩ tới một người, Nam Lạc. Không nghĩ tới thế giới này đã trưởng thành đến trình độ này, hắn đã thành thế giới kia hộ giới chân linh. Quyển 5 chương 2, Kiếm hạ trong bóng tối chạy sâu ơi. Trong cái thiên địa này, không có đẹp nhất, cũng không có hoàn mỹ, không có người nào là nhân vật chính duy nhất, nếu như cường đại, vô luận gặp gỡ phải cái gì, đều muốn dũng cảm bước qua. Ở trong lòng của Thanh Dương, trong kiếm hạ thế giới Nam Lạc nếu là rời đi nơi đó, đi tới chính hắn Trung Nguyên thiên địa, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể cản được một kiếm của hắn rồi, kiếm quang của hắn đã không phải là thứ mảnh thiên địa này có thể chối buộc. Một người phát triển tới mức cường đại như vậy tồn tại, cũng không phải là tu hành đơn thuần có thể làm là đến. Thanh Dương đi theo phía sau nhập Vân đi tới, thân thủ chạm vào vách tường của đạo cung, thoáng lạnh xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, vách tường này là dùng trong bóng tối thú giữ xương cốt tạo thành, nhưng mà người không biết nhìn qua nói chỉ sẽ cho là vách tường bạch ngọc. Bên trái là lan can Đồng dạng là như bạch ngọc, trên lan can có vân văn, dưới chân mặt đất đồng dạng cứng rắn mà thoáng lạnh, để cho người đi ở chỗ này tâm thần tỉnh táo mà rõ ràng, có một loại sáng sớm gió lạnh thấm tâm cảm giác, đây chính là cả bạch cốt đạo cung cảm giác, cũng không hàn lãnh, cũng không ấm áp. Những thứ này để cho Thanh Dương cảm thấy có chút xa lạ, trong tim của hắn lần nữa hiện lên hồ lang quốc nguy cơ, hắn ở thế giới kia đã trải qua một cuộc luân hồi, luôn có một loại chính mình thuộc về thế giới kia không thuộc về nơi này cảm giác rất nhanh đi tới bên trong Thiên Diễn Điện, trên đường có gặp gỡ người, bọn họ thấy Thanh Dương phía sau nhập Vân là lúc, trong mắt cũng lộ ra tò mò, sau đó lại sẽ hô trên một tiếng đại sư huynh, Thiên Diễn Điện đệ tử đã nhiều hơn, năm đó khi hắn trở thành Thiên Diễn Điện đệ tử, cả Thiên Diễn Điện còn là phi thường vắng lặng, trong trong ngoài ngoài đều chỉ có hắn một cái chân truyền đệ tử. Thanh Dương tinh thần vẫn có chút phiêu hốt, cho nên nụ cười thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Còn không có tiến vào trong Thiên Diễn Điện, cũng đã thấy vài người ngồi ở chỗ đó, trừ những người đó ra, Những người khác cũng là đang đứng. Thanh Dương vội vàng bước nhanh tiến lên hành lễ, ngồi trên chủ vị là một lão giả, Thanh Dương biết, hắn đúng là sư phụ của sư phụ mình, tên là Bán Sơn chân nhân, cơ hồ nửa bước vào tiên linh rồi, cũng là sư tổ của mình. Trong trung nguyên thế giới cùng kiếm hạ thế giới bất đồng, ở kia nếu như thái nhất đám người có thể làm được đánh vỡ luân hồi, đó là bởi vì thế giới kia pháp tắc quá mức yếu kém, mà nơi này chóng vùng hắc ám thế giới vừa có thể nói là sơ nghiêm, cũng có thể nói là không động hư vô. Cho nên, chuyện có thể làm được ở kiếm hạ thế giới, ở nơi này căn bản liền làm không được, hoặc là thi triển pháp thuật căn bản là không đạt tới mạnh như vậy uy lực. Đệ tử Thanh Dương, bái kiến sư tổ, bái kiến hai vị sư bá, bái kiến sư phụ. Thanh Dương hành lễ, trong miệng nói, thanh âm của hắn có chút cứng ngắc cảm giác, đây là bởi vì linh nục không có hoàn mỹ dung hợp, cũng là bởi vì căng khái. Ân, chờ lại là tốt rồi, ta vốn hẳn nên cho thầy trò các ngươi trước nói chuyện, nhưng bởi vì kiếm hạ thế giới diễn biến Phải trước hết để cho ngươi nói một chút chuyện của kiếm hạ thế giới." Bán Sơn chân nhân chậm rãi nói, thanh âm của hắn rất bình thường, giống như là một lão nhân bình thường, nhưng mà không có bất kỳ người nào dám coi hắn như bình thường lão nhân, bởi vì ở lúc sư phụ Thanh Dương bái nhập tọa hạ của hắn tu hành, hắn chính là bộ dáng này. Đây là Thanh Dương lần thứ 2 nhìn thấy hắn, lần đầu tiên chính là hắn vừa bái bất chấp chân nhân vi sư được bất chấp chân nhân mang đến bái kiến hắn một hồi. "Dạ, thưa sư tổ." Thanh Dương hồi đáp, Bởi vì lúc ấy kiếm hà thế giới là thế giới mới sinh, cũng không có cường đại pháp tắc bài xích, cho nên đệ tử thần hồn xuất khiếu, để cho sư phụ đầu nhập trong thế giới kia, sau khi đi vào mới biết được, khi đó chính là lúc thế giới nhanh chóng thành hình, linh lực cực kỳ nồng nặc, đệ tử dùng hơn 100 năm thời gian cải tạo thân thể. Bên cạnh nghe Thanh Dương nói chuyện tự nhiên không riêng gì có Bán Sơn chân nhân cùng sư phụ sư bá của hắn, còn có hai vị sư bá này trọng yếu đệ tử, mà hai vị sư bá liền theo thứ tự là thái nhất cùng vương bản sư phụ. Thanh Dương tiếp tục nói, lúc ấy đệ tử cùng Thái Nhất sư huynh cùng Vương Bản sư huynh thất lạc, không biết bọn họ ở phương nào. Ở trong đó cũng gặp được thế giới kia ra đời sinh linh, cũng tìm kiếm khắp nơi một chút linh bảo theo thế giới kia cùng nhau ra đời, hoặc là tìm một chút linh bảo chất liệu đánh vào cấm chế luyện thành linh bảo. Ở trong quá trình này, đệ tử phát hiện không riêng gì chúng ta đạo cung có người tiến vào, địa phủ, tinh điện, bất tử sơn, thủy tinh cung những chỗ này tất cả cũng có đệ tử tiến vào trong đó. Vô cùng hỗn loạn. Trường xuyên sẽ có đại chiến xuất hiện, nhưng mà mọi người tất cả cũng có tiết chế. Một cái tân thế giới mới thành lập diễn biến, người đi vào nếu quá mức cường đại mà nói, thế giới kia sẽ chịu không nổi, sẽ làm thế giới sụp đổ, cho nên lúc đi vào mọi người là một chút đệ tử bản thân tu vi cũng không cao lắm, nhưng mà Thiên Từ vô cùng không sai. Bán Sơn chân nhân cũng từng trải qua một cái thế giới mới thành lập, cho nên hắn mới có thành tựu như hiện tại, cho nên Thanh Dương theo lời hắn cũng hiểu được, nhưng mà hắn vẫn an tĩnh mà cẩn thận nghe. Thanh Dương tiếp tục nói, lúc này, thiên địa kia cũng có nhân loại xuất hiện, chúng ta những người này từ bên ngoài tiến vào có chút ở dạy bọn họ tu hành, sự biến hóa này phi thường nhanh, lại qua hơn trăm năm, toàn bộ thế giới đã có hình thức ban đầu, núi non sông ngòi, thiên không đại địa cũng đã thành. Mà lúc này đây, ở trong đó cũng là càng phát ra hỗn loạn, khắp nơi đều là đại chiến, lúc ấy lộ ra vẻ cường thịnh nhất chính là Bất Tử Sơn cùng Thủy Tinh Cung, nga, đúng rồi còn có Kỳ Lân nhất tộc. Bọn họ cũng tất nhiên là từ chúng ta chung nguyên thế giới đi vào, nhưng mà đệ tử trước kia chưa từng có nghe qua, chưa từng thấy qua bọn họ pháp thuật phát môn. Bán Sơn chân nhân nghe được Thanh Dương nói kỳ lần nhất tộc híp nửa hai mắt mở ra, nói, "Bọn họ đúng là chúng ta chung nguyên thế giới, mặc dù cường đại, nhưng chúng ta Bạch Cốt đạo cùng cũng chưa chắc liền kém bọn hắn." Ngươi nói tiếp. Thanh Dương tiếp tục nói, lúc này đệ tử vẫn không có tìm được Thái Nhất sư huynh cùng Vương Bản sư huynh, cũng tận lượng tránh né bọn hắn bước chớp chân nhân rõ ràng nhất Thanh Dương tại sao như vậy, bởi vì ở tiến vào kiếm hà thế giới là lúc, Thanh Dương tu vi chỉ bất quá mới vừa có thể đi mà thôi, cũng không như Thái Nhất cùng Vương Bản bọn họ, cho nên sau khi đi vào hắn mới cần trăm năm cải tạo thân thể, mới có thể so sánh với những người khác. Sau cùng cho đến một cuộc đại chiến, đệ tử mới tìm được Thái Nhất sư huynh. Ngay lúc đó Thái Nhất sư huynh cùng một vị trong tinh điện tên là Đế Tuấn đệ tử cùng một vị tên là Lục Giáp kết thành huynh đệ, cũng định ra kế sách để cho bất tử cùng Thủy Tinh Cung, Kỳ Lân nhai mọi người bị trọng thương, lúc ấy Thái Nhất sư huynh đã tại một tòa xích đồng chi sơn tế vào hỗn độn trung cấm chế, luyện thành một món tiên thiên linh bảo, tên là Đông Hoàng trùng, thiên hạ ít có đối thủ. Nghe đến đó, tất cả mọi người có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, Bất Tử Sơn cùng Thủy Tinh Cung cũng là phi thường cường đại tồn tại, người ở chỗ này cũng biết, bọn họ có tiến vào quá thế giới khác, cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp gỡ quá người của hai địa phương này, có khi sẽ thành bạn, có khi sẽ thành kẻ địch. Nhưng mà càng nhiều là không can thiệp lẫn nhau. Vậy sau lại sao? Câu hỏi lạ toải nhất sư phụ. Sau đó, chúng ta phát hiện thiên địa kia biến hóa quá nhanh, bởi vì vì mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn đi ra ngoài, thế giới chân chính thành hình huyền bí đang muốn ở trước mắt hiện ra, lúc này đi ra ngoài mà nói, chính là buông tha cho thiên đại cơ duyên, nhưng mà mọi người cũng đã phát hiện thế giới này cũng không phải tiểu thiên thế giới bình thường, mà là một chân chính đại kiền thế giới, cho nên mọi người cũng đều sợ lúc này nếu không đi ra Chờ thiên địa pháp tắc chân chính tạo thành, nghĩ muốn đi ra ngoài sẽ rất khó. Cho nên, mọi người liền muốn ở lúc pháp tắc chưa thành khống chế thế giới kia pháp tắc. Thanh Dương lời nói mới rơi, Thái nhất sư phụ liền nổi giận mắng, ngu xuẩn, một thế giới lực lượng, như thế nào các ngươi những người này có thể chống lại được rồi? Hết thảy quái nhiễu sẽ bị thế giới kia pháp tắc nghiền nát. Thanh Dương nói tới đây, mọi người tất cả cũng không sai biệt lắm hiểu được tại sao Bạch Cốt Đạo cung có danh thiên tài Thái nhất lại chưa có trở về. Thanh Dương Người nói tiếp. Thanh Dương sư phụ bất chấp chân nhân nói. "Dạ, sư phụ." Thanh Dương đáp, "Không riêng gì Thái Nhất sư huynh cùng Tinh Cung Đế Tuấn muốn khống chế thế giới kia phát tác, người của địa phủ cũng muốn, hơn nữa còn có người của đạo tông." "Đạo tông?" Thái Nhất sư phụ kinh ngạc hỏi. "Dạ, có nên không có sai." Thanh Dương hồi đáp, hắn ngẩng đầu thấy sư tổ cũng không có gì tỏ vẻ liền tiếp theo nói, hắn đem trong đó phát sinh hết thảy tiền tiền hậu hậu nói ra, có cùng địa phủ đại chiến, có tranh đoạt luân hồi đại chiến có trong đạo tông bọn họ một cuộc đại chiến. Tương đối mà nói, khi đó tu vi của hắn căn bản là không cách nào tham dự trong đó, mặc dù tu vi của hắn so với trong thiên địa kia đại đa số sinh linh cao hơn, nhưng mà cũng không thuộc về cấp bậc cao nhất. Nhưng là chúng ta cũng thua, cũng thua ở một người chân chính thuộc về trong thiên địa kia, người này tên là Nam Lạc, hắn vốn là một cái bộ tộc nhỏ tế ti của nhân tộc, cuối cùng lại trưởng thành đến đáng sợ độ cao, tu vi của hắn trưởng thành cực kỳ đáng sợ, cuối cùng tất cả mọi người ở dưới kiếm của hắn bỏ mạng. Hắn có lẽ là biết chúng ta cũng không thuộc về thế giới kia, cuối cùng, hắn một kiếm hoa thiên hà, phù hợp thế giới kia pháp tắc luân hồi, đem chúng ta cũng cuốn vào trong luân hồi, cố gắng mượn luân hồi chi lực đem chúng ta ma diệt. Nhưng mà ba vị đạo tông lại cũng lĩnh ngộ ra thế giới kia một chút pháp tắc, hẳn là sáng tạo một cái tiểu thiên thế giới tới chống cự lại, mặc dù như thế, chúng ta cũng vô cùng nguy hiểm, đã tiếp cận với bến bờ hủy di. T. Sau lại chẳng biết tại sao, luân hồi xuất hiện vết rách, đệ tử trốn thoát. Một lần nữa đầu thai trong thế giới nhân loại tu hành hơn 10 năm, liền bị sư phụ triều trở lại. Thanh Dương nói tới đây, người trong điện một trận trầm mặc, qua một lúc lâu, Bán Sơn chân nhân mới lên tiếng, cái kia luân hồi đem bọn ngươi vây khốn xuất hiện vết rách đại khái là bởi vì hơn 10 năm trước người của đạo tông xuất thủ nguyên nhân, xem ra, kiếm hà thế giới cùng chúng ta thế giới thời gian trôi qua tốc độ rất gần. Cái kia nam lạ kiếm ý hiển hóa kiếm hà chi tượng xuất hiện tại chúng ta chung nguyên thế giới, đây là một chuyện đáng sợ. Đáng tiếc các ngươi lúc ấy không có ai đưa tin ra ngoài, nếu không, cho dù là hủy diệt thế giới kia cũng không thể để cho hắn trưởng thành lại như vậy tồn tại. Bên cạnh có đệ tử to mơ hỏi, cái kia kiếm hạ thế giới thành như vậy, chẳng lẽ đối với chúng ta còn có thể có ảnh hưởng gì sao? Có thể nói có cũng có thể nói không, nếu chúng ta đạo công cùng kiếm hạ thế giới gặp nhau rồi, cuối cùng sẽ như thế nào? Bán Sơn chân nhân cười nói, hắn nhìn người ở chỗ này cũng nghĩ tới điều gì, sắc mặt mọi người đều có chút không tốt. Cho nên liền vừa ha ha cười nói, các người đây cũng không cần quá lo lắng, chúng ta bạch cốt đạo cung cũng không có như vậy yêu đất, gặp được cũng không sợ, nhiều nhất liền có chút phiền phức mà thôi. Ở chỗ này, một tiêu cự li liền đủ để diễn biến một thế giới, các người cũng tu hoát toàn tạo hóa, chẳng lẽ còn sợ cái này sao? Quyền 5 chương 3, Hoát toàn chi ý. Hoát toàn tạo hóa là bạch cốt đạo cung pháp môn, cũng là một loại đại thần thông, chỉ cần chút thành tiểu, chính là có thể phất tay vận chuyển thiên địa lực lượng, diễn biến hàng vạn hàng nghín pháp thuật. Nhưng mà thần thông này cũng không có nói đến đại thành, đại thành là lúc có thể tạo hóa thiên địa, nhất niệm diễn thế giới cũng là có thể, nhưng là bạch cốt đạo cung từ lúc tồn tại lên, liền không có người có thể làm được tạo hóa thiên địa, nhất niệm diễn thế giới. Hoát toàn tạo hóa nguyên văn tổng cộng có 3000 chữ, một chữ không nhiều, cũng không thiếu một chữ, Thanh Dương tất nhiên đã xem, hơn nữa từng lời nhớ được rõ ràng, nhưng mà hắn cũng không dám nói mình tu thanh quát toàn tạo hóa môn thần thông này, lịch đại tổ sư tất cả cũng đối với Hoát toàn tạo hóa làm ra chú giải. Tuần nữa mỗi người chú giải cũng có chỗ bất đồng, đều có được của mình đặc biệt hiểu phương thức, mà lịch đại tổ sư viết chú giải thanh dương tất cả cũng xem, hắn cảm thấy từng cái cũng có đạo lý, nhưng lại không có một người nào, không có một cái nào phù hợp hợp tâm ý của hắn, hắn trong lòng của mình có một loại ngông lung ý nghĩ cũng hiểu ra, nhưng không cách nào đánh vỡ bên trong chân tượng. Bán Sơn tổ sư rời đi, nhưng sư phụ của Thái Nhất sư huynh cũng không có rời đi, hắn vốn tên là gọi giải Phồn Thiên, tất cả mọi người gọi hắn Phồn Thiên chân nhân. Phồn Thiên Chân Nhân chính ở chỗ này, tính tình của hắn luôn luôn không tốt, đây là mọi người đều biết, Thanh Dương ở trong kiếm hạ thế giới cho đến khi bị sư phụ hắn bất chấp chân nhân gọi trở lại một khắc kia, chí nhớ mới không thể ngăn chặn hồi phục. Nhưng mà khi thấy trong Bạch Cốt Đạo cùng những người quen, liên quan tới bọn hắn chí nhớ mới tránh thức rõ ràng. Phồn Thiên Chân Nhân ở phiến đại địa này rất nổi danh, Thanh Dương rõ ràng biết người biết hắn so sánh với biết sư phụ mình nhiều hơn rất nhiều, bởi vì hắn từng cùng một cái hắc ám lực khách luận đạo. Cả phiến đại địa này rất nhiều người bình thường đều ở quan sát, hai người ai cũng biện bất quá ai, cuối cùng Phồn Thiên đại giận, miệng chửi bậy, vị nữ khách kia vô cùng kinh ngạc, nói: "Ngươi như vậy tính cách thì như thế nào được xưng tụng là người tu hành, không thắng được liền miệng đầy chửi." "Vậy, đây là phố phường du côn tính cách sao?" Phồn Thiên chân nhân lúc này nói, "Người tu hành phải như thế nào lại có ai quy định? Ta ở tu hành, ta liền miệng chửi bậy rồi, chẳng lẽ cũng không phải là người tu hành?" Ta nếu đã người tu hành vừa miệng chửi bậy rồi, vậy có phải tỏ vẻ người tu hành chính là giống hình dáng này của ta hay không? Sự tồn tại của ta tỏ vẻ người tu hành có thể như vậy, mà ngươi lại cho là ta không nên như vậy. Đây là của ngươi mà ngươi tính tình cùng tư hòa ở hủy bộ trong thiên địa chân thực tồn tại, lòng có mê chướng a đạo hữu. Phồn Thiên Chân Nhân cùng Hắc Ám Lữ khách luận đạo từng cũng đồn đại nhất thời, Phồn Thiên Chân Nhân vẫn không cách nào biện luận thắng, cũng đang cuối cùng đột nhiên thắng, Hắc Ám Lữ khách cuối cùng có chút mất mát rời đi cũng không ai biết tên của hắn, hắn cũng không phải là thật không cách nào phản bác phồn thiên chân nhân lời nói, mà là hắn thật phát hiện mình cho tới nay cũng là lấy chính mình cố chấp quan niệm để nhìn thế giới này, điều này hiển nhiên sẽ sai sót rất nhiều thứ tốt đẹp. Hắc ám lư khách là những người ở trong thế giới hắc ám lư hành, được gọi là hắc ám lư khách, bọn họ thường thường cũng rất cường đại, rất có chủ kiến, nhìn như khiêm tốn nhưng bên trong cao ngạo, bọn họ có một viên tâm không chịu trói buộc, Thanh Dương cũng từng lập chí muốn làm một vị hắc ám lư khách. Kiến thức trong Hắc Ám Thiên Điệu thần bí khó lường. Lúc này Bán Sơn tổ sư rời đi, tại chỗ chính là phồn thiên chân nhân lớn nhất, hắn tất nhiên không cần đè nén ý nghĩ của mình, đứng dậy, đi tới trước mặt Thanh Dương, thân hình của hắn vô cùng cao lớn, so sánh với Thanh Dương cao hơn ra một chút, nhìn Thanh Dương, nói: "Ngươi cũng còn sống trở về rồi, thái nhất làm sao sẽ chết?" Một câu hỏi này Thanh Dương làm sao có thể trả lời cho phải rồi, thái nhất dĩ nhiên sẽ chết. Vạnh cốt đạo cung lịch đại tổ sư cũng không biết đã chết bao nhiêu, thái nhất như thế nào không thể chết được. Nhưng mà phía trước tăng thêm người cũng còn sống trở về một câu, thì làm cho người ta cảm thấy thái nhất sẽ chết ở kiếm hà thế giới là một chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Đệ tử trong kiếm hà thế giới vẫn du li ở ngoài sát tràng, không cầu nắm trong tay thiên địa, sống sót lại có gì khó. Thanh Dương nói. Thanh âm của hắn đúng mức, ý tứ nói ra cũng là như thế, người ở chỗ này đều có thể nghe được ra. Hắn trước một câu kia du li ở ngoài sát tràng, là giải thích, nếu như chỉ nói là một câu nói kia, khó tránh khỏi sẽ cho người xem nhẹ, sẽ cho người cảm thấy hắn nhát gan, không, có người tu hành đả khí, nhưng mà phía sau hắn nói một câu không cầu nắm trong tay thiên địa, thật ra thì ẩn ý là đang nói thái nhất sợ dĩ sẽ chết là do quá tham lam rồi, phía sau cùng một câu sống sót lại có gì? Khó, lại càng có một loại tự tin mùi vị ở bên trong. Nguyên vốn nếu Thanh Dương không có tiến vào kiếm hà thế giới, Sẽ chỉ nói hai câu trước, cũng sẽ không nói một câu cuối cùng kia, một người tính tình như thế nào, chỉ cần ở đối phương gặp phải chỉ trích nhìn ứng đối là có thể nhìn ra. Bất chấp trên mặt xuất hiện một kia đủ cười, tại hắn xem ra, vốn dĩ thanh dương mặc dù không tệ, nhưng là lại còn thiếu một kia lập tồn ở giữa thiên địa, hiện tại thanh dương đã có rồi. Phồn thiên chân nhân đe dọa nhìn thanh dương, hắn hỏa khí cực kỳ mọi người đều biết, có rất ít đệ tử giám ở lúc phồn thiên chân nhân tức giận còn bình tĩnh ứng đối. Trong khi lúc này Phồn Thiên Chân Nhân lửa giận giống như là đè nén, tùy thời cũng muốn bạo phát ra, đem người trước mặt bao phủ đốt cháy. Trong điện mọi người đã có người nghĩ tới Thanh Dương lần này muốn xui xẹo, nghi tới hắn mới trong chỗ chết trốn thoát ra ngoài, nhưng một hồi tới sẽ bị đánh mất thể diện vô cùng. Bất chấp chân nhân tọa hạ đệ tử tất cả cũng thân trường, mặc dù bọn họ cùng Thanh Dương cũng không quen thuộc, những năm gần đây chẳng qua chỉ nghe nói qua, nhưng mà Thanh Dương dù sao cũng là đại sư huynh của bọn hắn, là người thiên diễn nhất mạch bọn hắn. Bọn họ khẩn trương nhìn Thanh Dương, vừa lo lắng nhìn sư phụ của mình, xong bất chấp chân nhân giống như là không có nhìn thấy giống nhau ngồi ở chỗ đó. Đây hết thảy cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt, chầm muộn cùng bị đè nén sát na bay lên. Thanh Dương cũng rất tự nhiên lui một bước, một bước này không phải là trực tiếp lui về phía sau, mà là lui sang một bên, giống như là đối với phồn thiên chân nhân nhường đường giống nhau, hắn là văn bối, đối với trưởng bối nhường đường là chuyện hết sức bình thường. Sau đó liền lại thấy Thanh Dương khẽ không lời tự nhiên tối đầu, nói: "Sư bá, đệ tử xấu hổ, lúc ấy không có quên can được hắn." Hắn lại rất trọn vẹn như ý, một người tu hành tu vi cao thấp, cũng không phải là nhìn đạo pháp, mà là muốn xem hắn trong lúc làm việc toát ra tới gì đó, nếu là hắn làm việc cứng nhắc, như vậy đạo pháp nhất định cũng cứng nhắc, nếu là khéo đưa đẩy, như vậy đạo pháp thì nhất định không có thần ý, sẽ kém không nói nổi. Hóa giải hết thể hữu hình vô hình uy hiệp trong lúc vô hình, đây cũng là hóa toàn tạo hóa căn bản nhất thể hiện. Phồn Thiên Chân Nhân trong mắt lửa giận biến mất, hóa thành một loại ngạc nhiên, hắn nói: "Xem ra ngươi ở nơi đó chiếm được không ít thứ, Thái Nhất tu vi so sánh với ngươi cao hơn nhưng lại không thể còn sống sót, nói rõ hắn không bằng ngươi." Hắn dừng một chút, vẫn ngắm nhìn người chung quanh nói nói: "Tu hành chính là đơn giản như vậy, vô luận thiên tư của ngươi xuất sắc cỡ nào, vô luận ngươi thần thông cỡ nào cường đại, nhưng mà nếu như ngươi không thể còn sống, mà nếu không sống sót, đó chính là ngươi không bằng đối phương." Nói tới đây, hắn rồi hướng bất chấp chân nhân nói: Bất chấp sư để thu một đệ tử giỏi a." Dứt lời hắn cất bước liền đi, phía sau đệ tử của hắn vội vàng hướng bất chấp cùng Vương Bản sư phụ thi lễ, sau đó đi theo. Phồn Thiên chân nhân lửa giận ở một sát na kia giống như là muốn đem hư không cũng đốt, nhưng mà lại vô cùng nhẹ nhàng tản đi, tản đi vô cùng tự nhiên, điều này nói rõ đạo hạnh của hắn cũng đã đến một loại tự nhiên linh hoạt chi cảnh. Thiên diễn điện trong nhất thời vắng vẻ không ít, Vương Bản sư phụ cũng đứng lên, hắn không giống với Phồn Thiên chân nhân tính tình, Hắn nhìn qua chính là một lão nhân hiền lành, nói: "Vương bản ngươi không có nhìn thấy sao?" Thanh âm của hắn cũng rất mềm nhẹ. Thanh Dương liền vội vàng không người nói, "Đệ tử không gặp gỡ Vương bản sư huynh." Lão nhân hiền lành thở dài nói, "Sống được lâu thì như thế nào, ta thần thông chưa ra hình dáng gì, đó là sống được lâu, lâu đến mức đệ tử cả đám đều đã chết nhưng ta còn sống." Hắn một câu nói kia có đáp lấy phồn thiên chân nhân rời đi nói câu nói kia ý tứ. Dứt lời hắn cũng rời đi. Phía sau có mấy người đệ tử phi thường trẻ tuổi đi theo, nhìn qua bọn họ nhập môn mới không có bao lâu bộ dạng. Lúc này bất chấp cũng đứng lên, hắn nhìn Vương Bản sư phụ rời đi, nói: "Từ Vân sư huynh cơ hồ có tuổi tác lớn bằng sư tổ rồi, nếu như ta không có nhớ lầm, hắn năm nay đã có 823 tuổi, hắn 125 tuổi thời điểm liền thành chân nhân mở phủ thu đệ tử, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, hắn tọa hạ đệ tử tu vi cao nhất còn khó khăn lắm có thể thần hồn xuất khiếu mà thôi." Thanh Dương biết Hắn tọa hạ đã từng ở trong Bạch Cốt Đạo cung tự mình dẫn phong tao đệ tử, đáng tiếc, đều chết hết. Thanh Dương, ngươi đi theo ta. Bất Chấp Chân Nhân nói. Hắn đứng dậy đi về phía trong hậu điện, Thanh Dương đuổi theo. Lúc này Bất Chấp Chân Nhân là như vậy chân thực, ở trong phàm trần, đều cho rằng người tu hành phải là trôi nổi như vân, thanh tịnh như trời xanh, tâm tư như gió không dính nửa điểm bụi trần, nhưng Thanh Dương lại biết, người tu hành nếu như trong lòng không có một người hẳn là có những ý niệm trong đầu. Vậy hắn có thể rất nhanh sắp sửa tịch diệt, đến lòng người hoàn toàn bình tĩnh một khắc kia thì hắn đã chết rồi. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều có thể biết muốn chết, bởi vì khi đó hắn đối với chuyện trên thế gian này cũng đã không có lưu luyến, cho nên sẽ chết vô thanh vô tức. Chỉ có muốn người mong muốn trường sinh, tâm tịch người tất trục đạo đi. Đây là đạo lý chung nguyên thế giới từng tu sĩ cũng hiểu được. Trục đạo đi chỉ đúng là đã chết, chẳng qua là đối với người tu hành tử vong một loại tôn kính hơn phép pháp. Thanh Dương Ngươi có biết ngươi rời đi đạo cùng đã bao nhiêu năm? Đệ tử không biết." Thanh Dương nói. "42 năm." Bất Chấp nói, "Ở trong luân hồi điện nghỉ ngươi 1 năm, vẫn không có thể điều chỉnh tới đây, xem ra kiếm hà thế giới đối với ngươi ảnh hưởng quá lớn, trong hỗn độn trùng tiếng chuông hàm chứa thời gian pháp ý, ngươi không có từ đó nghe được, xem ra ngươi đem đạo cùng tu hành cũng đã mất." Để cho sư tôn thất vọng. Thanh Dương nhìn Bất Chấp chân nhân đã có chút lão thái sắc mặt nói, "Ở trên đời này, Đạo pháp một mực trong bóng tối, Chỉ cần ngươi có đầy đủ đại tâm có thể giả, tu vi đối với chúng ta đi nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không mất đi, ta chỉ muốn biết, trong lòng của ngươi có hay không quên mất đạo cùng, quên mất thế giới này. Bất chấp chân nhấn hỏi. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng mà nghe vào thanh dương trong lòng rất nặng, thật ra thì bất chấp chân nhân truyền đạo thụ pháp thời điểm vô cùng ít, bình thường cũng là cho thanh dương tự mình, tùy chính hắn đi tìm hiểu, hắn nói ta giải thích cho ngươi nghe, đây cũng là ta hiểu, ta hiểu gì đó có cực hạn, cũng không thích hợp với ngươi. Nhưng mà mỗi khi thanh dương trong lòng mê loạn không biết phương hướng, bất chấp chân nhân đều có thể cho hắn vén ra sương mù, chỉ rõ phương hướng. Quyển 5 chương 4, những sự tình kia. Trong đạo cung hư không có nhàn nhạt bạch quang, làm cho cả đạo cung không một nơi có bóng tối, chiếu rọi vào thanh dương thần sắc. Đạo lý không có phân lớn nhỏ, không có cao thượng cùng không cao thượng, thanh dương nghe sư phụ bất chấp chân nhân lời nói, sắc mặt của hắn có chút thay đổi, ở lúc vào đạo cung làm đạo cung đệ tử, hắn từng lập qua tâm thể Nói sẽ vĩnh viễn không quên Bạch Cốt Đạo Cung, nhưng mà sau khi hắn tiến vào kiếm hà thế giới lại quên mất Bạch Cốt Đạo Cung. Chính là bởi vì ngươi cùng thái nhất bọn họ quên mất Bạch Cốt Đạo Cung, cho nên các ngươi bị lạc ở nơi đó, ngươi cùng những người rời đi đạo cung tiến vào trong bóng tối giống nhau, đều quên đi Bạch Cốt Đạo Cung, cho nên các ngươi không cách nào trở lại, bọn họ cũng bị lạc ở trong vô tận bóng tối này. Bất chấp chân nhân nói, Thanh Dương không nói gì, bởi vì hắn thật sự quên mất. Ngươi cũng đã biết Bạch Cốt Đạo Cung lai lịch. Bất chấp chân nhân hỏi, Thanh Dương cũng không biết, bất chấp chân nhân cũng không có định chỉ, hắn tiếp tục nói, chúng ta Bạch Cốt Đạo Cung cũng từng thuộc về một cái thế giới, thế giới này cuối cùng chỉ để lại Bạch Cốt Đạo Cung, những địa phương khác thật ra thì tất cả đều là một cái thế giới đầy đủ, nhưng mà cuối cùng chỉ để lại một nho nhỏ địa phương, như chúng ta Bạch Cốt Đạo Cung giống nhau, kiếm hà thế giới kia cũng sẽ như thế, vô luận nơi đó tốt đẹp cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ thành như chúng ta giống nhau. Đối mặt với Vô Tận Hắc Ám, ở trong lòng ít người Đây là một thời cơ tốt vốn là đem thế giới kia chói buộc, nhưng cũng có thể nói là từ một cái lồng chim tiến vào một cái lồng chim lớn hơn nữa mà thôi, như thế nào, cũng muốn nhìn tự mình. Thật xin lỗi, sư phụ, đệ tử để cho ngài thất vọng." Thanh Dương nói. "Không, ta vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo, ngươi ở trong tình huống đó vẫn có thể còn sống trở về, chuyện này đã làm cho ta kiêu ngạo, mặc dù ngươi hiện tại linh lực mất hết, nhưng mà những thứ này là có thể tu trở lại, mà tư tưởng của ngươi đã độc lập rồi." ngươi có thế giới của mình. Ta đã không có cái gì có thể dạy ngươi, duy nhất có thể muốn nói đúng là hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên quên bạch cốt đạo cùng, đây là căn bản, một tu sĩ nếu như quên mất căn bản, như vậy hắn cuối cùng sẽ bị thế giới này đồng hóa, trở thành một viên cát bụi trong bóng tối. Bất chấp chân nhân nói, Thanh Dương hít sâu một hơi, nói, đệ tử hiểu rồi, nhưng mà đệ tử muốn hỏi, nếu như muốn trở lại kiếm hà thế giới kia, nên như thế nào để trở lại? Bất chấp chân nhân nhìn Thanh Dương một cái thật sâu. Nói, muốn trở lại trong kiếm hà thế giới cũng dễ dàng, chỉ cần giết hộ giới chân linh là đủ. Thanh Dương trong lòng thở dài một hơi, nghĩ tới giết chết hộ giới chân nhân cơ hồ là không thể nào. Hộ giới chân nhân này là Nam Lạc, kiếm của Nam Lạc tại hắn xem ra là thế giới này cường đại nhất kiếm ý. Không có pháp thuật nào có thể ngăn cản, trừ phi hoát toàn tạo hóa thần thùng có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Có lẽ khi đó có thể tiêu di được lạnh lùng kiếm ý kia. Thanh Dương cho là cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng mà bất chấp chân nhân đã nhìn ra ý nghĩ trong lòng của hắn, nói, giết chết hộ giới chân linh cũng không phải chuyện không thể nào, năm đó chúng ta Bạch Cốt Đạo Cung thế giới cũng có hộ giới chân linh tồn tại, nhưng mà hộ giới chân giới cũng đã chết, cả một thế giới duy nhất để lại Bạch Cốt Đạo Cung cùng một khối nho nhỏ đại sự tồn tại. Kiếm Hà thế giới cho dù là cường đại hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản Trung Nguyên thế giới những người đó du vọng. Ngươi vẫn không quên mất hết thảy trong Kiếm Hà thế giới sao? Đó là một phần sinh mệnh của ta. Thật sự không cách nào quên mất." Thanh Dương nói, "Nếu không cách nào quên mất, vậy xem như là trí nhớ lắng đọng xuống tới, đối với ngươi, vi sư đã không có cái gì có thể dạy được rồi rồi, hiện tại ngươi cũng không cách nào trở lại kiếm hà thế giới, ngươi đối với khắp cả Bạch Cốt đạo cung cùng chúng ta thế giới này nhận thức cảm giác có chút thiếu tổn, những thứ này cần một mình ngươi đi điều chỉnh tới đây. Cho nên, sống ở đạo cung cũng không thích hợp, bởi vì trong đạo cung cũng không bình tĩnh, năm đó đạo cung cho ở thế giới kia phá vỡ bên trong mấy vị đại thần thông người bởi vì ngoại bộ nguyên nhân mà tạo thành đạo cung này, nhưng mà trong lúc vẫn có ma sát cùng vết rách, mặc dù chúng ta cùng bọn họ thật ra thì cũng không có trực tiếp thù hận, nhưng làm như hậu nhân chúng ta đây thừa nhận tiền nhân dư. Ém ờ, đồng thời cũng muốn thừa tiền nhân dư nghiệt. Bất chấp đạo nhân nói. Điều này làm cho Thanh Dương không khỏi nhớ lại Bạch Cốt Đạo cung vận mệnh, cả đạo cung có thể chia làm ba thế lực, mà Thanh Dương thừa sư phụ hắn tổ sư nhất mạch xuống tới, là thuộc về trung lập nhất mạch. Trung lập nhất mạch đệ tử ở lúc bái nhập đạo cung cũng là hiểu được, đem thăm dò thế giới này làm tu hành mục đích. Mà đổi thành lưỡng mạch thì theo thứ tự là lấy theo đối trưởng xanh bất tử cùng đại thần thông làm mục đích. Mặc dù nhìn qua khác nhau cũng không coi vào đâu, nhưng là bởi vì bất đồng mục đích mà biến hóa ra cách xử sự, sự cũng khác biệt. Liên Như Thanh Dương thuộc về trung lập nhất mạch, hắn ở tại thái nhất sư phụ Phồn Thiên chân nhân nhìn lại, hắn hóa giải một cách vô hình, tức không bị nhục, cũng không làm cho đối phương cảm thấy ghét. Có rất nhiều chuyện cũng không phải là nhất định phải phản kích trở về mới được, nếu nói như vậy, trong thiên hạ liền có quá nhiều cựu địch. Phồn Thiên chân nhân còn lại là thuộc về C theo đuổi đại thần thông nhất mạch, Từ Vân chân nhân còn lại là theo đuổi trưởng sinh nhất mạch. Ngươi đi tới Thông Thiên Quan sao? Đoạn thời gian trước nơi đó phát một lần hắc ám đại triều, sụp đổ hơn 30 giặm đại địa, quan chủ đều ở trong bảy thú dữ theo đại triều mà đến chết đi, nơi đó đã không phải là địa phương tốt rồi, nhưng mà chính dễ dàng để cho đem tâm thần của ngươi định ra. Có đôi lúc, tâm tư thứ này càng là yên lặng liền càng là hỗn loạn, chỉ có ở sinh mệnh ý hiệp mới có thể nhận rõ bản chất. Dạ, sư phụ." Thanh Dương hồi đáp. Hắn biết, Thông Thiên Quan vẫn là bản thân nhất mạch đệ tử tu hành địa phương, năm đó bất chấp chính là Thông Thiên Quan quan chủ, Thanh Dương chính là tại trong Thông Thiên Quan được bất chấp thu làm đệ tử ký danh. "Đúng rồi, người nhà của ngươi cũng không có chuyện, lần đó Hắc Ám đại triều tuy lớn, nhưng mà cũng không liên quan đến bọn họ, nhưng là nếu như còn có một lần đại triều như vậy mà nói, rất có thể sẽ lan đến gần. Bất chấp chân nhân nói, hắn đem Thanh Dương phái đến trong Thông Thiên Quan đi, vừa là là vì để cho hắn tiếp xúc đến người bình thường, do đó để cho hắn làm lại dung nhập vào trong thế giới này, thứ hai cũng là mượn thân tình đem hắn kéo trở về, bởi vì hắn phát hiện Thanh Dương dường như quên mất thân nhân của mình tồn tại giống nhau. Quả nhiên, Thanh Dương mạnh mẽ giật mình tỉnh lại. Đúng, ta ở thế giới này còn có người nhà, nhưng ta lúc trước tại sao cũng chưa có nhớ tới. Hắn ở trong kiếm hạ thế giới quá lâu, lúc đi vào là dùng thiên địa linh lực cải tạo thân thể, rồi sau đó tới ý thức của hắn ở trong luân hồi hơn ngàn năm say nghiền, điều này làm cho ý thức của hắn cơ hồ muốn ma diệt rồi, sau lại theo luân hồi phá vỡ, vào hồ lang, ở hồ lang hơn 10 năm, trong lòng hắn đã đem hồ lang trở thành nhà. Mà ở nơi đây, ở trong ý thức của hắn lại như ở trong thế giới khác cảm giác, hắn cảm giác mình ngược lại không thuộc về nơi này. Sư phụ, ta tiến vào kiếm hạ thế giới đã bao nhiêu năm? Thanh Dương hỏi. Bất chấp chân nhân thở dài một tiếng, trong lòng của hắn, Thanh Dương tư chất cũng không so với lúc trước ở đạo cùng có thiên tài danh hiệu thái nhất kém hơn, có chút phương diện tại hắn xem ra còn khá hơn một chút, dĩ nhiên đây chỉ là cái nhìn của hắn, người khác chưa chắc đã đồng ý, nhưng mà lần này ở trong kiếm hạ thế giới trải qua quá lâu một chút, để cho ý nghĩ của hắn xảy ra căn bản dao động cùng thay đổi, sau này còn có thể hay không khôi phục tu vi liền thật chỉ có dựa vào chính hắn. Người tiến vào kiếm hạ thế giới đã 30 năm bất chấp đạo nhân nói. Thanh Dương trong lòng vi kinh, thật ra thì tiến vào một thế giới nếu như quá giải mà nói là phi thường nguy hiểm, nhất là loại thế giới mới hình thành, loại thế giới mới hình thành này nhìn ở trung nguyên thế giới mọi người trong mắt chính là một chút quang hoa khắp nơi chớp động lên, mà từng cái chớp động liền đại biểu thế giới kia một cái biến hóa, có lẽ là một năm, cũng có thể là trăm năm, ở trung nguyên thế giới chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cho đến thế giới kia thành thục, mới từ từ cùng trung nguyên thế giới thời gian đồng bộ, bất quá đúng là vẫn còn có một chút khác nhau. Cho nên trung nguyên thế giới vô cùng nhiều tu sĩ cũng thích tiến vào đến chút ít trong thế giới đi tu hành một thời gian ngắn, sau đó vừa đi ra ngoài. Hơn nữa, theo Thanh Dương biết, có rất nhiều tu sĩ ở thế giới khác thật ra đều có hóa thân tồn tại, nếu như Thanh Dương ở trong kiếm hà thế giới có thể thuận lợi đi ra ngoài, như vậy hắn ở trong kiếm hà thế giới một cái thân thể liền tương đương với hóa thân giống nhau. Loại này pháp môn là từ trong đạo tông lưu truyền tới, nguyên danh nhất mạnh hóa tang thành, mặc dù cao thâm không phải người bình thường có thể tu thành, nhưng lại cũng không phải là bí mật, Bạch Cốt Đạo Cung có chút cải biến, khiến cho cũng không cần cực cao tu vi mới có thể tu hành, cũng đúng là như thế. Thanh Dương bây giờ trở về tới mới có một loại tâm tư không thuộc về không phân rõ chính phủ cảm giác tồn tại, đây là một loại tệ đoan, nhưng trên đời này vốn cũng không có pháp vạn toàn. Đều xem người tu chỉ. Thanh Dương rời đi đạo cung, đi tới đạo cung phía dưới vùng đất. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn, đạo cung bị vây trong mịt mịt mây mù lộ ra vẻ cao không thể chạm. Đại địa bên trên đám người bị vây trong vùng đất này, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy nhỏ hẹp, bởi vì ánh mắt của bọn họ không thể thấy rất xa, chỉ có người thấy xa xôi mới có thể đủ hiểu được tự thân vị trí mặt đất lớn nhỏ. Cũng không có người tới đưa hắn, hắn tử trong kiếm hà thế giới trở lại ở đạo cung giống như là hòn đá nhỏ đầu nhập trong hồ lớn, cũng không có bọt sóng tuân sinh, 35 năm thời gian sẽ làm rất nhiều thứ giảm đi, huống chi hắn năm đó ở trong đạo cung thời gian cũng không giải, tự nhiên bằng hữu cũng không có cái gì. Lúc này, mọi người chỉ biết là Thiên Diễn Điện nhất mạch Triệu Nguyên, hắn là một người tu hành thiên tư vô cùng cao, mới vào đạo cùng 34 năm, cũng đã có thể ngưng kết ra hỗn độn trùng rồi, hơn nữa ở trên hỗn độn trùng hiện hóa ra có hai cái pháp ấn ký hiệu, điều đại biểu hắn nắm giữ hỗn độn trùng hai loại pháp tắc dụng dụng. Rất rất giỏi. Ở lúc Thanh Dương rời đi, cũng không biết hắn cố ý vẫn là vô tình ở trước mặt Thanh Dương hiện lộ một lần. Hắn hắn nâng một cái cái chung nhỏ từ thanh dương phía trước cách đó không xa đi qua, tinh thần tất cả đặt trên chung nhỏ, giống như là không nhìn tới thanh dương. Hắn đây cũng là một loại tu hành phương thức, không có lúc nào là đều ở dụng thần ý ngưng luyện hỗn độn chung của mình. Thiên Diễn Điện đại sư huynh vị trí thật ra thì đã sớm rơi vào trên người của Triệu Nguyên. Quyển năm chương 5, linh lực. Thanh Dương đi tới trong đạo cung thuộc Hạ Linh thú nội viện, hắn bây giờ là thông thiên quan quan chủ, xuất nhập có thể dẫn một con linh thú hoặc linh thú kéo xe thay đi bộ. Thông thiên quan vị trí trước kia là ở đạo cung trung lập nhất mạch một chỗ thật là tốt, cũng không tới quá gần với phía ngoài, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà cũng cũng không phải là vô cùng an nhàn, ở trong lòng người tu hành là một chỗ rất tốt để đi, nhưng mà hiện tại bởi vì sụp đổ hơn 30 giặm đại lục, cho nên thông thiên quan trực diện với hắc ám, biến thành một nơi nguy hiểm chỗ ở, cho nên Thanh Dương đạt được vị trí thông thiên quan quan chủ cũng không khó. Hắn đưa ra quan chủ lệnh bài, linh thú viện người chủ sự nhìn ba chữ Thiên Diễn Điện, vừa đánh giá Thanh Dương cũng không có dẫn hắn đi dẫn linh thú, mà là đối với người bên cạnh nói, đi đem Quan Nguyệt gọi tới. Thanh Dương ở bên cạnh chờ đợi, hắn cũng không có biểu hiện ra thần sắc đặc biệt gì. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử đi tới, nàng xem đến Thanh Dương đầu tiên là hô một tiếng viện chủ, sau đó vừa hướng Thanh Dương hô một tiếng đại sư huynh. Đây là ngươi Thiên Diễn Điện đại sư huynh, tại sao không có gặp qua? Linh thú viện viện chủ hỏi. Chúng ta đại sư huynh 1 năm trước mới từ thế giới khác trở lại, Quan Nguyệt nói. Linh thú viện viện chủ gật đầu, sau đó nói: "Nếu là thiên diễn điện các ngươi, vậy thì do ngươi mang đến chọn linh thú sao?" "Dạ, viện chủ." Quan Nguyệt đáp. Từng cái đệ tử của đạo cung cũng muốn ở trong đạo cung làm việc, Quan Nguyệt là thiên diễn điện đệ tử, tự nhiên không thể ngoại lệ. "Đại sư huynh, mời đi theo ta." Quan Nguyệt nói. Hắn vẫn không có nói lời nào, mắt nhìn nơi khác, giống như là tinh thần không có ở đây nơi đây bộ dạng, tình hình như thế linh thú viện viện chủ gặp qua không ít. Chính là người mới từ thế giới khác trở lại thường sẽ xuất hiện bộ dạng này Chẳng qua là Thanh Dương nhìn qua nghiêm trọng hơn một chút Đại sư Huynh là muốn chọn Linh xa sao Quan Nguyệt hỏi Nàng sở dĩ có thể hỏi như vậy Là bởi vì bộ dạng Thanh Dương lúc này trên người cũng không có tu vi Nàng có chút không rõ tại sao sư phụ lại để Đại sư Huynh đi tới thông tiên quan lúc này đầy nguy hiểm Thanh Dương gật đầu nói Quan Nguyệt lại hỏi Đại sư Huynh là muốn ngựa không hay là đi trên mặt đất Trên mặt đất đi ha Thanh Dương hồi đáp. Thanh Dương lựa chọn ở Quan Nguyệt xem ra là rất có tự biết rõ lựa chọn, nếu là cưỡng bức chọn linh thú làm ngựa cưỡi mà nói, ở nàng xem, Thanh Dương lúc này bộ dạng căn bản là không cách nào khống chế, cho nên hắn mới có thể một bắt đầu liền hỏi có phải muốn chọn linh xa hay không, mà linh xa ngữ không đối với Thanh Dương không có tu vi trong người mà nói lại là muốn nguy hiểm một chút, mà ở trên đất bằng chạy sẽ an toàn hơn. Chẳng qua là loại an toàn này thường thường là mất thân phận. Quan Nguyệt mang theo Thanh Dương chọn linh xa, vừa nói Nghe nói Thông Thiên Quan chuẩn bị ở xây một cái độ khẩu, đại sư huynh đi tới đó sợ rằng sẽ bận rộn. Ha ha, bận rộn liền mau lên, yên lặng cũng đã lâu, có thể làm chút ít chuyện cũng tốt." Thanh Dương nói. Quan Nguyệt cười cười, nói, "Cũng thế. Bọn họ ở dưới trước kia cũng không có gì giao tế, ở Thanh Dương tiến vào kiếm hạ thế giới là lúc nàng còn không có bái nhập Thiên Diễn Điện bất chấp môn hạ." Trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm tĩnh, Thanh Dương là trong lòng đăm chiêu, mà Quan Nguyệt nhất thời không có lời gì để nói. Cuối cùng, Thanh Dương chọn lấy cỗ xe do Thủy Nguyệt Thiên Nưu kéo xe, mà Thủy Nguyệt Thiên Nưu điểm mạnh là đi lại vững vàng, vừa tính tình ôn thuần, có thể đi đường xa, nhưng đối với Thanh Dương Thiên Diễn Điện Đại đệ tử thân phận cùng Thông Thiên Quan đánh giá đứng đầu mà nói, lại là vô cùng đánh mất thân phận. Quan Nguyệt đề nghị Thanh Dương lựa chọn Long Giác Mai Lộc xe, xe này mặc dù cũng là chạy trên mặt đất, nhưng mà Long Giác Mai Lộc Thanh Linh cao thượng, là một loại rất hi hữu linh thú. Thanh Dương lựa chọn nó mà nói, thật cũng không coi là có mất thân phận. Nhưng mà Thanh Dương cũng không có chọn, cuối cùng Quan Nguyệt còn lại là trong lòng thở dài một hơi. Ở nàng xem ra vị đại sư huynh này của chính mình đúng là một vị trưởng giả hiếm thấy, nhìn chuyện thấy vậy rất rõ ràng, không thèm để ý vinh nhục, đáng tiếc, chúng ta cũng là tu sĩ, tu sĩ vĩnh viễn là lấy tu vi đứng hàng đệ nhất. Thanh Dương lĩnh xe trâu, vừa đi tới trong đàn phòng lĩnh trên đường cần thiết đan dược, những đan dược này là thức ăn trên đường, nếu như không dẫn mà nói, hắn thì muốn chính mình đi tìm thức ăn rồi. Về phần tiền vật tất nhiên không cần, đạo cung đệ tử ở phiến đại địa này ăn cái gì cũng không cần tiền, bởi vì là sợ ở trên đường tới địa phương vắng người đang muốn ăn đang rượt. Mà Bạch Cốt đại lục là trong Bạch Cốt đạo cung tu sĩ từng dọn từng dọn tạo nên, vốn là đại lục chỉ có một khối rất nhỏ mà thôi, nhất đại nhất đại tu sĩ kiến tạo, cho nên trên phiến đại lục này hết thảy đều thuộc về Bạch Cốt đạo cung, trên đại lục không có yêu ma, cho dù là có, cũng là thuộc về Bạch Cốt đạo cung. Thủy Nguyệt Thiên Nhu một thân ra là thủy người sắc trưởng con con đại giác, đại giác là màu xám trắng, bốn voi trắng kiện, sải bước ở trên mặt đất bằng phẳng đi tới, thật cũng không coi là chậm. Mặc dù cả Bạch Cốt đại lục cũng là đạo cung các tu sĩ tạo nên, nhưng mà cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, bởi vì trên phiến đại lục này cũng là một tòa khủng lồ trận pháp, cho nên đại địa cũng ứng với pháp phù trong trận pháp tiết điểm mà hóa sinh ra khỏi núi non sông ngòi, còn có hạp cốc hoàng nguyên, ao đầm địa thế. Nhưng mà vô luận là dạng gì địa phương, cũng sẽ có một con đường có thể thông hành. Thanh Dương ngồi ở thiên trên xe trâu, nhìn cảnh sát hai bên đường, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bởi vì một mảnh đại địa này không có quốc gia, không có chiến tranh, cho nên cũng cũng chưa có thành trì, bởi vì không có yêu ma, cho nên mọi người cũng là rất tán loạn ở tại các nơi, bất quá, mỗi một nơi có đạo quan tồn tại liền là nơi nhân khẩu nhất tụ tập. Hai bên đường có đất đai, bên trong gieo long nha mẹ cùng một chút luyện đan dùng dược liệu, long nha mẹ cho dù là đạo cung tu sĩ cũng là môn ăn. Người bình thường ăn tuổi thọ tự nhiên là so với trong kiếm hà thế giới người phàm tuổi thọ muốn dài hơn, thông qua nộp lên Long nha mẹ cùng dược liệu đến trong đạo cung, đạo cung cũng sẽ cho bọn họ tiền có thể thông dụng trên khối đại lục này, hoặc là một chút pháp quyết tu luyện. Ở người bình thường bên trong, Bạch cốt đại lục là an nhàn tường hòa địa phương, nhưng mà mọi người cũng đều biết thế giới khác tồn tại, cho nên đại đa số mọi người nghĩ có thể tiến vào trong thế giới khác, muốn đạt được dạng một bước lên trời cơ hội, hàng năm cũng có thật nhiều người rời đi. Nhưng mà trở lại không, có mấy người. Nhìn mấy ngày, thế giới này hết thảy rốt cục không còn chẳng qua là trong trí nhớ của hắn nữa rồi, mà là sống sờ sờ ở trong trái tim của hắn. Thanh Dương đem màn xe đánh xuống, hắn bắt đầu tu hành, làm một người tu sĩ, tại sao có thể vẫn không có tu vi trong người đâu? Hắn kiếm hà thế giới thân thể ở thoát khỏi kiếm hà thế giới là lúc đã phá hủy, là bị Nam Lạc đã trở thành hộ giới chân linh quấy thoáis, nhưng là thần hồn của mình lại bị tổ sư đem đi ra ngoài cùng nhau bị đem ra tới còn có bao nhiêu, Thanh Dương không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là Bán Sơn Tổ sư cùng người ở những địa phương khác cùng nhau xuất thủ kiếm người, lúc này mới đem người đưa ra tới. Bán Sơn Tổ sư thoát toàn tạo hóa thần thông đã đến thần bí khó lường chi cảnh rồi, đáng tiếc còn thì không cách nào đưa cả thân thể cùng nhau đưa đi ra ngoài. Bạch cốt đạo công pháp môn là thoát toàn tạo hóa, đây là một loại đại thần thông, huyền bí khó lường. Song vô luận là cái gì pháp môn, cũng không thể giãy bỏ linh lực căn bản nhất và toàn tạo hóa pháp môn là thuộc về lấy thần hóa lực lộ số, cho nên từng đạo cung tu sĩ cũng là muốn quan tưởng bạch cốt đạo cung, nếu có thể đem bạch cốt đạo cung quan tưởng ra được, liền coi như là nhập môn, như có thể thông qua quan tưởng bạch cốt đạo cung cảm nhận được đạo cung uy thế, như vậy liền coi như là có linh lực. Bất quá, từng tu sĩ từ trong đạo cung cảm nhận được uy thế cũng sẽ không giống nhau, có chút cảm thấy trầm trọng, có chút cảm thấy kỳ quỷ khó lường, có chút thì cảm thấy tựa như gió như nước thủy triều lại có chút ít cảm thấy cao thượng phiêu diêu. Đây bởi vì cá nhân tâm tính mà định ra, vì vậy cảm nhận được linh lực bất động, như vậy phía sau sở muốn tu trì gì đó cũng lại bất động. Trước kia Thái nhất Quan Tưởng Bạch Cốt Đạo Cung là có phách tuyệt thiên địa uy thế, hắn nói đến chính mình đối với đạo cung cảm thụ chính là quân lâm thiên hạ, vạn pháp tránh lui. Cho nên phía sau lúc hắn Quan Tưởng Đạo Cung cùng hỗn độn trùng, ngộ được chấn, động pháp ý, so sánh với đồng môn khác cường đại hơn rất nhiều. Đây là linh lực trong ý cảnh cùng pháp ý tương hợp rồi. Cộng thêm hắn bản thân thiên tư ngộ tính lại cao, cho nên người cùng thế hệ không có đối thủ. Mà tại trong kiếm hạ thế giới, hắn thông qua chính mình ngộ được chấn động pháp ý tế luyện ra Đông Hoàng Trung, trung vang lên lại càng phách tuyệt thiên hạ, giống như mênh mông quần quần tiên uy. Thanh Dương Sở ngồi trên xe có treo đạo cung thông lệnh bài, không người nào dám cản. Hắn ngồi ở bên trong, đem trong lòng ý niệm trong đầu áp xuống, bắt đầu quan tưởng Bạch Cốt Đạo Cung tồn tại. Quyển 5 chương 6, Quan tưởng Hiền Linh. Ở trong Bạch Cốt Đạo Cung có một tòa tâm thể điện. Đây là nơi mà các đệ tử lúc nhập môn cũng phải ở chỗ này lưu lại lời thề, lời thề chưa chắc là nhất định phải đối với Bạch Cốt Đạo Cung như thế nào, mà là lưu lại lời thề đầu tu hành mục đích tâm nguyện, nơi này vô cùng an tĩnh, an tĩnh có thể nghe được tiếng tim mình đang đập, cho dù là đồng thời có hơn 10 người ở bên trong cũng là như thế, lẫn nhau trong đó không cách nào nói chuyện, lưu lại ngôn ngữ sẽ vĩnh viễn tồn lưu, trừ phi có một ngày. Đạo Cung bệ tan cảnh. Ở chỗ sâu trong tâm thể điện lại có một mặt lạc hồn pháp bí. Chỉ có những người ở nơi này trong một tòa Lạc Hồn Pháp Bích Đìn giấu xuống chính mình thần hồn mới xem như đạo cung đệ tử, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể bắt đầu quan tưởng Bạch Cốt Đạo cung, do đó tự trong quan tưởng đạt được Bạch Cốt Đạo cung linh lực. Thanh Dương ở Thiên Diễn Đạo cung trong kiếm hà thế giới cũng có một cây pháp trụ, đây cũng là hắn tâm linh chỗ sâu nhất trí nhớ diễn ra. Sau khi ở trong Lạc Hồn Pháp Bích Đìn giấu xuống thần hồn, trong pháp bích sẽ có một nho nhỏ ảnh tượng hình người ở nơi này, lúc đầu nông lung không rõ, tu hành lâu ngày Hình tượng tựa như đèn diễm bình thường, chiếu sáng pháp bích một vị trí cỡ lòng bàn tay lớn nhỏ, trên nhất phương hồn ảnh quang hoa to như tịch, nhưng mà quang hoa này cũng sẽ không tán vào trong hư không, mà là tồn tại trên pháp bích, tựa như trong pháp bích sát thái. Lúc trước ở trong đạo cùng, Nhập Vân từng nói thái nhất hồn đăng cũng diệt, chính là chỉ trong pháp bích hồn ảnh phát ra quang hoa không có, hồn đăng trong pháp bích đã tắt, như vậy liền đại khái là đã chết, trừ phi có cái gì đặc thù tình huống. Thanh Dương sư phụ bất chấp sở dĩ vội vã muốn đem Thanh Dương Tử Kiếm Hà trong thế giới đưa đi ra ngoài, cũng là bởi vì thần hồn của hắn ánh đèn vô cùng yếu ớt, chính hắn cũng rõ ràng. Mặc dù hắn ở trong kiếm hà thế giới sống rất tốt, hơn nữa ở nơi đó cũng đã bắt đầu lập đạo, nhưng mà bên này hồn đăng vẫn là vô cùng yếu ớt. Đây là bởi vì hắn nếu bị thế giới kia đồng hóa, trong lòng quên mất bạch cốt đạo cũng tồn tại, cho nên hồn đăng kia càng ngày càng yếu rồi, mà sư phụ của hắn chính là thấy điểm này mới đem hắn gọi trở về. Từ trong thế giới khác gọi người trở về cũng không dễ dàng, cần đại pháp lực, đồng dạng, nhất định trong pháp bích phải còn có thần hồn khắc ấn mới được. Nếu như không đưa trở lại, như vậy Thanh Dương có lẽ liền thật thành người của kiếm hà thế giới, không còn là trung nguyên thế giới nữa rồi, không còn là Bạch Cốt Đạo cung đệ tử. Một tòa đạo cung nguy nga hiện lên ở trong tâm trí của Thanh Dương, toàn thân như bạch ngọc bình thường, tầng tầng lớp lớp, khổng lồ rộng rãi. Mới vào môn phái đệ tử muốn quan tưởng ra Bạch Cốt Đạo cung. Tự nhiên là muốn mỗi ngày ngẩng đầu đối với đạo cung trên bầu trời quan tưởng, Thanh Dương dĩ nhiên không cần, hắn đã từng trải qua một bước như vậy. Quan tưởng Bạch Cốt Đạo cung tồn tại với mình Thiên Linh Thần đỉnh, Thiên Linh Thần đỉnh là ở trên trán mi tâm. Tưởng tượng thấy Bạch Cốt Đạo cung mêng mông quần quần uy lực từ trên xuống dưới cọ rửa các nơi trên thân thể, đây là quan tưởng phương pháp. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Hắn mở mắt, chẳng những không có quan tưởng ra Bạch Cốt Đạo cung, ngược lại để cho cả người hắn tâm tư có chút không thuộc về. Hắn dừng xe, đứng ở mặt đất, ngẩng đầu nhìn Bạch Cốt Đạo Cung. Chỉ thấy ở dưới hắc ám mịt mờ sâu thẳm, một tòa đạo cung khởi động một mảnh quang huy, đem hắc ám ngăn trở ở ngoài, đem trọn cả phiến đại lục hộ ở phía dưới ánh sáng. Đây là sau khi Thanh Dương Tử trong kiếm hạ thế giới đi ra ngoài lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn Bạch Cốt Đạo Cung như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại đặc biệt cảm giác, cảm giác kia giống như là Bạch Cốt Đạo Cung đang cùng vô tận hắc ám đấu tranh. Vô tận thương mang hắc ám, mênh mông vô cùng. Đồng hóa thế gian này hết vậy, nhưng mà Bạch Cốt Đạo cũng đứng vững vàng tại trong hư không, cô độc khởi động bừng sáng đất, đem hắc ám màn trời loại bỏ bên ngoài, ở dưới vô tận hắc ám triều tịch cọ rửa, đứng vững vàng trong vô tận năm tháng. Đây là một loại lực lượng như thế nào? Trong tim của hắn đột nhiên có một thứ gì đó đang rung động. Mà khi thanh dương lại một lần nữa từ sâu trong nội tâm tuân sinh đối với Bạch Cốt Đạo công lực lượng kính sợ cùng cảm xúc, hắn biết mình có thể quan tưởng lần nữa rồi. Hơn nữa lần này so với trước kia chính mình quan tưởng Bạch Cốt Đạo Cung nhất định sẽ càng thêm cường đại. Nhận thức cảm xúc đến Bạch Cốt Đạo Cung là dạng gì lực lượng, liền có thể đủ đạt được tương ứng lực lượng, mặc dù trong đạo cung có điển tịch dạy cho các đệ tử đi cảm thụ dạng gì lực lượng, cũng sẽ điểm ra một chút lực lượng tới hướng dẫn đệ tử hướng bên kia đi cảm thụ, nhưng mà loại này cảm nhận được lực lượng không cách nào khác sâu, chỉ có cùng tâm linh ở giữa cộng minh mới có thể để cho Bạch Cốt Đạo Cung lực lượng ở trong lòng mấy liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo cung dưới hắc ám màn trời tản ra ngọc bạch quang hoa, thật lâu bất động. "Đương, đương, đương." Trong đạo cung có tiếng chuông vang lên, theo tiếng chuông này vang lên, trong vô tận bóng tối đè ép chầm chậm cô tịch vào giờ khắc này cũng tựa như ở bể tan cảnh bay ra. Trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới trước kia sư phụ từng nói, "Hỗn độn trung là chí bảo, tuy là uy lực vô cùng, nhưng là thật cho chúng ta không thể thiếu chính là trong tiếng chuông tẩy lễ tâm linh lực lượng." Tiếng chuông có thể đánh tan trong lòng chúng ta đến từ chính Hắc Ám trời cao áp lực, nếu như không có tiếng chuông này, chúng ta Bạch Cốt Đạo cung chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Vô tận Hắc Ám mang đến áp lực là cái gì? Tất nhiên là vô cùng vô tận cô tịch, ngươi có lẽ có thể ngăn cản được trăm năm ngàn năm, nhưng mà vạn năm thì sao? Mà đến lúc trong lòng ngươi thích ứng với cô tịch này, như vậy cũng chính là ngươi tự vong một khắc. Thanh Dương trở lại trong xe ngựa, khi hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, trong Thiên Linh Thần đỉnh một tòa đạo cung hiện hiện ra. Đồng thời xuất hiện còn có vô tận hắc ám, Bạch Cốt Đạo Cung tồn tại trong bóng tối, giống như là một cự nhân giơ hai tay lên, đem hắc ám màn trời khởi động. Một cỗ lực lượng cường đại tại trong Thiên Linh Thần đỉnh của hắn tuân sinh, lực lượng này cọ dựa xuống, tán vào trong trăm mạch trên tứ chi của hắn, tràn vào bên trong từng lỗ trên lông, hắn thần ý vào giờ khắc này cùng Bạch Cốt Đạo Cung tương thông, Bạch Cốt Đạo Cung trong tâm thể điện pháp bích hồn ảnh mạnh mẽ tuân sinh một đoàn quang hoa. Chỉ trong nháy mắt, Hắn từ một người bình thường không có chút nào linh lực biến thành một cái hiện linh tu sĩ cương đại. Bạch cốt đạo cung tu sĩ phân ra mấy giai tầng, trong đó có thể quan tưởng ra đạo cung, cũng từ trong đạo cung đạt được linh lực tu sĩ là hiện linh tu sĩ. Hiện linh phía dưới chút ít tu hành chỉ có thể coi là là công khóa rồi, không được tiến cấp. Nhưng mà ở trong người phàm cũng có phân cấp rõ ràng, bởi vì tại chính thức đem bạch cốt đạo cung quan tưởng ra cũng là một quá trình dài dòng, chỉ quan tưởng ra một chút điểm gì đó mà nói. Thật ra thì cũng có thể đạt được một chút linh lực, chẳng qua là linh lực này rất yếu mà thôi, ở trong mắt đạo cung đệ tử tất nhiên không coi vào đâu. Thụy Nguyệt Thiên Như Sa lôi kéo thanh dương một đường mà đi, thỉnh thoảng có đi qua những nơi nhân khẩu phồn tập, hắn cũng sẽ xuống tới, đi tới trà lâu hoặc trong tiểu lâu, điểm thượng một bình trà hoặc là điểm thượng mà chút đặc sắc thức ăn, lảng lảng phẩm thưởng, nhìn người từ trên xuống dưới lui tới, nhận thức sức sống của bọn hắn. Một người tu hành tu luyện đã lâu, Sợ nhất đúng là đối với chuyện gì cũng không sinh ra hứng thú nữa rồi, điểm này ở trong miệng người tu hành có một từ tới miêu tả, tinh thần hủ hủ. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như thế đó chính là đại nguy hiểm, có lẽ lúc này tu sĩ sẽ tiến vào trong một loại đặc biệt ý cảnh, pháp lực của hắn cùng thần thông có lẽ sẽ cao đến bất khả tư nghị, nhưng tánh mạng của hắn cũng không thể dài lâu. Đến khi thanh dương từ Bạch Cốt đại lục trung tâm đi tới biên giới phía nam, trong lòng hắn khẽ giật mình. Ở trong kiếm hạ thế giới, Mặc dù hắn xuất hiện tại Hồ Lăng Thành, nhưng mà phía sau hắn cảm ngộ thế gian, lập đạo tu hành, ở trong mắt người khác, hắn vẫn có một loại không thể leo tới cảm giác, cảm giác hắn chính là trong mây tiên nhân, không phải là thế gian tu sĩ. Khi đó hắn mặc dù cảm giác mình là thuộc về Hồ Lăng, là thuộc về thế gian kia, hắn đối với Hồ Lăng người gặp phải khổ nạn cảm thấy khổ sở, nhưng là trong mắt người khác hắn vẫn không thuộc về nơi đó. Đây là tới từ sâu trong linh hồn bản chất hiện lộ, mà ở chỗ này thì không phải Bởi vì hắn chân chính thuộc về nơi đây. Lại một lần nữa nhận thức Bạch Cốt Đạo Cung linh lực, hắn ở trong đạo cung cái hồn ảnh tượng làm lại tản mát ra quang hoa, hắn tâm đã định lại rồi. Nhưng mà hắn vừa cũng không có quên kiếm Hà trong thế giới hồ lang tồn tại, hắn có một loại dự cảm, dự cảm mình nhất định có thể trở về lần nữa, nhưng mà lấy phương thức nào trở về, chính hắn cũng không biết. Thủy Nguyệt Thiên lưu sa ngừng lại, một mảnh phong ốc chẳng chỉ sen kẽ xuất hiện tại trước mặt của Thanh Dương, nơi đó là địa phương mà hắn ra đời. Quyển 5 chương 7 về nhà. Đây là một thôn xóm vô cùng ấn tượng, được cả dãy núi ôm trọn vào trong, tạo thành từng mảnh phòng ốc phân bố khắp nơi, mà trên ngọn núi phía nam có một tòa đạo quán, đó chính là Thông Thiên quán. Lại có một con sông nhỏ tự trong đạo quán trên núi chảy xuôi xuống, trên phiến đại lục này tự nhiên sẽ không có sông do thiên nhiên tạo thành, mà con sông nhỏ kia là trong đạo quán pháp trận tụ sinh ra hơi nước hóa thành sông nhỏ buôn liêu chảy xuống. Ở hai bên sông nhỏ phòng ốc thì nhiều hơn một chút, Thủy Nguyệt Thiên lưu sa dọc theo sự yên lặng sông nhỏ vững vàng chảy tới, hà đạo bên cạnh có cây cối xanh tươi, nhưng mà ánh mắt của Thanh Dương lại lạc ở giữa sông, trong mắt hắn nước trong sông nhỏ nguyên vốn hẳn là trong suốt đã bị lây nhiễm màu đen, sông nhỏ phát nguyên là từ trong Thông Thiên Quan, hiện tại sông nhỏ cũng đã bị lây hắc ám, nói rõ Thông Thiên Quan đã không yên rồi, lúc bắt đầu đi hắn không nghĩ tới Thông Thiên Quan. Nghiêm trọng như thế, có lẽ đạo cung đã biết, nhưng mà sư phụ cũng không biết, khó trách dễ dàng như vậy liền đem Thông Thiên Quan quan chủ vị truyền cho hắn. Đạo cung mạch nước ngầm hẳn là cũng liên quan đến đến dò thám biết trung lập nhất mạch sao? Có lẽ, thật ra thì mạch nước ngầm luôn vẫn quấn quanh bên người hắn, chỉ là bởi vì trước kia Thanh Dương không có phát giác mà thôi. Đi ngang qua một căn phòng ốc, Thanh Dương suy nghĩ thu trở lại, Thủy Nguyệt Thiên Như ở trước một tòa nhà lớn ngừng lại, đây không phải là phòng ốc trong trí nhớ của hắn, tại trong trí nhớ của mình, nơi này hẳn phải rải rác vài căn nhà nhỏ, mới là nhà của hắn nhà, mà hiện ra tại đó còn lại là một cái nhà đỉnh phòng rất lớn tọa lạc tại Nguyên Bổn nền trên. Có đứa bé giữ cửa đi ra ngoài, Thanh Dương sau khi hỏi mới biết trong nhà mình đem đến Tiểu Linh Hạ bên cạnh, nơi đó là nơi giàu sang người ta tụ cư. Thanh Dương vốn họ Nguyên, vốn tên là Nguyên Dương, sau khi bái bất chấp chân nhân vì sư được ban cho đạo hiệu làm Thanh Dương, tuy nói trên Bạch Cốt Đại Lục không có yêu ma, nhưng mà chỉ cần có người ở dĩ nhiên là có tranh chấp với nhau, đạo cung không ngừng từ trên đại lục thu đệ tử, tự nhiên cũng tạo ra trên đại lục một chút quý tộc cùng bình dân. Hay bởi vì thượng xuyên sẽ có hắc ám triều tịch yêu tai họa, cho nên sẽ có người cửa nát nhà tan. Bất kỳ địa phương nào cũng tồn tại tư tâm, ngay cả bên trong đạo cung đều có chiến đấu, huống chi là người phàm tụ cư đại lục. Mã Trung là 10 năm trước được nguyên phủ chứa chấp, bây giờ đang ở trong nguyên phủ chủ yếu là trong Trừng Trừng Đại môn, cùng làm chút ít chuyện nên đón mang đến. Tại trong lúc hắn trong Trừng Trừng Đại môn, từ người tới cửa đều rất cung kính, điều này cũng làm cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được chính mình đang làm việc một nhà này địa vị. Nguyên phủ mặc dù không phải là giàu có nhất vùng này, cũng không phải là buộc nhân nhiều nhất, nhưng là lại là bất kỳ một nhà phú, quý gia nào cũng không nguyện dễ dàng đắc tội, mặc dù Nguyên phủ còn vô cùng non trẻ, không cách nào cùng những gia tộc đã có mấy trăm năm danh hiệu so sánh với. Nhưng mà làm gia tộc có một người ở trong đạo cung là chân truyền đệ tử, đủ để ở mọi người trong lòng lưu lại một vị trí không thể hủy bỏ, cho dù gia tộc này còn là phi thường non trẻ, non trẻ đến chỉ có hơn 30 năm. Song Gần nhất Mã Trung Từ trên mặt chủ nhà cảm nhận được một tia lo lắng. Hắn không biết đây là tại sao, bởi vì mấy năm trước có Hắc Ám đại triều làm sụp đổ một mảng lớn đại lục, để cho thông thiên quan cũng nhận lấy liên quan, khiến cho bọn hắn cùng Hắc Ám chỉ có một ngọn núi cách xa, ở bên kia núi chính là Hắc Ám có thể cắn nuốt sinh mệnh, điều này làm cho mọi người chưa từng có đến gần Hắc Ám như thế trong lòng cảm thấy bối rối. Tốt khi bọn hắn biết đạo cung sẽ không tùy ý để cho đại địa sụp đổ, nhất định sẽ có quan chủ tới nơi này, song 2 3 năm trôi qua, Vẫn không, có quan chủ mới đến, mặc dù trong Thông Thiên Quan còn có người ở chủ sự, nhưng mà Thông Thiên Quan thiếu hụt quan chủ làm cho người ta trong lòng khó có thể yên tâm. Đã có không ít gia tộc phát động người của mình, tính toán rời đi. Nhưng là có người ở trong đạo cung làm chân truyền đệ tử nguyên phủ vẫn không nhúc nhích, không phải bọn hắn không muốn động, mà là 35 năm trước, gia tộc quật khởi duy nhất núi dựa, cùng đạo cung duy nhất trực tiếp người liên lạc Thanh Dương liền chưa có từng trở về. So sánh nội tình Nguyên phủ cùng những gia tộc trên con đường này kém hơn nhiều lắm, ở lúc mấu chốt, bọn họ không cách nào nhận được tin tức xác thực. Chủ nhân lo lắng bất an, tự nhiên là ảnh hưởng tới bọn hạ nhân, Mã Trung nhìn như an tĩnh, kỳ thực như chim sợ ná, mà cuối tiểu trấn, một chiếc linh thú xa tử tử đang tới gần đây. Hắn trước kia cũng chưa từng thấy qua linh thú xa loại này nhiều lần, bất quá, mấy năm qua cũng đã thấy không ít, nhưng gặp qua chút ít cũng có một chiếc nào là đến Nguyên phủ. Đây một cái tiểu linh hà trên đường phố trong đại viện, ở mọi người là người giàu sang, cho dù là như vậy, trong lúc xuất nhập như có linh xa như vậy, cũng là một loại nhân mạch quan hệ tượng trưng. Mã Trung bên cạnh đi theo một người, mới bất quá vào nguyên phủ 3 năm, hắn có chút hâm mộ nhìn cỗ xe đại như cả người tản ra màu ngọc bạch, nhìn chiếc xe kia như không dính đất chạy nhanh, nói, lại một chiếc nữa tới, có thể lại là đi vương gia a. Mã Trung cũng đáp, nhưng mà trong lòng hắn cũng cho là như vậy. Tại hắn xem ra Nguyên phủ chen chúc thân vào trong thượng lưu giàu sang hay là rất miễn cưỡng. "Chúng ta, đây là cái gì linh thú a?" Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, hẳn là thủy nguyệt tiên ưu, nhìn màu lông vô cùng tinh khiết hiên lặng, người ở bên trong nhất định không phải chuyện đùa. Mã trung đứng ở cửa nhìn nói, "Nguyên phủ là ở đường phố rất rựa vào sau vị trí, phía trước có không ít hiển quý gia tộc chủ phòng tồn tại, bọn họ trước cửa tất cả cũng có ra phó nhìn lại, tùy thời đã làm xong chuẩn bị để đón người trên xe." Nhà đầu tiên là Tuân gia, Hắn một nhà là gần đây hiền quý, cơ hồ là cùng nguyên phụ không sai biệt lắm thời gian qua khởi, nhưng bọn hắn ở trong đạo cung tu hành đệ tử lại thường xuyên trở lại, lúc đầu cùng nguyên phụ trong đó còn vẫn duy trì ngang hàng, nhưng mà theo thanh dương thật lâu không về, từ từ hai nhà lại bắt đầu xuất hiện mức chênh lệch như lòng sông so với mặt biển rồi, mà những năm này, Tuân gia lại càng có khuynh hướng đối kỵ Vương gia. Tuân gia gia phó ở trước cửa vẫn duy trì cung kính và thời khắc chuẩn bị đón xe tư thế nhìn thủy nguyệt tiên nưu, hắn nhận lấy không ít người. Nhưng là lại rất ít đón loại linh thú này kéo xe, hắn mơ hồ cảm thấy thiếu chủ ở đạo cung tu hành, kỵ linh thú trở lại cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn yếu kém hơn một chút. Linh xa không có ngừng, lấy tốc độ không thay đổi mà nhẹ nhàng đi về phía trước. Tuân gia phó trong lòng một trận thất vọng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vương gia, vương gia quả nhiên không hổ là vương gia, lại có nhân vật lớn như vậy đi tới. Hắn cũng không có lui về, ánh mắt đuổi theo linh xa về phía trước. Hắn muốn nhìn trên xe rốt cuộc xuống tới là cái gì đại nhân vật, có phải đi vương gia thật vậy hay không? Tuần gia tiếp theo nhà là Lâu gia, đây là một gia tộc đã từng hưng thịnh qua, chẳng qua là những năm gần đây trong gia tộc không có ai bái nhập đạo cùng, chỉ có trở thành đệ tử ký danh mà thôi, nhưng mà đệ tử ký danh rất nhiều, nội tình không nhỏ, không thể coi thường. Lâu gia gia phó nhìn linh xa càng ngày càng gần, đột nhiên có chút tim đập rộn lên, hắn nhận nhiều năm như vậy người xe, rất ít thấy loại linh khí bức người linh thú. Lập tức hiểu được xe này bên trong ngồi một đại nhân vật, không chuẩn chính là đạo cung chân truyền đệ tử, có lẽ sẽ là lão gia tu hành đồng môn sư huynh đệ cũng nói không chính xác. Tại trong ánh mắt mong đợi của hắn, linh xa bằng phẳng mà kiên định đi tới. Ai, thật là vương gia, vương gia có đạo cung chân truyền đệ tử, xuất nhập lui tới đều là hiển linh tu sĩ, thật là ao ước sát người a. Lão gia phó trong lòng người nghĩ tới. Vương gia gia phó đồng dạng đã sớm thấy được cô linh xa này, nhãn lực của bọn họ cao hơn một chút, nhìn ra được Đây là hẳn là từ đạo cung linh thú viện ra tới xe, thấy xe qua trước hiện hai nhà không ngừng, thầm nghĩ, quả nhiên là tới chúng ta nơi này, lão gia chủ thật đúng là giàu hữu rộng lớn a. Trong lòng nghĩ tới những chuyện này, liền làm tốt Ninh đón chuẩn bị, chỉ đợi xe dừng lại liền tiến lên đi. Hắn mặc dù vẫn duy trì khiêm cung thân thủ, nhưng mà ánh mắt lại hướng phía trước sau đều nhà nhìn một chút, trong mắt đắc ý thần sắc không cần nói cũng biết, thủ môn chi chức cũng không phải là đơn giản người có thể làm được, phải có nhãn lực còn nhất định phải đối với gia chủ nhân mạch quen thuộc mới được. Bọn họ ở trước cửa đón người cũng thành một loại huyền diệu hình thức cạnh tranh. Xe ngửa có chút dừng lại, đang muốn dừng lại, vương gia người hầu đang muốn vừa xài bước ra đang muốn nên đón, nhưng mà lại phát hiện linh xa căn bản cũng không có ngừng, vẫn tại tới trước, hắn ngạc nhiên, trên mặt nên đón nụ cười đọc lại. Mà phía dưới trước ra môn nô bộ mọi người mừng rỡ, mọi người nghĩ thầm, không phải là vương gia, chẳng lẽ là nhà chúng ta. Mọi người mắt lộ ra ánh mắt mong chờ, Vốn là bọn họ chẳng qua là hâm mộ nhà khác hoặc là vương gia, mà hiện tại phát hiện có thể sẽ là chính nhà mình khách nhân, mọi người lập tức làm đủ chuẩn bị. Nguyên phủ Mã Trung trong lòng cũng là cảm khái, hắn cũng là không có nghĩ qua là đến từ nhà. Thụy Nguyệt Thiên Nưu Sa tiếp tục đi lại, từ một nhà đi ngang qua, nhất thời, Nguyên phủ phía chết đối diện trung gia người hầu vui mừng, bởi vì cuối cùng chỉ có trung gia cùng Nguyên gia, Nguyên gia những năm này vẫn vắng ngắt, không thể nào sẽ có, chỉ có nhà mình. Mắt thấy Linh Sa đang muốn đến trước phủ rồi, Trung gia người vội vàng lên đón, xe còn không có ngừng, cũng đã không người nói, cùng nên tiên trưởng. Mã Trung trên mặt nổi lên một tia sầu khổ, hắn ở Nguyên phủ hơn 10 năm, năm đó hay là Nguyên phủ lão chủ nhân cứu hắn, nếu không hắn đang muốn chết đói, đối diện Trung gia cùng Nguyên gia có lẽ là lần cận nguyên nhân, vẫn có mâu thuẫn, chủ nhân trong lúc có tranh đấu, người hầu trong lúc tự cũng có. Lúc này Trung gia vừa có chính là nhân vật hiển quý như vậy đến đây, lại muốn để cho bọn họ đắc ý mấy năm. Ngị tới đây, Mã Trung lại muốn, cũng không biết vị kia trong đạo cùng tu hành bao lâu có thể trở về tới một lần, nếu không trở lại, nguyên gia ở chỗ này cũng muốn quá không nổi nữa. Hắn đã không muốn nhìn lại đối diện trung gia người đắc ý ánh mắt rồi, xoay người vào cửa đi. Mã Trung bên cạnh người trẻ tuổi nhẹ đã thở dài rồi, nhưng lại ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào linh xa không có đổi động. Linh xa không có ngừng, nửa điểm cũng không có ngừng. Trung ca, trung ca. Xe, xe đã tới. Trong thanh âm tràn đầy vui mừng cùng không thể tin. Mã Trung mới vừa rồi không đành lòng nhìn, mà xoay qua chỗ khác thân thể lập tức quay trở lại, quả nhiên, Linh Sa không có ngừng, tim của hắn mạnh mẽ vừa nhảy, nhẹ nhàng không tiếng động Linh Sa ngừng, liền dừng ở nhà mình trước cửa phủ dưới bậc thang. Trong tim của hắn đã không cách nào nghĩ khác nữa, chách bước lên phía trước, đi tới trước Linh Sa. Còn không đợi hắn nói chuyện, Linh Sa nhìn như tầm thường nhưng ở trong mắt của hắn rất xa đắt tiền màu đen rèm vải vần lên. Trong ngáy mắt Hắn đã thấy được ngón tay thon dài, sau đó một người một thân ngọc bạch pháp bảo tu sĩ khom lưng chui ra. Trên thân người xuyên chính là đạo cung chân truyền đệ tử mới có thể xuyên pháp bảo, Mã Trung nhận được. Vóc người thon dài, cả người tản ra một loại xuất trần quý khí, đây vẫn là Mã Trung cảm giác. Hắn toàn thân cao thấp không thấy nửa điểm tượng trưng thân phận phục sức, một đầu tóc đen chỉnh tề kết ở sau gáy. Tướng mạo không coi là nhiều gia mẫu, nhưng mà trong hai mắt có nói không rõ mùi vị, Phản Phật đã nhìn thấu thế sự giống nhau. Tiên trưởng Mã Trung không biết người tới thân phận, chỉ cần lấy tiên trưởng tương xứng. Nơi đây chủ nhân là ai? Gia chủ Nguyên Trọng Khanh. Mã Trung cẩn thận hồi đáp. Hắn thấy trước mặt tiên trưởng cau mày, ngay sau đó nghe hắn nói, "Các ngươi lão chủ nhân đâu rồi? Chẳng lẽ là tìm lão chủ nhân?" Mã Trung nghi ngờ nghĩ tới, trong miệng nhưng vội vàng trả lời, "Lão chủ nhân tuổi tác đã cao, ở bên trong chỗ ở tĩnh dưỡng, tiên trưởng là tới tìm ta gia lão chủ nhân." Hắn cẩn thận hỏi. Người vừa tới Phượng Phất Như thả lỏng một hơi gật đầu, vẫn đi theo mã trung phía sau vị thiếu niên kia vội vàng chạy nhanh đi hồi báo. Mã trung vội vàng nghiêng người lên đón người vào phủ, đồng thời cẩn thận hỏi, không biết tiên trưởng pháp danh có thể hay không cho biết. Ta vốn tên là Nguyên Dương, lão sư ban tên cho Thanh Dương. Thanh âm không nhẹ không nặng truyền vào trong tai mã trung, hắn vốn là còn đang suy tư, nhưng chợt tỉnh ngộ, vui vẻ nói, thì ra là đại lão gia trở lại. Tiện tay lôi kéo một cái người hầu từ bên cạnh đi ngang qua nói, Nhanh đi bảo lão chủ nhân, đại lão gia đã trở lại. Người này nghe Mã Trung nói, cũng đồng dạng lộ ra vẻ vui mừng, thả việc trên tay xuống, chạy nhanh đi. Thanh Dương nhìn Mã Trung cùng người hữu trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong lòng cũng hít sâu một hơi, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, đây chính là nhà cảm rất sao? Có người mong đợi ta trở lại địa phương chính là nhà, nhà còn lại là nơi an lòng. Quyền 5 chương 8. Áp. Ở ngoài nguyên phủ trên đường phố mấy nhà già phó mọi người ngạc nhiên nhìn nguyên phủ. Lúc trước bọn họ ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới là người của Nguyên phủ. Vương gia gia môn một ít tự nói, Hoa gia không nghĩ tới là người của Nguyên phủ, Nguyên phủ vì sao lại có cao nhân đi tới? Vị kia Hoa gia mắt nhìn cửa Nguyên phủ nói, Nguyên phủ đương đợi gia chủ có một ca ca bái nhập trong đạo cung, có hơn 30 năm chưa có trở về, tất cả mọi người suy đoán có thể là đã chết rồi, chẳng lẽ không có, nay trở lại. Cuối cùng hai câu này giống như là tự hỏi giống nhau. Chẳng lẽ thật trở lại? có phải thật hay không trở lại để cho cũng biết." Hoa gia nói, "Hắn biết, nếu quả thật là trở lại mà nói, nhất định sẽ có đại động tĩnh." Quả nhiên trải qua không lâu lắm, cửa Nguyên phủ có mấy vị hạ nhân đi ra ngoài, chia ra tiến vào các nhà, cũng có một người tới đến trước cửa nhà của hắn, cầm trong tay bái thiếp, Hoa gia lập tức hiểu được thật là Nguyên phủ vị đạo công chân truyền đệ tử kia hơn 30 năm chưa có trở về trở lại rồi. Tới đưa thiệp nhân diện sắc thái vui mừng, thân xác tự tin, nếu chẳng qua là khách nhân mà nói, Làm sao lại đột nhiên mời người dự tiệc? Quả nhiên, hắn dẫn người phía trước tặng lễ thiếp vào phủ xong, liền nói, nhà ta đại lão gia hôm nay trở về, 3 ngày sau cử hành khánh yến. "Ừm, trở về nói cho lão gia nhà ngươi, 3 ngày sau Vương Mộ nhất định chỉnh diện chúc mừng đại lão gia nhà ngươi trở về." Vương gia gia chủ Vương luôn nói, "Tương tự đưa tin có không ít, các gia đều nhận được." Những điểm này cũng không phải là Thanh Dương chú ý, sau khi hắn tiến vào nguyên phủ, chỉ chốc lát sau đã có một người bước nhanh mà đến. Đây là một trung niên, chính là Thanh Dương đệ đệ, năm đó Thanh Dương rời nhà đi đi đạo cung tu hành bất quá hơn 10 tuổi mà thôi. Vậy mà một lần đi chính là hơn 30 năm, lúc trở về hơi có một loại thương hải tang điền cảm giác. "Ca, ngươi rốt cục trở lại." Nguyên Trọng Khanh sau khi thấy Thanh Dương thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Thanh Dương sau khi trưởng thành cũng chưa có trở về rồi, nhưng mà Nguyên Trọng Khanh vẫn là một cái liền nhận ra Thanh Dương. Thanh Dương cười, hắn thật lâu không có cười như vậy, phát ra từ nội tâm cười chỉ là bởi vì vui sướng trong lòng. Đúng vậy a, rốt cục trở lại. Thanh Dương mang theo một tia cảm thán nói, đi theo Nguyên Trọng Khanh mà đến những người này có hạ nhân, bọn họ cả đám đều dùng ánh mắt tò mò mà kính sợ nhìn Thanh Dương, mà khi Thanh Dương ánh mắt rơi ở trên người của bọn họ, bọn họ cả đám đều cúi đầu xuống. Còn có một chút người trẻ tuổi hoặc là thiếu niên, thiếu nữ cùng ở bên cạnh, hiển nhiên thân mật hơn một chút, bọn họ ở chạm đến Thanh Dương ánh mắt cũng không có biểu hiện ra sợ hãi nhiều hơn là rất hiếu kỳ cùng cung kính. Mà khi Thanh Dương nhìn của bọn hắn thời điểm, Nguyên Trọng Khanh nhân cơ hội giới thiệu với hắn, trong đó có khi là con gái của hắn, có chút còn lại là để ở chỗ này học tập bên trong tộc đệ tử. Nghe bọn hắn nặng nhẹ không đồng nhất hô đại bá hoặc cậu các loại xưng hô, trong tim của hắn vừa dâng lên một loại cảm giác khác thường. Con của ta trở lại, con ta ở đâu? Có một thanh âm dàn mùa vang lên, Thanh Dương theo thanh âm nhìn lại, thấy được hai người thương lão, trong lòng hắn trong nháy mắt nổi lên chua xót. Đầu tiên hối hận chính mình ban đầu đối với tu hành quá mức vong tình, rồi, một lòng chỉ theo đuổi đột phá cùng đại cơ duyên đi kiếm hạ thế giới, thiếu chút nữa liền không về được, nếu như không về được, vẫn thế nào không làm thất vọng bọn họ đâu. Nguyên gia vị lão đại được Đạo Cung thu làm chân truyền đệ tử trở về, cách hơn 30 năm sau trở lại. Tin tức kia giống như là một trận gió giống nhau truyền ra. Vương gia vị thiếu gia giống như trước ở Đạo Cung làm chân truyền đệ tử cũng đúng dịp này trở lại. Nguyên gia người kia trở lại. Vương Nghiệp liên hỏi Đúng vậy a, trở lại." Phu thân của Vương Nghiệp Liên nói. "Vương Nghiệp Liên trong nghiệp liên hai chữ là sau khi hắn vào đạo cung ban thưởng xuống tên, cùng Thanh Dương giống nhau. Ta đây cũng là không có chú ý, thì ra là hắn còn sống trở về rồi, lúc trước thật giống như đi tới trong thế giới kia đi, còn tưởng rằng đã chết đâu. Bất quá, không có gì, hắn hơn 30 năm ở trong thế giới khác, khẳng định hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lần này trở về, tám phần là vì khôi phục thực lực tới." Thành Ta cũng đi xem một chút vị sư huynh này hiện tại là dặm gì. Hắn dĩ nhiên biết cha của mình ở trước mặt mình nói nguyên gia vị sư huynh kia trở lại mục đích. Đối với vị sư huynh này so với mình sớm vào đạo cung, Vương Nghiệp Liên cũng không phải là rất hiểu biết. Đạo cung nhìn như chỉ là một đạo cung, nhưng là lại rất lớn. Lúc hắn làm đệ tử ký danh cũng không phải là ở thông thiên quan, mà là nơi khác. Sau lại tiến vào trong đạo cung cũng cùng Thanh Dương Chô ở Trung Lập dọ thám biết hắc ám thế giới nhất mạch bất đồng. Hắn là trong theo đuổi đại thần thông nhất mạ Hai người không có giao tập, huống chi sau đó Thanh Dương lại tiến vào kiếm hà thế giới. Mặc dù hắn biết phụ thân nghĩ để cho mình tới dò áp vị sư huynh hắn chưa từng thấy qua kia, nhưng hắn cũng tịnh không để ý những chuyện này, áp liền áp một chút đi, chuyện này không có gì, ai bảo hắn một hồi tới cứ như vậy cao điệu đâu. Hắn cũng không biết Thanh Dương lúc này là được phái đến nơi đây đảm nhiệm quan chủ, nếu không trong lòng hắn nhất định sẽ có nhiều hơn ý nghĩ. Ngày này chính là nguyên gia mở yến thời điểm. Mà khi Vương Nghiệp liên đi tới nguyên gia, Ở bên trong nghênh đón Vương Nghiệp Liên bọn họ những người này chính là Nguyên Trọng Khanh, khi hắn thấy Vương Nghiệp Liên đến trong lòng hơi kinh hãi, hắn dĩ nhiên biết Vương Nghiệp Liên, lập tức nghĩ tới một chút, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì. Làm cho người ta dẫn bọn hắn đi nhập tọa, tiếp theo vừa nghênh đón người khác, xong hắn rất nhanh lại thấy được một chút người hắn không muốn nhìn qua, người tới là người của Tuân gia, chẳng qua là người trong Tuân gia có một vị giống như trước vào đạo cung đệ tử tới đây. Thanh Dương sư huynh hơn 30 năm sau trở về nhà. Tuấn Chính có thể nào không đến chúc mừng? Người nói chuyện họ Tuấn Tiên Chính, so sánh với Vương Nghiệp Liên vào đạo cung còn muốn nuột một chút, nhưng mà thân phận cũng không so với đối phương thấp, Nguyên Trọng Khanh nghĩ thầm đại ca của mình hơn 30 năm không có tin tức, bọn họ lại là thưởng xuyên sẽ trở về. Hôm nay là Nguyên Trọng Khanh muốn mượn ca ca của mình tới củng cố một chút chính mình nguyên gia địa vị, tuy nhiên nó có hai đạo cung đệ tử thân phận không kém cũng đến, điều này làm cho nội tâm hắn thoáng cái căng thẳng lên. Làm sao Thanh Dương sư huynh thân thể không thoải mái sao? Làm sao không thấy hắn? Nói chuyện tuân chính thanh em khá lớn. Hắn bị người dẫn tới cùng Vương Nghiệp Liên cùng trên một cái bàn, thấy Vương Nghiệp Liên lúc này cười nói, Nghiệp Liên sư huynh thì ra là đã ở a. Vương Nghiệp Liên trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chuôi chết phiến nhẹ lay động, hắn khẽ cười nói, Tuân Chính sư đệ mau mau mời ngồi, Thanh Dương sư huynh thân phận chúng ta tự nhiên là phải đợi. Tuân Chính bĩu môi sau cũng không nói lời nào. Cũng vừa lúc đó, Thanh Dương đi ra, Hắn một cái liền thấy Vương Nghiệp liên cùng Tuấn Chính ngồi nơi đó, hai người kia theo như bối phận đi lên nói cũng là sư đệ của hắn, cho nên hai người nhìn thấy hắn thời điểm cũng đứng lên hướng Thanh Dương la một tiếng sư huynh. Hắn đi ra ngoài là muốn cho Nguyên Trọng Khanh không có áp lực lớn như vậy. Cả trong thính đường bày xuống hơn 20 bàn tiệc rượu, mà chủ yếu nhất một bàn đương nhiên là Thanh Dương cho ở một bàn này, chú ý một bàn ít người mặc dù cũng tại chính mình ăn của mình, mắt mắt nhưng liên tiếp hướng bên này xem ra. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được bên này nhìn như hài hòa, nhưng có một chút mạch nước ngầm mảnh liệt cảm giác. Đạo cung không bình tĩnh, bọn họ cũng là biết đến, ngay cả đạo cung cũng không bình tĩnh, huống chi là mặt đất phàm trần. Quyển 5 chương 9, báo. Phòng khách rộng rãi, trong đó trên cây cột có điểm điểm ánh sáng phát ra, những thứ kia trong bóng tối sâu trong thi thể kết tinh, thông qua chui luyện có thể phát ra quang hoa, có thể dùng để chiếu sáng, khắc ở vách tường cũng có thể khắc trên cây cột, cũng là một cách tượng trưng giàu sang mỹ quan. Sư huynh, ngươi là từ đâu trở lại?" Vương Nghiệp liên tay niết một chén rượu hướng Thanh Dương hỏi. Thanh Dương nhìn hắn một cái, trong mắt của hắn tựa hồ thật chỉ có tò mò, nhưng mà Thanh Dương như thế nào lại nhìn không ra hắn hỏi cái ý này nhất định là có mục đích nào đó, chẳng qua là hắn căn bản không hãi sợ, trải qua mấy lần luân hồi sinh tử nhân sinh đối với hắn chút ít chuyện một cái là có thể nhìn thấu. Kiếm hạ thế giới. Thanh Dương cầm lấy chiếc đua gắp lên một khối rau cỏ lá cây chỉ có Bạch Cốt Đại Lục mới có thể sinh trưởng rất hưởng thụ ăn vào trong miệng, ngon lành thưởng thức. Loại mùi vị này đã lâu gợi lên hắn đồng niên chi nhớ, đồng niên thời điểm, hắn rất chán ăn thứ này bởi vì ở Bạch Cốt Đại Lục nhiều lắm, nhưng mà hiện tại hắn nhưng cảm thấy đây là mỹ vị hiếm thấy. Lời của Thanh Dương tùy ý để cho Vương Nghiệp Liên cùng Tuân Danh Chính cũng kinh ngạc, bởi vì kiếm hạ thế giới tại bọn hắn những người này trong miệng có một cái xương hô khác, tuyệt sát thế giới. Đây là một thế giới tuyệt sát rất nhiều thiên hạ đệ tử. Không nghĩ tới sư huynh lại là từ nơi đó trở lại. Sư huynh thật đúng là lợi hại, có thể nói cho chúng ta một chút ở bên trong là một cái thế giới như thế nào sao? Tất cả mọi người nói đây là một tuyết sắt thế giới, tuyết sắt thiên tài các nơi, sớm mấy năm trước có người từ nơi đó trở lại, đến hiện tại chẳng những không có khôi phục tu vi, còn già nuôi nhanh chóng, mắt thấy sẽ phải trục đạo đi rồi, ai cũng không biết có phải là thật hay không. Bên cạnh Tuân Danh chính thuận miệng hỏi. Thanh Dương cười cười, nói, đây là một thế giới rất tươi sống. Hắn ngửa đầu uống xong một chén rượu, Xem ra sư huynh đối với nơi đó còn là nhớ mãi không quên a." Vương Nghiệp Liên cười nói, "Ở trong trung nguyên thế giới tu sĩ, nếu như có người đối với thế giới khác nhớ mãi không quên mà nói, đó chính là nói rõ hắn thần ý không tinh khiết, không phân rõ chính phụ, đây là chuyện rất nguy hiểm." Lời của Vương Nghiệp Liên vừa rơi xuống, Tuân Danh chính lập tức tiếp lời nói, "Thanh Dương sư huynh đối với thế giới kia nhớ mãi không quên, chắc là từ trong thế giới kia đạt đến được khó lường gì đó, không biết là tiên thiên linh bảo, hay là thông thiên đại đạo." Sao không cho chúng ta làm sư đệ khai mở nhãn giới? Đúng a, sư huynh là Thiên Diễn Điện đại sư huynh, so với chúng ta đi nhập đạo sớm rất nhiều, gặp qua, hiểu được gì đó cũng so với chúng ta nhiều hơn nhiều, có cái gì đặc biệt gì đó có thể cho chúng ta khai mở nhãn giới hay không a?" Vương Nghiệp Liên cũng nói. Bọn họ trong lúc bất tri bất giác đã đứng ở trên cùng một trận tuyến, ở trong đạo cùng, bọn họ chia ra thuộc về bất đồng trận doanh, cùng Thanh Dương vừa lúc là người của bà phe cánh. Thanh Dương trong tay nắm cái chén Nhìn đáy chén, giờ khác này đáy chén phản phất có được cái gì đó hấp dẫn hắn giống nhau, không riêng gì vương nghiệp liền cùng tuân danh chính đang chờ Thanh Dương nói chuyện trả lời, những người trên bàn khác cũng đang chờ, bọn họ coi là là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Dương, Thanh Dương khi còn bé bọn họ cũng chưa từng thấy qua, mà Thanh Dương sau khi lớn lên bọn họ muốn gặp vừa lại không có nhìn thấy. Đều là đạo cung tu sĩ, nhưng mà cũng có tu hành cao thấp, bất kể là tuân danh chính vẫn là vương nghiệp liền nhưng cũng có bất phàm thiên tư. Ít nhất trong lòng người trong gia tộc của bọn hắn là cao cao tại thượng. Mà Thanh Dương đệ đệ nguyên trọng khanh còn lại là lo lắng nhìn bên này, ngay cả Thanh Dương đám chất nhi tất cả cũng sắc mặt thật không tốt, trên mặt của bọn hắn không có lúc trước cao hứng, bọn họ chưa từng thấy qua Thanh Dương làm phép, nhưng lại gặp qua không chỉ một lần vương nghiệp liên cùng tuân danh chính làm phép, sự cường đại của bọn hắn ở trong lòng đã sớm khắc lên thật sâu ân ký. Xanh điện ý mắng, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Ở trong trung nguyên thế giới làm phép cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trước cần có linh lực, mà linh lực đến từ chính Bạch Cốt Đạo cung. Khi thi triển pháp thuật thì cần chính mình cảm nhận được Bạch Cốt Đạo cung pháp ý, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần có thể cảm nhận được pháp ý, liền có thể làm phép, nhưng mà làm phép loại này vô cùng khó khăn, hơn nữa muốn thi triển một cái pháp chẳng những muốn tồn thần quan tượng, hướng dẫn, nhưng mà tu sĩ đấu pháp cũng là chuyện nhất nghiệm chi gian, nếu như cần dài dòng tới tổn thần hướng dẫn pháp y hóa thành pháp thuật hiện hóa ra ngoài, sau đó lại thi triển ra mà nói, sớm như vậy đã bị Người tế ra bạo vật đánh giết mất rồi, cho nên có pháp tấn lệnh phù xuất hiện, tiến thêm một bước quan tưởng Bạch Cốt đạo cung, ở trong đạo cung lại quan tưởng ra pháp điện, sau đó ở trong pháp điện tế luyện pháp tấn lệnh phù, chỉ cần tế luyện thành pháp tấn lệnh phù, thì triển pháp thuật chính là chuyện nhất nghiệm chi gian. Hiện tại Thanh Dương còn cũng không có tại trong chính mình Bạch Cốt đạo cung tế luyện ra pháp tấn lệnh phù, cho nên làm phép mà nói, cùng Vương Nghiệp Liên cùng Tuân Dành Chính trước mặt cũng không có ưu thế. huống chi, ở trên phiến Bạch Cốt đại lục này Ở giữa đạo cung đệ tử tự tiện đấu pháp đều bị xử phạt nghiêm khắc. Nhưng mà những chuyện kia cũng là từng bước tu hành bước, đi, Thanh Dương đã sớm đi qua, hơn nữa ở trong kiếm hà thế giới, hắn thậm chí đã đụng chạm đến thế giới quy tắc, tồn tại ở trong tâm hắn gì đó như thế nào vương nghiệp liên cùng tuân danh chính có thể sánh bằng được. Thanh Dương đột nhiên cười nói, nếu hai vị sư đệ muốn xem, vậy sư huynh tại sao có thể cất giấu được? Hắn đột nhiên đem cầm trong tay sứ trang chén rượu giơ lên, mang tới cẩm cao như vậy, Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, có một loại mị lực khác thường, khi hắn giơ lên chén rượu một sát na kia, Vương Nghiệp Liên cùng Tuân Danh Chính cũng cảm thấy nhất cử nhất động của hắn vô cùng đẹp mắt, giống như là xẹt qua thiên đạo quý tích bình thường. Các ngươi nhìn cái chén này, bên trong có cái gì? Thanh âm trầm mà bình thản, lại có thật sâu lực hấp dẫn. Giờ khắc này, tinh thần ý chí của bọn hắn cũng bị hấp dẫn đến, không tự chủ được hướng chén kia nhìn lại. Mà khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào trong chén một khắc kia, Chén kia hẳn là ở trong mắt bọn họ hóa làm một cái lỗ xoáy, đưa bọn họ thần ý kéo vào trong đó. Không tốt. Hai người trong lòng đồng thời nảy lên ý niệm trong đầu, theo bọn hắn trong lòng không tốt xuất hiện, ở trên người của bọn họ tuân sinh khí thế cường đại, nhưng mà khí thế kia chỉ là một chốc liền vừa nhanh tốc độ tản đi, có ít người thậm chí cảm giác khí thế này cũng bị hút vào trong chén rượu rồi. Lúc này Thanh Dương vừa mở miệng nói, trên đời này bất kỳ vật chất có thể xuất hiện, trong đó cũng là bởi vì có một thế giới cố định. Trong chén rượu này cũng có, ta ở kiếm hà thế giới chứng kiến đến hết vậy, các ngươi ở chỗ này cũng có thể thấy, hai vị sư đệ, từ từ xem sao." Theo thanh dương thanh âm vang lên, Tuân Danh Chính cùng Vương Nghiệp Liên nhìn qua lốc xoáy nhanh chóng diễn biến, một thế giới mông lung mà thần bí ở trong mắt bọn họ xuất hiện, mà hắn thần ý đan vào vào trong đó, không thể thoát ra, theo cái thế giới kia mà biến hóa. Thanh Dương nói xong cuối cùng mấy chữ, chậm rãi đem chén rượu đặt ở giữa bọn họ, để cho người trong thính đường bất ngờ chính là Hai người bọn họ ánh mắt theo chén rượu kia mà động, mà khi chén rượu để ở giữa hai người bọn họ, bọn họ giống như là đang nhìn trên thế giới này tuyệt vời nhất gì đó giống nhau quan sát chén rượu kia. Thanh Dương đứng dậy, hướng Nguyên Trọng khanh nói, "A khanh, ta đi theo theo phụ thân, ngươi tập trung mọi người sao?" Hắn đứng dậy tiến vào trong nội đường, trong sảnh điện vẫn là im lặng, cho dù ai cũng hiểu được, Vương Nghiệp Liên cùng Tuân Danh Chính hai người cũng chúng Thanh Dương pháp thuật, bọn hắn đối với người tu hành kính sợ để cho bọn họ căn bản là không dám vào lúc này có chút ngôn ngữ nào. Nguyên Trọng Khanh tất nhiên vội vàng đáp lời, tập trung mọi người tiếp tục uống rượu, nhưng mà người của vương gia cùng tuân gia nơi nào còn có tâm tư uống rượu, bọn họ vội vàng hướng Nguyên Trọng Khanh cầu tình. Nguyên Trọng Khanh dù sao cuộc sống còn cần phải ở chỗ này, cũng không muốn quá mức đắc tội bọn họ. Trong một cái thế giới, người với người trong đó cuối cùng không thể nào hoàn toàn do lực lượng tới quyết định, cho nên Nguyên Trọng Khanh liền đáp ứng bọn họ đi vào hướng Thanh Dương. Cầu tình Mà khi Nguyên Trọng Khanh đi tới bên trong trong nội đường, Thanh Dương đang ngồi ở trước mặt phụ thân cùng mẫu thân thấp giọng nói chuyện, điều này làm cho hắn có chút ảo giác, mới vừa trong sảnh đường, đã biết vị ca ca trong nháy mắt hiện ác ra tới tự tin cùng cường đại làm cho tất cả mọi người trong thính đường cảm thấy hít thở không thông, mà giờ khắc này lại là ôn hòa, dịu dàng như vậy. Ca ca, Nguyên Trọng Khanh mới vừa mở miệng, Thanh Dương cũng đã quay đầu lại nhìn hắn, Nguyên Trọng Khanh tiếp tục nói, ca ca, ngươi có thể giải pháp thuật trên người hai người bọn họ hay không? Chẳng biết tại sao, tại dưới ánh mắt bình tĩnh của chính mình vị ca ca này, Nguyên Trọng Khanh hẳn là có một loại cảm giác trầm trầm áp lực. Thanh Dương nói, "Ngươi bây giờ là Nguyên gia gia chủ, hết thảy cũng tùy ngươi nói là được, chỉ cần đi đem chén rượu kia lật ngược ở trên bàn, bọn họ sẽ không chuyện." Nguyên Trọng Khanh cũng không có cái gì mừng rỡ, mà là tiếp tục nói, "Ca ca, ta biết, lời của hai người bọn họ đối với ngươi quá bất kính rồi, nhưng là, chúng ta Nguyên gia còn muốn cuộc sống ở nơi này, nếu như có thể không kết thù mà nói, vẫn là không kết thủ tốt, mọi sự dị hỏa vi quý sao?" Thanh Dương khẽ cười nói, "Ngươi yên tâm, ta cũng không thèm để ý cái này, vừa vặn ngược lại, ngươi có thể nghĩ như vậy để cho ta thật cao hứng, chúng ta sống trong thế giới này chính là một tâm lưới, có thể không kết thủ cũng không kết thủ, ta cũng không có đem bọn họ như thế nào, ngược lại, bọn họ sau khi tỉnh lại còn có thể thật cao hứng, ngươi đi đi, không cần lo lắng ta, ca ca không phải là loại người dùng lực lượng để nói chuyện, cũng không phải là loại người chịu không được người khác bạo phạm. Nguyên Trọng Khanh giống như trước thật cao hứng, lúc hắn đi ra trong lòng nghĩ tới ca ca của mình trùng quy là không có đội thành loại này lành khốc tu sĩ, vẫn vẫn là người trên thế gian này, hơn nữa đối với thế gian hết thảy cũng rất quen thuộc, người như vậy ở tu sĩ trong nhân duyên cũng sẽ không quá kém, nhân duyên không quá kém người trùng quy là muốn sống hơn lâu một chút. Ở tu hành ca ca sẽ lo lắng không thể tu hành đệ đệ, mà tại trong phàm trần đệ đệ làm sao lại không lo lắng cho tu hành ca ca đâu? Nguyên Trọng Khanh mới vừa về tới trong thính đường liền nhận đón ánh mắt của mọi người, nhất là Vương gia gia chủ cùng Tuân gia gia chủ, không chờ bọn họ nói chuyện, Nguyên Trọng Khanh cũng đã nói, "Không, có chuyện gì không, có chuyện gì, không, có chuyện gì?" Dứt lời, hắn chạy tới bên cạnh Tuân danh chính cùng Vương Nghiệp Liên, đem chén rượu trên bàn trước mặt bọn họ cầm lấy, lật ngược ở trên bàn, ở giữ lại trong nháy mắt, trong thính đường mọi người cảm thấy cả người bùng lòng xuống, lúc này bọn họ mới phát hiện, mới vừa phảng phất bị cái gì đè ép giống nhau. Vô luận là gió vẫn là trên vách tường chớp động quang hoa đều giống như đọc lại, mà hiện tại cũng tựa như càng thêm hoạt bát rồi, những điểm này là cảm giác của bọn hắn, nhưng là bọn hắn. Vĩnh Viễn không cách nào chứng thực có phải thật vậy hay không. Nguyên Trọng Khanh lui về phía sau hai bước, Tuân Danh Chính cùng Vương Nghiệp Liên theo chén kia lật ngược mà tỉnh cái, ngẩng đầu, nhìn nhau sau, thấy được khiếp sợ trong mắt đối phương, nhưng mà trong lúc khiếp sợ vừa có những vật khác hiện sinh. Bọn họ đứng lên, đồng thời hướng bên trong khom người xá bái, nói Nghiệp Liên cảm tạ Thanh Dương sư huynh chỉ điểm. Mà Tuân Danh Chính còn lại là nói, danh chính tạ ơn Thanh Dương sư huynh bàn tưởng pháp. Quyển 5 chương 10, thân hàng. Sau khi tang cuộc, Nguyên Trọng Khanh để Nguyên Gia đệ tử còn ngồi ở đó không có rời đi cũng phải nhớ kỹ, không thể ở bên ngoài nói chuyện phát sinh hôm nay. Loại chuyện bôi xấu thanh danh người khác mà nâng lên tự thân nếu là nói ra, chắc chắn rước lấy người khác ghi hận. Không nói người khác khuyết điểm, đây cũng là cá nhân một loại tu hành. Sau khi Tuân Danh Chính trở lại trong nhà, Tư phụ thân của hắn nói, Thanh Dương sư huynh thật là một người rộng lượng, hắn không so đo chúng ta bất kính, còn để cho ta thấy được một thế giới diễn biến, phần này hậu lễ, ngày khác nhất định phải báo đáp. Đồng dạng, Vương Nghiệp Liên ở trong ánh mắt Vương gia gia chủ mong đợi giải thích nói, Thanh Dương sư huynh nếu như khi đó thi triển thủ đoạn cho chúng ta sau này cũng không cách nào tiến thêm nữa, cũng là có thể làm được, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ ta cùng với Tuân danh chính cũng muốn tiêu tốn rất dài thời gian đến điều dưỡng thân tâm. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, còn cho chúng ta nhìn một thế giới diễn biến, loại này lòng dạ ta không có, trước kia chỉ biết là thiên nhiên diễn. Điện Triệu Nguyên là một người tu vi vô cùng cao, bây giờ nhìn lại, Thanh Dương sư huynh mới là cường đại nhất, khó trách hắn có thể từ trong kiếm hạ thế giới còn sống trở về. Thanh Dương cũng không có ở nguyên gia bao lâu, 3 ba ngày sau đó, hắn rời đi, đi tới trong Thông Thiên Quan. Thông Thiên Quan đang ở trên núi, từ nguyên gia chỗ ở tiểu trấn ngẩng đầu đều có thể xem tới được. Hắn lần nữa ngồi trên Thủy Nguyệt Thiên Nưu Sa mà đi, bất quá lần này cũng không phải là từ trên đất bằng đi, mà là từ trên tiểu linh hà mặt nước mà lên, Thủy Nguyệt Thiên Nưu có khả năng có thể ngự thủy, nó trên mặt sông đi lại tuyệt không phí sức, mà trên linh sa đồng dạng có ngự thủy pháp phù, vào nước không chìm. Chỉ thấy một đoàn hơi nước màu trắng nâng Thủy Nguyệt Thiên Nưu Sa nhanh chóng đi xa, theo tiểu linh hà hướng trên núi cao mà đi. Thông Thiên Quan ở trên một ngọn núi, nhưng mà nơi cửa dưới chân núi thì có một tòa tên là Thông Thiên Chấp Sự Viện đại viện. Chấp sự viện là chuyên môn xử lý mọi người trong đó mâu thuẫn. Ở nơi này trên Bạch Cốt đại lục, tự nhiên cũng có đạo đức pháp điển, trong đó không được gian dâm bắt làm nô lệ, không được trộm đạo lửa gạn. Pháp lệnh có thật nhiều, ở Thanh Dương mới vừa trở về qua tiểu Linh Hà trấn có một tòa luật pháp tấm bia đá, phía trên liền có khắc những luật pháp điều lệ. Chấp sự trong nội viện chấp sự chỉ có 3 vị, ở pháp thuật trước mặt, rất nhiều chuyện cũng trở nên đơn giản. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân chính là mỗi một chỗ đều có chính bọn hắn để cử ra tới chủ sự. Mỗi 5 năm đề cử một lần, sau khi đề cử ra chỉ cần đến phủ cận chấp sự viện báo cáo chuẩn bị là được, mà trong chấp sự viện chấp sự cũng là tới từ đạo cùng, bọn họ 1 năm thay phiên một lần. Vây quanh Thông Thiên Quan ngọn núi lớn có 4 tòa chấp sự viện, chia ra đặt ở dưới chân núi 4 phương tám hướng, trong đó có 1 tòa đã hủy diệt ở trong Hắc Ám triều tịch. Thanh Dương theo nước Linh Hà Bôn Lưu xuống phía dưới mà lên, cho dù là có thác nước cũng không cách nào ngăn cản thủy nguyệt thiên lưu cấp bộ, hắn đi tới trước Thông Thiên Quan. Thấy được Tiểu Linh Hà phát nguyên chi địa, nơi đó là một cái đại thủy đàm, bốn phía hiện đầy pháp phù, không ngừng có nước từ đầm nước bốn vách chảy xối ra. Thanh Dương chỉ nhìn thoáng qua, cũng đã thấy được bốn vách hiện đầy pháp phù có một chút vết rách rồi, có màu đen theo nước chảy xuống, khó trách từ trong Tiểu Linh Hà thấy được trong hắc ám vật chất. Đây là thông thiên quan phía sau, hắn lại đến đến phía trước thông thiên quan, xông vào trong mắt chính là mênh mông hắc ám, vô biên vô hạn, hắc ám chợt nhìn qua hư vô mờ ảo. Nếu tinh tế thể hội rồi lại là như vậy trầm trọng, thỉnh thoảng có triều tịch khẽ lay động tới, để cho mọi người biết Hắc ám này không bình tĩnh. Về phía trước nhìn, vô biên vô hạn, là Hắc ám vực sâu, phía bên trái nhìn, chỉ thấy đại địa biên giới cao thấp không đều, liền như đường ven biển giống nhau, chỉ bất quá là đại lục mặt khắc không phải là biển, mà là Hắc ám. Hai bên trái phải dọc theo người, gặp Hắc ám, hoặc có núi cao liên miên, hoặc là hạp cốc bình nguyên, mà bậc thang trước thông thiên quan đều có một nửa đã trong bóng đêm sụp đổ rồi. Hắc ám triều tịch không ngừng đánh thẳng vào bậc thang của Thông Thiên Quan. Trong mắt hắn, bậc thang ở dưới Hắc ám triều tịch đánh sâu vào, không ngừng rải tán vào trong bóng tối, mặc dù rải tán phi thường nhỏ, nhưng mà dưới năm rộng tháng rải, có lẽ 2 3 năm sau, tòa Thông Thiên Quan này đã bị hắc ám nuốt sống, qua mấy năm nữa, cả ngọn núi này đều muốn không còn. Thật ra thì Thông Thiên Quan cũng không có chân chính trước sau trái phải chi phần, từ bốn phương tám hướng lên núi, liếc nhìn cũng là chính diện, có bậc thang mà lên. Chỉ là bởi vì mọi người đã quen đem mặt ngó Hắc Cám gọi là chính diện mà thôi. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì ngăn chặn Hắc Cám ăn mòn, nếu như có thể mà nói, tốt nhất để cho một nửa ngọn núi lớn không chọn vẹn này khôi phục nguyên trạng, kiến tạo đại lục, là trách nhiệm của từng cái tu sĩ trong đạo cung, đây đồng thời cũng là một loại tu hành. Trong đạo cung cũng không phải không có một người, mỗi tháng cũng sẽ có dưới chân núi một cái chấp sự trước tới nơi này nhậm chức, đây là phòng ngừa có thú giữ theo Hắc Cám triều tịch mà đến. Hai ba năm này, bởi vì Thông Thiên Quan không có con chủ, áp lực của bọn hắn cũng rất lớn. Thanh Dương một bước đi lên bậc thang, bậc thang có một nửa đã trong bóng đêm, xuống phía dưới nhìn lại, vậy thì như vực sâu không đáy, mơ hồ có thể nghe thấy trong bóng tối cuồng phong đang gầm thét. Thông Thiên Quan nhìn như khá lớn, thật ra thì cũng đơn giản, chính là một tòa chánh điện, trong chánh điện liền một tòa pháp đài, lúc này trên pháp đài có một người ngồi, một cô gái phi thường trẻ tuổi, khi Thanh Dương đi tới là lúc, nàng mới mở mắt. Nàng lập tức đứng lên, ở Thanh Dương không có đi vào, nàng căn bản cũng không có cảm giác được, cho đến tiến vào đạo quan nàng mới phát hiện, trong lòng cả kinh, đợi thấy rõ Thanh Dương mặc trên người liền hiểu được, người đi vào hẳn là quan chủ mới của Thông Thiên Quan. Rốt cục có người nguyện ý tới nơi này sao? Tần Nam trong lòng nghĩ tới, nàng ở chỗ này đã có một thời gian rất dài rồi, nàng mặc dù không phải là đạo cung đệ tử, nhưng lại cũng rõ ràng đạo quan sắp chìm vào hắc ám là nơi mà đạo cung đệ tử không muốn tới, nếu không cũng sẽ không lâu như vậy không có ai. Kính hộ Tiên thuật cung tần Nam bái kiến quan chủ. Thần Nam đứng dậy hướng Thanh Dương hành lễ. Trong miệng nàng Tiên thuật cung là đạo cung khắp nơi lập nhiều, chuyên môn dùng để dạy người trên Bạch Cốt đại lục có tư chất tu hành tu hành, nếu là trong đó có người kiện xuất liền có khả năng được chọn vào trong đạo cung. Mà Tiên thuật cung trên đại lục này rất nhiều, tự nhiên mọi người gọi mỗi cái Tiên thuật cung cũng sẽ kèm theo tên địa phương đi cùng. Kính hộ ở nơi đâu Thanh Dương cũng không biết. Nhưng mà hắn nhìn một cái đã nhận ra người con gái trước mắt còn bất quá là khó khăn lắm có thể từ trong Bạch Cốt Đạo cung cảm nhận được một chút linh lực mà thôi. Thanh Dương đáp lời, có chút ngoài ý muốn nàng làm sao lại biết mình là quan chủ mới tới, liền hỏi, "Làm sao ngươi có thể xác định ta là quan chủ mới tới?" Lúc này đạo cung đệ tử nguyện ý tới nơi này, trừ Vâng mệnh đóng ở đây, còn có ai nguyện ý tới nơi này? Thần Nam nói. Thanh Dương bất chí khả phụ, tự nhiên, hắn lại tới đây, cũng không cần Tần Nam coi thường dòm nữa rồi. Nàng xuống núi, trở lại phía tây dưới chân núi trong chấp sự nội viện đi. Đứng ở trước thông thiên quan, lẳng lặng nhìn sâu thẳm hắc ám, vô biên vô hạn, làm cho người ta trầm mê, làm cho người ta tuyệt vọng. Hắc ám này nếu như người bình thường lay dính, trong thời gian ngắn tự chắc là không có chuyện gì, nhưng nếu lọt vào trong bóng tối, không ra hồi lâu mà sẽ gặp cả thân thể khô hủ, sinh mệnh trôi qua kết thúc. Ngôi sầm xuống, xuống, Thanh Dương đưa tay vào trong bóng tối, cảm giác trong bóng tối vô hình triều tịch, hướng xuống nhìn lại. Đó chính là hằng tỷ vực sâu. Hắn đem thần ý tán vào trong bóng tối, lắng nghe trong bóng tối thanh âm. Ở trước kia, hắn cũng lén lén chạy đến hắc ám dọc theo đi lắng nghe trong bóng tối thanh âm. Trong bóng tối thanh âm thiên kỳ quái quái, là một trong những niềm vui thú của hắn khi còn bé. Theo hắn thần ý theo đầu ngón tay trôi vào trong vô biên vô hạn bóng tối, trong nháy mắt có các loại thanh âm lung tung tràn vào trái tim, hắn lúc này thần ý so sánh với trước kia không biết nhẹ cảm gấp bao nhiêu lần, tự nhiên là nghe được gì đó cũng liền nhiều hơn rất nhiều. Có tiếng sóng biển, có sông núi sụp đổ thanh âm, có tiếng cầu cứu, có tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, có mắng chửi, có thì thầm không biết nói gì, xong, đột nhiên Thanh Dương lại nghe đến tiếng kêu vô cùng yếu ớt. Tiếng kêu này giống như là đến từ hang tỉ rặm, ở hắc ám chỗ sâu nhất. Vốn là thanh âm rất nhỏ như vậy sẽ bị hắn bỏ qua, nhưng khi thanh âm này vừa xuất hiện, hắn liền có một loại rung động cảm giác, ý tùy tâm động, hắn ý niệm lập tức tập trung đi bắt tiếng kêu gọi này. Những thanh âm khác hết thảy hỗn độn cũng bị Thanh Dương loại bỏ. Trong tim của hắn chỉ có tiếng kêu này, càng ngày càng rõ ràng, trong tối tâm hắn có một loại cảm giác, cảm giác đây chính là kêu gọi chính mình. Hắn thần ý mới vừa tiếp xúc được với tiếng kêu gọi này, liền theo tiếng kêu gọi mà đi, phảng phất tan ra làm một thể, hắn cảm giác mình du lịch trong bóng đêm, trong bóng tối, có vô linh sinh linh ở bên cạnh mình bắt đầu khởi động. Nhưng mà hắn lại biết, hắn cũng không phải chân tránh sinh linh, mà là một chút ý niệm dung nhập vào trong bóng tối. Về phần là những người khác hay là những người bị lạc trong bóng tối chết đi sau không tiêu tan ý chí, Thanh Dương liền không rõ ràng lắm. Lúc này thân ý theo tùy hứng kêu gọi mà đi, đồng bề thấm thoát trong lúc, thấy một mảnh sóng sóng, còn không đợi hắn kịp phản ứng, cũng đã tiến vào trong sóng sóng, tiến vào chi sóng sóng một sát na, hắn vảng vất thấy một người, một người đứng ở đó trong ba đảo, sở hữu ba đảo cũng tựa như lấy dưới chân của hắn làm khởi điểm, hắn là đưa lưng về phía Thanh Dương, nhưng Thanh Dương cảm thấy hắn đang nhìn chăm chú vào chính mình. Cảnh tượng trước mắt vừa đột nhiên biến đổi, sau đó hắn thấy được một thế giới, một cái tươi sống thế giới, một cái nhiều màu nhiều sắc thế giới, một cái hắn từng tại nơi này nhận được đại đạo cùng luân hồi sinh tử thế giới. Khi đó hắn rời đi đột nhiên, sau khi rời đi hắn vẫn nhớ thương nơi này, nhưng mà hắn cuối cùng là trở lại, lấy một loại phương thức bất khả tư nghị khác trở lại. Vừa tiến vào thế giới này, dạng tiêu gọi liền càng phát ra nồng đậm, trong nháy mắt, hắn cũng đã vừa tiến vào trong một cái thế giới. Chỉ bất quá thế giới này cũng không phải là đại thế giới, mà là một nội tâm thế giới. Điện hạ, là ngài sao? Ngài rốt cục trở về chưa? Thanh âm này là một đạo ý thức, Thanh Dương trong nháy mắt liền đã biết mình ở nơi nào, hắn ở bên trong một người khác thân thể, người này không là người khác, chính là theo hắn học đạo pháp Hỉ Nữ thân thể bên trong. Lúc này Hỉ Nữ tâm linh hoàn toàn hướng hắn mở rộng, hắn cũng biết mình rời đi nơi này hẳn là cũng bất quá hơn 1 năm thời gian mà tôi mà chính mình sau khi rời đi chuyện phát sinh tất cả cũng thông qua hỉ nữ tâm linh truyền tới đây, không riêng có chi nhớ, còn có một chút lung tung suy nghĩ. Quyển năm chương 11, mọi người không còn lương thực. Giờ khắc này, chút ít suy nghĩ của hỉ nữ chào vào trong ý thức của Thanh Dương, hắn vội vàng truyền ý niệm nói, ý thủ không minh, không cần nhiều nghĩ, những thứ khác hết thảy cũng giao cho ta.